Chương 56, biến thân. Super Saiyan bợ rồly, chương 56, biến thân. Super bờ bợ rồly. Thờ ý hệ dạ các hạ, chúng ta nguyện ý làm thủ hạ của ngươi, van cầu ngươi không muốn lại đánh. Vạn dạ tật đội vàng tỉnh cầu nói. Nghe được vạn dạ tật nữ, thờ ý hệ dạ dừng lại một chút giới, trong lúc nhất thời hơi nhỏ tiểu nhân độc lòng. Nếu như cái này gọi bợ lì tiểu tử thật sự trở thành thủ hạ của chính mình, sau đó mang đi cùng sửa chữa son gỗ cũ, đúng là một cái lựa chọn tốt. Đúng rồi, còn có vỏ ghê tạ tiên kia. Tiên kia sau đó cũng có thể biến thành Super Saiyan Blue. Thời khắc mấu chốt đem Vở Gệ Tạ tiên tiểu tử này quên đi, ta nhớ rằng ta sống lại trước, để vợ Gệ Tạ tiểu tử này cũng cho sửa chữa một trận. Hiện tại cái này cái thời gian điểm, Vở Gệ Tạ sẽ ở địa phương nào đây? Phờ Y Hệ Dạ trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều rất nhiều, cân nhắc luôn mãi, dự định đồng ý Vạ Dạ tật tình cầu, nhận lấy hai người này tân tiểu đệ. Phờ Y Hệ Dạ các hạ, ta không lừa ngươi. Tuyệt đối không nên làm tức giận Vợ Dỗ Ly, không phải vậy hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vạ Dạ tật nhìn thấy Phờ vẻ mặt biến ảo không ngừng, lại nhân cơ hội uy hiếp một câu. Từ Ý Hệ Dạ mới vừa dự định đồng ý để vạ dạ tật cùng bờ rồ lì trở thành tiểu đệ của chính mình, kết quả nghe được vạ dạ tật nói ra lời nói này, nhất thời khí mặt đều tái rồi. Không muốn làm tức giận cái con này khỉ hoang sao? Không phải vậy hậu quả gặp không thể tưởng tượng nổi. Người đang hù dọa ai đó? Từ Ý Hệ Dạ một cước đem bờ rồ lỉ đá bay. Từ Ý Hệ Dạ ngón tay quay về vạ dạ tật một điểm, một đạo màu đỏ rực lưu quang hướng về hắn gạo thét mà đi. Xì xì. Màu đỏ rực lưu quang trực tiếp xuyên thấu vạ dạ tật trái tim. Tật thân thể đúng, cả người ầm ầm ngã xuống đất, bị mất mạng tại chỗ. Ngươi có biết hay không, ta phở Ý Hệ Dạ không thích nhất bị người đi hiếp. Sở Ý Hệ Dạ một tiếng cười khẽ, xoa xoa mũi. Có điều câu nói này sau khi nói xong, Sở Ý Hệ Dạ trong đầu đột nhiên hiện ra một cái không tốt ý nghĩ. Có vẻ như ta không nên ngay ở trước mặt người Sải Dạ sát hại thân nhân của hắn hoặc là đồng bọn đi. Không phải vậy, cái này người Sải Dạ có khả năng sẽ biến thành Sút Phật Tơ Sải Dạ. Năm đó Son gỗ cũ cũng là bởi vì ta giết đầu trọc, cho nên mới biến thành Sút Phật Tơ Sải Dạ. Trước mắt cái này bở rộn lì sẽ không bở vì cha hắn chết cũng biến thành Sút Phật Tơ Sải chứ? Sẽ không, sẽ không. Son gỗ cũ là một ngoại lệ. Phở Y Hệ ra lập tức hướng về bờ rỗ Ly Phương hướng nhìn lại. Bờ rỗ Ly lúc này đã bị khảm nạm cùng một khối đá tảng bên trong, cả người rủ xuống đầu, xem ra rất là chán chường, có vẻ như đã vô lực tái chiến. Phở Y Hệ ra thoáng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên son gỗ cũ chỉ là một cái ngoại lệ. Cái con này khỉ hoang là không thể biến thành Superstar xảy raạn. Ác khà khà. Phở Y Hệ Dạ phát sinh từng tiếng cười quái dị, cười được kêu là một cái rắn lạ. Bờ rỗ Ly nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, hướng về Hệ Dạ phương hướng nhìn một chút, không nhịn được nhe răng. Khỉ hoang, còn dám đối với ta Phở Hệ Dạ nhe Phở Ý Hệ Dạ hừ lạnh, lại lần nữa xông lên quay về bờ rỗ Lý Chính là một trận đánh đẫm. Bờ rỗ Lý bị đánh vô lực hoàn thủ. Phở Ý Hệ Dạ đột nhiên cảm giác, chính mình hoàng kim hình thái có vẻ như có thể kiên trì một phút lâu dài. Xem ra cùng Son Gỗ cùng một trận chiến, để ta thực lực cũng có rất lớn trình độ khôi phục. Son Gỗ Cụ, ngươi chờ ta. Chờ ta Phở Ý Hệ Dạ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, ta nhất định phải đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Ngươi sẽ hối hận thả ta. Chờ ta đem cái con này khỉ hoang tiêu diệt, ta đến lại cẩn thận tôi luyện tôi luyện chính mình thân thể, sau đó đi trái đất báo thù. Tính toán thời gian, 1 năm sau đó Cái kia cầm kiếm sư phụ tơ sải giận sẽ xuất hiện. Lần trước ta phục sinh sau đó, căn bản cũng không có tìm tới cái kia cầm kiếm sư phụ tơ sải giận. Không biết dựa theo nguyên lai thời gian đi trái đất, còn có thể không hội ngộ đến hắn. Là cái kia cầm kiếm sư phụ tơ sải giận giết chết ta. Muối thù này, ta phở y hệ ra nhất định phải báo. Chỉ có điều, cái kia cầm kiếm sư phụ tơ sải giận là ai? Giái đến cùng vợ ghệ ta có như vậy mấy phần tương tự. Lẽ nào là vợ gệ tạ đệ đệ? Vậy cũng không đúng vậy. Ta nhớ rằng người sải giận đều là tóc đen. Thiên kia rõ ràng là mái tóc màu xanh lam. Tại sao có thể có mái tóc màu xanh lam người xải dạ? Lẽ nào hắn là Super Saiyan Blue? Không đúng không đúng, hắn rõ ràng biến thành Super Saiyan. Fleur Yeh Dạ trong đầu tâm tư bay loạn, chưa qua tay bên trong động tác nhưng không có chút nào dừng lại ý tứ, lại lần nữa quay về bờ rỗ lì chính là một trận đánh tơi bời. Chỉ là đánh đánh, ý hệ Dạ ngược lại có điểm kỳ quái. Tiểu tử này làm sao còn chưa chết? Mệnh vẫn đúng là rất cứng. Không thể lại tiếp tục tiếp tục trí hoãn, vẫn là hãy mau đem cái con này khỉ hoang dại quyết đi đi. Nhưng mà, ngay ở Fleur Yeh Dạ chuẩn bị đối với bờ rỗ Ly lạnh lùng hạ sát thủ một khắc đó, Bở Dỗ Lỉ nhưng là thoáng nhìn mắt trong lúc đó, phát hiện ngã trên mặt đất phụ thân vạn dạ tở. Bở Dỗ Lỉ vẻ mặt cứng đờ, lập tức hướng về vạn dạ tở phương hướng xuống tới, tiến lên đem hắn ôm lên. "Ba ba." Bở Dỗ Lỉ trong miệng nỉ non, "Làm sao? Ngươi bây giờ mới biết ngươi bà bà đã chết rồi?" Thờ Y Hệ ra nhẹ nhàng nở nụ cười. Bở Dỗ Lỉ ngẩng đầu lạnh lạnh nhìn Thờ Y Hệ Dạ, "Là ta giết chết, ta không thích người xảy ra. Thờ Y Hệ ra cười đến càng sán lạnh. Một kim quang phảng trong đầu xuyên qua. con ngươi thoáng co lại, trên người năng lượng điên cuồng lên. Sau một khắc, Bợ rồ lỉ khắp toàn thân từ trên xuống dưới kim quang tỏa ra, tóc dựng đứng lên, dĩ nhiên mở ra Super Potter Saiyan biến thân. Cái gì? Flurry Hệ Dạ sắc mặt trong nháy mắt trắng xám vô cùng. Tiểu tử này cũng có thể biến thành Super Potter Saiyan sao? Hợp trước không có biến, là bởi vì hắn không biết cha hắn đã bị ta đánh chết. A a a a. Bợ rồ lỉ phát sinh từng tiếng gạc ghét, hướng về Flurry Hệ Dạ phương hướng nhanh chóng bò tới. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi biến thành Super Potter Saiyan liền có thể đánh bại ta Flurry răng, chăm chú nắm lấy Song quyền. ta hiện tại cái này cái hoàng kim hình thái ít còn có thể kiên trì 10 giây. Cái này 10 giây đầy đủ đưa người đánh ngã. Nhìn Song lên bờ rỗ lỉ, Phở Y Hệ Dạ giơ tay lên nỗ lực chống lại nấm đấm của hắn. Bờ rỗ lỉ nắm đấm đệm ở Phở Y Hệ Dạ trên lòng bàn tay. Chỉ nghe được một tiếng xương vỡ vụn âm thanh vang lên. Phở Y Hệ Dạ cánh tay nhất thời vẫn méo biến hình, đâm phát ra một tiếng tan nát cõi lòng tiêu rên. Bờ rỗ lỉ một phát bắt được Phở Y Hệ Dạ sau gáy, trực tiếp dùng đầu của chính mình tầng tầng va chạm ở trên mặt của hắn. Cái gì hoàng kim Phở Y Hệ Dạ, vào đúng lúc này quả thực yếu vãi. quay về chính là một trận đánh tới bẩy. Phở tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa liên không dứt trừ ra. Fler Yi Hế Dạ trên người màu vàng tán loạn, từ hoàng kim hình thái khôi phục thành thứ tư hình thái. Bờ Rồ Lý sửng sợ, có điều cũng không trở ngại hắn tiếp tục đánh đập Fler Yi Hế Dạ. Ầm, ầm, ầm. Fler Yi Hế Dạ cái kia tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tanh không dứt bên tai, ở vàng vạc và trên hành tinh vang vọng. Satbon cùng đố đỏ gì ạ tìm kiếm khắp nơi Fler Yi Hế Dạ hay tung, kết quả nơi nào còn có thể tìm tới. Hai người làm sao cũng không nghĩ tới, hiện tại bọn họ lao đại Fler mới vừa bị son gỗ cũ đánh xong, lại bị Bờ Rồ Lý mạnh mẽ trả đập. Chương 57, vợ lệ lâm hành tinh nằm chương 57 vở ghế tạ giáng lâm hành tinh 5m. Làm sao bây giờ? Không tìm được phở ý hệ Giả các hạ, cũng không cách nào hoàn thành cái kia xuấtプター xảy dạn bản giao a. Đồ đọ gì ạ? Trong lòng hoảng một hồi, rõ ràng trước còn ở bên kia vị trí đây. Chỉ có thể ra tăng phạm vi đi tìm. Sắt Bon trầm giọng nói, lẽ nào Fer Yệ Giả các hạ đã rời đi tinh cầu này sao? Đồ đọ gì ạ? Hơi nghi hoặc một chút giò hỏi. Không thể, phi thuyền vũ trụ chính ở chỗ này đây. Phở ý Yệ Giả các hạ coi như có thể ở không gian vũ trụ bên trong sinh tồn, thế nhưng không có phi thuyền vũ trụ, hành động lên rất không tiện. Sắt Bon nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ngươi nói như vậy rất có đạo lý. Đồ đỏ gì ạ?" Đam Chiêu gật gù, lại ấn ấn máy đo lường trên núm ấm, "Có điều, máy đo lường trên không có phở ý hệ dạ các hạ số liệu biểu hiện. Rất bình thường, föy ý hệ dạ các hạ bị cái kia Super Saiyan đánh mất quá, vì lẽ đó sức chiến đấu sẽ không biểu hiện." Sabbat trầm bon giọng nói. Hai người không chỉ hoang nữa thời gian, tiếp tục tại trên hành tinh Nạ mẹ tìm kiếm phở ý hệ dạ hành tung. Sau đó, hai người lại quân chia thành hai đường, từng người đi tìm phở ý hệ dạ. Đồ đọ gì ạ?" Tìm một lúc, đột nhiên nhìn thấy phương xa màu xanh lục bầu trời có một đạo màu đỏ lưu quang hướng về hành tinh Nạ Mẹt phương hướng gào thét mà tới hả đó là phi tuuyền vũ trụ đồ đỏ gì ạ xứng sở rồi dùi con mắt sau đó đồ đỏ gì đã lại lần nữa ấn xuống trên mắt mang máy đo lường nó bấm nay tìm tỏi chắc bên dưới đồ đỏ gì hai mắt nhất thời sáng ngời. nay không phải vợ ghệ tạ sức chiến đấu phản ứng sao? cái tên này lại chạy đến hành tinh nạ mệt đến rồi để ta hào hào vướt vướt. ta nhớ rằng sở dĩ sẽ xuất hiện cái này suốt cơ xảyi dạn son của cụ tất cả căn nguyên muốn tử vợghệ tạ nói tới ban đầu là vợghệ tạ nạm hạ cùng đã đit ba người muốn tấn công một cái tinh cầu cảm giác nhân thủ không có đủ Vì lẽ đó đã nghĩ đến trên trái đất còn có một cái người ngoài xài dạ. Sau đó, được kêu là dạ địch dạ hỏa đi tới trái đất, bất hạnh chết rồi. Lại sau đó, vợ gệ tạ cùng nạp vạ đi trái đất tìm cái kia suptơ xài dạn báo thủ. Kết quả nạp vạ chết rồi. Vợ gệ tạ tiểu tử này mệnh thật là lớn, lại ở suptơ xài dạng công kích bên dưới sống sót. Có điều cần thận ngấp lại. Cái kia suptơ xài dạn có thể buông tha Flör Yệ dạ các hạ, nói không chắc cũng đem vợ cho thả. Nếu như ta đem vợ gệ lấy đưa cho Flör Yệ dạ các hạ, ta cảm giác sợ Yệ các hạ sau khi tỉnh lại. Hẳn là sẽ không bởi vì thua với Super Saiyan mà thiên nội cho ta chứ. Được, cứ làm như thế. Đồ đỏ gì à mừng rỡ trong lòng, hướng về Vợ lệ Tạ Phương Hướng nhanh chóng bay đi. Vợ lệ Tạ Phi thuyền vũ trụ ở hành tinh nạ mệt trên mặt đất lưu lại một cái loại cỡ lớn hố thiên thạch. Có kẹt. Phi thuyền vũ trụ cửa máy mở ra, Vợ lệ Tạ từ bên trong cất bước đi ra. Chỉ là, Vợ lệ Tạ mới vừa xuất hiện, liền nhìn thấy Đâm đầu đi tới Đồ đỏ gì ạ? Vợ lệ Tạ, quả nhiên là ngươi. Đồ Đọ gì a nhẹ nhàng nở nụ cười. Đồ Đọ gì ạ? Vợ một tiếng. Vợ Tạ, đã lâu không gặp. Đồ đọ gì ạ, cười đến càng sản lạnh. Thở Y Hệ ra đây. Tại sao không có cảm ứng được Thở Y Hệ ra tồn tại? Lẽ nào hắn đã thực hiện nguyện vọng, rời đi tinh cầu này sao? Vư Gệ Tạ hơi nhướng mày, có chút sốt sáng hỏi, "Hử, ngươi không cần biết những này." Đồ đỏ gì ạ, khinh bị cười cợt, xoa xoa nắm đấm, "Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ chính ngươi tình cảnh đi, ngươi tự ý hành động đã quấy rầy Thở Y Hệ ra các hạ kế hoạch, Thở Y Hệ ra các hạ rất tức giận." Vư Gệ thả ra cảm ứng, phát hiện nơi này ngoại trừ đồ đọ gì ở ngoài, liền cũng không còn những người khác tồn tại. Hơn nữa để Vư cảm thấy kỳ quái chính là Trên viên hành tinh này người làm sao ít như vậy? Chỉ có vẹn vẹn mười mấy người thôi. Vừa vặn, ngươi cùng sặt bọn đều là tùy tùng sợ ý hệ dạ quăn trùng, trái phải, ta chính vẫn chờ đợi đợi ngươi một thân một mình cơ hội đây. Vegeta hừ hừ, không nghĩ đến ngươi cũng chính mình đưa tới cửa. Vegeta, ngươi cũng thật là như trước kia như thế ngông cuồng tự đại a. Đồ đỏ gì ạ nhếch miệng lên, làm nổi lên một vệt nhật nhạt đổ cong, ngươi lẽ nào quên ta đáng sợ sao? Hừ. Vegeta không còn nhiều lời phí lời, trên người năng lượng tăng lên đi cuồng. Đồ đọ gì đầu tiên là sức sợ. Làm thông qua máy đo lường nhìn thấy vợ ghệ tạ điên cùng tăng vọt sức chiến đấu sau khi, nhất thời ngây người như phóng, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. "Chuyện này, cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể." "Đồ đỏ gì ạ?" lớn tiếng ồ nào, vẻ mặt trở nên dị thường giữ tợn. "Mau nhìn xem, ta sức chiến đấu là bao nhiêu?" Vợ gệ tạ cười tủm tìm hỏi. "Nhất định là máy đo lường ra trục trặc. Lực chiến đấu của ngươi không phải chỉ có 18000 sao? Không thể đạt đến hiện tại cái này cái độ cao." "Đồ đỏ gì ạ?" một cái kéo trên mắt mang máy đo lường, dùng sức sợ một cái, đem nát cái nát tan. "Khịt." Vợ tạ cười khinh bỉ. Làm sao? Ta sức chiến đấu đã nhỏ người hoảng sợ không dám nói ra trị số à? Ta không tin. Đồ đỏ gì ạ? Một tiếng gào thét, hai tay trong dây lát vùng về phía trước một cái, một luồng năng lượng khổng lồ cấp tốc hướng về vợ gệ tạ phương hướng bao trùm quá khứ. Ầm ầm ầm. Vợ gệ tạ vị trí phát sinh vụ nổ lớn, tiếng nổ vang dền liên tiếp, vung lên một đám lớn bụi bặm. A a a a. Đồ đọ gì ạ? Chỉ lo vợ gệ tạ nên chết không đủ chết để, đơn giản đem sở hữu năng lượng đều một mạch bao trùm quá khứ. Nhưng mà, ngay ở đồ đọ gì ạ đánh cho rất vui vẻ thời điểm, bất thình lình một thanh âm từ phía sau vang lên. Không phải ta coi thường ngươi Ngươi chiêu này đối với ta mất linh a." Vegeta khẽ tạ khẽ nói. "Đồ Đỏ gì ạ?" sắc mặt thay đổi, trong ánh mắt tràn ngập vô cùng sợ hãi. Ngay lập tức, "Đồ Đỏ gì ạ?" không dám có chút do dự, trực tiếp một quyền đập về phía phía sau tạ. Vegeta. Vegeta nhẹ nhàng khoát tay, tiếp được Đồ Đỏ gì ạ công kích tới được năm đấm. "Đồ Đỏ gì ạ" lại bay lên một cước đạp hướng về Vegeta. Vegeta nhảy lấy đà, tay phải cầm lấy Đồ Đỏ gì ạ ngón tay, tay trái đột nhiên một móc, nắm lấy Đồ Đỏ gì ạ khác một cánh tay, cùng đem hai cánh tay của hắn bẻ gãy đến phía sau. "Đồ Đỏ gì ạ" phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên. "Đồ Đỏ gì ạ" Ngươi không nghĩ đến sẽ là kết quả này chứ? Vegeta khẽ cười nói, chúng ta người Saiya gặp càng đánh càng hăng. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, tụi tên kia đã bị ta tiêu diệt. Đón lấy chính là ngươi, đồ đỏ gì ạ? Đây chính là chúng ta chiến đấu dân tộc người Saiya. Chờ một chút, Vegeta. Nếu như ngươi thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Đồ đỏ gì ạ? Linh Cơ hơi động, vội vàng nói, có quan hệ các ngươi người Saiya hành tinh, hành tinh Vegeta bí mật. Cái gì? Vegeta sửng sở, ra "Đồ đọ gì ạ?" hỏi, nói hành tinh Vegeta. Hành tinh Vegeta có bí mật gì?" "Ào ào ào." Đồ đọ gì ạ, thở hổn hộc, cảm nhận được từng trận suy yếu. Ngươi, ngươi sẽ không ở ta nói xong sau khi giết chết ta chứ? Đồ đỏ gì ạ, khẽ miệng co giật, cẩn thận hỏi. Ngươi không nói ta hiện tại liền giết ngươi. Vợ gệ ta hừ lạnh. Đồ đỏ gì ạ, điều chỉnh tốt nỗi lòng, lúc này mới chậm rãi nói đến. Ta hiện tại kéo dài kéo dài thời gian, sắp bọn chính hướng về bên này bay tới. Ta liên thủ với sắp bọn, nhất định có thể đánh bại vợ gệ ta người này. Chương 58, vợ gệ ta liều chết một trận chiến, chương 58, vợ gệ chết một trận chiến. Các ngươi người xải dạ hành tinh vợ gệ Không phải phlờ ý hệ dạ các hạ nói như vậy bị một viên vận thạch khổng lồ va chạm mà hủy diệt. Đồ đỏ gì ạ mỉm cười nói, Người nói cái gì? Vợ Gệ Tạ hơi nhíu mày. Phlờ ý hệ dạ các hạ bởi vì e ngại người xảy ra bên trong sinh ra số bất tử xảy ra, vì lẽ đó lấy muốn tiến công một viên siêu cấp đại tinh vì lý do đem sở hữu người xảy ra đều triệu hắn về hành tinh Vợ Gệ Tạ, cũng chọn một cái ngày tốt, tự tay hủy diệt cái tinh cầu kia. Đồ đỏ gì ạ cười nói, có điều vận may của ngươi tốt hơn, vừa vặn vào lúc đó đi ra ngoài, cho nên mới may mắn thoát khỏi gặp nạn. Đồ Đọ Dì ạ nói tới chỗ này, trong lòng cũng là từng trận cảm khái cũng còn tốt phở ý hệ ra các hạ hủy diệt hành tinh Vở Gệ Tạ, không phải vậy còn có thể có càng nhiều Super dạn sinh ra chứ? Có điều lẽ ra khả năng không lớn. Vở Gệ Tạ vẫn là thiên tài nhất chiến sĩ đây, hắn không phải là cái gì Super Saiyan, chỉ là sức chiến đấu mạnh mẽ hơn ta một chút mà thôi. Ha ha ha, chuyện này đối với ngươi đại kích rất lớn chứ? Đồ đọ gì ạ, điên cuồng cười to. Sát bọn cách nơi này càng ngày càng gần. Hai chúng ta liên thủ, nhất định có thể mang Vở cho triệt để tiêu diệt hết. Hừ, ngươi nói sai. Vở Gệ nhẹ nhàng nở nụ cười, hành tinh, bằng hữu Người thân đối với ta mà nói đều không quan trọng, chỉ là vừa nghĩ tới từ nhỏ đã bị các ngươi lợi dụng, ta liền giận không chỗ phát tiết. Còn có, ngươi đang đợi sặt bọn lại đây giúp ngươi sao? Ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi thực hiện được? A, Sặt bọn, mau tới đây giúp ta. Đồ đỏ gì ạ sợ hết hồn, vội vàng xoay người nhanh chóng chạy trốn. Vờ lệ tạ quát tay, trong tay thả ra một cái loại cỡ lớn năng lượng, trực tiếp bao trùm ở đồ đỏ gì ạ trên người. Nương theo một tiếng nổ vang, đồ đỏ gì trực tiếp bị vờ lệ tạ năng lượng thật lớn nuốt lấy sạch sành sanh, chết không thể chết lại. Vờ lệ rất rõ ràng Nếu như Đồ Đọ Dị ạ liên thủ với Sabbat, đối phó lên khả năng có hơi phiền thoái, cho nên mới không chút do dự mà tiêu diệt Đồ đỏ Dị ạ. Ngay ở vừa Vegeta mới vừa tiêu diệt Đồ đỏ Dị ạ một khắc đó, một vệ sáng từ đằng xa gào thét mà đến, cũng nhanh chóng xuất hiện ở phụ cận. Chính là từ đằng xa tới rồi trợ giúp Sabbat. Sabbat, nhìn bị đánh thành cặn bã Đồ đỏ Dị ạ, Sabbat từng trận không nói gì. Chung quy vẫn là tới chậm một bước. Sabbat, ngươi tới thật đúng lúc, ta mới vừa tiêu diệt Đồ Đọ Dị ạ, đón lấy chính là ngươi. Vegeta nụ cười lên. Đáng ghét. Sabbat chăm chú nắm lấy năm đấm, người này sức chiến đấu tăng lên không tha a. Ừ, đó là đương nhiên, ta không tốn sức chút nào liền đem đồ đỏ gì ạ cho diện. Vư Lệ Tạ cười gật gù, "Còn có, ở số 79 hành tinh thời điểm, ta còn thuận tiện tiêu diệt vui." Sắt Bòn lông mày thoáng vừa nhíu, vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. "Thờ Y Hệ ra đây, tại sao không có cảm ứng được vị trí của hắn?" Vư Lệ Tạ dò hỏi, "Ngươi không có tư cách biết Sở Y Hệ ra các hạ vị trí." Sắt Bòn một tiếng cười gằn, "Nếu ngươi không muốn nói, vậy ngươi đã không có sống sót giá trị." Vư Lệ không còn nhiều lời phí lời, lóe lên một cái ở biến mất tại chỗ không gặp. Chỉ là một cái chớp mắt, Vợ gệ tạ đã xuất hiện ở sạt bọn chính đối diện. Sắt Bọn phản ứng cũng là cực nhanh, nhanh chóng ra quyền đập về phía Vợ gệ tạ. Vợ gệ tạ cười gần một tiếng, khoát tay tiếp được sạt Bọn công kích tới được năm đấm, đồng phát ra một tiếng hét lên, dùng sức ném đi. Sắt Bọn để Vợ gệ tạ cho ném đến trên bầu trời. Sắt Bọn trên người năng lượng bạ phát, lập tức trên không trung ổn định chính mình thân thể. Vợ Vegeta cấp tốc hướng về sạt Bọn phương hướng vào tới. Sắt Bọn tay phải hướng phía dưới ép một chút, trong tay một nguồn năng lượng xì ra. Năng lượng lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía xông lên Vợ Vegeta. Vợ Vegeta nhưng là cười gần một tiếng, Đột nhiên một cái tát quát tới, trực tiếp đem phun ra tới được đạn năng lượng cho đánh bay. Đạn năng lượng nền ở phương xa trên mặt đất, cuốn lên một cái loại cỡ lớn đám mây hình ấm. Đáng ghét, bị hắn đánh bay. Sắt Bọn khẽ cắn răng. Vợ lệ Tạ cấp tốc xuống tới, quay về Sắt Bọn chính là một cái mãnh liệt giật trò, từng tầng va chạm ở trên mặt của hắn. Sắt Bọn mặt bị đụng phải vặn vẹo biến hình, lập tức cắn răng đối với Vợ lệ Tạ tiến hành phản kích. Vợ lệ Tạ ung dung né tránh. Như thế nào a? Sắt đánh không được ta chứ? Vợ lệ cất tiếng cười to, đạp nhanh một cái đem Sắt từ không trung đạp xuống. Vợ lệ lần theo mà trên. Sắt Bòn chợt vật tứ chi rơi xuống đất, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng thiên không trên vờ gệ tạ. Chỉ là này vừa nhìn bên dưới, Sắt Bòn phát hiện vờ gệ tạ căn bản không ở trên trời. Ở phía sau, vờ gệ tạ nhẹ nhàng nở nụ cười. Cái gì? Sắt Bòn trên mặt biến sắc. Vờ gệ tạ một cước đá vào Sắt Bòn thật trên. Sắt Bòn trực tiếp về phía trước nào tới, cũng ngã thẳng xuống mặt đất, rơi vô cùng chật vật. Ha ha ha, Sắt Bòn, ngươi đã tay chân luôn cũng chứ? Vờ gệ tạ điên cuồng cười to. Sắt răng từ trên mặt đất bò lên, sắc mặt trở nên đặc biệt dữ tợn, lạnh lùng nói, ngươi xác thực để ta giật nảy cả mình. Có điều, ngươi vẫn may chấm dứt ở đây. Ta sẽ để ngươi biết trêu chọc ta sẽ là cái gì dạng hạ chàng. Ồ, trêu chọc ngươi sẽ là già sao hạ chàng? Vừa nghe ta lúc đó liền vui vẻ, dùng ngón cái chỉ chỉ mũi của chính mình, Sắt Bọn, không thể không nói, nguyên cái chuyện người này thực sự là quá buồn cười. Ý của ngươi là nói, lực chiến đấu của ngươi còn có thể tiếp tục tăng lên sao? Ở ngươi trước khi chết, liền để ta cho ngươi biết, ta vì cái gì không dùng tới thực lực chân chính nguyên nhân đi. Sắt Bọn cười khẽ, ánh mắt sắt ý lấp lóe, ta phát huy sức mạnh chân chính lúc, nhất định phải biến thân. Thế nhưng sau khi biến thân hình tượng thực sự quá xấu xí. Ta yêu thích đẹp đẽ bề ngoài, không thể chịu đựng cái kia phó xấu xí đáng ghét. Biến thân. Vợ lệ tạ ngẩng ra, có điều ở tử vong trước mặt, ta thả rằng từ bỏ đẹp đẽ bề ngoài, lựa chọn biến thân. Sắt bọn lạnh lạnh gật gù. Đừng đùa, ngươi nói ngươi gặp giống chúng ta người xã dị như vậy biến thân sao? Vợ lệ tạ hừ một tiếng. Ta và các ngươi người xã dị cự viên không giống nhau, ta chỉ là tăng cường năng lượng. Sắt bọn nói, lập tức lắc mình biến hóa, miệng biến thành một cái xấu xí cóc đáng ghét. Vợ lệ con ngươi co lại, trên mặt thay đổi màu sắc. bọn lấy tốc độ cực nhanh hướng về vợ phương hướng vọt tới. Vợ gệ Tạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường có coi. Sắt Bòn tiến lên trực tiếp dùng hai tay nắm lấy vợ gệ Tạ đầu, cùng sử dụng trán của chính mình nặng nề va chạm ở vợ gệ Tạ trên mặt. Gào gừ, vợ gệ Tạ hét thảm một tiếng, cảm giác mình đầu đều sắp bị va nát như thế. Sắt Bòn dùng sức ném đi, trực tiếp đem vợ gệ Tạ ném đến trên bầu trời. Vợ gệ Tạ thân thể trên không trung lăn lộn lăn lộn mấy vòng, lập tức ổn định chính mình thân thể, hóa thành một vệt hào quang, hướng về phía dưới lao xuống mà tới. Sắt Bòn miệng nở cười, chân phải đột nhiên giẫm một cái mặt đất, cấp tốc phóng lên trời. Chương 59, vợ gệ xuống lại, chương 59 Vở tạ sống lại. Hai người trên không trung giằng gỡ. Vở Vegeta một quyền nện ở sát bọn trên lỗ mũi. Satpon cũng là tầng tầng một quyền nện ở Vở Vegeta trên mặt. Satpon khoe miệng mang theo cười gằn. Vở Vegeta nhưng là thở hự hực, cảm nhận được từng trận suy yếu cùng đau đớn. Hừ, ta biết chính mình là có thể biến thân loại hình sau, ta xác thực rất giận mình. Satpon nụ cười sẵn lạ, Vở tạ, ngươi sai lầm đánh giá thấp ta, ngươi bây giờ lập tức liền muốn bị ta đánh chết. Vở trong lòng cảm giác khó chịu. Ta liền một cái Satpon đều đánh không lại sao? Liền như vậy ta còn muốn đi khiêu chiến Vở Yi Hệ Dạ? Lẽ nào chỉ có cả Kakarot Super Saiyan biến thân mới có thể đánh bại phở ý hệ ra sao? Đi trước đi, vợ Vegeta." Satpon nói, trong tay một nguồn năng lượng phun ra quá khứ. Vợ Vegeta kinh hại đến biến sắc, vội vàng nhảy lên né tránh. Satpon lóe lên một cái xuất hiện tại sau lưng vợ Vegeta, cùng ôm chặt lấy hắn. Vợ Vegeta sắc mặt thay đổi lại biến. Satpon kéo vợ tạ thân thể từ không trung lao xuống, đầu nhắm ngay phía dưới lại điểm. Ở sắp tiếp cận mặt đất thời điểm, Satpon đến rồi cái xe thang gấp, đồng thời đem vợ Vegeta bục ra. Nhất thời Vật lệ Tạ thật giống như một viên đạn pháo bình thường từ không trung rơi xuống, một đầu đệm ở phía dưới trên mặt đất, cũng trên mặt đất lưu lại một cái thâm thấy đáy hố to. Toàn bộ hành tinh nạ mẹ đại địa đều là một hồi lâu rung động. Vật lệ Tạ nện xuống loại cỡ lớn hố thiên thạch đập vỡ tan phụ cận hồ nước đê. Hồ nước chạy ngược vào trong hố lớn, đem vật lệ Tạ nhấn chìm ở bên trong. Sùng sục, sùng sục. Trên mặt hồ truyền đến sùng sục sùng sục âm thanh. Sắt bọ trôi nổi ở trên không bên trên, hướng về phía dưới trên mặt hồ nhìn quét. Ngay lập tức, sắt bọ đè xuống trên mắt mang máy đo lường. Sức chiến đấu biến mất rồi. Như thế không chịu đánh được sao? Xem ra đã chết rồi. Sắt Bọn tự lẩm bẩm, coi như không có chết, cũng đã ngất đi. Tính toán sẽ bị trực tiếp chết đuối. Thực sự là một cái tên đáng thương. Sau đó, Sắt Bọn lại đang trên mặt hồ không dừng lại một quãng thời gian, kiên trì chờ đợi, xem vợ gệ tạ còn có thể sẽ không đi ra. Sở dĩ không có đi trong hồ nước tìm kiếm, là bởi vì Sắt Bọn sợ dơ, không muốn để cho hồ nước làm ướt chính mình thân thể. Lại chờ đợi mấy phút, trên mặt hồ vẫn là rất bình tĩnh. Vợ gệ tạ thật giống như triệt để chết rồi như thế. Xem ra đúng là chết rồi. Sắt lắc lắc đầu, đáng ghét. Đồ đọ gì ạ, thằng nô kia liền như thế bị hắn cho đánh chết. Hiện tại đến để ta chính mình đi tìm phở y hệ dạ các hạ rồi. Sau khi nói xong, sát bọn không còn dừng lại, hóa thành một vệt sáng, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Ở sát bọn sau khi rời đi khoảng chừng khoảng một phút, vợ lệ tạ bỗng dưng mở hai mắt ra, trận to hai mắt, lập tức hướng về bốn phía quan sát. Ta chạy thế nào đến trong nước? Còn có, thân thể ta làm sao? Làm sao một bộ rất thống khổ cùng dáng dấp yếu đất. Vư lệ tạ khẽ cắn răng, chịu đựng được trên người đau đớn liệt, dù lên bờ, lắc lư thong thả xuất hiện ở trên mặt đất. Ngay lập tức, Vô Lệ Tạ nhìn xung quanh trước sau trái phải. Đây là nơi nào? Vô Lệ Tạ trong lúc nhất thời có chút ngượng, cảm nhận được từng trận không thể tưởng tượng nổi. Ngắn ngủi chơ mặt. Tại sao ta cảm giác nơi này như là hành tinh Nam MỆT đây? Vô Lệ Tạ nhíu nhíu mày, đáng ghét, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào ta bị cái kia gọi gỗ cụ bờ lách ra hỏa đánh chết? Ta coi như chết rồi, làm sao sẽ chạy đến hành tinh Nam MỆT? Còn có, cả cả rụt tên kia thế nào rồi? Thực sự là kỳ quái. Vô vừa cẩn thận cảm thụ một hồi chính mình thân thể, càng ngày càng bị kịch phát hiện, chính mình thân thể bị thương không nói. Trái lại còn trở nên dị thường suy yếu. Thời khắc này, Vư Gệ Tạ cảm giác mình thật giống trở lại 17 năm trước như thế. Vư Gệ Tạ rồi lập tức thả ra cảm ứng, cảm ứng trên viên hành tinh này khí tức. Ngay một cảm ứng bên dưới, vợ Gệ Tạ rất nhanh sẽ cảm nhận được xa xôi vị trí xuất hiện sặc bọn khí tức. Vợ Gệ Tạ lại là sửng sở, có chút độc. Cái này khí tức cảm giác làm sao quen thuộc như vậy? Quá khứ xác nhận xác nhận. Vư Gệ Tạ lắc lư thông thả bay lên, hướng về sặc bọn phương hướng đột theo Đáng thương bòn, lúc này còn ở tìm kiếm khắp nơi y hệ hành tung đây. Sau đó đang lúc này, Sát Bọn đột nhiên thông qua máy đo lường kiểm tra đến một cái sức chiến đấu phản ứng chính hướng về phía bên mình bay tới, là Vegeta. Sát Bọn cảm giác có chút kỳ quái, cái tên này còn sống sót. Ngắn mũi dại ra, coi như Vegeta còn sống sót, cũng không phải hướng ta phương hướng này bay đi, hắn không đánh lại được ta, nên tách ra ta mới đúng. Sát Bọn lẩm bẩm lủm bù, có chút không tìm được manh mối. Có điều rất nhanh, Sát Bọn cũng đã nghĩ rõ ràng. Vegeta không có máy đo lường, vì lẽ đó đánh bại đánh bại bay đến phía ta bên này đến rồi chứ. Được rồi, nếu mới vừa rồi không có tiêu diệt ngươi, Vậy hãy để cho ta hiện tại đi qua đem ngươi diện. Sabbat cũng không ở tại chỗ chờ đợi vợ lệ tạ, mà là hướng về vợ lệ tạ phương hướng nhanh chóng bay đi. Hai người rất nhanh sẽ trên không trung gặp bữa. Nhìn thấy xuất hiện ở đối diện Sabbat, vợ lệ tạ con ngươi thoáng co rút lại, trên mặt trở nên càng đặc sắc. Sabbat, vợ lệ tạ có chút không thế nào khẳng định hỏi, là ngươi sao? Sabbat. Sabbat cũng có chút ngậm. Vợ lệ tạ hàng này choáng váng đúng không? Làm sao cảm giác cùng Sở Yệ hạ các hạ một loại đây? Bị đánh một trận, mất đi ký ức. Vợ tạ, quên hết đau đớn sau khi lành vết thương đúng không? Ngươi còn dám lại đây? Sắt Bọn đều phá phỉ cười, vẫn là nói ngươi vận khí không được, vừa vận bay đến ta chỗ này đến rồi. Vốn là ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi, không nghĩ đến ngươi còn sống cho thật tốt. Vừa ghệ ta lộ ra một mặt mê man. Ngươi đang nói gì đấy? Tại sao ta một câu đều nghe không hiểu? Ngươi đúng là Sắt Bọn, ngươi là làm sao phục sinh? Vừa ghệ ta hỏi. Sắt Bọn lại lần nữa dại ra một hồi. Hai người nói chuyện đều không ở một cái kênh trên. Ta biết rồi, lần trước Sở Y Hễ dạ tên kia phục sinh thời điểm, ngươi cũng theo đồng thời phục sinh sao? Vừa ghệ ta hừ một tiếng, nhàn nhạt hỏi. Ngươi nói cái gì đó? Vừa ta Đầu óc ngươi có phải là hỏng rồi? Sắt Bòn hơi nhíu mày. Nơi này là hành tinh Nạ Mẹ sao? Vư Gệ Tạ lại hỏi. Sắt bọn. Sắt Bòn không muốn nói chuyện. Vư Gệ Tạ cái tên này đầu óc quả nhiên hỏng rồi. Chẳng lẽ nói? Vư Gệ Tạ trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên hiện ra một niềm vui bất ngờ ý nghĩ. Chẳng lẽ nói, ta Vư Gệ Tạ sống lại. Ta đang đối kháng với gỗ củ bờ Lạch thời điểm chết rồi. Sau đó, ta sống lại đến hành tinh Nạ Mẹ thời Yệ Dạ thời kỳ. Ta nhớ rằng ta trong trận chiến này, chết ở thời trong tay. Sau đó, Kaka đột biến thành Super Saiyan. Cũng là từ vào lúc này bắt đầu ta vợệ ta ác ngộ lục tục chiến diễn từ cái kia sau khi ta hầu như rất khó vượt qua cả cạ ruột người này dù cho gỗ cụ bờ Blackch tên kia xuất hiện ta cùng cả c cả ruột tên kia chênh lệch vẫn như cũ thật rất lớn trước ở chụ thời không ở trong ta cùng cả c cả ruột tên kia thông qua bộ tạ bộtạạ vòng thành không thể ta có thể rõ ràng địa cảm ứng được cả cả ruột thực lực đã rất xa vượt qua ta trước tiên xác định ta có phải hay không sống lại lại nói chương 60 ta cũng không tiếp tục là vạn năm lão nhị chương 60 ta cũng không tiếp tục là vạn năm lão nhị ta hỏi ngườiàò -bon. vợghệ ta nhìn sát bón hỏi Thở Y Hệ ra đây, hắn còn sống không? Ngươi hỏi cái này gọi là nói cái gì? Sắt Bọn hư lạnh một tiếng, Thở Y Hệ ra các hạ đương nhiên sống sót. Vở vệ tạ, ngươi là gan càng lúc càng lớn. Ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Hiện tại là cái nào một năm? Vở vệ tạ không để ý đến, lại hỏi, Sắt Bọn? Sắt Bọn chân tâm không nói gì. Ngươi tại sao cùng Thở Y Hệ ra các hạ như thế, cũng hỏi hiện tại là cái nào một năm? Ngươi không cần biết nhiều như vậy, bởi vì ngươi lập tức liền muốn chết rồi. Sắt Bọn lạnh lạnh nở nụ cười, trong tay đột nhiên phun ra một nguồn năng lượng có diễm. Năng lượng quang diễm lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Vợ Gệ Tạ. Nhìn phun ra tới được năng lượng quang diễm, Vợ Gệ Tạ trở tay một cái tắt quát tới. Sắt Bọn đánh tới năng lượng quang diễm để Vợ Gệ Tạ cho một cái tắt quát bay. Năng lượng quang diễm trên không trung nổ tung, phóng ra rực rỡ sát thái. Cái gì? Sắt Bọn vẻ mặt cứng đờ, cảm giác có chút không hiểu ra sao. Vợ Gệ Tạ rõ ràng đã người bị thương nặng. Làm sao ung dung như vậy liền đem ta năng lượng cho đánh bay? Nếu ngươi không muốn nói, vậy thì đánh tới nói là dừng. Vợ Tạ hừ một tiếng, cấp tốc xông lên, từng quyền nện ở Sắt Bọn trên người. Sau đó, sẽ không có sau đó. Vợ gệ ta một quyền căn bản cũng không có đối với Satpon tạo thành quá nặng tương tổn. Satpon lạnh lạnh nhìn Vợ gệ ta, trong ánh mắt hiện ra vô cùng chào phúng, cũng khẽ cười nói, "Ngươi đang cho ta gái nữa sao?" Thực sự là cười chết ta, còn nói muốn đánh tới ta nói là dừng. "Vợ gệ ta." Vợ gệ ta trong lòng có chút cảm giác khó chịu, thân thể này quá yếu, làm sao cảm giác sức chiến đấu chỉ có hơn 2 vạn một điểm? Hay là ta thật sự sống lại? Không phải vậy ta không thể yếu như vậy. Nếu như ta thật sự sống lại, thời kỳ này ta đánh không lại Sattbon. Vậy thì nói xuôi được. "Vợ ta, ngươi vừa nãy cử động đã triệt để làm tức giận ta." Ta sẽ để ngươi biết trêu chọc ta chính là già sao hạ chàng." Sắt Bọn cười khinh bỉ, vì để người vợ lệ tạ giờ chờ lừa bịp, lại lần nữa lắc mình biến hóa, trực tiếp mở ra quộc biến thân. Sắt Bọn lấy tốc độ cực nhanh hướng về vợ lệ tạ phương hướng vào tới. Vợ lệ tạ nhếch miệng lên, quay về sông lên Sắt Bọn hơi vung tay. Bỗng nhiên, một cái kỳ ẩn giản âm dương khí viên trảm từ vợ lệ tạ trong tay xí ra, hướng về Sắt Bọn phương hướng gào thét mà đi. "Hừ, cho mẹo." Sắt Bọn cười khinh bỉ, bàn tay lớn về phía trước một cái, trực tiếp chụp vào kỳ ẩn âm dương khí viên chẳng. Kỳ ẩn giản âm dương khí viên trảm giống như là cắt đầu phụ cắt đứt sạt bọn cánh tay. Sắt bọn phát sinh một tiếng giết lợn giống như tiêu rên, cụt tay nơi máu tươi phun mạnh. Lần này có kết quả. Vợ lệ tại miết miệng lên, làm nổi lên một vệt nhợt nhạt độ cong. A! Á a a! A! Sắt bọn tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, cụt tay vị trí máu tươi tiếp tục phun, hình thành màu xanh lục xoáy phun. Người. Người tên xúc sinh này. Sắt bọn giận tím mặt, tức giận đến toàn thân run, cái trán xanh nổi lên, mặt giận dữ, tan nát cõi lòng la lên, đáng ghét, ta sức chiến đấu rõ ràng đã cao hơn ngươi. Sự công kích của ngươi lẽ ra không nên đối với ta tạo thành thương tổn mới đúng. Hấu chí, đây là đem năng lượng tập trung một cái mặt trên, thông qua nhanh chóng xoay tròn để cho mình đối thủ tạo thành thương tổn. Vợ gệ tạ cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi là bởi vì quá độ tin tưởng sức chiến đấu của mình cao hơn ta, cho nên mới trong bất hành triều. Lời tuy nói như vậy, vợ gệ tạ trong lòng cũng là hơi nhỏ tiểu nhân cảm khái. Ta nhớ rằng chiêu này là Carlin nghiên cứu phát minh ra. Khoan hay nói, thời khắc mấu chốt dùng rất tốt. Loại kỹ năng này, ta vợ vừa nhìn liền sẽ. Cũng còn tốt cả cạ rợt không tại người một bên. Không phải vậy, cái tên này nhất định sẽ nói ta dùng Cửu Liễn Kỳ ẩn giận âm dương khí viên trạm. Người. ngươi tên khốn kiếp này." Sắt Bọn tức giận la lên. Ầm ầm ầm. Vô Lệ Tạ căn bản là không có gì hay khác khí, xông lên quay về Sắt Bọn chính là một trận đánh tới bời. Sắt Bọn bị đánh vô lực hoàn thủ, chủ yếu là Sắt Bọn đứt rời một cánh tay, cục tay nơi kịch liệt đau đớn, hành động bất tiện, sức chiến đấu mức độ lớn trợn. 30 giây qua đi, Vô Lệ Tạ đem Sắt Bọn đầu đạp ở trên đất, từ từ gia tăng sức mạnh. Hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta chứ? Vô Lệ Tạ lạnh. "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi muốn biết cái gì?" Sắt bọn triệt để túng. Hiện tại là cái nào một năm? Vợ lệ tạ hỏi: "Dựa theo các ngươi người xảy ra lời giải thích, hành tinh vợ lệ tạ đã nổ tung 25 năm." Sát bọn trả lời. Vợ lệ tạ vẻ mặt hoang thay đổi sắc mặt. "Ta quả nhiên sống lại. Đáng ghét gỗ cũ Black, ta liền như thế chết ở trong tay người sao?" Vợ lệ tạ trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Có điều vợ lệ tạ tính toán một chút thời gian, lại đột nhiên có chút mừng rỡ như điên. "Ta vợ lệ tạ sống lại. Nói cách khác, chỉ cần ta cố gắng tu luyện, ta chẳng mấy chốc sẽ khôi phục sức phản xạ giải dạn thực lực." Như vậy, ta vợ lệ tạ sẽ đem cả Cạ Cạ Dột vĩnh bỏ lại đằng sau. Còn có Suptor Sải Dạạn 2 cùng Suptor Sải Dạạn God, ta vợ lệ tạ cũng sẽ biến. Ta muốn là ở cả Cạ Cạ biến thân những ngày trước khoe khoang khoe khoang, khoang, không biết cả cả ruột sẽ là ra sao vẻ mặt. Vợ lệ tạ ngậm lại đều cảm thấy đến kích động, cho tới thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, ngước đầu nhìn lên màu xanh lục bầu trời, thiếu một chút sẽ khóc. Ta cũng không tiếp tục là vạn năm lão nhị. Ta vợ lệ tạ sẽ vinh viễn vượt qua cả Cạ Cạ Dột một đầu. Sát bòn. Sát bòn lộ ra một mặt man. Các người Sải Dạ đã tuyệt diệt 25 năm. Người cái này muốn khóc vừa khóc không ra vẻ mặt là chán sao? Sắt Bòn đối với này rất là không nói gì. "Zer Yi Hệ ra đây, hắn ở nơi nào? Tại sao ta không có cảm ứng được hơi thở của hắn?" Vegeta lại hỏi. "Zer Yi Hệ ra các hạ khả năng đã ngất đi." Sắt Bòn suy nghĩ một chút, ăn ngay nói thật. "Cái gì? Ngất đi?" Vegeta hơi nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm không tốt, liền vội vàng hỏi, "Chẳng lẽ nói, cả cạ rốt tên kia đã có thể biến thành suốt Super Saiyan sao?" "Vâng." "Đúng thế." Sắt Bòn lắc đầu. "Vegeta, vẫn là sống lại thời gian hơi trễ." Tại sao ta không sống lại đến cả cạ rốt biến thành suốt tơ Super dạn trước đây? Tính toán một chút, không đáng kể. Sau đó sẽ là người nhân tạo cùng sẹo thời kỳ chứ. Ta trước tiên tìm chỗ tu luyện một khoảng thời gian, chờ ta khôi phục thực lực, xem trò chơi thời điểm để mọi người giật nảy cả mình. Đúng rồi, ta tương lai nhi từ khoảng chừng một năm sau đó sẽ xuất hiện tại đây cái thời đại trái đất chứ. Đứa con trai này đến hào hào thấy một mặt. Ta nên để hắn cảm nhận được tình cha mới được. Thời kỳ này vợ gệ ta đã từ một cái tà ác người xái dạ chuyển biến thành một vị vĩ đại trưởng phu cùng phụ thân. Quyết định chủ ý, vợ ta cảm giác mình thể lực khôi phục Một cước giẫm nát sạc bọn đầu. Ngay lập tức, Vở Gệ Tạ bay lên trời, hướng về Sở Y Hệ Dạ phi thuyền vũ trụ phương hướng bay đi. Chương 61, Dĩ Nghị hối lên đường đi đến hành tinh Nam Mạt, chương 61, Dĩ Nghị hối lên đường đi đến hành tinh Nam Mạt. Vở Gệ Tạ còn rõ ràng địa nhớ tới, Sở Y Hệ Dạ trong phi thuyền vũ trụ có dụng cụ điều trị. Hiện tại cái này cái thân thể bị thương quá nghiêm trọng, nếu không là nín cuối cùng một hơi đem sạc bọn tiêu diệt, không làm được ta sẽ bị hắn giết ngược lại. Vở Gệ ta cần gấp trị liệu. Vở Gệ ta rất nhanh sẽ ở phi thuyền vũ trụ nơi hạ xuống. Ai? Ngươi không phải Vở Gệ ta sao? Một cái phở y hệ dạ tiểu đệ giật mình nhìn vợ gệ ta. "Hừ, ta hiện tại cần trị liệu, người tốt nhất cho ta hào hảo phối hợp." Vợ gệ ta hư lạnh một tiếng. "Vâng, biết rồi." Tiểu đệ ngoan ngoãn đồng ý. Vợ gệ ta xem thường đi giết chết sợ y hệ dạ cái này tiểu đệ. Đối với hiện tại vợ gệ ta tới nói, loại này tiểu nhân vật đã không đáng hắn ra tay đi tiêu diệt hết. Ở tiểu đệ phối hợp bên dưới, vợ gệ ta tiến vào trị liệu khoang tiến hành trị liệu. Tiểu đệ cũng không có làm cái gì quá đáng động tác, vẫn là đang hoàn phối hợp đi, không phải vậy sẽ bị hắn đánh chết ơi. Nhìn thấy vợ gệ tiến vào trị liệu khoang tiến hành trị liệu, Tiểu Đệ con ngươi chuyển động, phát hiện vở kệ tạ trong thời gian ngắn là không ra được, liền lập tức chạy đến không ai địa phương liên hệ Sắt bọn cùng Đồ Đỏ gì ạ đi tới. Chỉ là này một liên hệ bên dưới, Tiểu Đệ phát hiện hai người bọn họ đã hoàn toàn mất liên lạc. Tiểu Đệ nhất thời hoảng rồi. Làm sao bây giờ? Thờ Y Hệ Dạ các hạ mất tích, Sắt bọn tiên sinh cùng Đồ Đỏ gì ạ tiên sinh cùng âm tin hoàn toàn không có. Thờ Y Hệ Dạ quân đoàn chẳng lẽ muốn tản đi sao? Đúng rồi, sợ mẹ C O D Nị Foster. Còn có sợ si đây. Ta muốn không muốn liên lạc một chút sợ mẹ Tiểu đệ cũ rẽ bỏ lấy giúp thí, thử nghiệm cùng sở vệ Cogi Niffor bên kia đạt được liên hệ. Thể hệ Dạ đệ số 85 hành tinh. Sở vệ Cogi Niffor năm người cùng tỉ ý cổ lỗ cùng với son gọ hạn bọn họ đối lập mà đứng. "Hừ hừ, thật không nghĩ đến, chúng ta sở vệ Cogi Niffor ở lại hành tinh đều có người lại đây tấn công." Dạ cùng lúc đó liền vui vẻ. "Có điều nói đi nói lại, bọn họ là làm sao đi đến chúng ta trên hành tinh?" Dạ sợ kỳ quái hỏi. "Chúng ta sắp tấn công hành tinh rợ giạt, phía trên kia người sẽ rất đặc thù kỹ năng, mấy người bọn hắn có khả năng là hành tinh rợ người tìm đến giúp đỡ." chính là vì phòng ngừa chúng ta đi tấn công bọn họ." Dĩ Nghị cười khinh bỉ. "Vẫn là đội trưởng cân nhắc Chu Dao A, có vẻ như chỉ có thể nói như vậy." ở theo gật gù. "Ta cũng cho rằng là như thế." Gunduo niết miệng cười khúc khích. "Gunduo, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người cầm." ở hừ lạnh một tiếng, một mặt xem thường nhìn Gunduo. "Gunduo." Gunduo hơi nhỏ tiểu nhân oán hức. Dù sao tại đây cái trong đội ngũ, Gunduo sức chiến đấu thấp nhất, nếu không là nắm giữ phi thường đặc thù kỹ năng, cùng với cùng mấy người kia chênh lệch không đồng đều cái đầu, Gini mới sẽ không để cho nhân vật như vậy gia nhập đội ngũ của chính mình đây. Hoặc là có thể nói, nguồn độ tại đây cái trong đội ngũ chỉ do góp đủ số tồn tại. Các người lá gan thực sự là không nhỏ a. Dám chạy đến tinh cầu của chúng ta tới tấn công chúng ta. Dậy sợ cười gằn, đã như vậy, vậy hãy để cho chúng ta chơi thật vui chơi đi. Đối diện tổng cộng 6 cá nhân, dự định làm sao chơi? Bở ở nhất thời hứng thú. Lần này ta đem bọn họ mấy cái cũng làm cho cho các ngươi, ta liền không tham dự. Jinny cười cợt, phóng khoáng mở ra hai tay, ta rất thông tình đạt lý đi. Quá tốt rồi. Các đội viên hưng phấn la lên. Quy tắc cũ, kéo, tảng đá, bố. Dậy sợ các đội thành viên dồn dập chơi đơn số. Nhìn ai trước tiên. Lúc này, các Cullen bọn họ cũng đều yên lặng nhìn kỹ Sở Vệ CI Ozni Forser mà người. Cullen trong lòng hơi nhỏ tiểu nhân chấn động. Những người này xem ra đều không đơn giản a, năng lượng cường độ cực cao. Có điều, cái kia màu xanh lục tiên lùn là cái gì tình huống? Cảm giác hắn chẳng có gì ghê gớm, vì sao lại cùng như thế cường đội ngũ sen lẫn trong đồng thời? Chơi đoán số rất nhanh sẽ kết thúc. Gun độ làm cái mờ ám, để thời gian ngắn tạm đình chỉ, sau đó thu được thắng lợi. Các ngươi không phải xem thường ta sao? Ta vậy thì đem bọn họ 6 cái toàn bộ tiêu diệt hết. Ta thắng. Gun đầu cười hì hì. Gundô, ngươi có phải hay không dối trá?" Bà ở mặt lạnh hỏi, "Ngươi khẳng định ở chơi đoán số thời điểm để thời gian đình chỉ? Làm sao có khả năng? Thời gian của ta đình chỉ rất tiêu hao năng lượng, ta làm sao sẽ dùng ở loại này chuyện nhảm chán mặt trên?" Gundô lời tuy nói như vậy, thế nhưng là một mặt trơ dạ. "Quên đi, chính mình chọn đối thủ đi." Dậy Sơ nhàn nhạt nói một tiếng. Gõ Hàn, Cát Lin, hai người các người đối phó hắn." Tỷ ỷ Cổ Lỗ dặn dò một câu. Vốn là Tỷ ỷ Cổ Lỗ muốn cho Gọ Hàn đơn đi đối phó cái này gọi Gundo người. Có điều cẩn thận lại, lại chỉ lo son Gọ Hàn xuất hiện cái gì bất ngờ. Để Cơ Dư Lệnh tiểu tử này theo gọ hạn đồng thời chiến đấu, gọ hạn nên liền không nguy hiểm gì. Dù sao Cơ Dư Lệnh tiểu tử này rất thông minh. Tuy rằng cái kia gọi gũn độ tên lùn ở toàn bộ sở pẹ COT ni Foster trong đội ngũ thực lực thấp nhất. Thế nhưng tỷ tỷ Cố Lộ luôn có một loại dự cảm không tốt. Thực lực như thế thấp một người, vì sao lại xen lẫn trong như vậy trong đội ngũ? Nhất định có hắn đặc biệt địa phương. Ồ, ta tiếp điện thoại, các người tùy ý. Jinny đột nhiên thu được hành tinh nạ mẹ trên sở y hệ dạ tiểu đệ báo. Vâng, đội trưởng. Vẫn bọn họ thuận đáp. Jinny chạy tới nghe điện thoại. Rất nhanh sẽ thông qua Fleur Yeh Zạ tiểu đệ biết được hành tinh Na Mẹ trên phát sinh một chút sự tình. Có điều tiểu đệ rất thông minh, đương nhiên không thể nói có cái gọi son gỗ cũ nam nhân biến thành Super Sải giản, cũng đánh bại Fleur Yeh Zạ các hạ. Nếu như nói rồi, Jinny hội đội trưởng còn biết được hành tinh Na Mẹ sao? Tiểu đệ chỉ nói, Fleur Yeh Zạ các hạ cùng một cái người Sải Dạ chiến đấu một lúc, liền không hiểu ra sao mất tích, cái kia người Sải Dạ cũng chẳng biết đi đâu. Sát Bòn tiên sinh cùng đổ đỏ gì ạ tiên sinh tìm kiếm khắp nơi Fleur Yeh các hạ hành động, kết quả hiện tại cũng không gặp. Tiểu đệ tiếp tục nói, có chuyện như vậy, Jinny hơi sững lại hỏi Có điều nói đi nói lại, Sở Y Hệ Giả các hạ đi hành tinh Nạ Mạt làm gì? Hành tinh Nạ Mạt trên có một loại thần kỳ hạt trâu gọi là Ngọc Rồng, tổng cộng có 7 viên, chỉ cần tập hợp 7 viên Ngọc Rồng là có thể thực hiện bất luận cái nào nguyện vọng. Tiểu Đệ nửa thật nửa giả nói rằng, tập hợp 7 viên Ngọc Rồng là có thể thực hiện bất luận cái nào nguyện vọng sao? Jinni vì đó độc lòng, vội vã truy hỏi, Sở Y Hệ Giả các hạ đã thực hiện nguyện vọng sao? Vẫn không có. Tiểu Đệ lắc đầu một cái. Ngươi chờ, ta vậy thì đi hành tinh Nạ Mạt tìm Sở Y Hệ Giả các hạ. Jinni kích động bật phấn. Sở Y Hệ Giả các hạ mất tích. Ta đến mau mau đi hành tinh lạ mẹ thu thập Ngọc Rồng, cũng vì để bản thân tính toán. Ta tại trên hành tinh lạ mẹ xin đợi dì nỉ đội trưởng đại giá quang lâm. Tiểu Đệ hưng phấn trả lời. Jini kết thúc cuộc nói chuyện, sau đó quay về giải sơ bọn họ chào hỏi, "Phượt ý hệ giả các hạ bên kia có chút việc, ta rời đi trước một hồi, mấy người bọn hắn cấp ngươi nhìn giản vật đi." "Vâng, đội trưởng." Giải sơ bọn họ cũng không có quá nhiều đi qua hỏi. Một phút qua đi, Jini phi truyền vũ trụ phóng lên trời, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Minh Ngông tinh không. Đợt, có không ít độc giả đề nghị để tương lai gọ xuống lại, nơi này thống kê một hồi. Yêu thích lại trọng sinh một cái gỏ hàn sao? Chương 62, thời gian đình chỉ, chương 62, thời gian đình chỉ. Nhìn thấy gì Nghị Hư đột nhiên cưới phi thuyền vũ trụ rời đi, Tỷ ỷ Cổ Lồ lông mày thoáng vừa nhíu, có chút hối hận chưa hề đem hắn lưu lại. Chủ yếu là Tỷ ỷ Cổ Lồ làm sao cũng không ní tới, bọn họ đội trưởng sẽ ở vào lúc này rời đi. Các người đây là không có nhiều đem ta để ở trong mắt. Được rồi, đón lấy đến phiên chúng ta tới làm trò chơi. Gundộ tiến lên hai bước, lạnh lạnh nhìn kỹ đối diện Son Gọ Hàn cùng Cợt Lĩnh hai người. Hẳn, còn nhớ chúng ta tại trên hành tinh cỏ tu lừa sao? Cợt Lĩnh về Son Gọ Hàn nói. Son Gọ Hàn đột cụ. Được, bắt đầu, đem sở hữu khí đều thả ra. Cuckleslin quát lên. Nhất thời, Cuckleslin cùng Son Gọ Hàn khí tức trên người điên cùng nhiệt lên, sức chiến đấu lấy tốc độ cực nhanh tăng lên dữ dội. Dậy sờ, Dễ cùng cùng bờ ở mọi người ở thông qua máy đo lường kiểm tra đến hai người mạnh mẽ sức chiến đấu sau khi, nhất thời kinh ngạc đến mấy người. Hai người bọn họ sức chiến đấu làm sao như thế cao? Xèo, xèo. Cuckleslin cùng Son Gọ Hàn lập tức phóng lên trời, bay lên trên không. Ngay lập tức, trong tay hai người phun ra năng lượng. Hai cái năng lượng hướng về phía dưới cuốn độ ầm ầm xuống. Gundo nhất thời kinh hại đến biến sắc. Thời gian đình chỉ. Gundo hét lớn một tiếng, lập tức vận dụng thời gian đình chỉ. Chỉ là trong mấy mắt, rơi xuống hai cái đạn năng lượng trên không trung bỗng nhiên ngừng lại. Thừa cơ hội này, Gundo vội vàng tránh đi, cũng thẹn quá thành giận địa nhìn chăm chú trên bầu trời Carlin cùng Son Gohan. Hai người các ngươi không nạn. Suýt chút nữa liền để ta Gundo xấu mặt, ta nhất định sẽ không tha thứ các ngươi. Chỉ là, làm Gundo hướng về trên bầu trời nhìn lại thời điểm, đột nhiên phát hiện cái kia hai cái cùng chính mình chiến đấu tiểu quỷ không gặp. Gundo tìm kiếm khắp nơi, Đột nhiên ở mặt khác một khoảng trời bên trên tìm tới cơ Dư Lìn cùng Son Gọ Hàn bóng người. Làm sao làm? Tại sao bọn họ trong nháy mắt chạy đến địa phương xa như vậy? Gun Đẩu khiếp sợ và phần. Lúc này, Gun Đẩu thời gian đình chỉ kết thúc, Son Gọ Hàn cùng Cờ Dư Lìn mới vừa thả ra ngoài đạn năng lượng nện ở phía dưới trên mặt đất, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Son Gọ Hàn cùng Cờ Dư Lìn hai người rất nhanh sẽ bén nhảy bắt lấy, vừa nãy công kích cũng không có có hiệu quả. Hắn không ở vừa nãy vị trí, vì sao lại trong nháy mắt chạy đến địa phương xa như vậy? Son Gọ Hàn kỳ quái hỏi. Ở bên kia, ta cũng cảm thấy rất buồn bực. Cozlin chỉ chỉ Gundo ẩn thân phương hướng, người này lẽ nào cũng sẽ dịch chuyển tức thời sao? Ti Yi cô lộ nhíu nhíu mày, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Rèm chạ, Tenshi nhận cùng triệu tụ ba người cũng là yên lặng nhìn sang, hoàn toàn không biết Gundo là làm sao trong nháy mắt chạy xa như thế. bệnh. bậy. Cozlin cùng Son gõ hạn lại lần nữa trên không trung lóe lên một cái, biến mất ở Gundo trong tầm mắt. Gundo nhất thời kinh hại đến biến sắc. Hai người này tiểu quỷ tốc độ làm sao nhanh như vậy? Thời gian đình chỉ. Gundo khẽ cắn răng, lại lần nữa đem thời gian ngừng sử dụng đi ra. Lúc đó đình chỉ một khắc đó, Gundo giật mình phát hiện, Son Gọ Hàn cùng Cợ Dư Lĩnh đã là hiện lên ở chỗ ở mình phía trên. Hai tên khốn kiếp này tiểu tử, tốc độ làm sao nhanh như vậy? Gundô có chút thất kinh, đáng ghét, thời gian đình chỉ tiêu hao năng lượng thực sự quá nhiều rồi. Ta trước tiên tìm địa phương ẩn đi lại nói. Sau đó, Gundô lập tức chạy đến một khối nham thạch mặt sau trên đẽ. Lúc đó khôi phục bình thường sau đó, Son Gọ Hàn cùng Cợ Dư Lĩnh lại lần nữa nhào một cái trống rỗng. Hai người lập tức thả ra cảm ứng, tìm kiếm đồ vị trí. Ở bên kia, Son Gọ Hàn chỉ, chỉ nham thạch mặt sau, Cợ cũng lập tức hướng về bên kia nhìn lại. Hai người vội vàng hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về gùn độ phương hướng phóng đi. Làm sao làm? Bọn họ không có máy đo lường, lại là làm sao biết vị trí của ta? Gùn độ trong lòng hoảng một hồi, lập tức hét lớn một tiếng, triển khai đặc thù kỹ năng đem son gọ hạn cùng Cơ Tư Lìn Định ở trong trời cao. Chỉ là trong ngay mắt, Son gọ Hạn cùng Cờ Tư Lìn chính là không thể lại nhúc nhích. Ao ào ào. ào. Gùn thở hừng hực, cảm nhận được từng trận đệ bại. Đáng ghét, không động đẩy được nữa. Cờ Tư Lìn cắn răng. Xảy ra chuyện gì? Son Gõ Hạn ngạn nhiên, đi ý cô lộ vẻ mặt hoang thay đổi sắc mặt. Người này có dị năng sao? rệm trả trầm giọng nói: "Mở ra." Triệu tủ hai tay hơi động, lập tức triển khai kỹ năng bám vào ở Son Gọ Hàn cùng Cử Liên trên người. "Các người hai người này tiểu quỷ, hiện tại không động đậy được nữa chứ?" Vu Nỗ cười ha ha: "Ta muốn giết các người. Dụy Sở, Dệ Cùng cùng bờ ở ba người liên lặng xem trận chiến. "Ngoài ý muốn a, hai thằng nhóc kia sức chiến đấu đã vượt qua 3 vạn." Dậy Sở cảm thán: "Khó trách bọn hắn dám chạy đến tinh cầu của chúng ta hất lên chiến chúng ta đây." Bờ ở khẽ cười nói: "Có điều chỉ có hơn 3 vạn điểm sức chiến đấu mà thôi, quả thực không tự lượng sức." Rất hiếm thấy Vu Nỗ sử dụng loại này Định Tân Phật. Xem ra Gùn Đồ đã hoàn rồi. Dễ cùng xem thường cười cợt. Hơn 3 vạn sức chiến đấu, đã vượt qua Vegeta. Dầy Sở cười nói, "Xưng là chiến đấu dân tộc người xài dạ thiên tài chiến sĩ, sức chiến đấu chỉ có 18000 chứ?" Vở ở trong biếm. "Ai nói không phải đây? Liên như vậy một điểm sức chiến đấu, cũng dám xưng là chiến đấu dân tộc?" Dầy Sở lên tiếng phụ họa, "Ta muốn giết chết các ngươi." Gùn Đồ quát một tiếng, lúc đó liền khống chế một cái kiến trúc dùng bỏ đi cốt thép, cách không nhắm ngay phía trên Clin. Chỉ là, ngay ở Gùn Đồ vừa mới chuẩn bị phát động cốt thép thời điểm, nhưng là đột nhiên trừng lớn hai mắt, lộ ra một mặt kinh ngạc. Bởi vì Gùn Đầu kinh ngạc phát hiện, cái kia hai cái bị chính mình ổn định tiểu quỷ lại có thể động. Ta không phải đem bọn họ ổn định sao? Bọn họ là làm sao mở ra? Khà khà, nguyên lai ta có thể mở ra hán định thân thuật ta. Triệu Tổ đắc ý nở nụ cười. Cảm tạ ngươi, Triệu Hạo Tổ. Curslin lớn tiếng nói tại. Cái gì? Là tên nhóc cả trốn kia mở ra ta định thân thuật sao? Gùn Đầu quay đầu giật mình nhìn về phía Triệu Hạo Tổ. Triệu Tổ cười đến càng thêm đắc ý, lộ ra một cái hàm răng trắng nón, hai tay lại lần nữa nhắm ngay Gùn Đầu thân thể. A! lúc đó liền đau gào gào lên ôm bụng ngồi xổm ở mặt đất, ta cũng sẽ công năng là gì?" Triệu tù cười hì hì, "Hiện tại người đau bụng đã không đứng lên nổi chứ?" Gundô đau khỏe miệng co giúp lại, sắc mặt từng trận trắng sám. Cực Lin từ trên trời giáng xuống, đột nhiên một cước đá vào Gundô trên đầu. Gào ghừ, Gundô lại lần nữa phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên. Cộc cộc cộc. Xuân Gọ hạn cấp tốc tấn công, quay về Gundô chính là một trận quyền đấm cước đá. Gundô cảm nhận được từng trận bi kịch. Đau bụng cũng là tôi, hiện tại còn bị hai người này tiểu quỷ bắt trong tay năng lượng lên, một cái loại cỡ lớn sóng khí công cấp tốc bao trùm quạt thứ. Nương theo một tiếng vang thật lớn, năng lượng quang diễm lúc đó liền đem Gundu đổ cho nội thành chia năm xẻ bảy, đã chết không thể chết lại. Trận chiến đầu tiên, Curslin cùng Son Gọ hẳn thắng lợi. Chương 63, Ti tỷ cổ lộ thực lực cường đại, chương 63, Ti tỷ cổ lộ thực lực cường đại. Chia học Tổ, cảm tạ ngươi. Curslin vội vàng nói tạ, nhờ có ngươi, không phải vậy người này có thể khó đối phó a. Cảm tạ, Triệu Tổ thúc thúc. Son Gọ hẳn cũng biểu thị sâu sắc cảm tạ. Này, Gundu tên kia bị chết. Dời Sở trầm nói, không dễ xử lý a. Bớ ở khẽ Thừng, thiếu một người. Chúng ta sở vẻ C.O.G nị Foster chiến đấu đội hình liền không hoàn mỹ. Dễ cùng nghe răng đạo, đáng ghét, không thể làm gì khác hơn là để Dĩ nị hội đội trưởng một lần nữa cân nhắc tân đội hình. Chuyện này sau này hay nói, có một cái tiểu tử nhúng tay can thiệp chiến đấu giữa bọn họ, phá hoại chúng ta quy tắc trò chơi. Dậy Sở hừ lạnh, nhất định phải đem tên tiểu tử kêu lấy ra đến, hảo hảo sửa chữa một trận. Hiện tại tiên quyết định ai tới đối phó cái kia hai cái tiểu tử. Vớ ở đề nghị. Để cho ta tới. Dễ cùng nói. Kéo đứa bao chơi đoàn số đi. Dậy Sở đề nghị. Ba người tiếp tục chơi đoàn số. Dễ cùng thắng được Hừ, hừ hừ, để cho ta tới thu thập các ngươi hai cái. Dễ cùng cất bước hướng về son Gò Hàn cùng Tử Lệnh Phương hướng đi đến. Bỗng ở nhưng là lẽ lên một cái ở biến mất tại chỗ không gặp, cũng lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Triệu Tổ cùng Tensity nhãn bên người. Triệu Tổ cùng Tensity sắc mặt thay đổi lại biến, vạn bạn không nghĩ đến tốc độ của đối phương sẽ nhanh như thế. "Tiểu tử, ngươi nếu như còn dám nhúng tay giữa bọn họ trò chơi, ta liền lập tức giết ngươi, ngươi đã nghe chưa?" Bỗng ở hừ lạnh uy hiếp. "Lô lô lô." Triệu Tổ quỷ. Bỗng ở. Bỗng ở nhất thời giận tím mặt. Một cái thằng nhóc còn dám đối với ta làm quỷ. Ngươi một chết. Bở ở nói, quay về phía Triệu liền đánh kích ra cường tráng mạnh mẽ một quyền. Triệu Tụ sợ hết hồn, vội vàng về phía sau nhảy một cái, cùng bà cha mở một khoảng cách. "Muốn chạy? Ngươi cho rằng tốc độ của ngươi có thể nhanh hơn ta sao?" Bở ở cười khinh bỉ, cũng quay đầu quay về về Dậy Sơ đạo, "Này, Dậy Sơ, ta đến sửa chữa cái này phá hoại quy tắc trò chơi con vật nhỏ, ngươi không ngại chứ? Có thể là có thể, có điều ngươi phải đem lơi chocolate phân ta một ít." Dậy Sơ cười cợt, "Ngươi cái này lòng tham không đáy ra hỏa." Bở ở vậy thì như thế vui vẻ quyết định. "Dễ bản." Dậy Sơ lại đưa ra bổ sung Hạ thủ nhẹ một chút a, tuyệt đối đừng trực tiếp giết chết, như vậy liền chơi không vui. Biết rồi." Bởa khẽ mỉm cười, cùng sử dụng ngón cái chỉ chỉ mũi của chính mình, rất hứng thú nhìn học tủ, lạnh lùng nói, "Phá hoại quy tắc trò chơi tiểu tử, đón lấy một quãng thời gian ngươi sẽ rất bi kịch, ngươi làm tốt chuẩn bị tư tưởng sao?" Triệu tổ khẽ miệng có giật, không có hé răng. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, tốc độ của ta là vũ trụ số 1, ngươi đừng nghĩ chạy trốn." Bởa hừ lạnh. Dứt tiếng sau, bởa cấp tốc hướng về Triệu tổ phương hướng phóng đi, cũng bay về hắn huynh mạnh mẽ một quyền. Triệu Tú sợ đến về phía sau liên tục bay ngược, sắc mặt trong nháy mắt trắng sám. Ngàn cân treo sợi tóc, Tensity nhạn bước lên trước, một phát bắt được bờ ở công kích tới được cánh tay. "Cái gì?" Bở ở trừng lớn hai mắt, lộ ra một mặt khiếp sợ. "Trước tiên quá cửa hại của ta lại nói." Tensity nhạn hừ lạnh. "Ngươi, ngươi, ngươi tại sao có thể có khí lực lớn như vậy?" Bở ở ngạc nhiên, có chút không thể tin tưởng nhìn chăm chú Tensity nhạn. Tensity nhạn một cái thượng câu quyền quá khứ, trực tiếp chúng đích bờ ở bụng. Bở ở phun ra một cái giấm chua, cảm giác cả người cũng không tốt. Tensity nhạn rồi hướng Bở ở mở ra một cái trấn to đem hẳn đạp lên trên không. Chạy bịm âm dương khí công pháo. sĩ nhận hai tay bên trong phun ra uy lực mạnh mẽ chạy bịm âm dương khí công pháo. Bờ ở lúc đó liền bị chạy bịm âm dương khí công pháo bao trùm toàn thân, trên người chiến giáp trong nháy mắt phá nát, lộ ra màu đen quần áo bó. "Hừ, Serpeggi Odini Foster. Vũ trụ mạnh nhất chiến đội chỉ đến như thế." Kenji nhàn cười nhạo một tiếng, lóe lên một cái ở biến mất tại chỗ không gặp. "Chuyện này, cái này không thể nào. Tại sao lại như vậy?" Bờ ở ngạc nhiên, kinh ngạc trong lòng vẩn vần. "Ta nhưng là Bờ anh đội viên." là làm sao sẽ để cái này ba thai mắt người cho đánh thành bộ dáng này. A ha ha ha. Ba thai mắt người? Người muốn chết? Bở ở giận tím mặt, cấp tốc xúng lên, quay về Kennsy si nhận phát động công kích mãnh liệt. Kennsy si nhận lập tức cùng Bở ở giao chiến cùng nhau. Tiỷ ỷ Colo, Cerslin cùng Son gọ hẳn cùng với Dệm Trạ bọn họ đều là yên lặng nhìn sang, không có tham dự bọn họ chiến đấu. Dệ cùng cùng Dưới Sở cũng có chút nho nhỏ khiếp sợ. Hai người làm sao cũng không nghĩ tới, cái đội ngũ này bên trong còn có mạnh mẽ như vậy nhân vật tồn tại. Không thể lắm, cái kia ba mắt người so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn một ít. Dễ Cùng khẽ cười nói, nhìn về phía Catherlin cùng Son Gọ Hàn, hai cái tiểu quỷ, chúng ta trò chơi có thể bắt đầu rồi. Catherlin cùng Son Gọ hẳn đều là nuốt xuống một ngụm nước miếng, sắc mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Để cho ta tới. Ti Dĩ Cố Lộ tiến lên một bước, xuất hiện ở Son Gọ Hàn bên người. A. Ti Dĩ Cố Lộ thúc thúc. Son Gọ Hàn trong lòng ấm áp, cảm động không thôi. Làm sao? Người hành tinh nạ mẹ, ngươi muốn can thiệp giữa chúng ta trò chơi sao? Dễ Cùng cười nhạt một tiếng. Đến đây đi. Ti Dĩ Lộ hướng về phía Dễ Cùng ngoắc ngoắc tay. Rất tốt, nếu chính ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Dệ Củ một tiếng cười gằn, trên người năng lượng điên cuồng bạt phát. Tiỷ Y Cố Lộ bày ra chiến đấu tư thế. Dệ Củ, thần công. Dệ Củ làm ra một cái khá là động tác quá mức, cũng lập tức hướng về Tiỷ Y Cố Lộ phương hướng xung kích. Dệ Củ một cái mãnh liệt giật trở trực tiếp va chạm ở Tiỷ Y Cố Lộ trên cằm. Tiỷ Y Cố Lộ thân thể về phía sau bay ngược. A. Son Gọ hẳn kinh hại đến biến sắc, lộ ra một mặt lo lắng. Cơlin càng là sắc mặt thay đổi lại biến. Có điều rất nhanh, Lộ chính là trên không trung điều chỉnh tốt thân thể. Nhưng mà, Dệ Củ tốc độ càng nhanh hơn. Loé lên một cái xuất hiện ở tỷ tỷ cổ lỗ ngay phía trên, cũng một cái ngả người móc bóng quá khứ, tại chỗ trong số mệnh tỷ tỷ cổ lỗ thân thể, trực tiếp đem tỷ tỷ cổ lỗ từ không trung đập xuống. Tỷ tỷ cổ lỗ thân thể nặng nề nện ở phía dưới trên mặt đất, cũng trên mặt đất lưu lại một cái hố thiên thạch. Người hành tinh nằm mẹ, người không được. Dệ cùng khinh bị cười cận, ngón cái xuống dưới. Tỷ tỷ cổ lỗ tử trong hố lớn nhảy lên một cái, cấp tốc sông lên trên không. Hả? Dệ cùng hơi sửng sở, lập tức lần theo mà trên. Ma quang âm dương mạ cổ Sato. Tỷ tỷ cổ ngón ngón khép lại phóng tới trên trán, cũng đưa ngón tay hướng phía dưới chỉ tay. Một đạo xoắn ốc quang diễm lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Dệ Củm. Dệ Củm con ngươi thoáng co rụt lại, vội vàng nghiêng người né tránh. Ma quang pháo âm dương mã cạn cổ xạ của trực tiếp xuyên thấu phía dưới căn cứ, cũng ở căn cứ trên lưu lại một cái lỗ thủng. Ầm ầm ầm. Căn cứ trong nháy mắt phát sinh vụ nổ lớn. Dệ Củm hướng về căn cứ phương hướng nhìn một chút, khỏe miệng đột nhiên co giật, sắc mặt thoáng biến đổi. Cái này người hành tinh nã mệt không đơn giản a. Ngươi đang nhìn cái gì đây? lộ âm thanh tại sau lưng Dệ Củm chậm rãi lên. Dệ Củm máy móc xoay chuyển đầu, hướng về phía sau tỷ lộ nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực điểm. Đoét nhìn bình luận, tạm định tương lai cụt một tay gõ hạn tới đây cái thời không, hoặc là sống lại. Cũng có khả năng là cách thức khác, tỉ như hiện tại gõ hạn nghe được tương lai gõ hạn tiếng lòng. Thuận tiện cầu vệ tháng, chương 64, sợ ý hệ ra lại bị đánh ngất, chương 64, sợ ý hệ ra lại bị đánh ngất. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Địa Nghị cổ lỗ quay về rễ cùng chính là một trận đánh tơi bời, cũng một cái tầng tầng giật tròn đện ở trên người hắn. Rễ cùng thân thể từ không chung dây xuống, trên mặt đất lại lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố to. Sau một khắc, rễ cụm từ trong hố lớn chật vật bò lên trên, hận nghiến răng Nhìn về phía Tỷ ỉ Cổ Lỗ ánh mắt đều mang theo vô cùng hung ác. Thử, tu luyện trước sau chiến lệch thực sự là to lớn a." Tỷ ỉ Cổ Lỗ nhe miệng lên, làm nổi lên một vẻ nhật nhạt đổ cong. "Cái này không thể nào. Ta liền một cái hành tinh nạ mẹ, người đều đánh không lại sao?" Dã cùng tức đến nổ phổi, lập tức phóng lên trời, hướng về Tỷ ỉ Cổ Lỗ xung phong mà đi. Mấy hiệp giao chiến sau khi, Dã cùng lập tức về phía sau nhảy một cái, cùng Tỷ ỉ Cổ Lỗ kéo dài một khoảng cách. "Người hành tinh nạ mẹ tiểu tử, ngươi đừng muốn đắc ý, ta muốn nhường ngươi mở mang ta thực lực tương đãi." Dã Cổm chăm chú nắm lấy song quyền, Trên người năng lượng điên của nghiến lên, lớn tiếng gào thét, dễ củ. Độ khó cao. Chiến thuật. Tỷ ỷ Cổ Lỗ cấp tốc tấn công, một cái thượng câu quyền quá khứ, trực tiếp chúng đích dễ củ lực. Dễ củ ngay lúc đó mặt liền vặn vẹo thay đổi hình dạng, nghe răng, mềm mại ngã trên mặt đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Haha, ha, không tệ làm Tỷ ỷ Cổ Lỗ a, quả nhiên vẻ bớm. Cố liền tự đáy lòng cảm thán. Tỷ ỷ Cổ Lỗ thúc thúc, giỏi quá. Son gọ Hàn cũng thay Tỷ ỷ cảm thấy cao hứng. Hừ. Tỷ ỷ vẻ mặt hờ hững, hai tay bãi khóc. Thật giống không cần ta ra trận. Rèm chạ gái gãi đầu. Một mặt khác, Kền Si Nhãn cùng bờ ở chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Hai người ở giao chiến chỉ chốc lát sau, Kền Si Nhãn quay về bờ ở một cái trọng kích, đem hắn cho đánh đổ trong đất. Bở ở cũng theo hôn mê bất tỉnh, dây sợ triệt để choáng váng. Chúng ta nhưng là vũ trụ mạnh nhất gì nị chiến đội a. Ngày hôm nay ta là đang làm ác độc à? Bở ở cùng dễ cùng đều bị hai người kia cho đánh bại. Thực lực của hai người bọn họ theo ta không kém nhiều, nếu là muốn giết chết ta, chỉ sợ ta cũng khó thoát một kiếp. Dây sợ không chút do dự nào, lập tức xoay người chạy. Chỉ có điều, điỷ Cố Lỗ sớm đã có cảm ứng. Thân hình nhoáng lên giới xuất hiện ở dưới sờ ngay phía trước, ngăn cản đường đi. Muốn chạy. Ti Dĩ Cồ Lô hừ lạnh, một cái thượng câu quyền quát thứ, đánh vào dưới sờ trên bụng. Dưới sờ phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Ti Dĩ Cồ Lô rồi hướng dưới sờ mạnh mẽ đạp một cước, đem hắn đạp đến trên bầu trời. Sau một khắc, Ti Dĩ Cồ Lô mở ra miệng lớn, trong miệng phun ra một nguồn năng lượng quang diễm. Dưới sờ lúc đó liền bị đạo này năng lượng quang diễm lấy sạch xanh, hóa thành bã, đã chết không thể chết lại. Tiển mọi người từng cái từng cái mặt ngạc nhiên nhìn Xem ra Tỷ ỉ Cổ Lỗ mới vừa rồi cùng dễ cùng thời điểm chiến đấu, căn bản cũng không có vận dụng toàn lực a. Đặc biệt là kẹn xi nhạn, trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. Ta còn tưởng rằng ta đã cùng Tỷ ỉ Cổ Lỗ thực lực không kém nhiều đây, chỉ là chậm hắn một lúc tiêu diệt sở Pè Xi Ố Zi Nǐ Fósơ một cái đội viên. Nguyên lai Tỷ ỉ Cổ Lỗ chỉ là đang đánh chơi. Hiện tại sở Pè Xi Ố Zi Nǐ Fósơ sở hữu thành viên cũng đã bị tiêu diệt, bất quá bọn hắn đội trưởng chạy. Rèm chạ đánh cái ha ha, hỏi Tỷ chúng ta muốn đuổi theo sao? Đuổi theo, cái kia sở đội trưởng mạnh nhất. Tỷ ủy cô lô lập tức làm ra quyết định. Mấy người bắt được một cái phờ ý hệ dạ tiểu đệ, tìm một chiếc loại nhỏ phi truyền vũ trụ, cũng hướng về gì nỉ hội đội trưởng phương hướng đuổi theo. Bợ rỗ Lý vẫn còn tiếp tục đánh đập phờ y hệ dạ. Phờ y hệ dạ đầy đủ bị đánh hơn một giờ, đã bị đánh cha đè đều không nhận ra. Lại gắt gao chịu đựng được bợ rỗ Lý năm đấm 1 phút thời gian, phờ y hệ dạ rốt cục quang vinh địa hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy phờ y hệ dạ đến đạp hắn hai trần, theo bản năng cho rằng hắn chết rồi. trên người kim quang lập tức tiêu tan, khôi phục thành thái độ bình thường, cũng tiến lên kiểm tra một hồi phụ thân thân thể. Nhìn thấy phụ thân khí tức hoàn toàn không có, Bợ rồ Lý vẻ mặt có một chút bi ai, có điều nhưng không có rơi xuống nước mắt. Sau đó, Bợ rồ Lý tìm một cái địa phương đem phụ thân cho bắt đầu chôn. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Bợ rồ Lý lại trở về Phở Y Hệ Dạ bên người, định đem hắn cũng cho chôn. Chỉ là, làm vợ rồ lì trở về sau đó, phát hiện Phở Y Hệ Dạ lại biến mất rồi, không nhịn được gãi đầu một cái. Lẽ nào là bị đi ngang qua quái thú cho ăn? Quên đi, mặc kệ hắn. Chỉ là, Bợ không biết chính là Y Hệ Dạ đã tỉnh lại, cũng tìm cái chỗ lên. Lúc này Tở Ỷ Hệ Dạ ngay ở bờ rỗ Lị cách đó không xa một khối nham thạch mặt sau gần nút, cũng lạnh lạnh nhìn kỹ bờ rỗ Lị, toàn thân đều đang run rẩy. Đáng ghét người sai dạ hầu tử, ta Tở Ỷ Hệ Dạ nhất định không thà cho các ngươi. Nguyên bản Tở Ỷ Hệ Dạ có lòng muốn hủy diệt tinh cầu này, trực tiếp để bờ rỗ Lị bại lộ ở trong không gian vũ trụ, đem hắn triệt để giết chết. Có điều Tở Ỷ Hệ Dạ cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy đến như vậy tiêu diệt bờ rỗ Lị có chút tiện nghi hắn. Người đem ta đánh đến thảm như vậy, ta nhất định phải đánh trở về mới có thể giải hận trong lòng của ta. Tuy rằng ta hiện tại đánh không lại hắn, nhưng không có nghĩa là ta Tở thất bại cho hắn. Viên hành tinh này hoàn cảnh tuy rằng khắc liệt, thế nhưng ta Phở Y Hệ Dạ căn bản không để ý. "Ân, ta vẫn là đến khoảng cách con khỉ này, địa phương xa một chút cố gắng tu luyện. Chờ ta khôi phục kiếp trước thực lực, xem ta như thế nào sửa chữa ngươi." Phở Y Hệ Dạ lặng lẽ hướng về xa xa từng bước một gian nan na đi, đã rời xa bờ rỗ lý vị trí khu vực, tìm một cái chỗ an toàn, bắt đầu rồi một vòng mới tu luyện. "Các ngươi chờ đó cho ta đi. Ta Phở Y Hệ Dạ muốn đem các ngươi từng cái từng cái tiêu diệt hết. Chờ một chút. Ta cảm giác cái này người Sái Dạ Khỉ Hoang, đầu óc tốt xem có chút không bình thường." Nói không chắc có thể dẫn dắt dẫn dắt để hắn vì ta ra sức, chờ đem hắn lợi dụng xong xuôi, ta lại nhân cơ hội tiêu diệt hắn. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem thương dưỡng cho tốt, sau đó sẽ cố gắng tu luyện tu luyện. Thờ Y Hệ Dạ Phi truyền vũ trụ. Trải qua khoảng chừng 30 phút thời gian trị liệu, vết lệ tạ thương thế hoàn toàn khôi phục. Vợ lệ tạ trực tiếp đập vỡ tán dụng cụ điều trị, từ trị liệu khoang bên trong bay ra. Vở lệ tạ điện hạ. Chúc mừng ngươi, thương thế của ngươi đã hoàn toàn song chữa. Thờ Hệ Dạ tiểu đệ một mực cung kính hỏi. Ta hừ. Vở lệ tạ lạnh một tiếng, không thèm để ý cái này Y Hệ Dạ tiểu đệ. Đồng thời Vở lệ tạ yên lặng cảm thụ một hồi tự thân năng lượng cường độ, thực sự có yếu, hiện tại ta sức chiến đấu nhiều nhất chỉ có hơn 3 vạn một điểm, ta nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ. Có điều, ta đã có kiếp trước phương thức tu luyện, chỉ cần ta nỗ lực tu luyện, khôi phục sức của Sutter Sải Dạn vỡ lu biến thân tuyệt đối không có vấn đề gì. Trước tiên từ sức của Sutter Sải Dạn bắt đầu biến đi. Không được, ta đến mau mau về trái đất tìm bốn mạ ba, để hắn cho ta chế tạo một bộ trọng lực phòng tu luyện. Chỉ là, hành tinh nạ mẹ bên này cảm giác theo ta biết đến lịch sử không giống nhau lắm, là bởi vì ta sống lại nguyên nhân sao? Tựa hồ không phải là không có loại khả năng này. Chương 65, Vợ lệ tạ đi đến trái đất, chương 65, Vợ lệ tạ đi đến trái đất. Vợ lệ tạ cảm thấy thôi, bởi vì chính mình sống lại nguyên nhân, vì lẽ đó lịch sử phát sinh một chút thay đổi, đây là rất bình thường hiện tượng. Liên giống với chuột đi đến ta kiếp trước thời đại, tiêu diệt sợ ỷ hề ra, trả lại cả cả ruột dẫn theo bệnh tim đặc hiệu dược, dẫn đến người nhân tạo tính cách đều phát sinh thay đổi. Hơn nữa người nhân tạo tổng cộng xuất hiện 5 cái, cùng chuột thời không hoàn toàn khác nhau. Chút thời không cái kia hai cái người nhân tạo không chuyện ác nào không làm. Thế nhưng ta kiếp trước vị trí thời không hai cái người nhân tạo nhưng đều là người tốt còn có một cái số 18 cùng định kết hôn thậm chí còn sinh hại tử không biết cái này thời không người nhân tạo sẽ là ra sao tình hình gặp bởi vì ta thay đổi mà thay đổi sao tạ trong lúc nhất thời nghĩ tới hơi nhiều hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là tìm chiếc phi thuyền vũ trụ trở về trái đất vợghệ tạ nhìn một chút bên người trước này loại cỡ lớn phi thuyền vũ trụ lập tức đưa tay nhắm ngay cái kiaạ tiểu lệ tiểu để sợ đến run vội vã xuống đấttha Nếu không muốn chết liền lập tức điều khiển phithuyền vũ trụ vợệạử lệ Vâng. Vợ lệ ta điện hạ muốn đi nơi nào? Tiểu Đệ Vội vã cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Vị này Sở Y Hệ Dạ tiểu đệ tên là Cụ Rẹ Bở, ở nguyên trong vở kịch, cùng người hành tinh nạ mẹt một trận chiến thời điểm, bị một cái người hành tinh nạ mẹt cho một cước đạp bay. Cụ Rẹ vỡ bay đến sạt bọn bên người, lại bị sạt bọn cho một cước đạp đến trong hồ nước, bị mất mạng tại chỗ. Lúc đó, hành tinh nạ mẹt rồng thần cỏ dùng gạ xuất hiện, nguyên vọng là để sở hữu bị Sở một nhóm sát hại người sinh. đương nhiên thuộc về Sở Y Hệ Dạ một nhóm người. Vì lẽ đó vị này Sở tiểu Cụ Rẹ Bở may mắn phục sinh. Phục sinh sau khi Cụ Rè bờ, mắt thấy hành tinh sắp nổ tung, lập tức gây sợ vẻ sĩ ổ dị nị forser tới được phi thuyền vũ trụ thoát đi hành tinh Nam Mạch, cũng thoát ly khỏi hệ dạ quân đoàn, tìm địa phương tiêu giao khoái hoạt đi tới. Có điều tiệc vui trống tàn, Cụ Rè Bở ở một cái nào đó trên hành tinh Lam Ác, đưa tới gã là bộ Lại Sơ, cũng đem bắt được Ngân Hà Đại cho ngục giam. Trung hợp chính là, Cụ Rè bờ vừa vận bị giam ở mộ rồ bên cạnh nhà tù bên trong, cũng nói với hắn ra có quan hệ ngọc rồng sự tình. ma lực hồi phục cũng vượt sau, đem Cụ Rè cho mang tới. Vì ngăn chặn Soan gỗ cụ cùng vợ lệ tạ cùng đi đến hành tinh nạ mệt cùng hắn triển khai kịch liệt giao chiến. Có điều, mọi rộ là phát sinh ở giải đấu sức mạnh chuyện sau đó. Mà gỗ cụ lách sự kiện lại đang giải đấu sức mạnh trước. Bởi vậy sau khi sống lại vợ lệ tạ căn bản không nhận thức cụ rẹ mở. Đi trái đất. Vợ lệ tạ thản nhiên nói. "Vâng, tuân mệnh." Cụ rẹ vợ ngoan ngoãn gật đầu, cũng ở phi truyền vũ trụ trên cấp tốc thao tăng lên. Thời khắc này, cụ rẹ bờ trong lòng hoảng một hồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vợ người nãy nói không chuẩn gặp tá ma giết lựa. Ta làm sao mới có thể tiếp tục sống? chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Nói không chắc ta biểu hiện được, vợ lệ tạm có khả năng sẽ bỏ qua cho ta. Phi thuyền vũ trụ bay lên trời, trong nháy mắt phá tan rồi tầng khí quyển, cũng tiến vào vũ trụ mênh mông không gian. Những người còn ở lại hành tinh nạ mặt trên tìm kiếm khắp nơi phở ý hệ dạ quân đoàn bọn tiểu đệ, nhìn thấy phở ý hệ dạ phi thuyền vũ trụ cất cánh, từng cái từng cái trận to hai mắt, dùng sức phát tay. Chúng ta vẫn không có lên thuyền đây. Chờ chúng ta một chút ta. Không muốn cho ta chơi cái gì khôn vặt, đang hoàn khống chế phi thuyền vũ trụ đi trái đất, nghe rõ chưa? Vợ ta lạnh lùng nói. Vâng. Ta làm sao có khả năng gặp chơi khôn đây? Ta nhất định sẽ thành thật. Ta còn muốn cảm tạ Vợ lệ tạ điện hạ ơn tha chết đây. Cú rẹ vợ vội vàng lấy lòng gật đầu. Không nên quấy rời ta. Vợ lệ tạ bỏ xuống câu nói này sau, trực tiếp tiến vào trong phi thuyền một nơi rộng rãi khu vực, cũng bắt đầu tu luyện. Vợ lệ tạ đã nghĩ kỹ, nhất định phải ở trở lại trái đất thời điểm biến thành sút tập tơ xảy ra. Trước tiên đem tự thân năng lượng tăng lên lại nói, Cả cà rốt, ta rất chờ mong ngươi sau đó bị ta vượt xa sau khi vài mặt. Thời khắc này, Vợ lệ tạ cười đến càng ngày càng hài lòng. Xuân gỗ cụ chính đang nhà ăn cơm, ăn được miệng đầy mỡ, thỉnh thoảng mút tay. "Goku, ăn từ từ." không cần phải gấp. Trì triệu cười nói. Trì trịa, vẫn là người làm cơm ăn ngon. Son gỗ củ cười ha ha. Lời nói ngươi lúc nào đem gõ hắn tiếp trở về. Trì triệu bản nổi lên mặt. Cái kia. Hắn cũng nhanh tu luyện kết thúc, ta chẳng mấy chốc sẽ đem hắn tiếp trở về, ngươi yên tâm được rồi, sẽ không sao. Son gỗ củ vội vã trả lời. Được rồi. Trì triệu gật gật đầu. Sau khi cơm nước xong, son gỗ cụ tính toán thời gian gần đủ rồi, quyết định đi xem xem thỉ ý cổ lộ bọn họ thế nào rồi. Nhìn có hay không đánh bại sở Ngoài trừ cái kia gọi gì ra Hỏa dường như khó đối phó ở ngoài, Soan gỗ cụ cảm thấy đến sở vẻ CO gì nị Foster thành viên khác, lấy tỉ ý cổ lộ thực lực của bọn họ nên có thể ung dung quyết định. Cũng là cái kia gì nị trao đổi thân thể kỹ năng khá là phiền toái một chút. Lẽ ra tỉ ý cổ lộ năng lượng cường độ đã vượt xa gì nị Hư. Chì "Chỉ Chiệp, ta đi đón gọi Hàn." Soan gỗ cụ hỏi thăm một chút. "Được." Chỉ Chiệp gật đầu. Son gỗ cụ triển khai dịch chuyển tức thời loáng một cái biến mất không còn tăm Chỉ là một cái chớp mắt, Soan cụ trở về đến thỏ thần giới. Rất xa nhìn sang, cái họ giả chính quay lưng quả cầu thủy tinh. Trong tay cầm một bản kỳ kỳ quái quái sách mạn gia, xem ngụm nước nhằm dưới chảy. Son gỗ cụ đưa cổ dài nhìn một chút, không nhịn được gãi đầu một cái. Cái họ ra đại nhân, những thứ đồ này có gì đáng xem? Son gỗ cụ rất là kỳ quái hỏi. Cái họ ra sợ hết hồn, trực tiếp từ trên mặt đất bắn lên. Tiểu tử, không muốn đột nhiên xuất hiện tại sau lưng người khác, như vậy rất dễ dàng hữu chết người. Cái họ ra thở phì phó quát lên. Ha ha ha. Son gỗ cụ cười ha ha. Tiểu tử ngươi lại tới làm gì? Có phải là rất rảnh rỗi thẻ nhạn? Nhan thẻ nhạn liền cẩn thận tu luyện, dội vàng đem khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh cao. Cài hỏ ra tức giận gian dậy. Ta này không phải đang nghĩ biện pháp khôi phục mà. Son gỗ củi nếp miệng cười cận, lại gãi đầu một cái đạo, có điều đáng tiếc chính là, phở ý hệ ra đã bị ta đánh bại. Không biết thực lực của hắn còn có thể sẽ không tăng lên. Chuyện như vậy không nên tới hỏi ta. cái hỏ ra hừ hừ một tiếng, một mặt thiếu kiên nhẫn, ta là giới vương thần, không phải ngươi bảo mẫu, không muốn chuyện gì đều tới tìm ta, ta rất bận. Ai xem ngươi như thế nhàn? Vội vàng xem sách mạng ga sao? Son gỗ củi hì hì. Ngươi biết cái gì? Này bản trong truyện tranh miêu tả chính là nhân loại trong lúc đó sinh mệnh kéo dài, thân là giới vương thần, những chuyện này nhất định phải làm rõ." Cai Họ ra một mặt tiếp túc, nói nói năng hùng hồn. Son Goku của gãi gãi đầu, nghe được một mặt khó hiểu. Giới vương thần công việc chủ yếu là sáng tạo hành tinh cùng sáng tạo sinh mệnh, ngươi xem này bản trong truyện tranh miêu tả đều là làm sao sáng tạo sinh mệnh? Ngươi thật sự cho rằng ta đang xem sách giải trí sao?" Cai Họ ra liếc mắt nhìn về phía Son gồ củ, tức giận hừ hừ. Son Goku không được vào đầu. Cảm giác họ Gia nói được lắm xem rất đúng, lại cảm giác nơi nào không đúng lắm. Chương 66 Ba cái người trọng sinh tu luyện, chương 66, ba cái người trọng sinh tu luyện. Đúng rồi, gọi Hàn Cùng cơ giữ Lìn bọn họ thế nào rồi? Son gỗ Cụ đột nhiên nghĩ đến chính mình mục đích tới nơi này, liền vội vàng hỏi. Chính ngươi xem. Cái họ ra trừng mắt, tiện tay chỉ chỉ bên người bảy đặt quả cầu thủy tinh. Son gỗ Cụ hướng về quả cầu thủy tinh bên trong nhìn lại, phát hiện bên trong trống giống, không có thứ gì, kỳ quái nhìn, cả họ ra một ánh mắt, cái họ ra đại nhân, trong này cái gì đều không có a. Ê. Cái họ ra tập hợp đi đến nhìn một chút, một mặt chột dạ. Quên phóng thích thần lực. Có điều điều này không có gì lớn. Cái họ già lập tức đem hai tay cách không nhắm ngay quả cầu thủy tinh, trong miệng nói lẩm bẩm. Quả cầu thủy tinh bên trong hiện ra son gọ hàn bóng người của bọn họ. Gọ hẳn bọn họ đây là chạy đến nơi nào? Cảm giác không giống như là trên hành tinh, cũng như là phi thuyền vũ trụ. Son gọ cụ gai gãi đầu, có chút kỳ quái nói thầm một tiếng. "Ừm." Nhìn bọn họ chỗ cần đến, tựa hồ là muốn đi hành tinh Namet. Cãi họ ra nhìn kỹ một chút, trầm ngâm nói. "Son gọ cụ thật lòng đếm đếm người trên phi mấy? Cũng còn tốt, các bạn vẻ một cái không ít. Đến đây, son gọ cụ nỗi lòng lo lắng cũng là để xuống." Cãi họ già đại nhân, vậy ta đi tu luyện gặp lại. Son Goku sau khi nói xong, một cái tuấn di biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, Son Goku xuất hiện ở bắc cờ hành tinh bên trên. "Goku, cái tên nhà ngươi lại tới đây làm gì?" Cải họ có chút cảnh giác nhìn Son Goku, chỉ lo hắn mang càng nhiều người lại đây. "Ngươi lần trước đem sở hữu người hành tinh nạ mệt đều mang tới. Ngươi biết viên hành tinh này lớn bao nhiêu sao? Ta lại đây tu luyện a, Cải họ đại nhân." Son Goku nhếch miệng cười cợt, "Ta muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Ngươi về trái đất tu luyện a, ngươi chạy đến ta chỗ này tu luyện làm gì?" Cải họ tức giận hỏi. "Ha ta vẫn cảm thấy cáo cả đại nhân nơi này hành tinh rất thích hợp tu luyện. Son gỗ củ cười ha ha, không còn phản ứng cả họ, mà là chạy đến một bên chăm chú tu luyện đi tới. Minh Ngông tinh không, vũ trụ Minh Ngông. Vở lệ tạm phi truyền vũ trụ chính đang trong tinh không nhanh chóng tiến lên. Cú Dẹ bờ nhưng là đột nhiên thu được một cái tin tức, chính là Jinni truyền tống lại đây. Jinni Hộ Lộ trưởng, ta là Cú Dẹ bở. Cú Dẹ bở nhất thời kích động và phần, nước mắt đều sắp rơi xuống, cũng nhỏ giọng, chỉ lo vợ lệ ta nghe được. Tìm tới Phl hệ dạ các hạ rồi sao? Jinni cũng có chút căng thẳng dò hỏi. Nếu như tìm tới Phl Y hệ các hạ rồi ta liền mau mau thay đổi phương hướng. Vẫn không có. Ra một điểm bất ngờ, Cú rẹ bờ vẻ mặt đưa đám, âm thanh trầm thấp. "Ồ, xảy ra chuyện gì?" Jinni thoáng sững sở. Chỉ là, còn không chờ Cú Rẻ bờ nói chuyện, Jinni hư nhưng là không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Người trước tiên chờ một chút, "Ta thật giống phát hiện sợ yệ dạ các hạ phi thuyền vũ trụ." Jinni âm thanh hơi nhỏ tiểu nhân run dậy, cũng vội vàng trầm giọng nói, "Cú Rẻ bờ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái thật giống là ta cưỡi phi truyền vũ trụ." Cú Rẻ bờ vội vã trả lời, "Ngươi Ngươi ở Sở Yệ Dạ các hạ phi thuyền vũ trụ trên. Dĩ Nghị hớn sở, vội vã dò hỏi hiện nay Cú rẹ ở vị trí vị trí. Cú rẹ bở báo lên vị trí của chính mình và độ. Quả nhiên là ngươi cưới phi thuyền vũ trụ. Dĩ Nghị hừ làm sao? Ngươi muốn chạy đến bên này tìm kiếm y hệ Dạ các hạ sao? Ta, ta là để Vở Lệ Tạ bắt đi. Cú rẹ bở chờ chính là Dĩ Nghị câu nói này, vội vàng quay về hắn giải thích Vở Lệ Tạ phản loạn sự tình. Vở Lệ Tạ dám phản loạn Sở các hạ. Dĩ chuyển động, đột nhiên ghi lại tâm đến. Vận may của ta sẽ không như thế được rồi. Ta hiện tại đi qua đem vợ gệ ta mạnh mẽ sửa chữa một trận sau đó đem hắn khống chế ở bên người đến thời điểm ta lại đi hành tinh nạ mẹ tìm kiếm Ngọc rồng tìm tới Ngọc rồng nếu như sở y hệ ra các hạ không ở ta liền thực hiện nguyện vọng nếu như sở y hệ ra các hạ xuất hiện ta liền nói ta là lại đây hỗ trợ không thấy ta đều đem vợghệ ta bắt lại sao vợệạ người không nên vào lúc này xuất hiện. hiệntậ lực không muốn ở không gian vũ trụ bên trong chiến đấu vợghệ ta nếu là đến cái cá chết lưới rách chúng ta cái được không đủ bù đắp cái mất gìị lập tức ra lệnh lén nút tìm cái tinh cầu hạ xuống đi phía trước có cái nguyên thủy hành tinh Cú rẹ bờ đáp ở nơi đó hạ xuống có thể không nói cú rẹ bờ báo lên cái tinh cầu kia trên tọa độ có thể Di làủ không có phản đối Cú rẹ bờ thay đổi phi thuyền vũ trụ hướng đi hướng về phía trước một cái tinh cầu trên nhanh chóng bay đi rất nhanh phi thuyền vũ trụ ở phía trước trên cái hành tinh này hạ xuống ngay ở vở gệ tạ phi thuyền vũ trụ mới vừa hạ xuống không đến bao lâu thời điểm Diị phi thuyền vũ trụ cũng là từ trong tinh không nhanh chóng hạ xuống Diị phi thuyền vũ trụ ở hành tinh trên mặt đấtện xuống một cái loại cơ lớn hố thiên thạch ngay lập tức Diị từ hình cầu trong phi thuyền vũ trụ bay ra cũng hướng về vợ gã tại chiếc phi thuyền vũ trụ này bay tới. Sau một khắc, ở cụ rể bờ phối hợp bên dưới, Jinny hủi bước lên phi thuyền vũ trụ. Cụ rể bờ vội vã quỳ lạy hành lễ, kích động nước mắt lưu đầy mặt. Ta rốt cục được cứu trợ. Vợ gã tại đây, Jinny hủi vừa lên đến liền hỏi, ở bên kia trong phòng, từ khi tới sau khi liền vẫn không đi ra, không biết ở bên trong làm gì. Cụ rể bờ chỉ chỉ trong phi thuyền vũ trụ sân tu luyện, chính vợ gã tại nói muốn đi bên trong tu luyện. Tu luyện Jinny đầu tiên là sửng sở, ngay lập tức chính là cười ha ha, một cái sức chiến đấu chỉ có 18.000 rấp rưỡi, cho rằng thông qua tu luyện liền có thể đem sức chiến đấu tăng lên tới 10 vạn trở lên sao? Thực sự là quá ngây thơ. Đúng đấy đúng đấy." Cú rẹ bờ gật đầu liên tục. "Đi thôi." Jinny cất bước hướng về vợ lệ tạ trong phòng đi đến. Hai người đi đến vợ lệ tạ tu luyện cửa gian phòng. Cú rẹ bờ vội vã hùng hục tiến lên mở cửa. Chỉ là, còn không chờ cụ rẹ bơ mở cửa ra, cửa phòng liền từ bên trong mở ra. Vợ lệ một mặt lênh khốc từ bên trong đi ra, nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua Jinny. Jini Hư cũng là cười híp mắt nhìn về phía vợ tạ, trên mặt mang theo chế nhạo đủ cười. Vegeta, đã lâu không gặp. Jini Hư mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Là Jini Hoa, ta còn tưởng rằng là Fler yễ ra đây. Vegeta nhẹ nhàng nở nụ cười, trên mặt mang theo vô cùng tự tin. Trải qua một ngày thời gian đi, Vegeta cố gắng thông qua tu luyện, thực lực bản thân đã khôi phục một chút nhỏ. Tuy rằng không phải rất nhiều, thế nhưng Vegeta tự nhận, đối phó một cái nho nhỏ Jini thừa sức. Nghe nói ngươi ở trong này tu luyện, tu luyện thế nào rồi? Jini đưa cổ dài, hướng về trong phòng nhìn một chút, một mặt hiếu kỳ. Hừ. Đối phó ngươi đầy đủ. Vợ Vegeta cười nhạt một tiếng. Jini Huy đầu tiên là thoáng ngẩn ngơ, ngay lập tức chính là cười ha ha. Kuje bợ cũng theo cất tiếng cười to, cười đến cản thêm tùy ý làm bậy. Dù sao ở cụ dàn bệ gì xem ra, Vợ Vegeta coi như mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể mạnh hơn Sở Pẹ Si O Jini Forser đội trưởng. Chương 67, siêu cấp Vợ tạ, biến thân, chương 67, siêu cấp Vợ tạ, biến thân. Ngươi là ở trong phòng tu luyện khoác lá bản lĩnh sao? Jini cũng vui vẻ rồi, cười đến càng sảng lạn. vẻ mặt hờ hững, cũng không có tức giận. Đi thôi, chúng ta đi bên kia vui đùa một chút đi." Dini chỉ chỉ xa xa một nơi đất trống, cười đối với vợ gệ Tạ Đạo, "Ngươi cũng không muốn sơ ý một chút đối với Phi Thuyền Vũ Trụ Tạo Thành tổn thương chứ?" "Ngươi nói rất có lý." Vợ gệ Tạ gật gù, lập tức bay lên trời, cũng trước tiên bay đến Dini hướng vị trí chỉ định trên dừng lại. Dini thoáng dại ra chốc lát. "Tiểu tử này đúng là rất tích cực a. Ai đưa cho ngươi tự tin?" Dini huy lập tức bay qua, cùng vợ gệ Tạ đối lập mà đứng. Cú Dệ bỏ đi theo sau, rơi vào xa xa xem trận chiến. "Vợ Tạ, ngươi là gan thật không nhỏ, dám phản loạn y hệ dạ các hạ." Jinni hừ vẻ mặt lạnh lẽo, quay về vở lệ tạ chính là một trận đổ ập xuống dân dạy. Hừ, sợ y hệ dạ tính là thứ gì? Vở lệ tạ hừ lạnh một tiếng, chờ đem ngươi tiêu diệt hết sau đó, ta lại đi sửa chữa phở y hệ dạ. Ngươi khẩu khí thật là lớn. Jinni khí đau răng. Vở lệ tạ nhất định là đầu góc đánh giận. Sau đó, Jinni hừ đệ xuống máy đo lường trên nút bấm. Sức chiến đấu 20 20000. Jinni hừ nói thầm một tiếng, không tệ lắm vợ lệ tạ, lực chiến đấu của ngươi từ trước đây 18000 tăng lên tới 2 vạn, chẳng trách ngươi hiện tại dám như thế hung đây. 2 vạn sao? Vở lệ tạ khẽ dương lên. Ngươi biết ta sức chiến đấu là bao nhiêu không?" Di Nị cười hỏi. "Đã quên." Vợ Gệ ta lắc đầu một cái. "Như vậy, ta liền để ngươi mở mang ta mạnh mẽ." Di Nị nói, lập tức hướng về Vợ Gệ tại vị trí vọt tới. Ngay lập tức, Di Nị quay về Vợ Gệ tại khuôn mặt chính là mánh liệt một quyền. Vợ Gệ ta thoảng một bên thân, nhẹ nhàng địa né tránh Di Nị công kích tới được năm đấm. Vợ Gệ ta đầu gối đột nhiên hướng lên trên đỉnh đầu, tầng từng va chạm ở Di Nị bụng. lúc đó liền phun ra một lớn chua, cảm giác cả người cũng không tốt. "Tại sao ta cảm giác Vợ ta đánh người như thế đau?" Cú Gệ Vợ sợ đến run lẩy Theo bản năng đã nghị thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Jinni Hồi đội trưởng, người làm sao như thế không chịu đánh được? Có điều, cụ rể bờ muốn chạy trốn lại không dám trốn, chỉ lo hai bên đều không có kết quả tốt. A. Đáng ghét. Jinni Hồi đau khuôn mặt vặn mèo, đột nhiên đưa tay ra nhắm ngay vợ gệ tạ thân thể. Một cái đạn năng lượng từ Jinni trong tay xí ra. Khoảng cách gần như vậy phóng thích đạn năng lượng, để vợ gệ tại ít nhiều có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nương theo một tiếng vang thật lớn, đạn năng lượng ở vợ gệ vị trí trong nháy mắt nổ tung. Hiện trường vung lên một đám lớn khói bụi. Hừ, chết rồi. Jinni hừ lạnh một tiếng cõi thuốc từ từ tiêu tan, lộ ra vỏ Vegeta bình yên vô sự thân thể, cùng với mang theo khinh bị ý cười. Jini con người đột nhiên co giật lại, vẻ mặt có chút huyết đại địa nhìn chằm chằm vỏ Vegeta. Chuyện này, cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể. Jini trầm giọng nói, "Hừ, không cái gì không thể." Vỏ Vegeta khẽ cười nói, "Sự công kích của ngươi đã triệt để làm tức giận ta, ta sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi." Jini, "Ngươi, ngươi là làm sao trở nên như thế cường?" Jini có chút quái lạ tỉ mỉ vỏ Vegeta, cũng lại lần nữa ấn xuống trên mắt mang máy đo lường. Đương nhiên là thông qua tu luyện trở nên mạnh mẽ. Vợ lệ tạ cười cợt, "Được rồi, hay dùng ngươi cái kia khoản máy đo lường, nhìn ta sức chiến đấu trị số là bao nhiêu chứ?" "Ngươi thật tự tin a, vợ lệ tạ." Jini hừ hừ một tiếng, "Để ta nhìn lực chiến đấu của ngươi chỉ số." "Căn cứ ta suy đoán, cùng với mới vừa cùng ngươi chiến đấu, lực chiến đấu của ngươi nhiều nhất cũng là 8 vạn khoảng trượng, trái phải." "Thật sao? Vậy ngươi phải trông coi cẩn thận." Vợ lệ tạ một tiếng cười khẽ, trên người năng lượng điên cuồng bạo phát. Thời khắc này, vợ lệ tạ trực tiếp đem tự thân năng lượng toàn bộ bạo phát ra. Tắt tắt máy đo lường trên sức chiến đấu chỉ số cũng đang không ngừng quét mới. 8 vạn 9 vạn, 10 vạn, nay nay chuyện này, tại sao lại như vậy, còn đang tăng lên Zini Hương ngạc nhiên, sợ đến trên mặt ứa ra đổ mồ hôi Vợ ghệ tạ cười đến càng sẵn lạ 12 vạn, 130.000, 180.000, 20 vạn Zini Hương nói chuyện đều có chút run cầm cập sắc mặt từng trận trăng sám Cái gì? Cú rẹ bở suýt chút nữa bị dọa vải đái Sức chiến đấu 20 vạn, vợ ghệ tạ sức chiến đấu lại đã đạt tới 20 vạn độ cao Quá bi kịch, ta đứng sai đội Ku Zẹ bờ lặng lẽ liếc mắt nhìn phi thuyền vũ trụ, thậm chí đều muốn lập tức chạy đến phi thuyền vũ trụ nơi cứ phi thuyền thoát đi tinh cầu này. Vegeta liếc hắn một ánh mắt, ánh mắt lạnh lùng. Ku Zẹ bở khoé miệng đột nhiên co giật, không dám lại có thêm chút nào mở ám. Sức chiến đấu 20 vạn. Jini hơi vẻ mặt kinh ngạc, sắc mặt khó coi đến cực hạ. "Ngươi, quả thực không cách nào tin tưởng. Vegeta, lẽ nào ngươi đã trở thành sút Potter sai Không phải sút Potter sai giận." một tiếng, nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng hít vào một hơi thật dài. "Không phải, không phải sút Potter sai giận." Jini Ngươi chờ chút đã, ta thử một chút xem có thể hay không biến thành Super Saiyan. Vợ lệ tạ hừ lạnh, sau khi nói xong, hai tay châm chú năm tay. Vợ lệ tạ trên người kim quang tỏa ra, tóc thoáng qua biến thành màu và nóng. Đồng thời, vợ lệ tạ lông mày cũng theo phát sinh thay đổi, chuyển biến thành màu vàng. Mà ở vợ lệ tạ quanh thân nhưng là có thêm một tầng màu vàng nóng có diễm. Vợ lệ tạ trong lòng vui vẻ. Tuy rằng ta thân thể này cơ sở rất bình thường, thế nhưng biến thành Super Saiyan phương thức ta vẫn là gặp. Sức chiến đấu tăng lên tới 20 vạn khoảng chừng, trái phải, quả nhiên có thể biến thành Super Saiyan. Chuyện này Đây là cái gì biến hóa? Người Sải Dạn không phải chỉ có thể biến thành cự viên sao? Jinny với vẻ mặt kinh ngạc, con ngươi suýt chút nữa từ viền mắt bên trong đột tới. Siêu cấp, Super Sải Dạn. Cụ Dệ bờ sợ đến run rẩy, lúc đó liền quỳ xuống. Trước Son gỗ cụ cùng thờ y hệ dạ trong lúc đó chiến đấu, để cụ Dệ bở đến hiện tại còn ký ức chưa phai đây. Thờ y hệ dạ các hạ bị đánh đến thực sự quá thảm. Thật không nghĩ đến, Vở Gệ Tạ cũng là Super Sải Dạn. Này này chuyện này, đây là Super Sải Dạn sao? Jinny sợ đến run Không sai, Super Sải Dạn. Vở thỏa mãn gật gù. Jinny, ngươi không nên tới tìm ta, đang hoàng ở trong vũ trụ làm chuyện ngươi muốn làm không tốt sao? Hừ, Súper giản liền rất đáng gớm sao? Jinny đột nhiên một tiếng cười gằn, ngươi cho rằng ta bắt ngươi cũng không có một chút biện pháp sao? Vegeta ôm hai tay, thần sắc bình tĩnh. Súper Saiyan Vegeta, càng ngày càng thú vị. Jinny cười ha ha. Vegeta không nói gì, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn Jinny. Vegeta, ngươi xem trọng. Jinny hít một hơi lên, đột nhiên rỗi ra mà vút, đột nhiên ở trên vai của mình một chào. Jinny hủi móng đuôi sâu sắc luồn vào đến chính mình thân thể bên trong, đồng phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. tạ hơi như mày. Chẳng trách lúc đó nhìn thấy cả Cạ ruột biến thành Jinny dáng vẻ bị thương đây. Hóa ra là Jinny chính mình đem mình cho đả thương. Chương 68, Vegeta, cả Cạ ruột ở trái đất, chương 68, Vegeta, cả Cạ ruột ở trái đất. A. Á a a. Jinny thống khổ không thể tạ, thở hổn hộc, vài vị trí máu tươi hướng ra phía ngoài phun. Làm sao? Vegeta nhẹ nhàng nở nụ cười. Vegeta, ta rất yêu thích ngươi biến thành Super Saiyan dáng vẻ. Còn có ta đối với ngươi thân thể cảm thấy rất hứng thú." Jin Ni cười ha ha, đột nhiên mở hai tay ra, lớn tiếng quát, trao đổi." Dứt tiếng sau, một vệt hào quang tử dị nị trên người phun ra, hướng về đối diện vở lệ tạ cấp tốc bao trùm quá khứ. Vở lệ tạ sớm đã có đề phòng, thân là một vị người trọng sinh, như thế nào khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này? Vở lệ tạ thoáng một bên thân, chính là nhẹ nhàng né tránh dị nị giao đổi. Jin Ni thả ra ngoài quang diễm trực tiếp nện ở vở lệ phía sau một gốc cây, cây cổ thụ trên. Jin mặt cứng ở trên mặt, sau đó chính là nghiêm dừng lại không lúc đích, đầu đột nhiên sai lệch hạ xuống. Đồng thời Jinny Huyễn Linh Hồn cũng bị đổi đến cây kia cây cổ thụ trên, nói đều không cách nào nói ra. Xảy ra chuyện gì? Cố rẹ bợ vẻ mặt kinh ngạc, có chút không tìm được manh mối. Vư Lệ Tạ nhìn Jinny Huyễn, lại nhìn cây kia cây cổ thụ, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là cùng ở ngoài cái cổ thụ trao đổi thân thể. Này tên đáng thương, đời trước ít nhất vẫn là một con động vật, đời này trực tiếp biến thành thực vật. Vư Lệ Tạ bay qua, trực tiếp bẻ gây một cái cành cây, cười hỏi, không biết như vậy có đau hay không? Jinny Huyễn. còn kém chửi lên. Đem ngón đầu ngón tay bải đi một cái, ngươi nói có đau hay không? Có điều đáng tiếc chính là, Dĩ Nghị không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể yên lặng chịu đựng thống khổ. Vư Gệ Tạ khôi phục thành thái độ bình thường, lại mắt liết sự ở nơi đó Cú Dẻ bờ, ánh mắt lạnh léo. Cú rẹ bờ thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Ta nói rồi, không muốn làm cái gì mở ám, ta đã đã cho người cơ hội. Vư Gệ Tạ hừ lạnh, cách không đưa tay ra quay về Cú rẹ bờ thân thể. Cú rẹ bờ vội và dập đầu xin tha. Vư Gệ Tạ cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ, liền muốn đem Cú rẹ bờ cho triệt để giết chết. Chờ một chút. Vư Gệ điện hạ. Cú Dẻ Bở con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nói, ta thu được một cái mới nhất tình huống chỉ cầu ngươi thả ta một mạng." "Ồ, ngươi nói xem." Vợ lệ tạ hừ lạnh, "Có một chiếc loại nhỏ phi thuyền vũ trụ ở ngay gần tinh vực, tựa hồ là hướng về hành tinh nạ mẹ phương hướng bay đi." Cụ bờ vội và nói, "Chiếc phi thuyền vũ trụ kia là từ sở mẹ C.O.G.N.I.F.O.R sở vị trí trên hành tinh bay tới. Trên phi thuyền nên có sở mẹ C.O.G.N.I.F.O.R thành viên dư nghiệt." Nghe được cụ rẻ vợ nữ, vợ lệ tạ cũng là lập tức thả ra cảm ứng, cảm ứng không gian vũ trụ bên trong xuất hiện khí "Cả cả rốt tên này, đều là để ta lau cho ngươi cái Tại sao sở bọn họ đều còn sống sót? Lẽ ra không phải đều nên bị ngươi tiêu diệt hết sao? Chỉ là, vừa ghệ tạ này một cảm ứng bên dưới, đúng là cảm ứng được mấy cái hơi thở quen thuộc. Vừa ghệ tạ hơi run run. Từ hơi thở của bọn họ trên có thể phán đoán ra được, những người này cũng không phải sợ mẹ Cị Ozi ni fort sợ người. Cảm giác như là tỷ tỷ Cố Lộ cùng đầu trọc Cử Lĩnh hơi thở của bọn họ. Bọn họ làm sao sẽ tại đây cái vị trí? Lập tức với bọn hắn liên hệ. Vừa ghệ tạ quay về cụ rẹ bờ ra lệnh. "Phải." Cụ rẹ bờ nghe lời gật gù, vội vàng thông qua máy đo lường cùng tỷ Lộ bọn họ phi thuyền vũ trụ bên kia đạt được liên hệ. Tỷ ủy cô lô mọi người cưỡi phi thuyền vũ trụ bên trên. Một thanh âm đột ngột ở phi thuyền bên trong văng lên. "Này, này, có thể nghe được sao?" Nghe được mời về nói. Cú rẹ bờ lo lắng hỏi, chỉ lo nói chậm để vợ gệ tạ chờ chết. Tỷ ủy cô lô mọi người đầu tiên là hơi sửng sở, ngay lập tức chính là hai mặt nhìn nhau, lập tức đưa mắt tập trung ở cái kia thông tin thiết bị bên trên. "Nghe được, ngươi là cái gì người?" Tỷ ủy cô lô lạnh giọng dò hỏi. Vợ gệ tạ quay về cú rẹ bờ đưa tay ra, để hắn đem máy đo lường giao ra đây. Cú rẹ bở khẽ miệng co giật, vẫn là ngoan ngoãn đem máy đo lường hai tay đưa cho vợ gệ tạ. Nói chuyện chính là Tỷ ỷ Cổ lộ chứ? Vở Gệ Tạ hừ một tiếng, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi, ngươi là Vở Gệ Tạ?" Tỷ ỷ Cổ Lỗ cũng lập tức nghe ra Vở Gệ Tạ âm thanh. "Là ta." Vở Gệ Tạ trả lời, lại hỏi: "Các ngươi định đi nơi đâu?" "Chúng ta cùng ngươi không lời nói." Tỷ ỷ Cổ lộ đối với Vở Gệ Tạ không có cảm tình gì. "Các ngươi là dự định đi hành tinh nạ mẹ sao? Ta xem hay là thôi đi, Thờ Y Hệ ra đã mất tích." Vở Gệ Tạ thản nhiên nói: "Nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thờ Hệ Dạ nên đi trái đất, hay là đi trái đất kia kiên chờ đợi đi." "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Phờ ý hệ giả muốn đi trái đất, ngươi là làm sao biết? Tịu ý cô lô sắc mặt thay đổi lại biến. Ngươi không cần thiết biết những thứ này. Vợ gệ tạ cười nhạt một tiếng. yên tâm đi, trái đất có gỗ cụ ở, sẽ không sao. Tịu ý cô lô hừ một tiếng. Cạ cạ rột hiện tại ở trái đất sao? Vợ gệ tạ có chút không tìm được manh mối. Cái điểm thời gian này cạ cạ rột không phải nên ở giờ giặt học tập dịch chuyến tức thời sao? Không đúng không đúng. Cạ cạ rột mặc dù có thể đi dở dặt là bởi vì sợ sở vẹ nguyên nhân Hiện tại Sở Vệ Sí Ozini Foster đội trưởng tại đây cái tinh cầu trên bị ta chặn ngang, vì lẽ đó cả cả ruột căn bản là đi không được Sở Vệ Sí Ozini Foster. Sơn gỗ củ đương nhiên ở trái đất, ngươi đừng nghĩ đi trái đất săn bậy. Tiỷ ỷ cô lồ hừ hừ, thuận tiện uy hiếp một hồi. Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không ở trái đất săn bậy. Vở ghệ tạ cười cợt. Tiỷ ỷ cô lồ. Tiỷ ỷ cô lồ trong lúc nhất thời có chút ngậm. Đây là vợ ghệ tạ tên kia lời nói ra sao? Các ngươi cớ chính là Sở họ phi vũ trụ. Vơ ghệ tạ trầm ngâm nói, "Chẳng lẽ nói, sở vệ sĩ Ozini Foster thành viên đều bị các ngươi cho tiêu diệt sao? Vũ trụ mạnh nhất chiến đội chỉ đến như thế?" Tiỷ ỷ Colo đáp ý nở nụ cười. "Vậy thì thật là quá khéo, ta ở nửa đường trên đụng tới sở vệ sĩ Ozini Foster đội trưởng, thuận tiện đem hắn cũng cho diệt." Vơ ghệ tạ cười nói, "Ngươi, ngươi đem cái kia sở vệ sĩ Ozini Foster đội trưởng cho diệt?" Tiỷ ỷ Colo hơi sử sở, liền vội vàng hỏi, "Hắn không phải ngươi đồng bọn sao? Không muốn đem ta cùng Thở Yệ Dạ nói là một. Thở Yệ Dạ hủy diệt chúng ta người xả giải hành tinh, ta làm sao có khả năng gặp với hắn một đống?" Vợ gệ Tạ hừ một tiếng, quay về Tỷ ỉ Cố Lộ phân phó nói, "Các người tới đây một bên hành tinh một chuyến đi. Chúng ta gặp mặt lại nói." Sau khi nói xong, vợ gệ Tạ càng làm máy đo lường đưa cho cụ bờ, để hắn nói cho Tỷ ỉ Cố Lộ bọn họ làm sao điều khiển máy vi tính bay đến trên tinh cầu này. Cụ Zepher không dám thất lễ, vội vàng viên chỉnh chỉ điểm điều khiển phi thuyền vũ trụ rèm chạ. Rèm chạ từng cái ghi nhớ. Cho chuyện liền như vậy kết thúc. "Tỷ ỉ Cố Lộ, chúng ta thật sự muốn đi vợ Tạ hiện tại vị trí hành tinh sao?" có chút lo lắng hỏi. "Đương nhiên muốn đi." Tỷ ỉ Lộ gật đầu chúng ta ở ở nơi đó đã đem thực lực tăng lên hạ xuống, vợ lệ tạ không phải là đối thủ của chúng ta. Chương 69, đó là ta bù mạ, chương 69, đó là Tabuma. Ha ha ha, người nói rất có lý. Cứ liền gãi gãi đầu, cười ha ha, nghe sợ mẹ xỉ Oji ni for sợ người nói, chúng ta sức chiến đấu đã vượt qua hết mấy bạn. Hẳn là có thể nghiền ép vợ lệ tạ chứ. Đi xem xem liền bây rồi. Ti Uĩ Cô Lônet miệng lên, nụ cười hiện lên. Nếu đã quyết định, vậy ta liền thay đổi phi thuyền vũ trụ hướng đi. Dệm cha nói, dựa theo cũ rẹ bờ nói tới bắt đầu thảo tác lên. Phi thuyền vũ trụ ở trong tinh không xẹt qua một đường vàng cùng, hướng về Vở Gệ tại vị trí hành tinh phương hướng nhanh chóng bay đi. Mấy phút qua đi, phi thuyền vũ trụ ở Vở Gệ tại vị trí trên hành tinh hạ xuống. Xèo Đi xèo. Di Icoro, Son Gohan, Cực Lìn, Tiễn Si Nhãn, Dệm Trạ cùng triệu tụ 6 cá nhân từ trong phi thuyền vũ trụ bay ra, cấp tốc xuất hiện ở Vở Gệ tại vị trí chính đối diện. Vở Gệ tại thần sắc bình tĩnh nhìn bọn họ, vẻ mặt lênh khốc. Nếu đến rồi, vậy thì đồng thời gây chết phi thuyền vũ trụ kia trở về trái đất đi. Vở chỉ chỉ ý hệ dạ vũ trụ kia, thản nhiên nói, đó là phở ý hệ vũ trụ tốc độ so với các ngươi nhanh, nên dùng không được mấy ngày là có thể đến trái đất. Nghe được vợ Gệ ta ngôn ngữ, tỷ Úy Cố Lộ mọi người từng cái từng cái lẫn nhau đối diện, có chút không phản ứng kịp. Ngắn ngủi dại ra. Vở Gệ Tạ, ngươi có ý gì? Ti Úy Cố Lộ hơi nhướng mày, ngươi cũng muốn đi trái đất sao? Ta mới vừa nói còn chưa đủ hiểu chưa? Ta đương nhiên muốn đi trái đất. Vợ ghệ ta thản nhiên nói. "Hừ, trái đất không hoan nên ngươi." Ti Úy Cố Lộ hừ lạnh. "Chính là, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi." Dệm Trạ chỉ vào Vở Gệ Tạ lớn tiếng nói. Vở Gệ Tạ mắt một cái dệm Trạ, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Người này trước đây là bùn mạ bạn trai, nhìn liền rất không hợp mắt. Vậy cũng là ta bồ mạ. Đã như vậy, vậy ta không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi mấy cái sửa chữa một trận. Vợ ghệ tạ hừ một tiếng, Người nói người muốn sửa chữa chúng ta. Dệm Trạ cái thứ nhất nhảy ra ngoài, dùng ngón cái chỉ chỉ mũi của chính mình, khẽ cười nói, chúng ta nhưng là trở nên mạnh mẽ không ít, người bây giờ không hẳn là đối thủ của chúng ta. Dệm Trạ, đừng nói như vậy, ta cảm giác Vở ghệ tạ thực lực tăng lên không ít. Cố Liên nhìn Dệm Trạ một ánh mắt, âm thanh thấp, yên tâm đi, chúng ta nhưng là ở cái nơi đó cố gắng tu luyện rất lâu có thể số lượng lớn phạm vi tăng lên đây, thật sự đánh tới đến liền sợ vẻ Codi ni Forser đều không đúng đối thủ của chúng ta. Rệm Trạ cười ha ha, chẳng đây tự tin vô vô bộc lực. Bên kia có người. Tẹn Sỉ nhận nhưng là ánh mắt ngưng lại, đột nhiên chú ý tới ở phía xa một nơi trên đất chống đứng một người. Nghe được Tẹn Sỉ nhàn ngôn ngữ, hiện trường mọi người lập tức hướng về gì Dini ở vị trí nhìn lại. Vâng, là gì Dini ở tên kia. Cơ Tử kinh ngạc tốt lên, hắn không phải là bị giết sao? Tại sao đứng ở nơi đó không lúc ních? Chết rồi. Vờ ghệ tạm vẻ mặt hờ hững, đi xem xem. Tỷ ủy cô lộ đối với Cợt Lìn bọn họ phân phó nói: "Được." Cợt Lìn vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, cùng lập tức bay qua. Cợt Lìn thúc thúc: "Ta cùng ngươi đồng thời." Son gỏ hẳn lấy dũng khí chủ động theo sau. Hai người bay đến Dĩ Nghị Hư bên người, phát hiện hắn vẫn như cũ là đứng ở nơi đó, nghiêng cổ, đều không đích. nhích. Cợt Lìn đánh bạo đem bàn tay đến Dĩ Nghị Hư mũi nơi nhìn một chút. "Nay tìm tỏi bên dưới." Cợt dư Lìn vội vàng đem tay rụt trở về, lôi kéo Son Gọ Hàn về phía sau nhảy một cái. "Hắn, còn sống sót?" kinh ngạc thốt lên. "Cái gì?" cô lộ trên mặt thoáng biến sắc, vội vàng bay qua. Mấy người cùng xuất hiện ở dị nỉu bên người. Vợ lệ tạ cũng không chút hoang mang đi theo, nét miệng lên, nụ cười hiện lên. Cụ rẻ bờ, ta muốn không muốn lập tức tránh đi, hiện tại cứi phi thuyền vũ trụ rời đi, sẽ không có người phát hiện chứ? Chỉ là, ngay ở cụ rẻ bờ mới vừa dự định lúc xoay người, vợ lệ tạ nhưng là hơi vung tay phun ra một cái đạn năng lượng. Đạn năng lượng trực tiếp bao trùm ở cụ rẻ bờ trên người, lúc đó liền đem hắn hoành tạc thành mảnh vụn tận bã, đã chết không thể chết lại. Nhìn thấy vợ lệ đột nhiên ra tay, ở đây tỉ mọi người mỗi một người đều để cao cảnh giác. Không cần lo lắng. Ta chỉ là không muốn để cho tên kia cỡi phi thuyền vũ trụ chạy mà thôi." Vegeta tạ thản như nói, "Thật hung tàn ra hỏa, ngay cả mình đồng bạn đều không dung tha." trạ không nhịn được đánh run lên một cái. "Vegeta." Vegeta tạ nhịn xuống đem Zemcha một cái tắt đập chết tức động. "Ta hiện tại đem Zemcha đập chết, Bùm Mạ gặp tha thứ ta chứ? Có vẻ như hiện tại cái này cái thời gian điểm, Bùm Mạ cùng cái này gọi trạ ra hỏa vẫn không có bề ly. Thực sự là đáng ghét, ta vì cái gì sẽ ở cái điểm thời gian này sống lại? Lẽ nào ta còn muốn theo đội Bùm Mạ sao?" Vegeta trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Hắn làm sao Cơ phát hiện gì nhỉ, cũng không có bất luận động tác gì, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, không nhịn được kỳ quái hỏi. Người này gặp trao đổi thân thể kỹ năng kẻ thủ, muốn cùng ta trao đổi thân thể, bị ta né tránh, sau đó hắn rồi cùng bên kia cây kia trao đổi. Vợ Gệta đơn giản giải đáp một hồi, hợp lại ngón tay chỉ bên kia cây kia. Cơ cùng tỷ tỷ Cố Lô bọn người là thoáng sững sờ, lập tức tiến lên quan sát cây kia cây cổ thụ, từng trận thuần thức không lứt. Trầm mặc đã lâu, nói cách khác, hiện tại cái này cây đã biến thành gì nhỉ sao? Cơ Lín hỏi Vợ Gệta. Chính là như vậy. Vợ Gệta gật củ. Thật đáng thương gia hỏa biến thành một thân cây. Cazulin cảm thán: "Tiyu Yicolo, không nói những này, các ngươi không phải muốn đối phó ta sao?" Vợ Lệ Tạ cười cận, lập tức tự tin quay về phía Tiyu Yicolo mọi người vẫy vẫy tay, "Vậy thì cùng lên đi." Tiyu Yicolo cùng Cazulin mọi người lập tức để cao cảnh giác, bày ra chiến đấu tư thế. "Vậy ta liền không khách khí." Vơ Lệ Tạ nụ cười hiện lên, trên người năng lượng bạt phát. Sau một khắc, Vơ Lệ Tạ thân hình nhoáng lên dưới, trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng Tiyu Yicolo. Tiyu sắc mặt thay đổi lại biến. Vơ Lệ một cái thủ đao qua thứ, trực tiếp bổ vào Tiyu Yicolo sau gáy trên. Đáng thương Dương tỷỷ Cố Lộ còn không chờ phản ứng lại, liền bị Vở Gệ Tạ cho lập tức đập hôn mê. Nhìn thấy tỷ tỷ Cố Lộ như thế dễ dàng liền bị đánh ngất xỉu, hiện trường Cờ Dĩ cùng Son gõ hạn mọi người từng cái từng cái như gặp đại địch. Vở Gệ Tạ lại là lóe lên một cái, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Dệm Trạ, trở tay một cái tắt quát tới, trực tiếp đem hắn cho đánh bay. Dệm Trạ đầy đủ trên mặt đất lăn lộn hơn trăm cái té ngã. Đợi đến sau khi dừng lại, trực tiếp một cái tiêu chuẩn Dệm Trạ nằm, đã là hôn mê. Tiếp đó, là cái kia ba mắt gia sao? Vở Gệ mắt liếc kèn xi si nhạn, lại nhìn một chút kia hảo tụ. Trại bị dương khí công thảo. Tiễn sĩ si nhận lập tức phóng thích cháy bỉm âm dương khí công pháo. Cháy bỉm âm dương khí công pháo lấy tốc độ cực nhanh tác dụng ở vờ lệ tạ trên người. Sau đó, sẽ không có sau đó. Lấy hiện tại tiễn sĩ si nhận cháy bỉm âm dương khí công pháo cường độ, như thế nào khả năng đối với vờ lệ tạ pha vỡ. Vờ lệ tạ lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở tiễn sĩ si nhận chính đối diện, cũng một cái thượng câu quyền đánh vào trên bụng của hắn. Chương 70, ta biết rồi, hắn nhất định là coi trọng bu mã, chương 70, ta biết rồi, hắn nhất định là coi trọng bu mã. Si ra một máu tươi, thân thể bay lên một cái độ cao, lại nặng nề ngã xuống đất, đã là vô lực tái chiến. Thiên ca. Triệu Tổ kinh hại đến biến sắc, khẽ cắn răng, hướng về Vợ lệ Tạ phương hướng bộ tới, liền dự định ôm hắn tự bảo. Vợ lệ Tạ đem Triệu Tổ cái cổ nắm, thuận thế cho hắn hai cái to mồm. Ngươi tiểu tử này, là muốn chơi tự bảo sao? Vợ lệ Tạ hừ lạnh, một cái tát vỗ vào Triệu Tổ sau gáy trên. Triệu tủ con ngươi một phen, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Từ Vợ lệ Tạ bắt đầu chiến đấu đến hiện tại, chỉ có điều quá khứ 10 giây thời gian mà thôi. Hiện tại trên sân chỉ còn giữ lại Cơ Dư Lệnh cùng Son Gọ Hàn còn đứng. Hai người các ngươi, còn muốn tiếp tục không? Vợ lệ Tạ một tiếng. sợ đến run Son Gọ Hàn cùng Trâm Trú nắm lấy Song Quyền, run run càng thêm kịch liệt. Không muốn đánh liền vội vàng đem đồng bạn của ngươi mang tới phi thuyền vũ trụ, bây giờ trở về trái đất. Vợ lệ Tạ hừ hừ, xoay người hướng về phi thuyền vũ trụ phương hướng bay đi. Son Gọ Hàn cùng Cợt Lìn hai mặt nhìn nhau, có chút không tìm được manh mối. Vợ lệ Tạ lại vung tay chúng ta, nay cảm giác không giống như là phong cách của hắn a. Lẽ nào trước để gỗ cổ giáo huấn một trận, đã cải tà quy chính? Cợt Lìn thúc thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Son Gọ hoàn toàn không có chú ý, theo như hắn nói làm đi. Cợt Lìn Thấp giọng nói, "Ta cảm giác Vở ghế Tạ thật giống thật sự biến được rồi, hắn cũng không có đối với chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ. Cũng có khả năng hắn đi trái đất muốn tìm ta ba ba báo thủ." Son Gọ Hàn có chút lo lắng nói rằng, "Ta thừa nhận Vở ghế Tạ trở nên mạnh mẽ, nhưng là cùng hiện tại gỗ cụ lẫn nhau so sánh, nên còn kém rất xa đây." Curls Lin cười bỏ qua, đúng là không để ý chút nào. "Như vậy, chúng ta theo vũ trụ khác phi thuyền đi trái đất sao?" Son Gọ Hàn lại hỏi. "Đi thôi." Curls Lin vẻ mặt nghiêm túc gật gủ. Sau đó, lin cùng Son gọ hạn phân biệt hành động, đem lất đi mấy người từng cái mang tới dạ Phi thuyền vũ trụ kia bên trên. Phi thuyền vũ trụ phóng lên trời, cũng hướng về trái đất phương hướng nhanh chóng bay đi. Vừa ghệ tạ ở phi thuyền vũ trụ bay lên không một khắc đó, lại lần nữa tiến vào tu luyện trong phòng bắt đầu rồi một vòng mới tu luyện. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khoảng chừng một năm sau chuột liền sẽ chưa bao giờ đến đi đến chúng ta cái này thời không. Ta về trái đất sau, trước tiên đi bùn Mạ nhà, tìm bùn Mạ ba ba muốn một cái trọng lực phòng tu luyện. Ta vì cái gì không trực tiếp tìm Bồn đi tạo cái này trọng lực phòng tu luyện? bốn mạ trình độ khoa học kỹ thuật so với hắn 33 còn muốn xuất sắc đây. Dù sao vợ của ta trong tương lai nhưng là làm ra mấy thời gian người. Đơn thuần là điều này, Liên His cùng bờ Dụ sợ đều cảm thấy hơi nhỏ tiểu nhân khiếp sợ. Ta nhất định phải mau chóng khôi phục lại Super Saiyan lưu thực lực. Vợ lệ tạ bọn họ phi truyền vũ trụ trên trái đất hạ xuống. Vợ lệ tạ từ trong phòng tu luyện bước nhanh đi ra. Trong đại sảnh Ti Dĩ Cố Lộ cùng Tở Dư Lín mọi người mỗi một người đều cảnh giác nhìn kỹ vợ Mấy ngày nay thời gian, Ti bọn họ đều thành thật, cũng không có đi trêu chọc vợ ý tứ. Đánh lại đánh không lại đi. Trêu chọc hắn không phải chịu chết buồn vì sao? Chỉ là, điểm dị ý cô lộ bọn họ không làm rõ được chính là, Vợ ghế ta đem mình nút ở trong phòng, đến cùng đang làm gì? Hắn thật giống vẫn đang tu luyện. Còn có, cái tên này đi trái đất đến cùng là cái gì mục đích? Là muốn đi khiêu chiến gỗ cũ sao? Hiện tại trái đất đến, mọi người rất tò mò vợ ghế ta đón lấy là cái gì thao tác? Là dự định chiếm lĩnh viên hành tinh này sao? Ở dị ý cô lộ mọi người nhìn kỹ bên dưới, Vở ghế Tạ trực tiếp phóng lên trời, căn bản cũng không có phản ứng bọn họ ý tứ. Hắn, hắn đây là đi nơi nào? Rèm chạ đầu, có chút mờ không được đầu. Đi hướng tây một bên bay đi. Phía tây có cái gì? Gỗ Goku nhà cũng không ở phía tây a. Curls liền gãi gãi sau gái, cũng cảm giác có chút không hiểu ra sao. Không biết gỗ Goku có ở hay không trái đất, hắn có biết hay không vợ gệ tạ đến trái đất. Kenji nhàn trầm giọng nói: Gõ Hàn, ngươi mang ta về nhà một chuyến, xem trước một chút người bà bà có hay không trở về." Tiỷ ỷ Cổ Lộ quyết định thật nhanh, làm ra sắp xếp. "Vâng, Tiỷ ỷ Cổ Lộ thúc thúc." Son gọ Hàn dùng sức gật đầu. đi theo vợ gệ tạ phía sau, tuyệt đối không nên đi trêu chọc hắn." Tiểu ỷ Cố Lộ rồi hướng Cợt Lìn cùng rèm Trạ Dạn Dở, hai người các ngươi chủ yếu nhìn hắn ở trái đất làm cái gì. Đúng lúc hướng về ta báo cáo. Nhưng là, muốn làm sao liên hệ ngươi đây?" Cợt Lìn dò hỏi. Cợt Lìn thúc thúc, đánh chúng ta nhà điện thoại là tốt rồi." Xuân Gõ Hàn đề nghị. Cái biện pháp này không sai, cứ làm như thế." Cợt Lìn gật đầu. Hai người các ngươi không phải ở thiên thần nơi đó tu luyện qua sao? Hiện tại lập tức đi một chuyến thần điện, thông qua thiên thần tên kia, hay là có thể càng tốt mà giám sát đến vở ghế tung." rồi hướng si phân phó nói. Tất cả mọi người là thán phục không lớt không tệ làm tỉ y cổ lộ a. Những này chỉ lệnh truyền đạt thật là có điều không lộn rộn. Sáu cá nhân đã không còn chút nào do dự, lập tức phân công nhau hành động. Curlslin cùng Dệm Trạ lặng lẽ đi theo Vở Gệ Tạ phía sau, ẩn dấu khí tức, khoảng cách không dám quá xa. Vở Gệ Tạ tiên kia, cảm giác thay đổi không ít. Curlslin nhỏ giọng cảm khái một câu, lại biến có thể biến thành hình dáng gì, có thể biến thành người tốt sao? Dệm Trạ lắp đầu một cái. Hay là đi, dù sao gỗ cũ đã nói, Vở Tạ sau đó sẽ biến thành người tốt. cười ha, ha Tuy rằng gỗ cũ nói như vậy, Thế nhưng hiện tại cái này cái gọi Vừa lệ tạ gia hỏa vẫn là rất nguy hiểm. Dèm Trạ có chút không yên lòng, trước người này vẫn muốn nghi tiêu diệt tất cả nhân loại đây. Kỳ quái chính là, Vừa lệ tạ đây là hướng về phương hướng nào bay? Cuckles liền không có nói tiếp, mà là một mặt mờ mịt gãi đầu một cái, lại thấp giọng nói, làm sao cảm giác hắn phi hành phương hướng khá giống là Tây Đô đây. Tây Đô? Dệm Trạ đầu tiên là sửng sở, ngay lập tức trên mặt chính là thay đổi màu sắc. Vừa lệ tạ người này đi Tây Đô làm gì? Lẽ nào hắn muốn đi buồn mã nhà sao? Dệm Trạ không nhịn được hỏi. Xem trước một chút lại nói, Cuckles có chút không hiểu nổi thấp giọng suy đoán, "Vở lệ tạ đi cặp sổ lệ tập đoàn tổng bộ nơi đó làm gì?" Diệm Trạ trong lòng dự cảm không tốt càng mãnh liệt. "Ta biết rồi, hắn nhất định là coi trọng bu mã." Cợzlin cười ha ha, đột nhiên mở ra một câu trêu cười. "Diệm Trạ." Diệm Trạ nhất thời quay về Cợzlin trợn mắt nhìn. "Đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta chỉ là chỉ đổ một chút mà thôi, hi vọng ngươi bỏ qua cho." Cợzlin đánh cái ha ha. "Chuyện cười này không có gì buồn cười." Diệm Trạ tức giận quát lên. "Ngươi yên tâm đi Diệm Trạ, ta cảm giác người Sài Gạng thật giống đối với nữ nhân không có hứng thú." ủi một câu, "Bọn họ người Sài Gạng chỉ đối với chiến đấu cảm thấy hứng thú." Người xem gỗ cụ kết hôn thời điểm đều vội vội vàng vàng, Tuy tiện tìm cô gái liền kết hôn. Ngươi vừa nói như thế, thật giống rất có đạo lý." Dèm Trạ gật đầu, "Ta nhớ rằng gỗ cụ lúc nhỏ cùng cái kia chỉ chỉ từng gặp mặt, từ nhỏ đã tư định trung thân, sau khi lớn lên liền như thế mơ mơ hồ hồ kết hôn, còn có gọ hạn." Chương 71, Bùm Mạ, Dèm Trạ, chúng ta chia tay đi. Chương 71, Bùm Mạ, Dèm Trạ, chúng ta chia tay đi. Đúng đấy đúng đấy." Cố Dư Lìn tán thành gật củ. Hai người trên không trung không nhanh không chậm tiến lên. Chỉ là, đón lấy vở kịch thao tác, để Cố cùng Dèm Trạ không nhịn được giải ra một hồi. Bởi vì, vợ Lệ Tạ quả nhiên là hướng về cặp sú lệ tập đoàn tổng bộ phương hướng bay đi. Vực Lệ Tạ đối với cặp sú lệ tập đoàn tổng bộ quả thực không thể quen thuộc hơn được, trực tiếp bay qua, cũng tiến vào đến buồn mạ trong phòng. Khoảng thời gian này, buồn mạ cũng từ quy lão trong phòng về nhà. Lúc này, buồn mạ chính đang nhà rên lên điều chỉnh thay quần áo đây. Vực Lệ Tạ trực tiếp từ cửa sổ vị trí bay vào, cùng bùn mạ đánh vừa đối mặt. Buồn mạ khuôn mặt thanh tú cứng đờ, ngay lập tức chính là sắc, mặt cùng thân trong nháy mắt đỏ. Hừ. Vực Lệ chuyển qua đầu, khốc khốc một tiếng. Lại không phải chưa từng thấy, có cái gì tốt thùng. Bốn mẹ nhưng là lớn tiếng kinh ngạc tốt lên, vội vàng dùng tay che khuất chính mình thân thể. Vội vàng đem y phục mặt trên, ta có chuyện nói cho ngươi." Vợ gệ tạ nhản nhạt nói một câu. "Ngươi, ngươi ngươi ngươi, ngươi là vợ gệ ta." Bốn mẹ sợ đến khuôn mặt thanh tú biến sắc, vội vàng kéo qua y phục mặt tốt. "Không sai." Vợ gệ tạ gật đầu. "Ngươi ngươi, ngươi, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Bốn mẹ sốt sáng hỏi. "Cho ta chế tạo một cái trọng lực phòng tu luyện, có thể đạt đến 300 lần trọng lực." Vợ gệ ta trả lời. "Trọng lực phòng tu luyện?" Bốn mẹ hơi run run, nhìn vợ gệ ta hỏi. Ngươi muốn ở loại kia trong hoàn cảnh tu luyện sao? Đương nhiên. Vợ lệ tạ lại lần nữa gật đầu, cũng từ trên xuống dưới đánh giá Bốn Mạ. Bốn Mạ khẽ miệng coát thẳng tới, chân tâm dọa cho phát sợ. Ta làm sao cảm giác ngươi cái ánh mắt này có chút không có lòng tốt đây. Ngươi yên tâm đi, ta đối với ngươi không có ác ý." Vợ lệ tạ nói, ánh mắt nhiều hơn mấy phần nhu hòa. "Có thật không?" Bốn Mạ thoáng địa thở phào nhẹ nhõm. "Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, có một số việc ngươi vẫn là sớm biết đến tốt hơn." Vợ lệ tạ trầm nói. "Ai? Chuyện gì?" sở, không biết Vợ lệ đến cùng muốn nói cái gì. Hay là ta nói chuyện này ngươi khả năng không tin. Thế nhưng, ta vẫn là quyết định nói cho ngươi. Vô lệ tạ do dự mãi, vẫn là có ý định đem mình sống lại sự tình nói cho buồn mạ. Ngươi nói, buồn mạ thật lòng gật gù. Kỳ thực chân chính ta đã chết rồi, chết ở tương lai, thế nhưng linh hồn của ta nhưng qua lại đến nơi này. Vợ lệ ta như thực chất nói, "Ai? Chân chính ngươi đã chết rồi? Có ý gì?" Buồn mạ có chút ngượng, nghe được không phải rất rõ ràng. Nói đơn giản, tương lai ta chết đi sau khi linh hồn cùng hiện tại cái này cái thân thể hòa làm một thể. Vô lệ giảng giải giải, có thể lý giải vì là ta đến từ tương lai." Bốn Mã bừng mắt kinh ngạc đến ngây người. Đầy đủ trầm mặc vài giây. "Ngươi, ngươi nói ngươi đến từ tương lai?" Bốn Mã lặng lẽ lau chùi đổ mồ hôi, "Ngươi, vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Bởi vì, trong tương lai ngươi là của ta thế tử." Vợ lệ tại trả lời. Bốn Mã trong nháy mắt dại ra ở, cả người thật giống như chết máy như thế, há miệng đến nửa ngày nói không ra lời. "Không chỉ có như vậy, hai chúng ta còn có hai đứa bé, một người tên là Chuột, một cái khác còn ở ngươi trong bụng." Vợ ta lại đưa ra bổ sung. Bốn Mã khẽ tới, trong lúc nhất thời không có gì để nói. Ta cùng hắn còn có hai đứa bé. Một cái khác vẫn không có sinh ra. Không phải a Ta bây giờ cùng dẹm trạ vẫn không có biệt ly đây. Bụng mạ nhất thời giờ khóc giờ cười. Vị này vua của người xài ra tử, ngươi là cố ý lại đây mỏ mẫm linh tinh sao? Ngươi cho rằng ta có tin hay không? Bụng mạ khí trên ngược dưới chập trùng, tức giận hứ một tiếng, ngươi nếu như thèm thân thể ta, ngươi liền nói thẳng. Vợ ghệ ta. Vợ ghệ ta sắc mặt chăm nhật, có chút không nói gì. Cái gì gọi là ta thèm thân thể ngươi? Một đời trước rõ ràng là ngươi chủ động quyến rũ ta. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một năm sau đó, con của chúng ta chuột liền sẽ chưa bao giờ đến 16 năm sau đi đến chúng ta cái thời đại này, đến thời điểm ngươi liền biết ta nói những này không có đang lừa ngươi. Vợ lệ ta lại nhàn nhạt nói một câu. Chúng ta tương lai nhi tử, gặp từ 16 năm sau sang đây xem quá chúng ta sao? Bốn mạ kinh ngạc không thôi, trừng lớn đôi mắt đẹp. Hắn cưới ngươi chế tạo máy thời gian đi đến chúng ta cái thời đại này. Vợ lệ ta gật gù. Vậy cũng tốt, nếu như một năm sau cái kia gọi chuột người thật sự sẽ đến, ta liền tin tưởng lời của ngươi nói. Bốn khuôn mặt tú hơi nổi lên hường hào, lại không nhịn được tò mò hỏi lời nói, hai chúng ta khi nào thì bắt đầu giao du? Bắt đầu từ bây giờ toán, một năm rưỡi sau, ngươi sẽ cùng tên kia Billy, sau đó cùng ta giao du." Vợ ta như thực chất nói. "Bụt Mạ, nếu trong tương lai ta đúng là lão bà ngươi, vậy ngươi biết sinh nhật của ta sao?" Bụt Mạ nghiêng đầu, nhìn vợ ta hỏi. "Ngày 18 tháng 8." Vợ ta há mồm liền đến. Vợ ta đương nhiên biết bùn Mạ sinh nhật là một ngày kia. Dù sao mỗi một lần bùn Mạ sinh nhật đều giống trống thua chiêng, gọi tới không ít bằng hữu lại đây tham gia bữa tiệc sinh nhật. Bụt Mạ trầm mặc. Vốn là Bụt Mạ không tin, Bây giờ nghe vợ gệ tạ một cái liền nói ra chính mình sinh nhật là một ngày kia, lập tức tin hơn một nửa. Ta không chỉ có biết ngươi sinh nhật, cha mẹ ngươi sinh nhật ta cũng rất rõ ràng. Vợ gệ tạ nói, còn nói ra bùn mạ cha mẹ sinh nhật. Buồn mạ Triệt để giải ra ở. Hai người chính cho chuyện. Cất Lin cùng Dệm Trạ lập tức từ cửa sổ vị trí bay vào, một mặt cảnh giác nhìn vợ gệ tạ, lại kỳ quái nhìn một chút buồn mẹ. Vợ gệ tạ đã sớm biết hai người bọn họ đi theo phía sau của chính mình, cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Nhìn thấy trong phòng chỉ có vợ gệ tạ cùng buồn mà hai người, Dệm Trạ nhất thời cảm giác mình trên đầu se Có điều trong thời gian ngắn như vậy Thật giống hai người bọn họ phát sinh không là cái gì chuyện kỳ quặc chứ. Dệm Trạ, ngươi tới thật đúng lúc, ta hỏi ngươi, sinh nhật của ta là một ngày kia. Bốn Mạ hỏi, tháng 8 năm 18A. Dệm Trạ kỳ quái nói ra buồn mạ sinh nhật. Ta ba ba mụ mụ sinh nhật đây, ngươi biết là một ngày kia sao? Bốn Mạ lại hỏi. Dệm Trạ, ta làm sao có khả năng biết ngươi ba ba mụ mụ sinh nhật? Ngươi, ngươi này không phải làm khó ta sao? Ta không nhớ rõ. Dệm Trạ lắc đầu một cái. Chúng ta chia tay đi. Bốn Mạ quyết định thật nhanh. Dệm Trạ lúc đó liền đạp tìm. Cuckleslin càng là trợn to hai mắt lộ ra một mặt khiếp sợ. Không phải a, chuyện này làm sao liền biệt ly cơ chứ? Hai người các ngươi được rồi nhiều năm như vậy, bụt mạ nói biệt ly liền biệt ly sao? Liên bởi vì Dệm Trạ không có nhớ kỹ bùn Mạ ba ba mụ mụ sinh nhật sao? Còn có, Dệm Trạ ngươi cũng là, ngươi cùng bùn Mạ giao du nhiều năm như vậy, ngươi liền cha mẹ hắn sinh nhật cũng không biết. Liên như thế vui vẻ quyết định, Bụt Mạ coi cợt, đột nhiên cảm giác tâm tình khoan khoái hơn nhiều. Chương 72, tương lai gọi hạn xuống lại, cầu thủ định, chương 72, tương lai gọi xuống lại, cầu thủ định. Kỳ thực những năm này, Bụt Mạ cùng Dệm giao du, cảm giác tâm rất mệt. Không biết tại sao đều là cùng hắn cãi nhau. Bốn mạ đã sớm muốn cùng rèm trà biệt ly. Nguyên bản Bốn mạ vẫn còn muốn tìm cái lốp xe dự phòng tới, có thể dùng vẫn không có thích hợp. Hiện tại tương lai lão công đều chính mình tìm tới cửa. Như vậy lốp xe dự phòng cũng có thể đổi đến bánh xe chứ dùng. Nghe được bùn mạ nói muốn biệt ly, rèm trà đều tròn vắng, cứng lại ở đó đến nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Nói thế nào biệt ly liền biệt ly. Ta lúc nào trêu cho ngươi? Từ giờ trở đi, vợ là bạn trai của ta. Bốn mạ cười, tiến lên ta cánh tay. Vợ ta nhưng là một mặt khốc khốc vẻ mặt. Thậm chí còn hơi nhỏ tiểu nhân mặt đỏ. rèm chạ Cơ lìn. Hai người lại lần nữa dại ra ở, trấn mắt lên, há to mồm, hoàn toàn không hiểu nổi bùn mạ xáo lộ. Từ bùn mạ hạ xuống chúng ta theo tới, tổng cộng cũng là 3 phút đồng hồ đi. Mới 3 phút đồng hồ, các người liền xem vừa mắt sao. Vợ ta cũng có chút thật không thiện. Bùn người đây cũng quá chủ động chứ. Theo ta hiểu rõ lịch sử hoàn toàn khác nhau. Như vậy sẽ sẽ không đem cái này thời không cho khiến cho loạn loạn. Còn có, chút sẽ không phải sớm sinh ra chứ cầm đều sắp rơi xuống đất. Bốn Mạ, ngươi cái này biệt ly là thật lòng sao? Bốn Mạ, ngươi cùng Vợ lệ tạ mới nhận thức thời gian bao lâu? Không tới 3 phút các ngươi liền tư định trung thân sao? Dèm Trạ không nói gì, thật sự cảm nhận được từng trận không thể tưởng tượng nổi. Đúng, gần như là ý này đi. Bốn Mạ thật lòng gật gật đầu. Còn có, Vợ lệ tạ đã từng còn muốn hủy diệt trái đất đây. Diệm Trạ lại nói, ngươi không phải nói đây là đã từng sao? Chỉ ít hiện tại Vợ lệ tạ biến được rồi, có đúng hay không? Bốn nói năng hùng hồn trả lời. Diệm Trạ, Diệm Trạ nhất thời cùng tiết khí quả bóng như thế, Không còn gì để nói. Dệm Trạ, không liên quan, ngươi còn có chúng ta những này bạn tốt đây. Cơ Tư Lệnh ở một bên khi cùng sự lão, ta muốn các ngươi những này bạn tốt có tác dụng cái gì? Bạn gái của ta để vua của ngươi xài dọa tử cho khiêu. Chuyện này làm, quá khoa hư chứ? Các ngươi có thể đi rồi. Vợ Gệ Tạ ta phất tay một cái, ra hiệu Dệm Trạ cùng Cờ Tư Lệnh có thể cột đi. Dệm Trạ, Cờ Tư Lệnh, mới vừa cùng bún mạ tốt hơn, ngươi liền đem nơi này xem là nhà của chính mình. Vợ Gệ Tạ, ngươi thực sự là không đem chính mình coi như người ngoài a. Không muốn đi cũng được, trước các ngươi phải đại Còn muốn lại tiếp tục thử nghiệm một lần sau. sao?" ta hư lạnh một tiếng, vung vẩy một hồi nắm đấm. Curlslin sợ đến khỏe miệng co giật, dè chợ trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng cũng có chút sợ sệt. Hai người vội vàng tránh đi, thoát đi bùn mạ nhà. "Này, vợ ghệ ta, trong tương lai là ngươi truy ta vẫn là ta truy ngươi?" Bướm mạ cười hì hì nhìn vợ ghệ ta, hỏi, "Nhất định là ngươi bị mị lực của ta hấp dẫn chứ? Vì lẽ đó nhất định là ngươi truy ta." "Vegeta." Ngắn mũi trầm mặc. "Ngươi vẫn là không muốn biết đến tốt." Vegeta lắc đầu một cái. "Cái gì mà ta truy ngươi sao? Ta còn trẻ như vậy." Xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế, ôn nhu như thế, vóc người tốt như vậy, ta sẽ đuổi theo người sao?" Bốn Mạ một mặt không cao hứng, xoa eo đôi môi, không ngừng hừ hừ. Vởệ Tạ yên lặng nhìn sang. Trước đây cùng Bốn Mạ vừa mới bắt đầu giao du thời điểm, nàng chơi loại này tiểu tính tình, ta đều là xem thường. Khoan hay nói, hiện tại đột nhiên cảm giác nàng có chút đáng yêu. Vởệ ta khuôn mặt không nhịn được hồng hào lên. Phải biết, hiện tại Vởệ Tạ nhưng là gỗ cù bờ lách thời kỳ xuyên về tới. Thời kỳ đó Vởệ đã là một cái hợp lệ phụ thân và trợ phù, cùng siêu thời không son gỗ cụ hình thành rõ ràng so sánh đem so sánh mà nói, Son Goku đúng là biến thành một cái chỉ biết tu luyện cùng đánh quái cơ khí, nhà đối diện đỉnh liều mạng. Cậu không có vẻ như chính là từ vào lúc ấy bị gọi ra. Ở Goku bờ Black thời kỳ, Bụt Mạ kỳ thực đã mang ai. Cái này cũng là vợ gệ tạ trước nói những câu nói tiên nguyên nhân. Có điều vợ gệ tạ đương nhiên không biết bùn Mạ trong bụng chính là cậu bé vẫn là nữ hải, chủ yếu là không có đi phát hiện. Hay là đối với bùn Mạ một nhà tới nói, cậu bé nữ hài căn bản không trọng yếu. Lúc này, Giệm Trạ cùng Cờ Dư Lìn đã bay khỏi tập lệ tập đoàn, xuất hiện ở tây đô bầu trời. Giệm Trạ, không quan trọng lắm. Nữ nhân mà lại nghĩ cách tìm một cái là được rồi. Cật Lìn vội vã đuổi. Ngươi nói không sai. Dẻm Trạ vẻ mặt khôi phục, gật đầu, vì lẽ đó ta dự định đi tìm cái địa phương theo, tấn cái ma, ngươi muốn hay không cùng đi? A, ta liền không đi, chính ngươi đi thôi, ta đối với những người không có hứng thú. Cật Lìn đỏ mặt vung vung tay. Đừng nói như vậy, nào có nam nhân đối với cái này không có hứng thú, đi nhanh lên đi, an bài cho ngươi một cái đẹp đẽ em gái. Dẻm Trạ lôi kéo Cật Lìn bay đến tiệm mát xa. Sau 3 cái hai người một mặt thoải mái từ tiệm mát bên trong đi ra. Không sai đi, Cật Dệm Trạ cười vô vô Cơ Tư Lìn vai, Cơ Tư Lìn dùng sức gật đầu, ngắn ngủi trầm mặc, có điều nói đi nói lại, buồn mà sự tình liền như thế quên đi sao? Cơ Tư Lìn hỏi, chuyện đến nước này, chỉ có thể tìm gỗ cụ hỗ trợ. Dệm Trạ vước cằm trầm ngâm nói, lấy gỗ cụ tính cách chưa chắc sẽ bang. Cơ Tư Lìn lắc đầu một cái, Dệm Trạ lúc đó liền không còn cách nào khác, bởi vì Dệm Trạ cẩn thận suy nghĩ một chút, gỗ cụ xác thực sẽ không giúp đỡ chính mình đi đánh vợ gệ tạ. Dù sao hiện nay vợ không làm chuyện xấu. Vợ trở lại trái đất sự tình, có thể nói là tiếng sấm mưa to chút ít, ngoại trừ Dệm Trạ nhất là bi kịch ở ngoài. Những người khác vẫn như cũ tự lo cuộc đời của mình, mà Vở ghệ Tạ cùng với bùn mạ sự tình, rất nhanh sẽ truyền đến tẹn xì Nhàn cùng Son Gọ hạn trong thai của bọn họ. Đối với này, mấy người ngoại trừ vì là dẹp trả mặc niệm mấy dây ở ngoài, cũng không có cái gì tốt nói. Lại qua vài tháng, Phờ Y Hệ Dạ trải qua nỗ lực tu luyện, rốt cục có thể ở hoàng kim hình thái giới kiên trì cực kỳ lâu. Son Cổ Cụ, người chờ ta đi. Phờ Y Hệ Dạ phát sinh từng tiếng cười quái dị, cười đến càng sắt lạnh. Phờ Hệ Dạ quyết định là thời điểm tìm bở rồ Thủ. Trước tiên đem tiểu tử này sửa chữa một trận, sau đó để hắn trở thành tiểu đệ của ta. Liên Như Thế vui vẻ quyết định. Phỉ Y Hệ Dạ cấp tốc hướng về bờ rồ Lị chỗ ở tại Đi, trên người kim quang tỏa ra, trực tiếp hóa thành hoàng kim hình thái, từ trên trời giáng xuống, rơi vào bờ rồ Lị ở lại bên trong hang núi. Ác khà khà. Không nghĩ tới sao? Phỉ Y Hệ Dạ cười híp mắt nhìn chăm chú bờ rồ Lị. "Vâng, ngươi." Bờ rồ Lị dùng không thế nào lưu loát ngôn ngữ nhìn một chút Phỉ Y Hệ Dạ. "Lần này ta muốn đem người nhấn trên đất mạnh mẽ ma sát." Phỉ Y Hệ Dạ cười gần không ngừng, cấp tốc lên, quay về bờ rồ chính là một trận quyền đá. Bờ rồ bị đánh cho vô lực phản kháng. Chủ yếu là Phở Ý Hệ Dạ vừa bắt đầu liền biến thành hoàng kim hình thái. Bợ Rỗ Ly hiện nay vẫn như cũng là phổ thông hình thái, còn chưa kịp biến thân đây. Khi Hoang, ngươi không phải là đối thủ của ta chứ?" Phở Ý Hệ Dạ một bên đánh đập bờ Rỗ Ly, một bên cởi đến vai Junjun, cao hứng bong bóng nước mũi đều phun ra ngoài. Bợ Rỗ Ly thực sự không nhịn được, trực tiếp mở ra viên hóa hình thái. Nhưng mà, Bợ Rỗ Ly viên hóa hình thái vẫn như cũng không đáng chú ý, vẫn bị Phở Ý Hệ Dạ cho đánh vô lực thủ. Mau, "Mau biến thành Super Saiyan đi. Ngươi hiện tại cái này cái trạng thái không phải là đối thủ của ta." Hệ Dạ cười khẽ. Bỡ Rỗ Lỷ khắp toàn thân từ trên xuống dưới kim quang tỏa ra, tóc dựng đứng lên, lập tức mở ra sút Potter sai giận biến thân. Co như ngươi biến thành sút Potter sai giận, ngươi cho rằng liền có thể đánh bại ta Fleur Y Hệ Dạ sao? Fleur Y Hệ Dạ dương dương tự đắc nở nụ cười, trước ta phở Y Hệ Dạ không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. A. Hắc. Fleur Y Hệ Dạ chính cười đến sáng lạn đây, liền bị Bỡ Rỗ Lỷ một cái nhấn lại đầu, cũng đột nhiên đập xuống đất. Fleur Y Hệ Dạ phát sinh từng tiếng thống khổ kêu rên. Xẹt xẹt. không có gì hay khí, lúc đó liền nhấn Hệ Dạ đầu trên đất điên cuồng ma sát. Thở Y Hệ Dạ cảm giác mình đầu đều giống như bị san bằng như thế. Bỗng dưng Lý lại là một quyền đập tới, tầng tầng nện ở thở Y Hệ Dạ trên bụng. Thở Y Hệ Dạ phun ra một ngụm lớn giống chua, tứ chi hướng lên trên bựa nhất. Bỗng dưng Lý một phát bắt được thở Y Hệ Dạ đùi, công động hắn thân thể, trước sau trái phải không ngừng đập. Thở Y Hệ Dạ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Sau nửa giờ, "Không đánh, không đánh, ta chịu thua." Thở Y Hệ Dạ không cam tâm, thân thể kịch liệt run cầm cập, con ngươi phóng to, bên trong tràn máu đỏ kia. nhìn kỹ giả, lại đạp hắn vài chân, lúc này mới bỏ qua. Thờ Y Hệ Dạ khí đau răng, nắm đấm châm chú nắm chặt, dĩ nhiên vẫn nộ đến mức tận cùng. Thời khắc này, Thờ Y Hệ Dạ thật muốn đem toàn bộ vạm vỡ hành tinh phá hủy. Ta đều biến thành hoàng kim vợ Y Hệ Dạ, liền một cái Super Saiyan đều đánh không lại sao? Không được, nếu như đưa cái này gọi Bở Rỗ lì tiểu tử trực tiếp tiêu diệt, quả thực lợi cho hắn quá rồi. Ta nhất định phải giao động hắn đi đánh son Sơn Goku, để người xả ra chó cắn chó. Ác khà khà. Thờ Y Hệ Dạ ngậm lại đều cảm thấy đến động. Lại chờ đợi chốc lát, Bở trên người kim quang tiêu tan, khôi phục thành thái độ bình thường. Hệ Dạ biết mình cơ hội tới. Bởi vì Phở Y Hệ Dạ thông qua cẩn thận quan sát phát hiện, cái này gọi Bỡ Dỗ lì người xái dạ ở biến thân sau khi liền sẽ mất đi lý trí. Hiện tại phổ thông hình thái là duy trì lý trí, hoàn toàn có thể tiến hành thân thiện câu thông. Lời nói, ngươi lúc nào tới đây cái tinh cậu? Phở Y Hệ Dạ cười híp mắt hỏi. Ngươi là? Bỡ Dỗ Lị gãi đầu một cái, hơi kinh ngạc nhìn một chút Phở Y Hệ Dạ. Ta là Phở Y Hệ Dạ. Phở Y Hệ Dạ nói ra tên của chính mình. Người thân thể? Bỡ Dỗ Lị chỉ chỉ Phở Y Hệ Dạ bị thương thân thể. Y Hệ Dạ. Y Hệ Dạ lúc đó cũng cảm giác được đau lòng. Này đều không trọng yếu." Phở Ý Hệ Dạ cắn răng, lập tức nói sang chuyện khác, "Võ Dụ Ly, thế nào? Có muốn hay không nghĩ biện pháp rời đi tinh cầu này?" "Rời đi?" Võ Dụ Ly ngẩng đầu nhìn trời. Vũ trụ rất lớn, thế giới bên ngoài rất đặc sắc, hơn nữa trên tinh cầu này đồ ăn quá kém cỏi. "Ngươi thật giống như liền cơ bản nhất trạng thái lòng nước đều không có uống quá chứ?" Phở Ý Hệ Dạ bắt đầu đánh cảm tinh bài, cười hỏi, "Chỉ cần theo ta rời đi tinh cầu này, ta Phở Ý Hệ Dạ bao ngươi sống phóng túng phục vụ cho gói. Nghe không hiểu?" Võ Dụ mở miệng gái đầu một cái. Ngươi không cần nghe không hiểu, đến thời điểm ta tìm một chiếc phi thuyền vũ trụ lại đây, ngươi cùng ta cùng rời đi đi." Thơ Ý Hễ Dạ đề nghị. Vợ rồ Lý Lật Củ cũng không có phản đối. Ngươi ở đây kiên trì chờ đợi." Thơ Ý Hễ Dạ bỏ xuống câu nói này sau khi hóa thành một vệ kim quang, lập tức phóng lên trời. Thơ Ý Hễ Dạ rất nhanh sẽ xuyên thấu vạm vỡ hành tinh tầng khí quyển, xuất hiện ở trong không gian vũ trụ. Thơ Ý Hễ Dạ hướng về bốn phía nhìn một chút, nhìn chuẩn một cái hướng khác, trên người kim quang tỏa ra, nhanh chóng bay đi. đầy đủ bay có 1 tháng lâu dài. Thơ Dạ rốt cục nhìn thấy một chiếc du lịch dùng phi thuyền vũ trụ. Thơ bay qua trực tiếp đem chiếc phi thuyền vũ trụ kia trên du khách cho ném đến trong không gian vũ trụ, cũng đem phi thuyền chiếm làm của riêng. Sau một khắc, Thở Ý Hệ ra điều khiển phi thuyền vũ trụ bay đi vạm vỡ hành tinh, nối liền bờ Rồ Ly. Phi thuyền vũ trụ phóng lên trời, lại lần nữa tiến vào mênh ngông tinh không. "Cái này cho ngươi." Thở Ý Hệ ra nói, cho bờ Rồ Ly ném qua một bình nước khoáng. Bờ Rồ Ly đem nước khoáng nhận lấy, đặt ở trong tay điên lặng tỉ mỉ, có chút không tìm được manh mối. "Vậy có cái cái nắp, đem hắn vặn ra là có thể uống." Phở ý Hệ Giả nói. Bờ theo Ý Hệ nói như vậy đi thao tác một hồi, ra nước khoáng cái nắp quay về miệng uống một hớp. Này uống một hớp xuống, Bở Dỗ Lỵ lúc đó cũng cảm giác được hai mắt sáng ngời. Đây là cái gì? Bở Dỗ Lỵ kích động và phần, cảm giác uống đến từ trước tới nay uống ngon nhất đồ vật. Đây là nước? Sở Y Hệ ra một tiếng cảm thán. Thật là một hại tử đáng thương, liên nước đều không có uống qua. Còn có cái này, cầm ăn đi. Sở Y Hệ ra lại ném cho bờ Dỗ lì một khối bánh mì. Bở Dỗ Lỵ xé ra đóng gói túi, cẩn thận lần xem một lượt, sau đó liền vui sướng bắt đầu ăn. Ăn ngon. Bở hưng phấn không thôi. Theo ta Sở Hệ ra, sau đó ăn ngon quần đùi. Phờ Y Hệ Dạ cười đến càng sắc lạ, trong ánh mắt mang theo vô cùng tạ ác. Bỡ dỡ lì dùng sức gật đầu. Phờ Y Hệ Dạ ở phi thuyền vũ trụ trên nhìn kỹ một chút, phát hiện từ nơi này đi trái đất khoảng chừng cần 8 tháng lâu dài. Tính toán thời gian, cái kia cầm kiếm người xái dạ đến tại đây cái thời kỳ xuất hiện. Những người khác ta có thể không giết, thế nhưng cái kia cầm kiếm người xái dạ ta Phở Y Hệ Dạ nhất định phải đem hắn giết chết. Ta hiện tại liền đi trái đất tiêu diệt cái kia cầm kiếm người xái dạ. Phi truyền vũ trụ ở trong tinh không lưu lại một đạo chói mắt quá diễm, hướng về trái đất phương hướng nhanh chóng bay đi. Nửa đường thời điểm, Fert Yi Hệ Dạ cưỡi chiếc phi thuyền vũ trụ này đi tới một chuyến phụ thân kinh cột ở lại hành tinh. Fert Yi Hệ Dạ cùng bờ rồ Ly ở cột trên hành tinh hạ xuống. Nhìn thấy Phở Yi Hệ Dạ đột nhiên xuất hiện, những người chiếc phi thuyền vũ trụ này quay chúng quanh bọn tiểu đệ từng cái từng cái dọa cho phát sợ, vội vã quỷ lệ hành lễ. Là Phở Yi Hệ Dạ a. Cố Bước đi lên trước, nhìn một chút Phở Yi Hệ Dạ, vừa liếc nhìn Fert Yi Hệ Dạ bên người bờ rồ Ly. "Ba ba." Hệ Dạ mỉm cười chào hỏi. "Nghe nói ngươi đi tới hành tinh Nam Sau đó làm sao liền âm tin hoàn toàn không có?" Cố Miệng hỏi một câu. À, à, à. "Chỉ là" Cuốt mới vừa nói xong, Bợ rồ Lý nhưng là đột nhiên phát sinh từng tiếng gạ ghét, trên người năng lượng điện hiện lên. Bợ rồ Lý lắc mình biến hóa, mở ra Super Sải Giản biến thân. "Feriyi Hệ Dạ." Cột trừng lớn hai mắt, còn lại bọn tiểu đệ từng cái từng cái trận mắt mắt muồm. Người. ngươi giết ta ba ba, ta muốn giết người. Bợ rồ Lý ánh mắt mất đi vẻ mặt, căm tức "Feriyi Hệ Dạ." Vừa nãy "Feriyi Hệ Dạ" hô một tiếng ba ba, để Bợ rồ Lý đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất trọng yếu. Người này giết ba ba tới. Bợ càng nghĩ càng giận, sau đó liền mở ra Super Sải Giản biến thân. "Feriyi Thở Y Hế dạ nhất thời trong lòng hoảng một hồi. Chuyện này đều qua một năm rưỡi, ngươi hiện tại mới nhắc tới, nhắc lên sao? Chúng ta ở phi thuyền vũ trụ trên đều vượt qua thời gian nửa năm vẻ đẹp sinh hoạt. Làm sao vừa đến tinh cầu này ngươi liền muốn tìm ta báo thủ? Tréo mo, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Thở Y Hế dạ kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức nhanh chóng chạy trốn. Quật, Y Hế dạ, con trai của ta, ngươi lúc nào trở nên như thế túng bao? Thở Y Hế dạ, ngươi hiện tại đã như thế bí thủ ý cơ sao? Quật hơi mày, trên người năng lượng bạo phát, lập tức quay về bờ rỗ Lỷ Chính là đột nhiên một cái quyền một nắm đấm trực tiếp nện ở bờ rỗ Ly trên người. Sau đó, sẽ không có sau đó. Cuột điểm ấy trình độ làm sao có thể đối với Bờ rỗ Ly Favor. Bờ rỗ Ly chỉ là lạnh lạnh nhìn cái cột, ánh mắt băng lạnh. Cuột có chút ngượng, trong lúc nhất thời hoàn toàn không phản ứng kịp. Đánh hắn một quyền, hắn đều không có chứa phản ứng gì sao. Bờ rỗ Ly tiến lên một cái nắm cột cái cổ, dùng sức bốn một cái. Cuột cái cổ trực tiếp phát sinh một tiếng vang giòn, xương đứt rời. Một đời vũ trụ đế vươn cột, tốt. Bờ rỗ dường như ném chó chết như thế, trực tiếp đem cổ thân thể cho ném lên trên không, cũng mà miệng. Bờ rỗ một cái khẩu pháo đánh vào cột trên người. Cốt lúc đó liền bị bờ Dụ lì khẩu pháo cho đánh thành tàn bã, chết không thể chết lại. Thở Y Hề Dạ, Thở Y Hề Dạ khẽ mắt mảnh đánh, sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Ở tiêu diệt cột sau khi, Bở Dụ Lị hé miệng, rồi hướng cột căn cứ phóng thích một cái loại cỡ lớn khẩu pháo. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên tiếp. Đầy đủ dàn vật tiếp cận hơn nửa canh giờ lâu dài. Toàn bộ cột hành tinh đã bị đánh không ra hình thù gì, tàn tạ một mảnh, đâu đâu cũng có tàn canh bức từng đỗ. Bở phát tiết trong lòng, khôi phục thành thái độ bình thường, một mặt thẹn nhìn Thở Y Hề Ta không có làm cái gì chuyện quá đáng chứ? Bỡ Dỗ Ly đều có chút thật không tiện, gái đầu dò hỏi Phở Y Hệ Dạ. Trải qua khoảng thời gian này cùng Phở Y Hệ Dạ trong lúc đó ở chúng, Bỡ Dỗ Ly nói chuyện cũng lưu loát hơn nhiều. Phở Y Hệ Dạ, Phở Y Hệ Dạ mặt đều hắt thành tái nổi. Cái gì gọi là ngươi không có từng làm phân sự tình? Ngươi đem ta bà bà cho giết? Ngươi ba bà, còn có thể tử sao? Bỡ Dỗ Ly đột nhiên chú ý tới Phở Y Hệ Dạ bà bà đã tắt thở rồi, vội vàng thật không tiện dò hỏi. Chết rồi. Phở Y Hệ Dạ miệng co giật. Đây, xin lỗi. Bỡ trong lòng hổ thẹn vạn phần. Hiện tại chúng ta hòa nhau rồi chứ? Tở Y Hệ Dạ cắn răng hỏi: "Hừ, hòa nhau rồi?" Bợ Rồ Lý lắc đầu. "Tở Y Hệ Dạ." Tở Y Hệ Dạ chăm chú nắm lấy năm đấm. "Tiểu tử ngươi cho ta, chờ ngươi tiêu diệt son cổ củ, ta Tở Y Hệ Dạ sẽ đem ngươi giết chết." Lập tức chuẩn bị phi thuyền vũ trụ, đi trái đất. Tở Y Hệ ra quay về một tên tiểu đệ phân phó nói. Tiểu đệ sợ đến run lẩy bẩy, có chút sợ hãi nhìn một chút Bợ Rồ Lý, lại liếc trộm Tở Y Hệ Dạ một ánh mắt, trong lòng không thầm. "Tở các hạ, ngươi thật là một con bất hiếu a. để người ta ba ba cho giết, ngươi liền cố ý để hắn tới giết đi người ba ba sao?" Sau 10 phút, Phi thuyền vũ trụ bay lên trời, hướng về trái đất phương hướng nhanh chóng bay đi. Bất tri bất giác, lại qua vài tháng thời gian. Bắc hào hành tinh, Son gỗ cụ vẫn như cũ tại đây cái tình cầu trên nỗ lực tu luyện. Bất tri bất giác, Son gỗ cụ dĩ nhiên khôi phục lại kiếp trước trạng thái đỉnh cao. Chỉ có điều, duy nhất để Son gỗ cụ cảm thấy đáng tiếc chính là, hiện nay hắn còn không cách nào biến thành suốt sốpter size 4. Nguyên nhân chủ yếu là, Son gỗ cụ đôi vẫn không có mọc ra. Thực sự là kỳ quái, lẽ nào nhất định phải có đôi mới có thể biến thành cái kia dáng vẻ sao? Son gỗ cụ gãi đầu một cái, lẩm bẩm một câu. Sau đó Son Goku cũng không có hướng về trong lòng đi. Dù sao hiện nay, Son Goku tự nhận chính mình suốt tơ sài giản 3, đã có thể tại đây cái trong vũ trụ nên ngang mà đi. Coi như là cái kia có thể biến thành hoàng kim sợ y hệ ra lại đây, suốt tơ giản 3 cũng có thể đem hắn đánh bại. Đôi sự tình. Thuận theo tự nhiên đi. Lúc nhỏ, đôi đi qua một lần, là đột nhiên mọc ra. Bao quát gọ hàn đôi cũng là đột nhiên mọc ra. Vì lẽ đó đuôi sự tình không vội vã. Goku A, người đến tuột cùng phải biến đổi đến mức rất mạnh mới bỏ qua A. Cả họ không thái Son Gỗ Cụ tại trên hành tinh cỏ tu luyện tiếp cận thời gian một năm, năng lượng không biết phiên bao nhiêu lần. Đương nhiên, trong thời gian này Son Gỗ Cụ một có thời gian liền thông qua dịch chuyển tức thời về nhà làm bạn chỉ trị cùng Gỗ Hàn. Son Gỗ Hàn cũng ở chỉ chia sắp xếp bên dưới, lại bắt đầu lại từ đầu văn hóa khóa học tập. Son Gỗ Cụ không có can thiệp Gỗ Hàn trưởng thành. Nếu Gỗ Hàn muốn học tập, muốn trở thành một vị vĩ đại học giả, vậy hãy để cho hắn hào hào thực hiện nguyện vọng của hắn đi. Bảo vệ trái đất trọng trách liền giao cho ta, còn rất xa không đủ. Son Gỗ Cụ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Còn chưa đủ. Cại họ không nói gì, Ngươi bây giờ nếu như đụng với phở y Yệ Dạ, lẽ ra có thể rất dễ dàng đạt được thắng lợi đi. Nói thì nói như thế không giả, thế nhưng ta nghe họ Già đại nhân đã nói, có một người gọi là Bệ Yựt e. rụt ra hỏa phi thượng mạnh mẽ. Son Gỗ Cụ nói tới chỗ này, vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Bệ Yựt. E. Cái họ con ngươi thoáng co rụt lại, sắc mặt thay đổi lại biến. Ai? Cái họ đại nhân, ngươi nghe nói qua Bệ Yựt e. sao? Son Gỗ Cụ hơi run run. Đương nhiên, hắn nhưng là thần hủy diệt, vũ trụ này mạnh mẽ nhất thần. Cái họ thân thể run cầm cập một hồi, vội vàng xin quy thuận, "Gỗ Ngươi có thể tuyệt đối không nên làm chuyện ngu ngốc, đi chủ động khiêu chiến Bệ Úy Dụ Đại Nhân. Ta thừa nhận ngươi bây giờ rất mạnh, thế nhưng cùng Bệ Úy Dụ Đại Nhân lẫn nhau so sánh còn kém xa đây. Ta liền biết. Son gỗ cũ cười cận, trong lòng trở nên mạnh mẽ ý nghĩ kiên định hơn. Năm đó ta hành tinh Bắc họ nhưng là rất bao la, chí ít cùng trái đất không chênh lệch nhiều, cũng là bởi vì sơ ý một chút trêu chọc Bệ Úy Dụ Đại Nhân, hắn mới đem ta hành tinh phá hoại chỉ còn giữ lại chút ít đó thôi. Cậu hỏi chỉ chỉ chính mình hành tinh. A, còn có thể làm được cái trình độ này sao? Son gỗ cũ kinh ngạc không thôi. Vì lẽ đó, Tuyệt đối không nên nỗ lực đi khiêu chiến bệ ủy dụ đại nhân, bằng không ngươi sẽ chết đến mức rất thảm." Cái họ nhẹ nhàng thở dài. "Biết rồi, ở ta thực lực không có đạt đến nhất định độ cao trước, ta sẽ không khiêu chiến bệ ủy dụ đại nhân." Son gỗ cũ vẻ mặt nghiêm túc gật gù, lại nói, "Ta cũng gần như nên về rồi, ta đi trước, cái họ đại nhân." "Đi thôi, đi thôi." cái họ vung vung tay. Son gỗ cũ triển khai dịch chuyển tức thời, một cái chốc mắt ở biến mất tại chỗ không gặp, cũng xuất hiện ở Cải họ thần giới cỏ già bên người. Cái họ già vẫn như cũ còn đang xem kĩ kĩ quái quái sách mà gà. Son gỗ cũ giãn cổ lên nhìn một lúc, yên lặng trầm tư. Lão nói với họ già đại nhân, ngươi lại đang nghiên cứu nhân loại sinh xôi sao? Son gỗ cụ tò mò hỏi. Cái họ già sợ hết hồn, trực tiếp từ trên mặt đất bật nhảy mà lên, thở phì phò nhìn chằm chằm Son gỗ cụ, tức giận hỏi, ngươi tới làm gì? Đúng rồi, cái họ già đại nhân, ngươi có biện pháp trị liệu vi rút tính bệnh tim sao? Son gỗ cụ gãi đầu một cái, hỏi, tiểu tử ngươi nhiễm bệnh? Cái họ già liếc mắt nhìn về phía Son gỗ cụ. Hiện tại vẫn không có, có điều dựa theo thời gian suy tính, lại quá không lâu ta liền sẽ nhiễm bệnh độc tính bệnh tim. Son cụ trả lời, không biết ở thời điểm này chuột còn có thể không gặp qua đến. Vì lẽ đó sớm làm tốt phòng bị chuẩn bị. Cái kia vợ gãy tạ nhi từ trút chưa từng tới bao giờ đến, chính là vì cho ngươi đưa vi rút tính bệnh tim đặc hiệu dược sao?" Cái họ già trầm ngâm nói, "Không kém bao nhiêu đâu, còn có nói cho ta một chút người nhân tạo sự tình." Son gỗ cụ gật gù. "Bệnh tim đặc hiệu dược sự tình, ngươi yên tâm được rồi, ta để giới vương thần tiểu tử kia cho ngươi tìm." Cái họ già cười nhạt một tiếng, tràn đầy tự tin nói rằng, chuyện như vậy rất đơn giản, chỉ sợ chúng ta vũ trụ không có, cái khác vũ trụ đều sẽ có loại này đặc hiệu dược. "Ai? Cái họ già đại nhân không thể trực tiếp chữa trị xong trái tim của ta sao?" Son gỗ cụ vào đầu dò hỏi: "Không thể? Cậu họ già trừng mắt. Được, ta biết rồi, vậy thì xin nhờ cả họ già đại nhân." Son gỗ cụ không để ý chút nào, với tay từ biệt. Son gỗ cụ triển khai dịch chuyển tức thời, trong nháy mắt trở về trái đất, cũng trở lại núi bánh bao nhà. Vừa mới về nhà, Son gỗ cụ liền nhìn thấy Trì Chiêu một mặt lo lắng sự ở cửa, không biết đang làm gì. "Trì Chiêu, ngươi làm sao? Ở cửa làm gì?" Son gỗ cụ kỳ quái hỏi. "Gỗ cụ, ngươi mau đi xem một chút gọi hắn đi, không biết hắn làm sao. Gần nhất thật giống chúng tà như thế." Trì nói nói, nước mắt đều sắp rơi xuống. Chúng ta. Son gỗ củ gãi đầu một cái, một mặt khó hiểu. Gọ Hãn mấy ngày gần đây chính đang điên cùng tu luyện. Hắn rõ ràng đáp ứng ta muốn hào hảo học tập, chỉ chỉ say xưa rơi lệ. Tu luyện. Son gỗ củ lại là sửng sở, cũng cảm thấy kỳ quái, Gọ Hãn tiểu từ này, làm sao đột nhiên muốn tu luyện? Ta cũng không biết, hắn chính đang bên kia núi trên cùng tỷ tỉ cổ lộ tu luyện đây. Chỉ chỉ chỉ chỉ xa xa núi bánh bao. Được, ta qua xem một chút, ngươi không cần lo lắng. Son gỗ củ an ủi một hồi Chỉ Triệu, sau đó lập tức hướng về xa xa núi bánh bao bên trong bay đi. Chương 73, nhà ta Gọ không đúng. Từ ý hệ giả cùng bờ rồ lý giáng lâm trái đất, chương 73, nhà ta gọi hạn không đúng, từ ý hệ giả cùng bờ rồ lý giáng lâm trái đất. Kha kha kha. Son Gọ Hàn chính đang quay về phía Ti Yi Kolo quyền đấm cứ đá, vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Ti Yi Kolo ở chống đối chỉ chốc lát sau, đột nhiên một cái tát đáp tới, trực tiếp chúng đích Son Gọ Hàn phía sau lưng. Son Gọ Hàn một cái lão đảo suýt nữa ngã xuống đất. Có điều rất nhanh, Son gõ chính là điều chỉnh tốt thân thể, quay đầu lại cười nhìn về phía Ti Yi Kolo. Ti kinh ngạc trong lòng không ngớt. Bởi vì thời khắc này, Địch Ỉ Cố Lộ từ Son Gọ hạn trên người nhìn thấy Son gỗ cụ cái bóng. Loại kia trong lòng chỉ có chiến đấu ý nghĩ, thời khắc bây giờ Son Gọ hạn trên người biểu hiện vô cùng nhuyễn nhuyễn. Đây là trước đây Son Gọ hạn trên người không có đồ vật. Địch Ỉ Cố Lộ có chút buồn bực. Gọ hạn tiểu tử này sao rất giống biến thành người khác như thế? Được cái gì kích thích? Trước theo vợ ghệ tạ về trái đất sau đó, vốn là nói muốn theo ta cố gắng tu luyện tới. Kết quả về nhà ở ba cái buổi tối, lại đột nhiên thay đổi chủ ý, nói là hắn lý tưởng lớn nhất vẫn là làm một tên hào gia. Sau đó tiểu tử này liền cũng không còn tu luyện, mà là ở nhà nghiêm túc làm bài. Đối với Son Gọ Hàn biến hóa, Ti Dĩ Cố Lô cũng không biết nói cái gì cho phải. Son Gọ Hàn đầy đủ chăm chú học tập tiếp cận thời gian một năm. Ngay ở ba ngày trước, Son Gọ Hàn đột nhiên tìm tới Ti Dĩ Cố Lô, nói muốn theo hắn cố gắng tu luyện. Ti Dĩ Cố Lô lúc đó liền mừng rỡ như điên, nhưng vẫn là mặt lạnh đối với hắn dặn dạy, nếu như chỉ là ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, ngươi vẫn làm mau chóng trở lại học tập văn hóa khóa đi. "Không, ta là thật lòng." Ti Dĩ Cố Lô thúc thúc. Son Gọ Hàn vẻ định. Liên như vậy, lại bắt đầu một lần nữa giáo dục Son Gọ Hàn. Có điều lần này Tỷ ỉ Cố Lộ rõ ràng cảm giác được Son Gọ Hàn cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, tỷ ỉ Cố Lộ phát hiện Son Gọ Hàn ánh mắt cũng cùng trước không giống, nhiều hơn mấy phần thận trọng cùng thành thục. Tỷ ỉ Cố Lộ trong lòng bồn chồn, là cái gì để Gọ Hàn con lớn như vậy thay đổi? Tỷ ỉ Cố Lộ thúc thúc, cảm cảm ngươi. Son gò Hàn mặt mỉm cười, quay về ỉ Cố Lộ nói, không có gì. Tỷ ỉ Cố Lộ gật đầu, trên mặt lại không vẻ mặt gì, nhàn nhạt hỏi, có điều nói đi nói lại, ngươi tại sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Ngươi không phải muốn làm một vị vĩ đại học giả sao? Ta nghĩ quá, trái đất cần ta đến bảo vệ. Son Gọ Hàn vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghi ngờ, son quyền nắm thật chặt. "Tỷ ủy Cố Lỗ, vẫn là ta biết gọ Hàn sao? Trước đây gọ Hàn nhưng cho tới bây giờ sẽ không nói ra lời nói như vậy. Ba ba cũng nhanh trở về chứ?" Son Gọ Hàn ngẩn đầu nhìn hướng thiên không. Người ba ba, khoảng thời gian này vẫn không trở về sau. Tỷ ủy Cố Lỗ hơi run run. "Cái này?" Son Gọ Hàn gãi đầu một cái. "Hắn không phải đi tu luyện sao?" Tỷ ủy Cố Lỗ trả lời. "Ta biết, ba ba thời gian này nên ở Dở Giật học tập rực chuyển tức thời." Son Gọ Hàn mỉm cười nói. "Dở Giật?" Tỷ ủy Lỗ lại là sững sờ có chút không tìm được manh mối, Son gỗ cũ chạy đến giờ giặt đi học tập dịch chuyển tức thời. Không phải, để ta vướt vướt, Son gỗ cũ không phải ở cả họ nơi đó học được dịch chuyển tức thời sao? Còn muốn chạy nữa đến cái gì giờ giặt vững chắc vững chắc sao? Ti Dĩ Cố Lô cảm giác đại náo có chút loạn. Tiếp đó, Ti Dĩ Cố Lô thúc thúc, ta muốn chăm chú một ít. Son gỗ hãn hít vào một hơi thật dài, nhìn Ti Dĩ Cố Lô nói rằng, "Ti Dĩ Cố Lô, hợp ngươi vừa nãy không phải chăm chú theo ta chiến đấu đúng không? Đương nhiên không thành vấn đề, đem ngươi thực lực chân chính lấy ra." Ti Dĩ Lô nhẹ nhàng nở nụ cười, không quan tâm chút nào. Như vậy Son Gọ hắn nói, khí tức trên người điên Cuồng hiện lên, cũng đem tự thân năng lượng toàn bộ bạo phát ra. Cảm nhận được Son Gọ hắn trên người mạnh mẽ khí tức, Đì Ỉ Cố Lô nhất thời khiếp sợ và phần, đến nửa ngày chưa hoàn hồn lại. Gọ Hàn tiểu từ này, lúc nào đem khí tức tăng lên tới cái này cường độ? Ba ngày trước hắn tuyệt đối không có như thế cường mới đúng. Ngăn ngắn ba ngày thời gian, Gọ Hàn làm sao liền trở nên như thế mạnh? Không sai, xem ra ta cũng phải chăm chú một hồi. Đì Ỉ Cố Lô nức miệng lên, nu cười lên. Ầm Hai người cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời phí lời, lại lần nữa trên không triển khai kịch liệt giao chiến. Xoan gỗ Hàn cùng tỷỷ cổ lỗ bóng người không ngừng biến hóa, trên không trung lưu lại từng đạo từng đạo tàn ảnh. Xoan gỗ cũ nhưng là xuất hiện ở phụ cận, kinh ngạc nhìn sang, không nhịn được không ngừng vào đầu. Gõ Hàn lúc nào trở nên như thế mạnh? Hơn nữa, ta cảm giác Gõ Hàn chiến đấu ý thức so với trước đây mạnh hơn rất nhiều lần. Trước đây Gõ Hàn tuy rằng cũng rất mạnh, thế nhưng hầu như không cái gì chiến đấu ý thức, thậm chí thời điểm chiến đấu còn có chút sợ hãi rụt rè. Thế nhưng hiện tại, theo son gỗ cũ, nhị tử Gõ Hàn trong mắt chỉ còn dư lại chiến đấu. "Gê Hàn." Xoan gỗ cũ cảm thán. Đương nhiên, Đì ỉ Cổ Lỗ đột nhiên lóe lên một cái xuất hiện tại sau lưng Son Gọ Hàn, cùng một cước đá vào trên người hắn. Son Gọ Hàn thân thể trên không trung liên tục lăn lộn lăn lộn mấy vòng, ở sắp rơi xuống đất một khắc đó, nhanh chóng điều chỉnh tốt thân thể, lại lần nữa phóng lên trời, xuất hiện ở Đì ỉ Cổ Lỗ chính đối diện. Người năng lượng sắc thực tăng lên không ít, có điều theo ta lẫn nhau so sánh còn có chênh lệnh rất lớn. Đì ỉ Cổ Lỗ mặt mỉm cười. Ta vẫn không có biến thân đây, Đì ỉ Cổ Lỗ thúc thúc. Son Gọ Hàn nói, ta thử một chút xem, có thể hay không biến thành Super Saiyan. Son Gọ hít vào một hơi thật dài, trên người kim quang hiện ra. Son Gọ hãn tóc dựng đứng lên, trực tiếp mở ra suốt tơ Sải Dạn Biến Thân. Địch Ỉ Cố Lộ kinh ngạc đến ngây người. Một bên xem trận chiến Son Gọ cũ cũng là trận to hai mắt, có chút không thể tin tưởng nhìn Son Gọ hãn biến thân. Gọ hãn lại sẽ biến thành Super Sải Dạn. Thật không nổi a. Son Gọ củ trong lòng một trận vui mừng. Người, người người. Tỷ Ỉ Cố Lộ kinh ngạc đến ngây người, cầm suýt chút nữa rơi xuống đánh đến trên chân. Cũng không tệ lắm, rốt cục có thể biến thành Super Sải Dạn, còn cần cảm ơn Địch Ỉ thúc thúc theo ta tu đây. Son Gọ hãn mặt mỉm cười. Ngươi, ngươi là làm sao học được biến thành Super Sải Dạn? Đi ủy cổ lẩu ngạc nhiên. Đang nói chuyện, Son gỗ cụ từ đằng xa nhanh chóng mà tới. Gọ Hàn, thật không nổi, một quãng thời gian không gặp, ngươi đều sẽ biến thành súp hớter sải giận. Son gỗ cụ mừng rỡ như điên. Ba ba. Son Gọ Hàn nhìn thấy phụ thân sau khi, lập tức nào tới, kích động nước mắt lưu đầy mặt. Gọ Hàn, ngươi làm sao khóc? Son gỗ cụ có chút ngượng. Không, vừa nãy báo cắt quả lớn, không cẩn thận cho tới trên mắt. Son Gọ Hàn khịt khịt mũi, lau lau rồi một hồi khỏe mắt nước mắt, hướng về phía phụ thân miệng cười cợt. Son gỗ cụ đột nhiên cảm giác Gọ có chút xa lạ. Cho tới là nơi nào xa lạ? Son Goku lại không nói ra được. Son Goku hẳn vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ phụ thân Son Goku. Lại quá không lâu, 33 ba ba liền sẽ đến bệnh tim tạ thế. Có biện pháp gì có thể trị hết 33 bệnh tim? Ai? Không phải có ngọc rồng sao? Hỏi Rồng thần muốn một viên trị liệu vi rút tính bệnh tim dược, cũng không có vấn đề chứ. Nhất định không thành vấn đề. Một đời trước, 33 bệnh tim đến quá đột nhiên. Đột nhiên đến liền thu thập ngọc rồng thời gian đều không có, 33 tử ngã xuống đến tử vong, có điều mới ngăn ngắn một cái giờ. Đời này, ta tuyệt đối không cho phép 33 chết rồi. Nếu như 33 bất tử, Cả thứ hai cái người nhân tạo cũng tuyệt đối sẽ không như thế cần dỡ. Son Gọ Hàn sống lại. Son Gọ Hàn đến từ tương lai người nhân tạo thời không, bị người nhân tạo số 17 giết chết, linh hồn trôi đi đến cái này thời không, cùng hiện tại Son Gọ Hàn dung hợp. Mới vừa mở mắt ra thời điểm, Son gò Hàn cảm giác hết thảy đều có chút ngộm. Có điều rất nhanh, Son Gọ Hàn liền ý thức được chính mình là sống lại. Mộ Mộ còn sống sót. Ti Dĩ Cổ Lộ thúc thúc cùng Cử Dĩ liền thúc thúc bọn họ đều còn sống sót. Son Gọ Hàn phấn không thôi. Cùng ngày, Mộ để Son Gọ Hàn hảo hảo dụng công đọc sách. Son Gọ Hàn nơi nào còn có tâm tư đọc sách, trực tiếp quay về Mẫu thân nói một câu, liền đi tìm Tỳ ỷ Cổ Lộ tu luyện. Nhìn thấy Tỳ ỷ Cổ Lộ một khắc đó, Son Gọ Hàn kích động viền mắt đều đỏ. Ta lại gặp được Tỳ ỷ Cổ Lộ thúc thúc. Có thể nhìn thấy sống sót Tỳ ỷ Cổ Lộ thúc thúc, Son Gọ Hàn thật sự rất vui vẻ. Tỳ ỷ Cổ Lộ nhìn thấy Son Gọ Hàn xuất hiện, đặc biệt là nhìn thấy hắn cái kia màu đỏ với mắt, lúc đó thì có điểm chần v้าง. Người đây là chịu bao lớn oan ai bắt nạt ngươi? Tỳ ỷ kỳ quái hỏi. Không. Bao cát quá to lớn tiến vào con mắt. Son Gọ thật không tiện gãi đầu một cái lau quẻ mắt nước mắt, mà ở sau đó 3 ngày thời gian trong, Son Gọ Hàn vẫn theo tỉ tỉ cố lỗ chăm chú tu luyện. Tu luyện dòng dã 3 ngày thời gian, Son Gọ Hàn cuối cùng đem một đời trước khôi phục thực lực gần đủ rồi. Dù sao một đời trước Son Gọ Hàn thực lực rất bình thường, cũng là cùng chuột không kém nhiều, chỉ đến thế mà thôi. Vì lẽ đó Son Gọ Hàn muốn khôi phục một đời trước thực lực, lấy hiện tại thân thể tố chất, rất dễ dàng liền có thể hoàn thành. Gọ Hàn, người thật là ghê gớm a, bất chi bất giác cũng có thể biến thành sút Phật tử cảm thán, xoa xoa Son Gọ Hàn đầu. Ba, ba, ta cũng phải cố gắng tu luyện." vị bảo vệ trái đất là một phần công hiến. Son Gọ Hàn vẻ mặt kiên định nói rằng, "Ngươi không dự định trở thành vị đại học giả sao?" Son Gọ Cụ kỳ quay hỏi, "Ta nghĩ thông." "Ba ba," Tỷ Hị cổ lổ thúc thúc. Son Gọ Hàn lắc đầu, "Trái đất không thiếu vị đại nhà khoa học cùng học giả, thế nhưng là thiếu hụt mạnh mẽ chiến sĩ. Ta muốn bảo vệ tốt trái đất, dù cho ba ba không ở trái đất thời điểm, ta cũng phải tận ta có khả năng, không cho người xấu trên trái đất làm sảng làm vậy. "Gọ Hàn, ngươi có thể như thế nghĩ, thực sự là quá tốt rồi." Son Gọ Cụ cười ha, ha đột nhiên nhỏ giọng, nói với Son Gọ Hàn, "Có điều" Nguyên tỷỷ ỷ cổ lộ thúc thúc còn muốn có một ngày thống trị trái đất đây. Tỷỷ cô lô. Tỷỷ cô lô mặt trong ngáy mắt đen. Ngươi không biết lỗ thai của ta cực kỳ tốt khiến sao? Ngươi nhỏ giọng như vậy nói chuyện đều bị ta nghe được. Son gọ hẳn nhất thời giờ khóc trợn cười. Ha ha ha, tỷỷ cô lô ngươi có phải hay không nghe được? Chỉ đùa một chút, bỏ qua cho a. Son gỗ củ cười ha ha. Cái này loại chuyện cười không có gì buồn cười. Tỷỷ cô lô thở phì phó quát lên. Son gọ hẳn trong lòng vui mừng không ngớt. Ba ba cùng cô lộ thúc thúc còn sống sót thời đại, thực sự là quá tốt rồi. Ta muốn quý trọng hiện tại vẻ đẹp thời gian. Tận chính ta cố gắng hết sức bảo vệ thân nhân của ta cùng bằng hữu, nhưng là, ta muốn làm sao mới có thể đánh bại cái kia hai cái người nhân tạo đây? Vâng vào ta thực lực bây giờ, vẫn như cũ không phải cái kia hai cái người nhân tạo đối thủ a. Đúng rồi, không phải còn có thời gian 3 năm sau. Ta nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ để cho mình thực lực vượt qua cái kia hai cái người nhân tạo. Thực sự không được, ta đã nghĩ biện pháp đi tiến sĩ lệ rỗ phòng nghiên cứu, đem cái kia hai cái người nhân tạo sớm phá hoại. Trước hết nghĩ biện pháp thông qua rồng thần cho ta ba, ba muốn một cái bệnh tim đặc hiệu dược lại nói. Ta không thể để cho ba ba lại chết rồi. Đúng rồi Goku, ngươi biết vợ Vegeta ta sự tình sao? Tiỷ ỷ Cộ Lồ đột nhiên hỏi. Vợ Vegeta ta, hắn thế nào rồi? Son cụ sửng sở. Khoảng chừng một năm trước, chúng ta cùng vợ ta ở hành tinh khác gặp gỡ, hắn theo chúng ta cùng trở lại trái đất. Tiỷ ỷ Cộ Lồ trả lời, sau đó, hắn trực tiếp chạy đi cảm sủ lệ tập đoàn, bốn mẹ cùng chạm trà ly, sau đó cùng vợ ta cùng nhau. Ai? Thật sao? Son Goku cùng mọi người không nhịn được gãi đầu một cái. Cung ta hiểu rõ lịch sử không giống nhau lắm a. Theo ta được biết, cái điểm thời gian này Vợ lệ tạ cùng bùn Mạ hẳn là không cùng nhau mới đúng, bởi vì tương lai Chu xuất hiện thời điểm, vợ lệ tạ cùng bùn Mạ vẫn không có cùng nhau đây. Ta nhớ rằng lúc đó bùn Mạ còn bị gièm cha ôm phi đây. Ngươi thật giống như không có chút nào bất ngờ. Địch ỷ Cổ Lộ yên lặng nhìn về phía Son Goku. A, ta nên rất bất ngờ sao? Son gỗ củ cười ha ha, có điều như vậy cũng tốt, ta nhớ rằng sớm nhất nhìn thấy bùn Mạ thời điểm, nàng nguyện vọng lớn nhất chính là tìm một vị bạch mã vương tử. Vợ tạ là chúng ta vua của người Saiya tử, hiện tại Bồn Mạ nguyện vọng rốt cục đạt thành rồi, không phải rất tốt sao? Địch ỷ Cổ -lộ. Tử ỷ Cổ Lỗ trong lúc nhất thời không có gì để nói. Ngươi nói tựa hồ rất có đạo lý dáng vẻ, ta đều không biết làm sao phản bác. Son Gỗ Hàn cũng lặng lẽ lau lau rồi một hồi trên mặt lướt xuống mồ hôi. Bốn Mã A cùng Vợ Gệ Tạ thúc thúc sớm cùng nhau. Là bởi vì ta sống lại nguyên nhân, dẫn đến xuất hiện một chút hiệu ứng cánh bướm sao? Vợ Gệ Tạ cũng đang cố gắng tu luyện, phòng trường là muốn vượt qua ngươi. Tử ỷ Cổ Lỗ lại bổ sung một câu. Hừ, hy vọng Vợ Gệ cố gắng tu luyện đi, sau đó cũng có thể theo ta kể vai chiến đấu. Xuân không để ý chút nào, chân tâm hy vọng Vợ Gệ có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ chỉ mong hắn có thể tốt tốt giảng buộc chính mình, không đi làm chuyện xấu mới tốt. Đì ỷ Cố Lỗ trầm ngâm nói: "Ta đi xem xem vợ gệ tạ tu luyện thế nào rồi." Son gỗ cụ nói, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại phóng tới trên trán, dự định thông qua dịch chuyển tức thời đi tìm vợ ghệ tạ. Chỉ là, nay một cảm ứng bên dưới, Son gỗ cụ phát hiện mình cũng không có cảm ứng được vợ ghệ tạ khí tức. Kỳ quái, vợ ghệ tạ khí tức đây. Son gỗ cụ có chút mê man. Đì ỷ Cố Lỗ cũng đồng dạng thả ra cảm ứng, quả nhiên không cách nào cảm ứng được vợ ghệ tạ khí tức. Son gỗ hàn đồng dạng thử cảm ứng một hồi, tự nhiên không cách nào cảm ứng được vợ ghệ tạ tồn tại không có đang chiến đấu trạng thái, vì lẽ đó tự mình che giấu hơi thở chứ. Ti dị cổ lỗ suy đoán, có khả năng này, chờ sau này nói sau đi. Son gỗ cũ không có để ý, Cập Xu lệ tập đoàn tổng bộ, trọng lực phòng tu luyện. Vư lệ tạ trực tiếp mở ra sút Potter sợi giạn gột biến thân, ở 300 lần trọng lực bên dưới ung dung qua lại, như giống trên đất bằng. Ầm ầm ầm. Vư lệ tạ quay về không khí chính là một trận quyền đấm cứ đá. Ngay lập tức, Vư khắp toàn từ trên xuống dưới màu xanh lam quang diễm tỏa ra, mở ra sút bờ lưu biến thân. Như vậy tu luyện một quãng thời gian, Vợ gệ tạ khôi phục thành thái độ bình thường, thở hưng hục, cảm nhận được từng trận đai bại. Trải qua thời gian một năm nỗ lực tu luyện, vợ gệ tạ rút cục khôi phục lại sức Potter Sai Zạn Blue trạng thái đỉnh cao. Vừa nãy, vợ gệ tạ bởi vì biến thành sức Potter Sai Zạn cột cùng sức Potter Sai Zạn Blue nguyên nhân, vận dụng chính là thần khí tức. Vậy vậy, Son gỗ cụ không cách nào thông qua khí tức cảm ứng tìm tới vợ gệ tạ vị trí. Vợ gệ tạ mở ra phòng tu luyện cửa phòng, đi ra ngoài, lại ở nhà bên trong khỏe mạnh ăn một bữa cơm, bổ sung bổ sung thể lực. Thế nào rồi? khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ thực lực sao? cần hỏi han đã hoàn toàn khôi phục. Vư Gệ Tạ gật đầu nói, có điều những này còn rất xa không đủ, ta chỉ là khôi phục kiếp trước thực lực, ta nhất định phải vượt qua kiếp trước sức mạnh mới được. Trước người nói Chu Tương Lai thế giới mới vừa giải quyết người nhân tạo sự kiện, lại xuất hiện một cái Bắc Cáo giả mã sao? Bốn Mạ trợn khóc giờ cười hỏi. Đúng thế. Vư Gệ Tạ gật đầu thừa nhận. Chu Tương Lai thế giới thực sự là vận mệnh thăng chấm a. Bốn Mạ cảm thán một tiếng. Đời này, ta tuyệt không cho phép có chuyện như vậy phát sinh. Vư chờ ta lại cẩn thận tu luyện một chút, cái kia gỗ cùng giả mã tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Hai người đang nói chuyện Vợ gệ ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. "Làm sao?" "Vợ gệ ta?" Bốn Mạ hỏi. "Kỳ quái, là Fler Yi Hệ ra khí tức sao?" Vợ gệ ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, lầm bẩm lầu bầu nói thầm một tiếng. "Fler Yi Hệ ra? cái kia Fler Yi Hệ Dạ đại để sao?" Bốn Mạ hơi run run. Hơi thở của hắn so với ta tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vợ gệ ta cảm giác có chút không hiểu ra sao. Lẽ ra hiện tại phở Yi Hệ Dạ, thực lực cũng không tính là rất mạnh mới đúng. Bằng vào ta thực lực bây giờ, không cần biến thân đều có thể đem hắn đánh bại. Tại sao ta cảm giác, sợ ý hệ dạ trở nên mạnh mẽ không biết? Đúng là khá giống là thời kỳ vàng son sợ Y hệ dạ. Còn có khoảng chừng khoảng 10 phút, hắn sẽ giáng lâm trái đất. Vở lệ tại nết miượn lên, làm nổi lên một vệt nhợt nhạt đỏ hồng, cười đến càng sán lạn. Coi như là thời kỳ vàng son sợ Y hệ dạ, ta cũng không sợ. Hiện tại ta, so với thời kỳ vàng son Phở Y hệ dạ còn cường đại hơn. Ai? Còn có 10 phút, sợ ý hệ dạ liền sẽ giáng lâm trái đất sao? Bốn mạ hơi nhỏ tiểu nhân kiếp sợ, khuôn mặt thanh tú hiện ra một vẻ kinh hỉ, vội vàng nói, "Ta muốn đến xem, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy sợ ý hệ dạ dung mạo ra sao đây?" Vừa ghệ ta, ngắn ngủi trầm mặc, "Ngươi là nên qua xem một chút, ta nhớ rằng thời kỳ này, nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta tương lai nhi tử chuột sẽ xuất hiện, cũng ra tay tiêu diệt Phở Y Hệ Dạ." Vừa ghệ ta nhẹ nhàng gật đầu, "Thật sao? Chuột là vào lúc này xuất hiện a. Thực sự là quá tốt rồi, ta có thể nhìn thấy tương lai nhi tử." Buôn mạ một trận hưng phấn, "Có điều, ta cảm giác Phở Y Hệ Dạ trở nên mạnh mẽ không biết." Vừa ghệ ta lông mày thoáng vừa nhíu, coi như là tương lai nhi tử chuẩn xuất hiện, e sợ không hẳn là Phở Y đối thủ. "A, ngươi lúc đó không phải nói Chúng ta tương lai nhi tự chụt một kiếm đem phở Y Hệ Dạ cho chém thành hai khúc sao?" Bồn Mạ kỳ quái nhóc nháy đôi mắt đẹp, hỏi, "Lịch sử phát sinh thay đổi, khả năng bởi vì ta sống lại tạo thành hiệu ứng cánh bướm đi." Vô Gại tại trầm âm. "Có khả năng này." Bồn Mạ nhẹ chút cái trán. Vô Gại tại không còn nhiều lời phí lời, tiến lên ôm lấy Bồn Mạ, mang theo nàng bay lên bầu trời. Là phở Y Hệ Dạ, tiên điên lại xuất hiện. Xuân gỗ Cú đột nhiên cảm ứng được Phlơ Y Hệ Dạ khí tức, không nhịn được nhíu nhíu mày. Quả nhiên là Phlơ Y Hệ dạ, không nghĩ đến hắn đến trái đất. Tỷ ỷ Cổ trầm giọng nói, ta không phải cùng Phở Y Hệ Dạ cái kia hai người thủ hạ nói rồi sao? Để hắn nói cho Phở Y Hệ Dạ không nên tới trái đất, bọn họ làm sao liền không nghe đây? Son gỗ Cụ trà sắt tay, chấm ngâm nói, "Quên đi, lần này liền triệt để đem Phở Y Hệ Dạ tiêu diệt đi." "Phở Y Hệ Dạ sao?" Son Gọ Hạn sững sở, tiến lên một bước, quay về Son Gộ Cụ đạo, "Ba ba, để cho ta tới đối phó tên kia đi." "Son Gộ Cụ." Son Gộ Cụ sâu sắc liếc mắt nhìn Son Gọ Hạn, lại nhẹ nhàng lắp lắc đầu, tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Ba, ba làm sao?" Son Gọ Hạn nhìn thấy Son Gộ Cụ vẻ mặt, không phải rất rõ ràng. "Gọ Hạn" Tuy rằng ngươi đã biến thành sư Potter sải giận, thế nhưng Phở Y Hệ Giả so với chúng ta tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều." Son gỗ cũ trầm giọng nói, "Ngươi lại cẩn thận tu luyện một chút đi." Ba ba lão ý nói, "Ta biến thành sư Potter sải giận đều không đúng Phở Y Hệ Giả đối thủ sao?" Son gõ Hàn ngạc nhiên, "Quả nhiên lịch sử theo ta biết đến có rất lớn ra vào. Ta biến thành sư Potter sải giận, còn không đánh lại một cái Phở Y Hệ Giả sao? Thực sự là quá kỳ quái. Đi thôi, chúng ta đi nhìn." Son gỗ củ quay về tỉ ý cổ lộ cùng Son gõ Hàn đưa tay ra, lại đột nhiên kinh hỉ nói rằng, "Cảm ứng được Vở ghế khí tức, thuận tiện cùng Vở ghế cái mặt đi." Tỷ Ý Cổ Lộ cùng Son Gọ Hạn đều không có phản đối. Son Gọ Cụ lập tức triển khai dịch chuyển tức thời mang theo Tỷ Ý Cổ Lộ cùng Son Gọ Hạn, chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở vực ghế tạ bên người. Vực ghế tạ chính ôm bùn mạ bay ở trên trời đây. Nhìn thấy Son gỗ Cụ đột nhiên mang theo Son Gọ Hạn cùng Tỷ Ý Cổ Lộ xuất hiện, vực ghế tạ lập tức trên không trung ngừng lại. Cạ Cạ Rột, vực ghế tạ một mặt hừng hực lên tiếng chào hỏi, khỏe miệng mang theo nụ cười đầy ý. "Đời này ta rốt muốn đem Cạ Cạ nhấn trên đất mạnh ma sát." Cạ Cạ Rột mặc kệ cố gắng thế nào, cũng không thể lại vượt qua ta chứ. Ta nhưng là so với cả Cạ Dột sớm tiếp cận 20 năm biến thành Super Saiyan Blue. Đừng nói Super Saiyan Blue, chờ ta biến thành Super Saiyan God, cả Cạ Dột nhất định sẽ giật nảy cả mình. Ai? tạ. ngươi cùng bốn mạ nhanh như vậy liền ở cùng nhau. Son gỗ Goku cười hỏi. Hừ, chuyện như vậy không cần ngươi quan tâm. Vegeta hừ một tiếng, cho Son gỗ Goku một cái khinh thường. Có điều nói đi nói lại. Vợ Vegeta, ngươi có thể a, ta làm sao cảm giác thực lực của ngươi tăng lên không ít đây. Son Goku cười hỏi. Hừ, ta hiện tại đã sớm vượt qua ngươi, cả Cạ Dột Vợ lệ ta nụ cười càng đắc ý. "Thật sao? Thật không nổi a, vợ lệ ta." Son gỗ gật gù, cười ha ha. "Goku, đã lâu không gặp." Buôn mạ cũng là nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. "Ha ha ha, là có rất lâu không thấy." Son gỗ cũ cười vung vung tay. "Đừng nói chuyện tiệm, Fer Yi Hệ Dạ Phi thuyền vũ trụ đã bắt đầu hạ xuống rồi." Ở bên kia vị trí, Tiỷ ỷ Cột Lộ chỉ chỉ xa xa một cái vị trí. "Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn." Son gỗ cũ đáp. "Xèo xèo xèo." Mấy người cùng hướng về Phở Y Hệ Dạ hạ xuống phương hướng nhanh chóng bay đi. Cùng lúc đó, Cucklesn rèm chặt Kenshi Nhãn cùng Triệu tụ mọi người đồng dạng cảm ứng được Fleur Yệ Hệ Dạ mạnh mẽ khí tức, cũng ở Fleur Yệ Hệ Dạ sắp hạ xuống khu vực xuất hiện. Là Fleur Yệ Hệ Dạ khí tức sao? Kenshi Nhãn trầm giọng nói: "Xem ra đúng." Dẻm Trạ gật đầu. Cái kia gọi Kỳ bị Tổ Gia Hỏa không phải đem Fleur Yệ Hệ Dạ chuyển đến vũ trụ biên giới trên hành tinh sao? Lúc này mới quá một năm cùng với Bình thường Quang, không nghĩ đến Fleur Yệ Hệ Dạ liền quay đầu trở lại. Catzlinter dài một hơi. "Đúng đấy." Kenshi Nhãn âm thanh trầm thấp. "Có điều nói đi nói lại, Dẻm Trạ, thời gian dài như vậy không gặp, ngươi đã từ cùng buồn mạ biệt ly bên trong đi ra chứ?" Catzlinter mỉm hỏi: Nói như thế nàoất nhìn ta đã sớm đi ra có được hay không rèm chạ tức giận quát lên ai mau nhìn là gỗ củ bọn họ nhìn đột nhiên chỉ chỉ cách đó không xa bầu trời trên bầu trời hiện ra son gỗ củ cùng vợ ghệ ta cùng với son gọ hàng cùng t tỷ cô lộ mọi người còn có bùmạ Hắn bị vợgh ôm phi đây triệu tủ há miệng một mặt đồng tình nhìn về phía rèn chạ rèm chạ các người nói như vậy thật sự rất quá đáng a này đại gia son gỗù rất xa lên tiếng chào hỏi gỗ có thể đến thực sự là quá tốt rồi Thở vì hệ dạ coi như quay đầu trở lại, cũng không phải là đối thủ của Goku. Cazulin thoáng thở phào nhẹ nhõm. Không sai. Tenshi nhàn gật gù. Sau đó, Son Goku mọi người ở Cazulin bên người từng cái hạ xuống. Fır Y hệ dạ phi truyền vũ trụ ở chân trời lưu lại một đạo trói mắt kia sáng, hướng về xa xa thật nhanh hạ xuống. Phi truyền vũ trụ hạ xuống. Goku lại đến giao cho người để giải quyết Fır Y hệ dạ sự tình. Cazulin cười nói, không thành vấn đề, lần này nhất định phải đem Fır Y hệ ra giải quyết triệt để đi, không thể lại để hắn làm sằng làm bậy. Son Goku vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Lời tuy nói như vậy, Son Goku nhưng là không hề nhúc nhích gì tứ. Cơ hình. Dẹm trạ mấy người cũng đều từng cái từng cái ngơ ngác nhìn Son Goku. Không phải a Thờ Yheza cũng đã hạ xuống rồi. Goku, ngươi làm sao vẫn là thờ ơ không động lòng đây. Goku, ngươi đang làm gì? Mau mau đi đánh thờ Yheza à. Cơ hình tốt rủ. Hừ, chờ một chút. Vợ ghệ hừ một tiếng. Hừm, chờ một chút. Son Goku cũng theo nói một câu. Mọi người ở đây mỗi một người đều có chúc mộng, một mặt khó hiểu nhìn Son Goku, lại nhìn vợ ghệ ta. Soan gỗ cũ cùng vợ ghế tạ cũng đồng dạng lẫn nhau đối diện một ánh mắt, đều cảm giác đối phương có chút không hiểu ra sao. Ngươi làm sao cũng phải các loại. Lúc này, Thờ Ý Hệ Dạ đã làm mang theo Bợ Rỗ Ly cùng mười mấy cái tiểu đệ tử phi thuyền vũ trụ trên đi xuống. Bợ Rỗ Ly, ngươi xem, đây chính là trái đất, hoàn cảnh cũng không tệ lắm phải không? Thờ Ý Hệ Dạ cười đối với Bợ Rỗ Ly chào hỏi. Bợ Rỗ Ly nhìn xung quanh, đối với hết thảy đều rất tò mò. Thờ Ý Hệ Dạ tính toán thời gian. Dựa theo dị vãng lịch sử phát triển quy tắc, thời kỳ này cái kia cầm kiếm xuất xảy ra cũng nhanh xuất hiện mới đúng. Làm sao còn chưa thấy tên kia đi ra? Lẽ nào không nên nói một ít tiếp trước gần như lời nói mới có thể xuất hiện sao? Vở Dỗ Lý, ngươi theo ta nói đi nói, xuống cơ xảy giận còn có 3 tiếng sau đó mới có thể trở về trái đất, chúng ta phải tiếp tục các loại hắn sao? Thở Ý Hệ Dạ quay về bờ Dỗ Lý nói, "Vở Dỗ Lý." Vở Dỗ Lý lộ ra một mặt mê man, hoàn toàn nghe không hiểu Thở Ý Hệ Dạ đang nói cái gì. Chương 74, Thở Ý Hệ Dạ bị dây, gọi Hàn Chủ động cùng chuột quen biết nhau, 6000 tự đại chương, chương 74, Thở Ý Hệ Dạ bị dây, gọi Chủ động cùng quen biết nhau, 6000 tự đại chương. Ngươi chiếu ta dặn dò đi nói là được rồi. Từ Y Hệ ra cắn răng nói, "Đây, ta thử xem. Súng tơ sai giận còn có sau 3 tiếng mới có thể trở về trái đất, chúng ta phải tiếp tục các loại hắn sao?" Bở Dụ Lỵ không thể làm gì khác hơn là học sợ Y Hệ Dạ dáng vẻ, hỏi một câu, "Đương nhiên phải đợi." Sợ Y Hệ ra hừ hừ, lúc hắn trở lại, ta muốn để hắn nhìn thấy người trái đất toàn bộ bị giết tình cảnh, để hắn thống khổ vạn phần. Tuy rằng người trái đất rất nhiều, thế nhưng 3 tiếng đầy đủ. Bở Dụ Lỵ, cảm giác người này lời kịch có chút kỳ quái ha, ha ha ha các ngươi đáng đợi sủi sẹo. Sợ Y Hệ Dạ cất tiếng cười to, cười đến tùy làm bậy. Bỡ dỗi lị vào đầu bức hai, lộ ra một mặt mê man. Người đang cùng ai nói chuyện? Ta muốn không muốn đem người đánh một trận. Được rồi, toàn thể giải tán, đem sở hữu trái đất người từng cái từng cái tiêu diệt hết. Phở Ý Hệ Dạ quay về thủ hạ ra lệnh, trong lòng càng kích động cùng chờ mông lên. Kiếp trước ta nói câu nói này thời điểm, cái kia cầm kiếm người sai dạ liền đột ngột xuất hiện. Đời này không biết có thể hay không đi ra. Phở Ý Hệ Dạ bọn tiểu đệ cùng tiêu lên đáp, liền chuẩn bị đi tiêu diệt sở hữu trái đất người. Đang lúc này, một người thiếu niên đột nhiên từ đằng xa bay tới, xuất hiện tại trước mặt Phở Hệ Dạ. Chính là chưa bao giờ đến chạy tới chuột. Nhìn thấy chuột đột nhiên xuất hiện, Sở Ý Hễ Dạ kích động nước mắt lưu đầy mặt. Tiểu tử này rốt cục xuất hiện. Ta Sở Ý Hễ Dạ rốt cục có thể báo một mũi tên mối thù. Tiểu tử, người rốt cục đến rồi. Sở Ý Hễ Dạ cười híp mắt nhìn về phía chuột. Chuột. Chuột hơi run run. Cái gì gọi là ta rốt cục đến rồi? Thật giống Sở Ý Hễ Dạ ở trên trời ta như thế. Là ta nghĩ nhiều rồi sao? Ngươi là tới giết đi chết chúng ta sao? Sở Ý Hễ Dạ mặt lạnh, rất hứng thú nhìn chăm chú chuột. Chuột nhìn Sở Ý Hễ lại nhìn Sở Ý bên người bợ rô cảm giác có chút không giống hảo. Nghe mụ mụ nói, Vào điểm thời gian này, đến trái đất người ngoại trừ Fer Yi Hệ Dạ ở ngoài, còn có Phở Yi Hệ Dạ 33. Người kia không giống Fer Yi Hệ Dạ cha hắn nha. Đúng là khá giống người trái đất hoặc là người ngoài xa. Ngươi là Fer Yi Hệ Dạ chứ? Chút nhăn nhợ hỏi. Á khà khà, ta có phải hay không phải nói ta thật sự rất vinh hạnh, không nghĩ đến tại đây không cái gì tài nguyên trên hành tinh lại còn có người biết tên của ta. Fer Yi Hệ Dạ xoa xoa mũi, cười càng sáng lạ, có điều ngươi có biết hay không, ta nhưng là vũ trụ đế vương. Nói tới chỗ này, Fer Yi Hệ quay về bên người một tên tiểu đệ dặn dò. Dết hắn Tiểu Đệ điều chỉnh tốt trong tay súng năng lượng, nâng súng nhắm ngay chuột thân thể. Sức chiến đấu chỉ có 5 ngu xuân. Tiểu Đệ còn không biết chính mình muốn đối phó chính là cái người nào, đang ở nơi đó vui dạo dục cười bị ở đây. Tiểu Đệ kéo cỏ, một nguồn năng lượng quang diễm hướng về chuột phương hướng phun ra qua thứ. Chút trên người khí tức thoáng tỏa ra một điểm đi ra, trực tiếp đem phun tới được năng lượng quang diễm cho thổi chạy. Tiểu Đệ chợn mắt, vẻ mặt ngạc nhiên. Thờ Y Hê ra đã sớm nằm trong dự liệu, cười lên càng sán lạnh. Ta trước hết để cho ngươi trang một lúc, chờ ngươi trang gần đủ rồi, ta lại chậm rãi đem ngươi dàn vật đến chết. Bằng ngươi chút thực lực này, Căn bản là không đủ ta Phở Y Hệ Dạ một đầu ngón tay đánh. Chút cấp tốc tấn công, một quyền trong số mệnh công kích tiểu đệ của chính mình. Cái kia tiểu đệ trực tiếp bay ngược ra ngoài, tầng tầng nện ở phi truyền vũ trụ bên trên, bị mất mạng tại chỗ. Hừ hừ hừ. Phở Y Hệ Dạ ôm hai tay, nu cười sẵn lạnh. Bở Rỗ Lý Kỳ quái nhìn Phở Y Hệ Dạ, có chút không làm rõ được hắn thao tác. Thủ hạ của ngươi đều bị người này cho đánh chết, ngươi không có chút nào quan tâm sao? Khốn nạn. Phở ý Hệ Dạ còn lại bọn tiểu đệ từng cái từng cái giận tím mặt, liền muốn như ong vỡ tổ hướng về chuột phương hướng đi. Chờ một chút. Thở ý hệ dạ quay về bọn tiểu đệ vung vung tay, ra lệnh. Ngược lại không là phở ý hệ dạ lòng dạ mềm yếu, mà là cho rằng nếu như bọn tiểu đệ đều chết sạch, chốc lát nữa ta khá là uy phong thời điểm, ai cho ta ủng hộ. Soạt soạt soạt. Nhưng mà chút nhưng không có cùng phờ ý hệ dạ chờ một chút ý tứ, trường kiếm trong tay nhanh chóng vung người, từ phở ý hệ dạ bọn tiểu đệ bên người xuyên qua. Phờ ý hệ dạ đông đảo tiểu đệ định ở tại chỗ. Một hai giây qua đi, những này bọn tiểu đệ từng cái từng cái ngã trên mặt đất, trợn mắt lên, đã chết không thể chết lại. Phở ý hệ các hạ, ngươi để chúng ta chờ một chút, là muốn hắn sử dụng kiếm chém chết chúng ta sao? Chút hư lạnh một tiếng, Thanh kiếm thu hồi vỏ kiếm bên trong, quay đầu mắt lẽ phở ý hệ dạ. Sợ ý hệ dạ. Sợ ý hệ ra mặt tối sầm. Tiểu tử này ra tay thật nhanh a. Lần này được rồi, ngoại trừ bờ Rồ Ly ở ngoài, không có ai cho ta ủng hộ. Ta đến. Bỡ Rồ Ly quay đầu nhìn Sợ ý hệ ra, làm nóng người, nóng lòng muốn thử. Không cần, ta muốn tự mình sửa chữa hắn. Sợ ý hệ dạ nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt ngọn lửa thiêu đốt. Một đời trước ta chính là bị cái tên này cho tiêu diệt. Ta bị giam ở trong địa ngục cực kỳ lâu. Chờ ta phục sinh sau đó, cứ thế mà không tìm được tiểu tử này. Đón lấy giờ đến tiên các ngươi. Chút vẻ mặt băng lạnh, ta sẽ trong nháy mắt giết chết các ngươi, các ngươi đều cẩn thận một chút. Lời nói, ngươi tên là gì? Phơ Ý Hệ ra đột nhiên hứng thú, rất muốn biết cái này người xảy ra đến cùng là ai. Chút. Làm sao trả mang vấn danh tự? Không thể trả lời. Chút hư lạnh một tiếng, đương nhiên không thể nói ra tên của chính mình. Không muốn nói đúng không? Vậy ta liền đánh tới ngươi nói là dừng. Phơ Ý Hệ Dạ hừ hừ, lại lần nữa quay về bờ rồ lị căng dặn, chốc lát nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không muốn ra tay. Biết rồi. Bờ rồ lị giật bắt đầu liền muốn toàn lực ứng phó. Ta cũng sẽ không giống Son gỗ cũ như vậy lòng dạ mềm yếu." Chút vẻ mặt nghiêm túc, "Ngươi cùng Son gỗ cũ là tại sao biết? Thờ Y hệ ra hiện tại muốn càng nhiều tìm hiểu một chút chút thân phận tin tức." Tiểu tử này không hiểu ra sao liền nói ra. Trước đây chưa từng có hắn tư liệu a. Ta cùng hắn chưa từng gặp mặt, thế nhưng ta biết hắn." Chút trả lời, "Ngươi mới vừa nói ở cái kia suốt tơ sải dạn trở về trước, muốn đem sở hữu trái đất người giết sạch, để hắn thống khổ vạn phần." "Ngươi nói đúng, ta chính là ý này." Thờ hệ gia lộ ra thân trầm nụ cười, "Ngươi đánh sai chủ ý." Chút một tiếng cười khẽ. "Ồ, thật sao?" Thơ Y Hệ Dạ cười đến càng sảng lạ. "Ta nói ngươi đánh sai chủ ý, Super dạng không chỉ là son gỗ của một người, trước mắt còn có một cái, Chút chỉ chỉ mũi của chính mình." Từ từ, Thơ Y Hệ Dạ hưng phấn cực độ. Chút. Thơ Y Hệ Dạ làm sao là cái này vẻ mặt? Ngươi tại sao như thế hưng phấn đây?" Chút có chút không hiểu nổi. "Có điều này không trở ngại chuột biến thành Super Saiyan?" "A ha ha ha ha!" Chuột phát sinh từng tiếng gào thét, trên người màu vàng quang diễm tỏa ra, năng lượng mạnh mẽ bộc phát ra, cũng lập tức mở ra Super Saiyan biến thân. Thơ Hệ Dạ ôm hai tay, rất hứng thú tỉ mỉ chuột biến thân. Chút từ xuất hiện đến biến thân, tự nhiên là gây nên cơn dư luận cùng tị ỷ cổ lộ sự chú ý của bọn họ. "Là ai? Ai tới?" Gièm Trạ kinh ngạc thốt lên. Đột nhiên xuất hiện một cái hơi thở hết sức mạnh mẽ. Cợtlin ngạc nhiên, trong đáy mắt có rất nhiều khí tức đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. "Xảy ra chuyện gì?" Ở sơn bên kia, Ken Si nhàn trầm giọng nói. Son gỗ cũ vừa mới chuẩn bị đi qua hỗ trợ, nhưng là để Vở Gệ Tạ một cái nhấn lại vai. ca rốt, ngươi lùi ra." Vở một tiếng. "Son gỗ củ. Son gỗ cũ sững sờ. Thở ý hệ dạ sự tỉnh, "Để ta giải quyết." Vợ gệ Tạ nhẹ nhàng nở nụ cười, "Lẽ nào ngươi cảm ứng không ra, Sở Y Hễ Dạ khí tức đã trở nên rất mạnh sao?" Đúng đấy, Sở Y Hễ Dạ sát thực trở nên rất mạnh mẽ. Son gỗ cụ gật gật đầu, "Hừ, để cho ta tới đối phó hắn, ngươi lần này không cho nhúng tay." Vợ gệ Tạ "hừ hừ." Son gỗ cụ gãi đầu một cái, càng ngày càng cảm giác vợ gệ Tạ không đúng, bởi vì Son gỗ cụ rõ ràng địa cảm nhận được, vợ gệ Tạ thực lực trở nên mạnh mẽ không ít. Nếu vợ gệ Tạ muốn đi đối phó Sở Y Hễ Dạ, vậy trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Son gỗ hạ nhưng là trợn to hai mắt, nhất thời cảm giác có chút kỳ quái. Lung hơi trở này làm sao như thế quen thuộc đây, cảm giác như là chuột khí, có điều lại mạnh hơn chuột rất nhiều. Thế nhưng ta có thể khẳng định chính là ngay xác thực là chuột khí mới đúng vậy. Vấn đề là hiện tại cái này cái thời gian điểm, chuột vẫn không có sinh ra chứ. Không được, ta muốn đi qua nhìn. Lúc này, Son Gọ Hàn không chút do dự nào, lập tức phóng lên trời, bay lên trên không, cũng hướng về chuột vị trí nhanh chóng bay đi. Son Gọ Hàn hành động như thế, lúc đó liền để Son Gỗ Cụ cùng vợ lẽ Tạ đều là sửng sợ. Liền ngay cả tỷ tỷ cũng là vẻ mặt cứng đờ, có chút Gọ Hàn làm sao tự ý hành động rồi? Này có thể không giống như là trước đây gò Hà A làm sao liền cái bắt chuyện đều không đánh son gọ Hàn sát thực không có chào hỏi bởi vì chuột buộc phát ra khí tức để son gọ Hàn cảm giác quá quen thuộc dù sao son gọ hàng cùng chuột sống nương tựa lẫn nhau một số năm vẫn là chuột sư phụ có thể nói son gọ Hàn đối với chuột không thể quen thuộc hơn được son gỗ cũ cùng son gọ Hàn bọn họ khoảng cách thờ y hệ dạ vị trí không tính rất xa bởi vậy son gọ hàng thoáng tăng lên một chút năng lượng hầu như chỉ là trong ngày mắt cũng đã xuất hiện ở hai bên chiến đấu thị trường cũng hướng về chuột vị trí nhìn lại rất nhanh Suan Gạo Hàn liền đem ánh mắt khóa chặt ở chuột trên người. "Chuyện này, chuyện gì thế này?" Son Gạo Hàn ngạc nhiên, con mắt trợn tròn lên, nhìn phía dưới biến thân tơ Saiyan giận chút. "Thật giống đúng là chút. Hắn đã lớn rồi, hơn nữa còn sẽ biến thành Super Saiyan giận. Hắn là làm sao đi tới nơi này? Chờ một chút, ta thật giống nhớ tới cái gì đến rồi. Ta nhớ rằng Bốn Mã Azi đã từng nói, nàng dự định chế tạo một khoảng máy thời gian, mang chúng ta xuyên qua thời không, trở lại ta bà bà còn sống sót bên ngoại. Lúc đó ta chỉ là cho rằng Bốn Mã Azi đang nói đùa, vì lẽ đó liền không để trong lòng." Bây giờ nhìn xem chuột tuổi tác, có vẻ như đã 16 tuổi khoảng chừng đi. Ta đã chết rồi 4 năm. Nói cách khác, quân mã Aji nghiên cứu thành công rồi sao? Đi cho đi. Phở Ý Hế Dạ. Chuột trên người kim quang tỏa ra, lớn tiếng quát. Hừ hừ. Phở Ý Hế Dạ lộ ra nụ cười đắc ý, tiện tay phóng thích một cái ba, ném đến chuột bên người. Sóng năng lượng ở chuột bên người nổ tung, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Một cái loại cỡ lớn đám mây hình nấm phóng lên trời. Chuột thân hình nhoáng lên dưới, đã xuất hiện ở một nơi chót vót vách núi bên trên. Ngay lập tức, chuột hai tay về phía trước rũa một cái, nhắm ngay phía dưới Mã Sễn cổ âm dương ma thiểm quang, chụp trong tay phun ra năng lượng, mà ở chụp phun ra năng lượng đồng thời, rồi Sở Ý Hệ Dạ lớn tiếng la lên một cổ họng, "Sở Ý Hệ Dạ!" Sở Ý Hệ Dạ đã sớm biết chuột sẽ ở cái hướng kia phong thích đạn năng lượng, sau đó chờ ta nhảy lên đến thời điểm, người gặp cầm kiếm đem ta chém thành hai khúc đúng không? Ta trở chính là thời khắc này, ta phở Ý Hệ Dạ thân là một vị người trọng sinh tương tự sai lầm, ta làm sao có khả năng tái phạm. Nhìn phun ra tới được đạn năng lượng, Ý Hệ vẫn như cũng là bay lên trời, tránh đạn năng lượng tập kích. Chụt rút ra phía sau trường kiếm, Từ không trung này xuống, hướng về Fleur Yheza chém đánh lại đây. Son Gọ hẳn ở một bên đều kinh ngạc đến ngây người. Chút đã trở nên như thế mạnh sao? Cảm giác cùng kiếp trước ta không kém nhiều. Thật thế hắn cảm thấy cao hứng a. Xem ra phở ý hệ Yheza cũng bị chuột cho đánh chết chứ. Nhưng mà, để Son Gọ hẳn cảm thấy khiếp sợ còn ở phía sau. Son Gọ Hàn thoáng nhìn mắt, bỗng dưng phát hiện Fleur Yheza nhếch miệng lên, làm nổi lên một vẻ nhợt nhạt độ cong. Fleur Yheza nhẹ nhàng khoát tay, trực tiếp tiếp được chuột chém đánh tới được một kiếm. Chút vẻ mặt cứng đờ, có chút khiếp sợ nhìn Fleur Yheza. Ác khả khả. Không nghĩ đến đi. Phờ Y Hệ Dạ cười đến càng sản lạ. Sau một khắc, Phờ Y Hệ Dạ nhẹ nhàng một dùng sức, trực tiếp đem chuột kiếm chấn động phải đất thành từng khúc. Chuột ngạc nhiên, "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta Phờ Y Hệ Dạ sao?" Phờ Y Hệ Dạ hừ lạnh một tiếng, tay không đưa tay ra, nhắm ngay chuột ngực, "Liền để ta dùng ngươi giết chết ta ba ba phương thức giải quyết ngươi đi." Nguyên bản Sở Y Hệ Dạ là chết ở cổ trước, đương nhiên không thấy phụ thân là làm sao bị chuột cho giết chết. Có điều hai cha con ở âm địa phủ gặp vợ, nói cho chuyện đã xảy ra. Cái này cũng là Phờ nói ra vừa nãy cái kia lời nói ngu nhân. Nghe đột Phở Ý Hệ Giả nói nữ, chuẩn lại là sương sở. Giết chết người ba ba. Ta lúc nào giết người ba ba? Đi cho đi. Phở Ý Hệ Giả trong ánh mắt sát ý hiện lên, trong tay năng lượng ánh sáng ngưng tụ, liền muốn đem chuột cho đánh chết. Ai cũng có thể sống sót, chỉ có cái này Super Saiyan Cửu không thể không báo. Không được. Son Gọ Hàn Kinh hại đến biến sắc, hầu như không chút do dự nào, lập tức mở ra Super Saiyan biến thân. Son Gọ Hàn cấp tốc hướng về Phở Ý Hệ Giả phương hướng mà tới, cùng về hắn liền đột nhiên một cước đá tới. Này một cước tốc độ cực nhanh, lúc đó liền đem Ý Hệ cho đập một cái không ứng phó kịp. Phở Ý Hệ Giả trừng mắt lên, đợi đến phản ứng lại thời điểm cũng đã một rồi. Phở Ý Hệ ra bị Son Gỗ Hàn một cước cho đạp về phía sau bay ngược. Đáng ghét! Phở Ý Hệ ra tức đến nổ phổi, nhất thời giận tím mặt, quay đầu nhìn một chút đạm chính mình tên nhóc cả trường kia. Hắn không phải Son Gỗ Cù Nhi từ sau. Tiểu tử này lại cũng có thể biến thành suốt Phật tợ sải Có điều, các ngươi cho rằng như vậy liền có thể đánh bại ta Phở Ý Hệ ra sao? Phở Ý Hệ Giả thẹn quá thành giận, trên người năng lượng bạo phát, trực tiếp trên không trung ngừng lại. Cùng lúc đó, Son Gỗ cùng mọi người vị trí trên, gõ hẳn. Son gỗ cũ trên mặt thoáng biến sắc, Chân Tâm không nghĩ đến gọ Hàn lại đột nhiên xuống tới. Nhưng mà, ngay ở Son gỗ cũ vừa mới chuẩn bị điều động một khắc đó, Người đứng lại đó cho ta cạ cạ rốt, ta nói rồi, chuyện này không cần người quan tâm." Vư Gệ Tạ hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức biến là loé lên một cái ở biến mất tại chỗ không gặp. Vư Gệ Tạ tốc độ cực nhanh, nhanh đến liền ngay cả Son gỗ cũ sau khi thấy đều có chút nho nhỏ kinh ngạc. Son gỗ cũ có chút bất ngờ. "Vư Gệ Tạ cái tên này thật không nổi à, lúc nào đem tốc độ tăng lên tới cái trình độ này?" Vư hầu như chỉ là loé lên một cái trong lúc đó chính là dễ dàng xuất hiện tại sau lưng Thở ý Hệ Dạ. Thở ý Hệ Dạ. Vở Gệ Tạ âm thanh sau lưng Thở Y Hệ Dạ vang lên. Thở Y Hệ Dạ. Thở Y Hệ Dạ có chút ngộng. Làm sao cảm giác là Vở Gệ Tạ đang nói chuyện? Thở ý Hệ Dạ lập tức máy móc quay đầu lại nhìn về phía Vở Gệ Tạ. Gọ hẳn tên kia đem ngươi đạp đến vị trí này, thật sự quá tốt rồi. Vở Gệ Tạ nhếch miệng lên. Ngươi. Vở Gệ Tạ. Ngươi có ý gì? Thở Y Hệ Dạ Ý của ta là, như vậy ta là có thể không kiêng dè chút nào tiêu diệt ngươi, còn có thể không bị người khác phát hiện ta biến thân. Vở Gệ sướng đến phát rồ rồi. rồi. Vừa nãy Fờ ỉ hệ dạ bị Son gọ hẳn như thế một cước đá vào trên người, trực tiếp bay đến một nơi phía sau núi ẩn nấp vị trí. Vợ ghệ ta nhìn kỹ một chút, ở mảnh này khu vực biến thân thành Super Saiyan Blue, các cạ rột bọn họ căn bản là không nhìn thấy. Hơn nữa, nhất làm cho vợ Vegeta cảm thấy hưng phấn chính là Super Saiyan Blue biến thân thuộc về thần khí tức. Thần khí tức, các cạ rột bọn họ căn bản là không cảm giác được. Liên hỏi ngươi có kích thích hay không? Người biến thân. Fờ hệ dạ cười khinh bỉ, "Vợ Vegeta, e sợ không biết ta lợi hại không, dù cho ngươi biến thành Super Saiyan." Ngươi Còn không chờ Phở Ý Hệ Dạ nói hết lời, vầng ghế tạ khắp toàn thân từ trên xuống dưới ánh sáng màu lam tỏa ra, trực tiếp mở ra Super Saiyan Blue biến thân. Siêu siêu siêu. xanh xanh lam, màu xanh lam. Phở Ý Hệ Dạ con ngươi suýt chút nữa từ viền mắt bên trong nhảy ra, cảm đều sắp đánh đến trên chân. Trong lúc nhất thời, Phở Ý Hệ Dạ đều choáng váng, bởi vì Phở Ý Hệ Dạ phục sinh sau khi chính là bị Son Goku cụ Saiyan Blue cho tiêu diệt mới sống lại tới được. Trước lúc này, còn để Super cho mạnh mẽ sửa chữa một trận. Có thể nói, đối mặt Super Fer Yi Hệ Dạ trong lòng vẫn là cảm thấy rất hoảng sợ. Cái này gọi là Super Saiyan Blue. Vô Lệ Tạ đủ cười đã ý, cấp tốc tiến lên một cái nắm sợ Fer Hệ Dạ cái cổ, trực tiếp hướng về không trung ném đi. Fer Yi Hệ Dạ thân thể bay ở trên không tốc lan lộn. Vũ nổ lớn công kích. Vô Lệ Tạ khắp toàn thân từ trên xuống dưới màu xanh lam quang diễm tỏa ra. Nhất thời, một cái năng lượng màu xanh lam trùm sáng hướng về Phở Y Hệ Dạ vị trí cấp tốc bao trùm quá khứ. A, không phải như vậy. Ta mới là nhân vật chính. Fer Hệ Dạ hít lên, trên người kim hiện lên. Nhưng mà, Fer Hệ Dạ trung quy vẫn là chậm một bước. Ở Phở Y Hệ Dạ còn chưa hoàn thành Hoàng Kim biến thân một khắc đó, đã là để vợ gệ tạo vụ nổ lớn công kích bao trùm ở trên người. Đáng thương một đời đế vương Phở Y Hệ Dạ, sống lại một năm cuối cùng cũng đã quang vinh hy sinh. Chủ yếu là vợ gệ tạo vụ nổ lớn tốc độ công kích quá nhanh. Hơn nữa Phở Y Hệ Dạ vừa mới bắt đầu có chút khinh địch, đợi đến vợ gệ tạo biến thành Superstar Sải Dạn Blue thời điểm, lại có chút không phản ứng kịp. Nếu là Phở Y Hệ Dạ vừa bắt đầu liền trực tiếp đem Hoàng Kim hình triển khai ra, ngược lại cũng không bị chết như thế bi kịch. Nói không chắc còn có thể ở bợ rổ lý hiệp trợ dưới hoàn thành ngược lại. Chỉ tiếc, trên thế giới này không có thuốc hối hận. Tuy rằng có người trọng sinh, nhưng một cái thao tác không làm, bệnh vẫn là gặp ném. Ở đem phở y hệ dạ tiêu diệt hết sau khi, vờ lệ tạ cười đến càng đắc ý, trực tiếp khôi phục thành thái độ bình thường, bí ẩn chính mình Super Saiyan Blue biến thân. Ta cái này biến thân trước tiên không vội vã bảy ra cho cả ruột. Dù sao vừa lên đến chính là suốt tơ Super cả Blue, ruột chỉ có thể kinh ngạc đến ngây người một lần. Ở Super Saiyan Blue bên dưới, còn có Super Saiyan 2 suốt tơ đây. Như vậy hắn là có thể kinh ngạc đến ngây người 3 lần. Hơn nữa một cái phở y mà tôi không có cần thiết để hiện tại cả cả ruột ở đây kinh ngạc đến ngây người. Có điều, ta làm sao cảm giác Phở Y Hệ Dạ lại đến chết một khắc đó? Thật giống đột nhiên biến thành hoàng kim hình thức. Vợ lệ ta nhíu như mày, sau đó lại lắc đầu. Hẳn là ta nhìn lầm. Ta thừa nhận Phở Y Hệ Dạ trở nên mạnh mẽ, thế nhưng hắn tuyệt đối không thể biến thành hoàng kim Phở Y Hệ Dạ. Lúc này mới thời gian bao lâu, hắn làm sao có khả năng biến thành hoàng kim Phở Y Hệ Dạ? Hắn rõ ràng là ở trong địa ngục chịu đựng 5 tháng dài đằng đẵng cô giữa, mới nắm giữ mở ra hoàng kim Hệ Dạ năng lực. Thật cho hắn thời gian 1 năm để hắn hảo luyện, hắn liền có thể biến thành kim sao? Vợ gệ tạ chân tâm cảm thấy tôi, vừa nãy Phở Y Hệ Dạ trên người tỏa ra hoàng kim một khắc đó là chính mình hoa mắt. Dù sao vợ gệ tạ làm sao cũng không thể nghĩ đến, Phở Y Hệ Dạ cũng súng lại. Từ vợ gệ tạ ra tay đến Phở Y Hệ Dạ bị diệt, kỳ thực cũng là ngăn ngắn mấy giây thời gian mà thôi. Hiện trường Son Gỗ cũ mọi người chỉ nhìn thấy một đoàn màu xanh lam quang diễm lẻ qua, Phở Y Hệ Dạ liền bị thôn phệ sạch xanh xanh. Son Gỗ củ sờ sờ cảm, lộ ra một mặt kinh ngạc. Nhất làm cho Son Gỗ Cụ cảm thấy bất ngờ chính là, vừa nãy vợ gệ phóng thích năng lượng mạnh mẽ thời điểm, khí tức trên người đột nhiên biến mất rồi. Thật sự là kỳ quái A. Vở lệ tạ khí vì sao lại biến mất đây? Chút cùng Son Gọ Hạn cũng là ngơ ngác nhìn sợ ý hệ dạ bị oanh tạc thành cặn bã phương hướng, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Có điều rất nhanh, Son Gọ Hạn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức hướng về chuột phương hướng bay đi, xuất hiện ở chuột bên người. Chuột thoáng sững sờ, có chút xuất thần nhìn Son Gọ Hạn. Là cái thời đại này Gọ Hạn sư phụ a. Xem ra tuổi tác cùng thân thể thật nhỏ a. Ngươi, ngươi là chuột? Son Gọ Hạn ánh mắt lấp loé, có chút không thế nào xác định hỏi. Chuột, chúng ngạc nhiên, một mặt dại ra nhìn trong chú Son Gọ Hạn, ngắn ngủi trầm mặc. Ngươi, ngươi, ngươi Ngươi là làm sao biết ta?" Chút vẻ mặt kinh ngạc, mồ hôi từ khuôn mặt lướt xuống mà xuống. "Ngươi là cưới bồn mà Aji chế tạo máy thời gian đi đến chúng ta cái thời đại này sao?" Son Gọ Hàn ánh mắt nương lại, tiếp tục hỏi, "Ngươi, ngươi là làm sao biết?" Chút càng thêm chấn kinh rồi, cái chán đổ nhiều mồ hôi. "Ta tới đây cái thời đại, vốn là ngoại trừ gỗ cũ tiên sinh ở ngoài, không muốn nói cho bất luận người nào. Cái thời đại này Gọ Hàn sư phụ lại là làm sao biết?" Chương 75, gỗ cũ, vợ gệ tạ cùng Gọ Hàn cũng xuống lại, chương 75, gỗ cũ, vợ gệ tạ cùng Gọ cũng xuống lại. Son Gọ Hàn hít một hơi thật sâu, quyết định đem chuyện của chính mình nói cho chuột. Đối với Son Gọ Hàn tới nói, chút cùng mình mới thuộc về đồng nhất cái thế giới người. "Ta lời kế tiếp, ngươi khả năng rất khó lý giải. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ta chết đi sau khi, linh hồn cùng hiện tại cái này cái ta thân thể dung hợp." Son Gọ Hàn âm thanh chấm thấp, ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời, cùng cái tiểu đại nhân như thế, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cái này tháng khí vẻ mặt với hắn tuổi tác hoàn toàn không hợp. "A, ngươi, nói như vậy, ngươi là của ta Gọ sư phụ sao?" Chu đột nhiên phản ứng lại, nhất thời vừa mừng vừa sợ vành mắt trong nháy mắt đỏ. Son Gọ Hàn vẻ mặt nghiêm túc gật gù. Đúng là Gọ Hàn sư phụ. Chút đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay lập tức nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh, mừng như điên không nút, đã không còn chút nào do dự, lập tức tiến lên ôm chặt lấy Son Gọ Hàn, nước nở nói: "Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Chút, không nghĩ đến ngươi đã trưởng thành độ cao này, ta thật sự rất vui vẻ." Son Gọ Hàn nhẹ nhàng vỗ một cái chuột phía sau lưng, chân tâm vì hắn cảm thấy cao hứng. "Gọ Hàn sư phụ, cánh tay của ngươi đã hoàn toàn được rồi." Chút nắm Son Gọ Hàn cánh tay. "Đúng đấy. Dù sao ta là sống lại tới được" Son Gọ Hàn bật đầu. Hai người chăm chú ống nhau, có loại sống sót sau thai nạn cảm xúc, loại kia tận thế bi thảm cảnh tượng, chỉ có Son Gọ Hàn cùng chuột mới có thể sâu sắc lĩnh hội. Cái kia hai cái người nhân tạo quả thực thật đáng sợ. Hai người ở ngắn ngủi giao lưu sau khi, lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Cho nên nói, cái kia hai cái người nhân tạo còn ở chung quanh làm loạn, đúng không? Son Gọ Hàn chăm chú nắm lấy nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. "Vâng." "Đúng thế." Chu Trật Đầu, chấm giọng nói, "Xin lỗi, sư phụ, ta không thể báo thù cho người. Bằng vào ta năng lực, hoàn toàn không phải hai người bọn họ cá nhân đối thủ." Tuyệt đối đừng nói như vậy, ngươi có thể sống sót thực sự là quá tốt rồi, hơn nữa ngươi không phải thành công đi đến ta ba ba còn sống sót cái thời đại này sao?" Son Gọ Hàn cười an ủi. "Đúng đấy." Chuột cũng đồng dạng là lộ ra nụ cười, lau lau rồi một hồi khỏe mắt nước mắt. "Kỳ thực ta mới vừa sống lại, chỉ có điều mới ba ngày thời gian mà thôi." Son Gọ Hàn như thực chất nói. "Mới thời gian ngắn như vậy sao?" Chút sững sở. "Ta sống lại sau đó, hiện tại cái này cái thân thể ký ức cũng không phải rất nhiều, có thể nói hầu như không có." Son Gọ Hàn trầm nói, "Có điều ta gặp được ta ba, ba. Hắn trở nên rất giận So với ta tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều, ta vẫn không có nhìn thấy gỗ cụ tiên sinh đây. Chút trả lời, lại kỳ quái hỏi, vừa nãy tiêu diệt Thở Y Hệ Dạ lẽ nào là gỗ cụ tiên sinh sao? Không phải? Cảm giác như là ngươi ba ba vợ lệ tạ. Son gọ Hàn lắc đầu một cái, nhỏ giọng thầm thì. Ta ba ba. Ta ba ba vào lúc này đã có thể biến thành Sút Potter sợi dạn sao? Chút gãi đầu một cái, lại cảm giác có điểm không đúng, kỳ quái, gọ Hàn sư phụ năm đó không phải nói với ta, Thở Y Hệ Dạ chẳng có gì ghê gớm sao? Tại sao ta vừa nãy đều biến thành Sút Potter dạn, còn hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn? Ta cũng cảm giác thấy hơi kỳ quái, Thời ý hệ ra trở nên mạnh mẽ không ít. Son Gọ Hàn âm thanh trầm thấp, suy đoán nói, ta cảm giác có khả năng là bởi vì ta sống lại dẫn đến xuất hiện hiệu ứng cánh bướm, cũng có khả năng là bởi vì ta thông qua máy thời gian đi đến nơi này cái thời đại, để cái thời đại này phát sinh thay đổi. Chột theo suy đoán, đều có khả năng đi. Son Gọ Hàn vẻ mặt nghiêm túc gật gù, lại đề nghị, vì lẽ đó, có quan hệ hai chúng ta nhận thức sự tình, Người biết càng ít càng tốt, không phải vậy cái thời đại này không nhất định sẽ phát sinh ra sao biến cố đây. Vạn nhất người nhân tạo trở nên so với chúng ta thời đại kia càng mạnh hơn, Vậy coi như khó đối phó. Ta biết rồi, gọi hẳn sư phụ, ta sẽ không nói ra đi. Chút rất nhanh sẽ rõ ràng Son Gọ Hàn ý tứ. Ba ba bọn họ đã chú ý tới bên này, chính hướng về bên này chạy tới. Son Gọ Hàn quay đầu hướng về nghiêng về phía sau nhìn lại. Chút Tâm Linh thần hội gật củ. ngắn ngủi chờ mặc. Chút đột nhiên nhớ tới đến, Fờ Y Hệ Dạ còn mang theo một cái thủ hạ ở bên kia uống nước ở đây. Fờ Y Hệ Dạ còn có một cái thủ hạ. Ở bên kia. Chu thân cư trên không, chỉ chỉ phía dưới bợ đồ Hắn là ai? Không nên là Fờ Y Hệ ba ba sao? Son Gọ Hàn có chút ngột không nhịn được đưa mắt tập trung ở bờ râu lì trên người, thực sự là kỳ quái, xem ra bởi vì chúng ta nguyên nhân, dẫn đến cái này thời không phát sinh quá nhiều thay đổi. Đúng đấy. Chút khỏe miệng đột nhiên co giật, có chút không quyết định chắc chắn được, sư phụ, ta cố ý chưa bao giờ đến mang đến gỗ cụ tiên sinh trị liệu bệnh tim đặc hiệu dược. Có muốn hay không dùng a? Son Gọ Hạn. Lúc này, Son gỗ cụ đám người đã bay đến Son Gọ Hạn cùng chuột vị trí trên bầu trời. Son gỗ cụ đương nhiên nhận thức chuột, lập tức hướng về phía chuột phất tay lên tiếng chào hỏi. Chút a, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, hắn là Ta Ba Ba. Son gỗ hẳn chỉ chỉa của chính mình đối với chuột giới thiệu. Xin chào, cụ tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chuột liền vội vàng tiến lên hành lễ. Ba ba, hắn là của ta bằng hữu chuột. Son gỗ hẳn rồi hướng phụ thân giới thiệu một chút chuột. Son Goku, Gọ Hãn ngươi danh tự này lấy có chút tùy ý a. Tổng cảm giác Gọ Hãn cùng chuột trong lúc đó thật giống có bí mật gì như thế. Có điều Son gỗ cụ không phải loại kia bắt quái người. Nếu là Gọ Hãn bí mật, Son gỗ cũ đương nhiên cũng không thể bảo căn vấn đề. Chào ngươi, chào ngươi. Son gỗ cũ tiến lên cùng chuột nắm tay. Goku tiên sinh, xin chờ một chút một hồi. Chờ ta giải quyết Fờ ý Hệ Dạ cái kia đồng bọn, ta có chuyện đơn độc nói cho ngươi." Chút nói, lập tức quay đầu, lạnh lạnh nhìn kỹ phía dưới bờ rồ ly. Son gỗ cũ cũng hướng về bờ rồ ly phương hướng liếc mắt nhìn, cảm giác có chút kỳ quái. Xuất hiện ở đây, không nên là phở ý Hệ Dạ bà bà sao? Lúc này, Vợ lệ tạ đã trở lại bồn mạ bên người, cũng ôm nàng bay lên bầu trời, hướng về son gỗ cũ bên này bay tới. Trên đường thời điểm, Vợ lệ tạ cố ý rất xa chỉ chỉ chút, cũng đối với bùn mạ giới thiệu, "Ngươi xem, bồn mạ, hắn chính là chuột. Thật đẹp trai nha. Không thẹn là con trai của ta. Hắn là kế thừa ta đẹp đẽ Bốn mẹ hì hì nở nụ cười. "Vợ vệ ta, đẹp trai không phải nên theo ba bà sao?" Vợ vệ ta trợn mắt khinh thường. "Ngươi biết cái gì? Nhi tử đều là theo con bà nó, con gái mới theo ba ba." Bốn mẹ cười đắc ý cười, một mặt tự hào. Vợ vệ ta không có gì để nói. "Ngươi không phải nói chúng ta có hai đứa bé sao? Một cái khác hải tử là cậu bé vẫn là nữ hải." Bốn mẹ có chút mong đợi hỏi. "Ngươi còn không sinh ra cái thứ hai hải tử, ta liền chết đi." Đều xem trọng sinh đến cái thời đại này. Vợ buông xuống đầu. "Liên không đi giám định một hồi là nam là nữ sao?" Bốn Không có. Vở lệ tạ lắc đầu một cái. "Quên đi." Bốn mạ cũng không tốt nói thêm cái gì, vội vã dò hỏi Vở lệ tạ, "Hiện tại đây, định làm như thế nào? Muốn qua đi cùng Tương Lai Nhi tử quen biết nhau sao?" Mọi người thiếu thời điểm, Đơn độc đem hắn lưu lại thấy một mặt đi. Vở lệ tạ đề nghị, "Hiện tại quá nhiều người. Hơn nữa cái này con trai ngốc hiện tại lại đây, chính là tìm cả cả ruột tên kia." "Vậy cũng tốt. Chốc lát nữa lưu hắn ăn một bữa cơm." Bốn mạ đề nghị. Vở lệ tạ gật đầu đồng ý. Có điều sau một khắc, Vở lệ cũng chú ý tới phía dưới đang uống nước quán vợ rỗ lị, thoáng sững Người này là ai? Làm sao chuột còn giữ một cái Fleur Y hệ dạ đồng bọn? Quên đi, hẳn là không quá quan trọng tiểu nhân vật. Chốc lát nữa tiêu diệt là được rồi. Chuột vừa mới chuẩn bị lao xuống đi tiêu diệt Bờ Jolie, nhưng là thoáng nhìn mắt thấy đến cha của chính mình chính ôm mẫu thân bay ở trên trời đây. Chút lúc đó liền choáng váng. Ba ba, Mụ Mụ, thời gian này hai người các ngươi sẽ không có cùng nhau mới đúng vậy. Hơn nữa Mụ Mụ vẫn không có cùng dèm trả thúc thúc biệt ly đây. Các ngươi làm sao hiện tại đều ôm ở đồng thời? Vì lẽ đó, thân phận của ta coi như nói ra, có phải là cũng không có quan hệ gì? Cái thời đại này ta nên cũng sẽ tồn tại chứ. Chút lại không nhịn được nhìn một chút dẹm trạ, quả không phải vậy phát hiện dẹm trạ ở nơi đó mặt tối sầm lại, một mặt dầu gì không vui. Chút hướng về phía Son gò Hàn cay đắng nở nụ cười. Chúng ta xuất hiện gợi ra thời không biến động vẫn đúng là rất lớn. Son gò Hàn càng là tâm linh thần hội nhẹ nhàng gật đầu. Chút hít một hơi thật sâu, cách không đưa tay ra nhắm ngay phía dưới bờ Rô Ly, liền dự định phóng thích đạn năng lượng đem hắn cho giết chết đi. Nhưng mà, ngay ở chuột vừa mới chuẩn bị động thủ một khắc đó, lại phát hiện Son Gỗ cụ lóe lên một cái ở biến mất tại chỗ không gặp, cũng xuất hiện ở bờ Rô bên người. Bở Dỗ Ly hiện tại còn đang mê man đây. "Phờ y hệ dạ để ta chốc lát nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không muốn quản. Ngươi đều bị hoành tạc thành tạt bã, còn có thể khôi phục sao? Ta còn cần chờ bao lâu? Thật sự cái gì cũng không cần còn sao?" Bở Dỗ Ly trong lúc nhất thời có chút cân nhắc bất định. "Ồ, có món đồ gì chập ta một hồi." Bở Dỗ Ly lập tức quay đầu hướng về bốn phía quan sát. Cũng là vào lúc này, Son gỗ cụ vừa vận xuất hiện, đi đến Bở Dỗ lì bên người. Người tốt." Son gỗ củ thân thiện lên tiếng chào hỏi. "A, ngươi tốt." Bở Dỗ Ly ngại ngùng địa cười cận. Nhìn dáng vẻ của ngươi thật giống là người trái đất." Ta. Son gỗ củ vòng quanh bờ rồ Lý quay một vòng, làm sao sẽ cùng thở ý hệ dạ tên kia cùng nhau. "Ta không phải người trái đất, ta là người ngoài xa." Bợ rồ lì trả lời. "A, ngươi cũng là người ngoài xa." Son gỗ cũ sững sở, nhất thời vừa mừng vừa sợ, có thật không? "Quá tốt rồi." Bợ rồ lì gãi đầu một cái, một mặt khó hiểu, không hiểu trước mắt người này tại sao cao hứng như thế. "Ta cũng là người ngoài xa." Son gỗ cũ trả lời. "Ê." Bợ rồ vẫn như cũ có chút khó hiểu. Người ngoài xa nhìn thấy người ngoài xa liền nên rất cao hứng dáng vẻ sao? Này, Vợ lệ tạ, mau tới đây." Son gỗ củ hướng về phía trên bầu trời vờ lệ tạ ngoắc ngó tay. "Làm gì?" Vợ lệ tạ hừ một tiếng. "Nơi này có cái người xải dạ." Son gỗ cổ tra hỏi. Vợ lệ tạ thoáng sững sở, lập tức ôm bùn mạ hướng về bờ rỗ Lý Phương hướng bay đi. "Chút Chút lúc đó liền không nói gì. "Ba ba, ngươi cùng gỗ củ tiên sinh đều là phản ứng gì? Ta vừa nãy đều biến thành Super Saiyan a. Ta Super Saiyan thể chất còn chưa đủ đặc thù sao? Ta cũng không thấy các ngươi gặp phải ta cao hứng biết bao nhiêu cùng kích động a. Làm sao bên kia có cái người xải dạ?" Các ngươi liền kích động thành cái kia dáng vẻ. Vegeta tạ cấp tốc mang theo bùn mạ rơi xuống bờ rồly bên người, cũng từ trên xuống dưới đánh giá bợ rồly. Vegeta cẩn thận nhìn một chút, quả không phải vậy phát hiện người này xác thực có chút người sải dạ phong cách. Ta là Son Goku, hắn là Vegeta, người tên là gì? Son Gỗ Cụ thân thiện hỏi. Tạ tên bợ rồly. Bợ rồly nói ra tên của chính mình. Quả nhiên là người sải dạ tên. Vegeta gật gù, phân tích nói, hẳ là ở một cái nào đó trên hành tinh may mắn còn sống sót người may mắn, giống như ngươi. Có điều ta tổng cảm giác bợ rồly thực lực không đơn giản a tìm cơ hội hai chúng ta hảo hảo đánh một trận. Son gỗ củ đề nghị, đánh một trận. Vở Dỗ Lý nghe không phải rất rõ ràng. Nói một chút, ngươi làm sao sẽ cùng với phở Yệ Dạ? Vở Lệ tạ dò hỏi. Hắn đi tới ta ở lại hành tinh, giết ta 33, bị ta mạnh mẽ đánh một trận, sau đó chủ động hướng về ta lấy lòng, mang ta đi trà hắn hành tinh, để ta giết trà hắn, nói là hòa nhau rồi. Sau đó, hắn nói trên trái đất có rất nhiều chuyện chơi vui, ta hãy cùng hắn lại đây. Vợ Dỗ Lý thu dọn một hồi tâm tư, giải thích một phen. Son Gổ nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Ta nghĩ tới đến rồi. Ta nhớ rằng Kỳ Bị tổ thật giống đem Fleur Y hệ dạ chuyển đến Vạm Vạm hành tinh tới. Vì lẽ đó, Fleur Y hệ dạ là ở Vạm Vạm trên hành tinh nhìn thấy Bợ Rỗ Lì sao? Có điều, hắn lại có thể đem Phở Y hệ dạ đánh chủ động hướng về hắn lấy lòng. Xuân gỗ Cụ chân tâm cảm giác được Bờ Rỗ Lì so với mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Nếu như mang theo Bợ Rỗ Lì đồng thời tu luyện, nói không chắc ta có thể mau chóng đột phá Super Saiyan 4 thức hạng. Vờ lệ ta liếc Bợ Rỗ Lý một ánh mắt. Tiểu tử này có thể đem phục. Có điều khoan hay nói, cái này gọi Bợ Rỗ Lý tiểu tử xem ra sắc thực nắm giữ năng lượng mạnh mẽ. Thế nhưng theo ta Super bờ lưu lẫn nhau so sánh, vậy coi như kém xa lắm. Nhiều nhất chỉ là Super Saiyan trình độ đi. Nói chuẩn xác, hẳn là tương lai ta từ phòng tinh thần thời gian đi ra, vượt qua Super Saiyan thực lực, chỉ có thể như thế cao. Cái kia, quá tốt rồi, Bỡ Rộ Ly, ngươi có phải hay không thích ăn ăn ngon đồ vật? Ta chốc lát nữa dẫn ngươi đi ăn. Son Gỗ cũ kích động và phần. Bỡ Rộ Ly dùng sức gật đầu. Ngươi trước tiên chờ một chút, ta đi một chút liền đến. Son Gỗ cũ nói, một cái tuấn nhi ở biến mất tại chỗ không gặp, cũng xuất hiện ở Son Gỗ Hàn bên người. Ba, ba. Người kia là ai nhỉ? Cũng là người ngoại sải dạ sao? Son Gọ Hàn Kỳ quay hỏi. Hắn gọi bờ Rồ Ly, là một cái phi thường mạnh mẽ người sải dạ. Son Gọ cụ quay về Son Gọ Hàn nói rằng, Gọ Hàn, ba ba dự định mang vợ Rồ Ly đi cố gắng tu luyện, ngươi trở lại cùng mụ mụ nói một tiếng, dành thời gian ta sẽ trở lại xem các ngươi. A? Ai? Son Gọ Hàn có chút ngượng. Chút, ngươi có chuyện gì nói với gò Hàn đi. Son Gọ cúi lại hướng về phía chuột bắt chuyện một tiếng, sau đó liền triển khai dịch chuyển tức thời biến mất không còn hơi. Son Gọ Hàn, chút. Hai người ở trong gió ngang. Son gỗ cũ triển khai dịch chuyển tức thời một lần nữa trở lại bờ Rỗ Lý bên người, cũng bay về hắn đưa tay ra. "Bợ Rỗ lì, đi theo ta, ta dẫn người đi chỗ tốt." Son gỗ cũ cười hì hì. Bợ Rỗ Lý theo bản năng đem bàn tay quá thứ, cùng Son gỗ cũ tay cầm cùng nhau. Vừa lệ tại há miệng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng mà sau một khắc, Son gỗ cũ đã mang theo Bợ Rỗ lì biến mất không còn tâm hơi. Chỉ là trong mấy mắt, Son gỗ cũ cũng đã xuất hiện ở cả họ thần giới, cái họ già phía sau. Sau đó, Son gỗ cũ đưa cổ dài, hướng về họ già xem sách mạn gạ nhìn lại. Bợ Rỗ Lý cũng lập tức tràn mò. Hoặc son gỗ cũ giáng vẻ, nhìn về phía cả họ già xách mạn gạ. Đồ bên trong hai người kia đang làm gì? Tại sao cảm giác cái kia buộc bím tóc người vừa đau khổ lại hưởng thụ đây? Bỡ dỗ Ly rất là mê man gãi đầu một cái. Son gỗ cũ. Cái họ già sợ hết hồn, trực tiếp từ trên mặt đất bắn lên, tức giận đến không nhẹ. Người tiểu tử này, lại thuấn ghi đến ta phía sau làm gì? Cái họ già thở phì phò quát lên. Cái họ già đại nhân, người sách mạng gạ tốc độ tiến triển còn rất nhanh mà. Son gỗ cũ cười ha ha. Ai cần ngươi lo? Liền không cho ngươi xem, tức chết ngươi. Cái họ già hừ, hừ không ngừng mắt trợn trắng. Kỳ thực, cái họ già đại nhân, ngươi có thể xem vợ ghế tạ cùng bùn Ma a, hai người bọn họ đã cùng nhau, nói không chắc ngày nào đó cũng sẽ có tương tự động tác đây. Son Goku nhỏ giọng, ở cái họ già bên thai nhỏ giọng thì thầm. Cái họ già lúc đó liền hai mắt sáng ngời, ngụm nước đều chảy xuống, cảm giác Son Goku tiểu tử này thực sự là trẻ nhỏ dễ dạy, không nhịn được đối với hắn dơ ngón tay cái lên. Tiểu tử này là ai? Cái họ già trà sát một hồi khẽ miệng ngụm nước, dò hỏi Son Goku. A, hắn gọi vợ Joli, rất đáng gờm, cũng là một vị người xả ra. Son Goku trả lời, hắn nói hắn đánh bại Frieza. Thật sao? Cái ông già lộ ra một mặt kinh ngạc, lại lần nữa từ trên xuống dưới tỉ mỉ bợ rồ ly. Ta nghĩ cùng bờ rồ ly hảo hảo luận bàn một chút, cảm giác trái đất không chịu đánh được, vì lẽ đó liền đem hắn mang đến nơi này đến rồi. Son gỗ củ cười hì hì. Cái họ già. Cái họ già mặt trong nháy mắt hắc thành than nắm. Người đem ta nơi này làm cái gì? Có điều nói đi nói lại, cái họ già đại nhân, ta cảm giác vợ lệ tạ có điểm không đúng. Son gỗ củ gãi đầu, quay về họ già nói, làm sao không đúng? Cái họ già sững sờ. Cảm giác vợ lệ tạ mạnh hơn rất nhiều, cường có chút thái quá. Son gỗ củ trầm ngâm nói, Nại Sinh ý nghĩ bất chợt, ngươi nói vợ lệ tạ có thể hay không cũng sống lại. Cái họ già, cái họ già chân tâm không nói gì. Sống lại đã nát đại lộ sao? Ngươi sống lại cũng là tôi, sợ y hệ ra theo sống lại. Hiện tại ngươi còn nói vợ lệ tạ cũng sống lại, ngươi là đang đùa ta chơi sao? Không thể, đây tuyệt đối không thể. Cái họ già vung vung tay, quả đoàn có phán đoán, ta cũng cảm thấy khả năng không lớn, cho nên mới đến tìm ngươi, muốn cho ngươi dùng cái kêu bóng theo dõi quan sát vợ lệ tạ, nói không chắc có thể nhìn ra cái gì. Son gỗ cụ vui vẻ. Cái họ già mặt tối sầm lại, quay về son gỗ cụ trận mắt nhìn, không nhìn được quát lên, "Tiểu tử, người nghĩ ta rất rảnh sao? Ta nhưng là giới vương thần, ta có rất nhiều công tác muốn làm. Ta mới sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì giúp người nhìn chằm chằm vợ ghế ta đây." "Cái này? Cái gì mà? Rõ ràng cả ngày bên trong nhàn rỗi xem kỳ kỳ quái quái sách màn gạ. Son gỗ cụ nhỏ giọng thầm thì một câu, Người nói cái gì?" Cải họ già thổi dâu mép trừng mắt, "Như vậy, quên đi thôi, chờ có cơ hội trực tiếp hỏi hỏi vợ ghế ta." Son gỗ cụ ngược lại cũng không để ý chút nào, ngược lại hy vọng vợ ghế ta có thể sống lại đây. "Vậy thì trực tiếp đi hỏi đi." Cái họ già hừ hừ. Còn có, ta cảm giác gọ hẳn cũng không đúng lắm. Son gỗ cũ lại gai gãi đầu, tiếp tục nói, "Làm sao? Tiểu tử ngươi sẽ không phải cho rằng con trai của ngươi cũng là sống lại tới được chứ?" Cái họ già mắt trận trắng lên, "Ta cũng cảm giác khả năng không lớn." Son gỗ cũ dở khóc giờ cười, lại thân sắc nghiêm túc nói rằng, "Không biết tại sao, hắn thật giống cùng chuột nhắt thức. "Chút? Chính là ngươi nói cái kia chưa từng tới bao giờ đến vợ lệ tạ nhi tử?" Cái họ già mắt lẽ Son gỗ cũ. Son gỗ cũ dùng sức gật đầu. "Hắn là con trai của ngươi, lại không phải con trai của ta, chính ngươi không ngờ sao?" Người trực tiếp hỏi a. Cái lão già hầm hư nói rằng, tựa hồ là chê Son Goku quá yếu rối hắn xem sách mà gạ. Được rồi, ta biết rồi. Son Goku gật gù, không còn xoắn xuýt. Thật sự không được, tìm cơ hội hỏi một chút gọ hàn đi. Lời nói, ta cái kia vi rút tính bệnh tim đặc hiệu dược tìm tới sao? Son Goku lại hỏi. Đương nhiên tìm tới, điểm ấy việc nhỏ đối với giới vương thần tới nói còn chưa là rất dễ dàng sao. Cái họ già hư một tiếng, lấy ra một cái màu tím cỏ nhỏ ném cho Son Goku. Son Goku tiếp nhận cỏ nhỏ, lộ ra một mặt mê man. Đem vật này ăn đi, trái tim của ngươi vấn đề sẽ bị sớm chữa trị cũng sẽ không lại đến cái gì bệnh tim. Cái họ già rản rải. Ha? Có thật không? Vậy cũng là so với virus tính bệnh tim đặc hiệu dược tốt lắm rồi, ta nhớ rằng cái kia đặc hiệu dược cần phát bệnh thời điểm mới có thể ăn. Son gỗ củ vừa mừng vừa sợ, trực tiếp đem cỏ nhỏ cắn nát ăn đi, vừa ăn còn vừa nói, vốn là ta còn suy nghĩ cùng, hỏ ra đại nhân nói một tiếng, nếu chụt đã qua đến rồi, hắn nên cho ta mang đến đặc hiệu dược, không cần giới vương thần đại nhân đi làm việc. Cái họ già không muốn phản ứng son gỗ củ. Dược đều cho ngươi tìm tới, ngươi hiện tại mã hổ pháo ngươi cảm thấy đến thích hợp sao? Ăn xong màu tím cỏ nhỏ, Son gỗ cụ nhất thời cảm giác mình thân thể phản phất bị một lần nữa gột rửa một phen như thế, toàn thân không nói ra được khoái Thậm chí, Son gỗ cụ phát hiện mình năng lượng cũng có rất lớn phạm vi tăng lên, đã ở vô hình trung vượt qua đỉnh cao thời kỳ chính mình. Chuyện này, này cỏ nhỏ như thế thần kỳ sao? Son gỗ cũ vừa mừng vừa sợ, không phải cỏ nhỏ thần kỳ, mà là trái tim của ngươi vốn là có bệnh, rõ ràng cung huyết không đủ. Cái họ già cho Son gỗ cụ một cái khinh thường, đưa ra giải thích hợp lý, cây này cỏ nhỏ trị liệu trái tim của ngươi, nhưng ngươi trái tim được hữu hiệu phát huy, cho nên mới phải cảm giác được năng lượng tăng lên trên thực tế năng lượng cũng sắt thực tăng lên. Quá tốt rồi, không thể là Cỏ già đại nhân, thực sự là giúp đại ân. Son gỗ cụ hưng phấn không thôi. Thời khắc này, Son gỗ cụ không chỉ có vượt qua gở tờ thời không đỉnh cao thời kỳ thực lực, hơn nữa thân thể còn phải đến càng tốt hơn cải thiện. Tương tự vi rút tính bệnh tim, Son gỗ cụ sẽ không lại phát tác. Kích động qua đi, Son gỗ cụ lại một mặt hưng phấn nhìn về phía bờ Dụ Ly. Không phải nói có ăn ngon đồ vật sao? Vợ Dụ Ly hỏi. A, có. Son gỗ cụ móc ra một viên đậu thần, ném cho vợ Dụ Vợ Dụ một mặt mê man đem đậu thần lấy. Làm sao cảm giác chỉ là một viên phá hạt đậu. Vật này ăn ngon. DS, quyển sách đội tên là Ngọc Rồng, đều chơi sống lại đúng không làm sao? Chương 76, vợ gệ tạ cùng buồn mạ cùng chuột quen biết nhau, 7000 tự đại chương, chương 76, vợ gệ tạ cùng buồn mạ cùng chuột quen biết nhau, 7000 tự đại chương. Cái này gọi là đồ thần, ngươi nếm thử xem thì ăn rất ngon. Son gỗ cùng mặt mỉm cười, chào hỏi, nhanh ăn đi, vợ Jolie, ngươi ăn nhất định sẽ kinh hỉ. Vợ Jolie đem hạt đậu một cái nhét vào trong miệng, cốt, ca, cốt át, thức hồi. Mùi vị rất bình thuần mà. Ngươi quản vật này khen hay ăn. Chỉ là, Bờ Rồ Lý đưa cái này hạt đậu nuốt xuống một khắc đó, cả người đột nhiên dại rạng dạ ở, không nhịn được hai mắt lấp loé ánh sáng. Vật này xác thực ăn ngon a. Sau khi ăn xong ta thể lực hoàn toàn khôi phục. Thời y hệ dạ tiên kia, xưa nay đều không có để ta ăn no. Bờ Rồ Lý, hai chúng ta đọ sức tranh tài đi. Son Gỗ Củ mỉm cười đề nghị. Đọ sức tranh tài? Bờ Rồ Lý nghe được không phải rất hiểu, chính là đánh một trận. Son Gỗ Củ quay về không khí quyền đấm cước đá một hồi. Ê, tốt. Cái họ dạ. Các ngươi vẫn đúng là đánh a. Nhìn biến mắt Son gỗ Goku cùng Bợ Joli, vờ lệ tạ khí muối đều sai lệch. "Kaka Zot, ngươi tên khốn kiếp này, Trục thật xa chưa bao giờ đến chạy tới cho người đưa vị rút tính bệnh tim đặc hiệu dược, người lại chút nào đều không cảm kích. Người đến cùng là nghĩ như thế nào?" Vờ lệ tạ khí xong quyền nắm chặt. "Đáng tiếc ta sẽ không dịch chuyển tức thời, không phải vậy ta nhất định đem cả Kaka Zot ra hỏa cho mạnh mẽ sửa chữa một trận." Son Goku Hàn cùng chuột cũng ở trong gió ngổ ngang. Hai người lẫn nhau đối diện, trong lúc nhất thời không nói gì ngưng nghẹn. "Sư phụ, Goku tiên sinh đi như thế nào?" Chụt chân tâm không biết nói cái gì cho phải. Chút, ngươi vẫn là đem đặc hiệu dược cho ta đi, chờ ba ba trở về, ta đem dược cho hắn." Son gỏ Hàn một tiếng bất đắc dĩ thở dài. "Vâng, sư phụ." Chút móc ra một cái bình nhỏ, đưa cho Son gỏ Hàn. "Cảm tạ ngươi, Chút." Son gỏ Hàn nói cảm ơn, đem bình nhỏ để tốt. "Cái kia, đã như vậy, sư phụ cũng đã biết tương lai chuyện đã xảy ra, vì lẽ đó ta cũng không cần nhiều lời cái gì chứ. Ta vẫn làm mau chóng về tương lai đi." Chút vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, "Trở về sau ta muốn cố gắng tu luyện, 3 năm sau, ta tranh thủ trở về cùng sư phụ gề vai chiến đấu." "Được, ta sẽ đem chuyện này Ân nghĩ một biện pháp nói cho mọi người, để mọi người sớm chuẩn bị sẵn sàng. Son Gọ hẳn vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. "Được rồi sư phụ." Chút lại lần nữa tiến lên cùng Son Gọ hẳn đến rồi một cái nóng bỏng ôm ấp. Hai người thậm chí cũng không muốn tách ra. "Nay từ biệt, không biết còn có thể sẽ không có ngày mai." "Chút, trân trọng." Son Gọ Hàn âm thanh trầm thấp. "Sư phụ, cố lên." Chút dùng sức gật đầu. Hai người đều là vành mắt đỏ lên, nhưng đều cố nén không cho nước mắt hạ xuống. "Ta sẽ cố gắng tu luyện, ngươi ngàn vạn cẩn thận a." "Chút." Son Gọ luôn mãi căn dặn. "Phải" ta sẽ cẩn thận, yên tâm đi, gọ Hạn sư phụ." Chuột gật đầu đáp, "Có thể ở đây lại lần nữa nhìn thấy gọ Hạn sư phụ, ta thực sự là thật là vui." Chút nói muốn cùng son gọ Hạn phân biệt, thế nhưng một chốc lại không nữa. Hai người đều có rất nhiều lời muốn nói, có một câu không một câu, nói cái không để yên. Vợ lệ tạ cũng kỳ quái nhìn trên bầu trời chuột cùng son gọ Hạn. Tại sao con của chúng ta cùng gọ Hạn xem ra quan hệ rất tốt dáng vẻ? Bụt Mạ không nhịn được hỏi, "Này rất bình thường, trong tương lai là gọ Hạn giáo dục con của chúng ta chuột chiến đấu." Vợ lệ không cảm thấy kinh ngạc, thản nhiên nói, "Tiểu tử này đi đến nơi này cái thời đại Nhìn thấy cái thời đại này có hẳn khả năng là có nắm giữ niệm đi nhìn ra rồi bọn họ tán gấ đến mức rất hài lòng bún ma hấp mắt, gật ngủ sẽ không phải là tiểu tử này đem tương lai chuyện đã xảy ra đều nói cho gò hàng chứ vợệ ta đột nhiên ý thức được cái gì thử nghe rằng trong lòng có chút khó chịu Ngươi không nói cho ngươi ba bà ta làm sao đều là nói cho người ngoài sách ta nhưng là hắn cha ruột lại không đúng ta nói vợ lệ ta hừ một tiếng có chút khó chịu dù sao trong tương lai hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngơi cùng người rất mới là đúng không muốn mã cười nói hử Này ngược lại là. Vegeta gặp Goku, sau đó hai chúng ta ở dị trong không gian thứ nguyên tu luyện thời gian một năm, quan hệ mới có cải thiện. Chốc lát nữa ngàn vạn giữ hắn lại ăn một bữa cơm nha. Buôn Mã luôn mãi căn dặn, chỉ lo tương lai nhi tử chạy. Vegeta yên lặng gật đầu. Goku đây, hắn đi nơi nào? Buôn Mã lại hỏi. Khẳng định là mang cái kia gọi bờ rổ lỉa da hỏa tìm một chỗ chiến đấu. Vợ ta đương nhiên rõ ràng Son gỗ cụ tâm tư, đúng là không có gì hay giận mình. Cái kia gọi bờ rổ lỉa da hỏa rất mạnh sao? Buôn Mã miệng hỏi một câu. Có thể đánh bại Sở Ý Hế Giải thích hắn xác thực có chút tư lực, có điều theo ta lẫn nhau so sánh kém xa lắm. Vợ ghệ ta tự tin nở nụ cười. Cấtlin mấy người cũng đều từng cái từng cái có chút ngộng, một mặt kinh ngạc nhìn trên bầu trời chuột cùng son gò hạn, hoàn toàn không biết cái này xa lạ thiếu niên là ai. Các ngươi nhìn thấy không? Vừa nãy hắn biến thành super potter xảy dạn. Dẹp trà kinh ngạc không thôi. Nhìn thấy, Kẻn sĩ nhàn gật đầu, thật không nghĩ đến ngoại trừ gỗ cụ ở ngoài, còn có người có thể biến thành super potter xảy dạn. Vợ ta không phải cũng có thể biến thành super potter sao? đưa ra bổ sung. Không phải nói super xảy dạn chỉ có một cái sao? 1000 năm chỉ sinh ra một cái sao. Rèm trai nổ nước bọt một hồi, hiện tại lập tức đi ra nhiều như vậy cái sútpeter sải dạn. Tỷ ỷ Cố Lộ yên lặng nhìn một hồi, dựng thẳng lên lỗ thai cẩn thận lắng nghe. Nghe tới Son gọ hạn cùng chút trong lúc đó đối thoại sau khi, Tỷ ỷ Cố Lộ vẻ mặt trở nên ngập dung. Có điều, có quan hệ gọ hẳn sống lại sự tình, Tỷ ỷ Cố Lộ cũng không nghe thấy. Gọ hẳn không đúng lắm. Tại sao đột nhiên trở nên như thế thành tục? Còn có, cái kia gọi chuột ra hỏa thật giống nói cái gì chuyện của tương lai. Tương lai đến cùng làm sao? Tựa hồ có cái gì chuyện trọng đại phát sinh. Lần này ta thật muốn đi chuột lại lần nữa cùng gõ hàn tạm biệt. Bảo trọng. Son gõ hàn vẻ mặt nghiêm túc gật gù. Chuột khẽ cắn răng, đã không còn chút nào do dự, lập tức xoay người rời đi, hóa thành một vệt sáng, tuấn về xa xa nhanh chóng bay đi. Vợ lệ tạ không có gấp đuổi theo. Mãi đến tận chuột đã bay ra rất xa, vợ lệ tạ lúc này mới ôm mùi mạo, hướng về chuột phương hướng đuổi theo. Vợ lệ tạ cũng định được rồi, theo chuột đi một chuyến tương lai thế giới, thuận tiện đem cái kia hai cái người nhân tạo cho tiêu diệt hết, hoặc là đem chuột tiểu tử này lưu lại, mang theo hắn ở cái kia dị trong không gian thứ nguyên cố gắng tu luyện một năm, để hắn trở lại tự tay tiêu diệt cái kia hai cái người nhân tạo. Tương tự biện pháp có rất nhiều rất nhiều. Mặt khác, Vở lệ tạ cũng rất muốn trở lại thuộc về mình thời đại. Đây là Vở lệ tạ sau khi sống lại ngay lập tức nghĩ đến sự tình. Vấn đề là, Vở lệ tạ căn bản không nghĩ tới làm sao trở về thuộc về mình thời đại biện pháp. Bởi vì hiện tại Vở lệ tạ còn đi không được cả họ thần giới, cũng không có cách nào liên lạc với giới vương thần. Nếu như có thể liên lạc với bề ủy rụt đại nhân hoặc là Hịch cũng được. Vấn đề là, hiện tại bề ủy rụt đại nhân nên còn đang đi ngủ chứ. Vở lệ tạ không thể làm gì khác hơn là kiên trì chờ đợi. Nói chung, Goku khoản tiền kia tìm hắn hảo hảo tính toán. Ở nguyên bên trong Vượt lệ tạ bị hợp thể ra mặt cho đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác, có điều cũng không chết. Thế nhưng ở thời điểm này, vượt lệ tạ một hơi không thở tới, liền bất hạnh chết rồi, vì lẽ đó linh hồn mới qua lại đến cái này thời không, cùng hiện tại vượt lệ tạ dung hợp. Son Gọ Hàn nhìn một chút chuột biến mất phương hướng, rủi rủi con mắt rơi vào chấm tư. Làm sao cùng mọi người nói tốt đây? Đại gia có thể tin sao? Đang lúc này, tỷ Dĩ Cổ Lỗ thân hình nhoáng lên dưới xuất hiện ở Son Gọ Hàn bên người. Ti Dĩ Cổ Lỗ thúc, thúc Son Gọ Hàn lên tiếng chào hỏi. Sự tình nghe tới thật nghiêm trọng, đúng không? Ti Dĩ nhìn Son Gọ Hàn nói rằng Ai? Tỷ ỷ cô lô thúc thúc ngươi đã nghe chưa? Son Gọ Hàn lấy làm kinh hãi. Lỗ thai của ta bén nhạy dị thường, trên căn bản nghe một cách đại khái. Tỷ ỷ cô lô trầm giọng nói, "Son Gọ Hàn, tỷ ỷ cô lô thúc thúc đều biết cái gì?" Son Gọ Hàn có chút sốt sáng hỏi, "Cái kia gọi chuột tiểu tử, là chưa bao giờ đến đi đến chúng ta cái thời đại này chứ? Nói cho ta tương lai đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Tỷ ỷ cô lô nhăn chặt lông mày. Son Gọ Hàn điên lặng nhìn sang, phát hiện tỷ cũng giống như biết mình thân phận, cái nỗi lòng lo lắng cục để xuống. Không thể lại để cho người khác biết thân phận của ta. Cái này thời không biến hóa thực sự quá to lớn. Fleur Yhe Dạ trở nên so với ta cùng trụ tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều lần. Thậm chí Y Yhe Dạ đổ mạnh đều sắp cùng người nhân tạo không kém nhiều. Vạn nhất cái thời đại này, người nhân tạo so với chúng ta thời đại kia càng mạnh hơn, đến thời điểm làm sao phân kết. Tất cả những thứ này đều là bởi vì ta sống lại hoặc là chu tới đây cái thời đại nguyên nhân chứ? Son Gọ Hàn há miệng, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói với Ti Y Cổ Lỗ ra có quan hệ người nhân tạo sự tình. Ti tì Y Cổ Lỗ nhưng là lên tiếng, "Để Cazulin bọn họ cũng đến đây đi, đồng thời nghe một chút." "Vâng." Ti thúc thúc. Son Gọ Hàn bắt đầu Cầm người ở nơi đó tự nhiên đờ ra làm gì? Mau mau đến đây đi, nơi này có việc trọng yếu muốn nói." Tiỷ ỷ Cổ Lỗ quay về Cờ Dư Lĩnh bọn họ lớn tiếng nói một câu. Sau đó, mấy người cùng rơi xuống từ trên không, xuất hiện ở phía dưới một nơi rộng rãi trên mặt đất. "Gọ Hàn, Tiỷ ỷ Cổ Lỗ đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa mới cái kêu người là ai vậy?" Dệm Trạ kỳ quái hỏi. "Đúng đấy Gọ Hàn, người thật giống như với hắn rất quen thuộc dáng vẻ." Cờ Dư Lĩnh cũng nói. "Từng, có thể Tiỷ ỷ Cổ Lỗ thúc thúc, thúc thúc các khả năng không tin tưởng, người kia tên là Chuột, đến từ tương lai 20 năm sau đó." là cối máy thời gian đi đến nơi này cái thời đại. Son Gọ hãn hít một hơi thật sâu, quay về hiện trường các bạn bè nói ra chuột thân phận. Cũng còn tốt vợ gệ Tạ Thúc Thúc không ở nơi này, vì lẽ đó coi như nói ra chủ tên, nên vấn đề cũng không có gì quá lớn. Hơn nữa nhìn tình huống bây giờ, vợ gệ Tạ Thúc Thúc cùng bốn mã Aji đã cùng nhau. Vì lẽ đó cái thời đại này chuột nên sinh ra. Đến từ tương lai. Cợt liền sững sờ. 20 năm sau. Dệm Trạng ngạn nhiên. Chuyện này, đùa giỡn đi. Penny si nhãn con mắt thứ 3 đều chừng lớn gấp mấy lần. Đều đừng nói trên vào, để Gọ Hãn tiếp tục nói. Đì Uy cô lộ hơi nhướng mày, "Ta cuối cùng tắm vào một câu a. Tại sao cái này gọi chuột ra hỏa sẽ biến thành sút Potter sai giận?" Cợt Lin nhấc tay, vội vã dò hỏi, bởi vì hắn là vợ ghẻ Tạ Thúc Thúc nhi tử. Son Gọ Hàn như thực chất trả lời, lời vừa nói ra, ở đây mấy người mỗi một người đều kinh ngạc đến mấy người. Cái kia gọi chuột ra hỏa, lại là vợ ghê ta nhi tử. Chẳng lẽ nói, là vợ ghẻ Tạ cùng Bồn Ma nhi tử sao? Cợt Lin một điểm liền thông, vội vàng một mặt bắt quái hỏi, "Đúng?" Son Gọ Hàn gật đầu, có điều chuyện này còn hy vọng mọi người nhất định phải bảo mật ta. Nếu để cho bùn mà Azi cùng vợ gệ tạ thúc thúc sớm biết rồi, cái thời đại này chuột có khả năng liền không cách nào sinh ra. Curls liền thoải mái gật đầu đồng ý. Tiễn sĩ Nhạn cùng Triệu Tổ đương nhiên sẽ không nói cái gì, chỉ là làm cố sự tới nghe, chỉ có dèm trả trong lòng cảm giác khó chịu. Hai người bọn họ trong tương lai hải tử đều lớn như vậy. Phía trước những thứ này đều là làm nền, việc trọng yếu đều ở phía sau. Son gõ hạn một tiếng thở dài, cùng một cái tiểu đại nhân như thế, trong ánh mắt mang theo thành thục nội vị. Mọi người vẻ mặt cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, dồn dập nghiêng tai lắng nghe. Chút đến chúng ta cái thời đại này, "Vốn là là muốn tìm ta ba ba, ta ba ba có chuyện rời đi, vì lẽ đó chỉ có thể nói cho ta." Son Gọ hẳn trên mặt bỏ ra một vệ gượng ép đụ cười, vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, chú nói, "Ở 3 năm sau ngày 12 tháng 5 buổi sáng 10 giờ khoảng chừng, trái phải, nam đô tây 59 km một cái trên hòn đảo nhỏ sẽ xuất hiện hai cái đáng sợ người xấu. Bọn họ đều là cái thời đại này người tưởng tượng ra không tới uy lực vô cùng quái vật." Lời vừa nói ra, hiện trường mấy người mỗi một người đều khiếp sợ vô cùng. "Là người ngoài hành tinh sao?" Dệm Trạ giở hỏi. "Thờ Yệ Dạ không đều là vũ trụ đế vương sao?" con chưa là bị gỗ củ đánh vô lực hoàn thủ." Cợtlin cười nói, "Gỗ cũ mạnh mẽ như vậy, coi như là người ngoài hành tinh nên cũng không sao chứ?" Triệu Thủ cũng nói, "Các người tất cả câm miệng, để Gọ Hàn tiếp tục nói." Tỷ ủy cổ lộ luôn có một loại dự cảm không tốt, mọi người không còn nói chen vào. "Không, không phải." Son Gọ Hàn lắc lắc đầu, "Bọn họ là trên trái đất đạn sinh ra người nhân tạo, cũng có thể nói là người máy." "Người nhân tạo? Người máy?" Gièm chạm sửng sở. "Chế tạo bọn họ chính là Quân Duy băng đỏ đoàn nhà khoa học tiến sĩ lệ độ." Son Gọ Hàn như thực chất nói, "Quân Duy băng đỏ đoàn Tại kia quân đoàn không phải để gỗ cụ có lẽ là trước liền tiêu diệt dị sao?" Cố Liên trợn to hai mắt, có chút nho nhỏ khiếp sợ. Đúng đấy, năm đó người bà ba nhưng là đem quân duy băng đỏ đoàn tất cả mọi người đều cho tiêu diệt hết đây. Gièm Trạ cũng đưa ra bổ sung, nhưng là tiến sĩ Lệ Dỗ còn sống sót, hắn đang tiếp tục làm nghiên cứu. Son Gọ hãn hít vào một hơi thật dài, tiếp tục nói, hơn nữa hắn chế tạo ra hai người này, người nhân tạo số 17 cùng số 18 phi thường mạnh mẽ, cũng phi thường tà ác, bọn họ giết chết tiến sĩ Lệ Dỗ. Nói cách khác bọn họ chỉ còn dư lại lấy giết cùng phá hoại làm vui thú vị. Hiện trường mọi người mỗi một người đều trầm mặc. Đáng sợ nhất chính là trong tương lai thế giới chỉ còn giữ lại chuột một cái chiến sĩ ở một mình phấn khởi chiến đấu son gỏ hàng tiếp tục nói thế nhưng đối phương nhưng là hai người chuột lấy một chọi hai hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ hai người chuột một người lìn một người cảm giác có chút kỳ quái chúng ta những người này đây rèm trạ đột nhiên có loại dự cảm không tốt 20 năm sau chiến sĩ chỉ còn dư lại chuột một người son gỏ hàng trầm giọng nói ở 3 năm sau chiến đấu bên trong tỷ cô lô thúc thúc vàghcèmạc si đều bị người nhân tạo rất chết ta chết đối lập chế một chút, giáo dục chuột chiến đấu phương thức, có điều cũng ở 4 năm trước bị người nhân tạo giết chết. Nói tới chỗ này, Son Gọ Hàn quay đầu nhìn về phía bầu trời. Thời khắc này, Son Gọ Hàn rõ ràng điệu nhớ tới lúc trước mình bị giết tình tiết, bị số 17 mạnh mẽ đánh chết. Đời này, ta nhất định phải cố gắng tu luyện, tuyệt không có thể để này bi thảm vận mệnh lại từ đầu chỉnh diễn. Hiện trường tất cả mọi người đều trầm mặc. Đây cũng quá đáng sợ, đi ỷ cô lô thúc thúc vừa chết, ngọc rồng cũng sẽ theo biến mất, không có ai có thể phục sinh. Son Gọ Hàn trầm giọng nói, bởi vì người nhân tạo không ngừng cướp đoạt mọi người tính mạng, chu sinh hoạt tương lai thế giới thật giống như địa ngục bình thường. Son Gọ Hàn nói nói, nước mắt đều rơi xuống. Đì ỷ Cô Lô, tại sao ta cảm giác như là ngươi tự mình trải qua sự tình như thế? Chờ một chút, Goku đây. Cơ Lýn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ngươi vừa nãy thật giống cũng không có nói ngươi ba ba chết đi chứ. Ta ba ba không có tham gia chiến đấu, bởi vì lại quá không lâu hắn sẽ được với vi rút tính bệnh tim. Ngắn ngắn một canh giờ liền, ngắn đến chúng ta liền tập hợp Ngọc Rồng giúp ba ba kéo dài tính mạng cơ hội đều không có. Son Gọ Hàn chăm chú nắm lấy nắm đấm viền mắt hồng hồng, đi ỷ cô lộ trên mặt, trong lúc nhất thời liền không biết làm sao đi an uỵ son gọ hàn. A, gọ hàn ngươi trước tiên đừng thương tâm. Gỗ Cú gặp nhiễm bệnh độc tính bệnh tim sao? Cợtlin ngạc nhiên. Gỗ Cú lại là chết ở bệnh này độc mặt trên sao? Rèm chạ không biết nói cái gì cho phải. Đậu thần cũng không cách nào chữa khỏi gỗ Cú bệnh sao? Ken Si nhản trong lòng cảm giác rất khó chịu. Cũng còn tốt, chút lần này chưa từng tới bao giờ đến, chính là vì cho ta ba ba đưa đặc hiệu dược. Son gọ hàn vẻ mặt bằng phẳng mới phần, tiếp tục nói, chúng ta cái thời đại này bệnh bất trị. Thế nhưng đến 20 năm sau cũng đã có đặc hiệu dược, loại này dược có thể để cho ta ba ba giữ được tính mạng. Nói, Son Gọ hàn lấy ra chuột đưa cho chính mình đặc hiệu dược. Nguyên lai có đặc hiệu dược a, vợ lệ Tạ Nhi tự thật là một người tốt ta. Cợt Lintơ phào nhẹ nhõm. Tất cả những thứ này đều muốn từ ta ba ba chết đi bắt đầu. Son Gọ Hàn trầm ngâm nói, chính là bởi vì ta ba ba chết rồi, vì lẽ đó chúng ta những này nhân tại sẽ chết trận. Tin tưởng buồn mà A di chính là bởi vì biết rồi điểm này, cho nên mới chế tạo mãi thời gian để chuột đi đến chúng ta cái thời đại này cứu ta ba ba, cũng thay đổi chúng ta vậỵ như. Mọi người lại lần nữa một hồi lâu trầm mặc. Tuy rằng làm như vậy có chút không quá thích hợp, lịch sử sẽ phát sinh thay đổi. Thế nhưng này bi thảm lịch sử, ta cảm thấy đến vẫn là thay đổi tốt hơn." Son Gọ Hàn trầm giọng nói. Hiện trường Căzilin mọi người đang trầm mặc chỉ chốc lát sau. "Này, Gọ Hàn, người tuổi tắc còn nhỏ, người nói tên tiểu tử kia có thể hay không là gạt chúng ta?" Diễm Trạ thực sự không nhịn được, hỏi một câu, còn nói hắn đến từ tương lai, ta làm sao liền không tin đây? Người không tin cứ việc chơi thật vui đi thôi, ta có thể muốn nắm chặt thời gian tu luyện, không muốn bị giết chết." Đì ỉ Cố Lộ hừ lạnh, tiến lên kéo Son Gọ Hãn cổ tay, nên nói cũng đã nói gần đủ rồi, "Gọ hẳn, đi với ta tu luyện." "Vâng." Son Gọ Hãn thật không tiện mà cười cận, nhưng trong lòng là ấm áp. "Chờ một chút, cái kia 3 năm sau, chúng ta ở nơi nào tập hợp a?" Kensity nhàn giọng hỏi. "3 năm sau ngày 12 tháng 5 buổi sáng 10 giờ khoảng chừng, trái phải, ở Nam Đô Tây Nam 9 km một cái trên hòn đảo nhỏ." Đì ỉ Cố Lộ thẳng nhiên nói, "Một canh giờ trước, cũng chính là 9 giờ sáng ở cái kia trên đảo tập hợp là có thể." Đì ỉ Lộ sau khi nói xong, lôi kéo Son Gọ Hãn cấp tốc rời đi hiện trường. Chuột đang bay đến một nơi địa phương không người sau khi, lập tức đem một cái cặp sủ lệ từ miệng trong túi móc đi ra, cũng hướng ra phía ngoài ném đi. Cặp sủ lệ biến thành một đài máy thời gian. Chút thân thể rời đi mặt đất, hướng về máy thời gian phương hướng bay đi. "Ba ba, mụ mụ, các ngươi tuyệt đối đừng chết ta." Chuột nhỏ giọng thầm thì một câu, liền muốn bước lên máy thời gian trở về chính mình thời không. Đang lúc này, một thanh âm đột nhiên tại sau lưng chuột vang lên. Chút vẻ mặt cứng đờ, máy móc xoay chuyển đầu hướng về phía sau nhìn lại. Xuất hiện sau lưng chuột chính là vợ ghẻ tạ cùng buồn mẹ. "Mẹ?" theo bản năng sưng hô một hồi. "Ai?" Bốn mụ vui dạo rực gật gù. "Chút, không phải, ngươi làm sao đáp ứng rồi?" "A, ý tứ của ta đó là, lập tức ta liền muốn rời đi nơi này." Chút khuôn mặt một đỏ, vội vàng một mặt trột dạ nói rằng, "Chút, chúng ta đã biết ngươi thân phận." Bốn mạ hì hì nở nụ cười. "A?" Chút kinh ngạc đến ngây người, trừng lớn hai mắt, một mặt kinh ngạc nhìn bốn mụ. "Mụ mụ cùng ba ba đều biết thân phận của ta sao? Hơn nữa nàng vừa nãy đã gọi tên ta. Không phải a, gọi hẳn sư phụ, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đem thân phận của ta cho nói ra? Cái thời đại này ta còn có thể sinh ra chứ?" Chắc giống sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Hiện nay đến xem, ba ba mụ mụ đã cùng nhau. Nếu chưa bao giờ đến đến nơi này, tại sao có đến đây thấy một hồi chúng ta? Vợ gệ ta một mặt khó chịu. Chuyện này, cái kia. Chuột xoa xoa tay, không biết giải thích thế nào mới tốt. Được rồi, vợ gệ ta, đừng nói như vậy hại tử mà. Bốn mạ cười hì hì tiến lên, từ trên xuống dưới tỉ mỉ chuột tương lai hảo đại nhì, càng xem càng cảm thấy đến yêu thích, có điều khoan hay nói, vợ gệ ta. Hắn giải đến thật sự cùng ngươi rất giống, nếu như che khất tóc, hầu như giống như lúc đây. Hừ. Vợ gệ một tiếng. Ông hai tay chắp cốc. "Chút, chút, không cần cò bó, cùng ba ba mụ mụ về nhà một chuyến, ông ngoại ngươi bà ngoại nhìn thấy ngươi sau đó nhất định sẽ rất vui vẻ." Bốn mạ cười kéo chuột cánh tay. "Vâng, mụ mụ." Chút dùng sức gật gù, lại đỏ mặt nhìn một chút cha của chính mình, nhỏ giọng sưng hồ. "Ba ba." Lớn tiếng chút, "Không ăn cơm sao?" Vegeta trợn mắt khinh thường. "Chút, Vợ ghệ ta. làm sao đối với nhi tử nói chuyện?" Bốn mạ bĩu môi, một mặt không cao hứng. "Quên đi." Vegeta không nói thêm gì nữa. Đây chính là ta trong tương lai chế tạo ra máy thời gian sao? Tương lai ta thật không đổi. Bốn mã lại sẽ đôi mắt đẹp tập trung ở máy thời gian trên, vòng quanh máy thời gian xoay chuyển vài vòng, không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chuột không nói gì ngưng nghẹn. "Gọ hẳn sư phụ, ngươi cũng thật là lớn nhiệm nha." Vừa mới qua đi bao lâu, Ta Ba Ba cùng Mụ Mụ biết tất cả. Đem máy thời gian thu hồi đến, về nhà trước. Vợ lệ tạ dặn dò, coi như muốn trở về tương lai, cũng không kém này một chốc. Cái thứ hai cái người nhân tạo hẳn là không như vậy nhanh liền tìm đến ngươi tương lai Mụ, mụ chứ? "Phải." Chuột gật gù, đem máy thời gian biến trở về bao công động. "Xèo, xèo." lệ tạ ôm bốn mã bay lên trời bay lên bầu trời. Chút đi theo sau, nhìn thấy phụ thân và mẫu thân tựa hồ còn rất tấn ái, trong lòng ấm áp. Mụ mụ nói rồi, ba ba là cái người rất tốt. Bây giờ nhìn lại, ba ba tuy rằng ở bề ngoài có chút lãnh khốc, thế nhưng đối với mụ mụ là thật sự tốt. Nhìn, ôm nhiều hẹp, chỉ lo mụ mụ từ không trung ngã xuống. Vegeta, ngươi làm đau ta. Buôn mạ kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngươi nhẹ chút. Ta không đem ngươi ôm chặt, ngươi ngã xuống làm sao bây giờ? Vegeta hừ hừ. Ngươi ôm quá gấp, ta đau. Buôn mạ bĩu không vui. Chút, ta có phải hay không muốn sai rồi? Son Goku cuộn mở rộng cánh tay chân, làm tốt chiến đấu trước chuẩn bị. Vegeta nhưng là một mặt hờ hững nhìn Son Goku. Đến đây đi. Vegeta, ta đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Son gỗ Goku bày ra chiến đấu tư thế. Được. Vegeta gật đầu. Sau một khắc, Vegeta đã không còn chút nào do dự, lập tức hướng về Son Goku phương hướng nhanh chóng vọt tới. Tốc độ thật nhanh. Son Goku hai mắt sáng ngời, quay về sông lại Vegeta đánh kích ra cường tráng mạnh mẽ quyền. Hai người đấm va chạm vào nhau. Nhất thời, trên nắm đấm bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ, năng lượng hướng về bốn phía tán. Ở bên cạnh xem trò vui cái họ già, lúc đó liền bị này cố năng lượng mạnh mẽ cho hất bay lên một cái độ cao, lại đang không trung lăn lộn ngã nhào một cái, đều xem trọng trùng ngã xuống đất, xuất lao eo suýt chút nước ngắt. Hai tiểu tử này, cái họ già đau gào gào thét lên. Ầm ầm ầm. Xuân gỗ củ cùng Bở Rỗ lì chiến đấu chính thức bắt đầu, hai người trong nháy mắt giao chiến mấy trăm cái tập hợp. Lúc này, hai người đều là lấy thái độ bình thường tiến hành chiến đấu. Trong lúc nhất thời, son gỗ cụ cùng Bở Rỗ lì trong lúc đó khó có thể phân ra thắng bại. Cái họ già đều xem há hốc mổm. Cái này gọi Bở Rỗ Lý tiểu tử như thế mạnh mẽ sao? Goku nhưng là sống lại trở về người, thật vất vả khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Kết quả chỉ là cùng bờ Broly đánh một cái hòa nhau. Không đúng, ta cảm giác Goku tiểu tử này đang đùa. Không, nói chuẩn xác là Goku đang hưởng thụ chiến đấu là thú. Ngay ở Son Goku cùng bờ Broly triển khai kịch liệt giao chiến đồng thời, cảm ứng được năng lượng mạnh mẽ gọn sóng cùng với bên này xuất hiện to lớn động tính, Giới Vương Thần cùng ký bị Tổ cũng từ đằng xa nhanh chóng mà đến, một mặt kinh ngạc nhìn cùng Son Goku giao chiến cùng nhau Broly. Lão tổ tông đại nhân, tên kia là ai? Ta đến ổn định hắn. Giới Vương Thần nói, hai tay vung về phía trước một cái. Một đoàn vô hình thần lực trực tiếp bao trùm ở bở rổ ly trên người. Bở rổ ly trực tiếp bị định ở hiện trường, trong lúc nhất thời không cách nào nhúc đích. Cái họ Giả, chương 77, Super Saiyan 4. Biến thân. 7000 tự đại chương, chương 77, Super Saiyan 4. Biến thân. 7000 tự đại chương. Son Goku một quyền đệm ở bở rổ ly trên mặt, lúc đó liền đem bở rổ ly cho đánh trên mặt đất lăn lộn vài cái té nã. Son Goku ở đem bở rổ ly đánh bay sau đó cũng là lập tức phản ứng lại, quay đầu hướng về giới vương thần phương hướng nhìn một chút, trận không nói gì. Goku, ta vừa nãy giúp ngươi đem hắn ổn định. Dối Vương Thần cười đối với Son Gỗ Cụ hỏi thăm một chút. Son Gỗ Cụ, cái họ ra một cái tắt đánh ở Dối Vương Thần trên ót, khí nhảy lên đến trồi ồm lên, ngươi tên mù mốc này. Hai người bọn họ đang luật bàn, ngươi không nhìn ra được sao? Ngươi có phải hay không rất nhàn? Giới Vương Thần xoa xoa bị đánh đau đầu, đỏ mặt buông xuống đầu, cũng vội vàng xin lỗi, thật không tiện a. Ta không nhìn ra a, ta còn tưởng rằng là có kẻ địch đến đến chúng ta các họ thần giới. Son Gỗ Cụ lặng lẽ lau mồ hôi, rồi lập tức nhìn về phía Bợ Rỗ một cái cá chép nhảy từ trên mặt đất nhảy lên. Bợ Rỗ thật không tiện a. Son gỗ cụ có chút hậm này nói rằng, giới vương thần đại nhân không biết chuyện này, nếu không ngươi đánh trở về đi. Nói, Son gỗ cụ đi tới bờ rỗ Ly trước mặt, rũa ra đầu. Bờ rỗ Ly, không cần, tiếp tục đi. Bờ rỗ Ly lắc đầu một cái. Vậy cũng tốt. Son gỗ cụ gật gù, cũng không có chấp nhất xuống. Hai người tiếp tục chiến đấu. Lại là mấy hiệp giao chiến, Son gỗ cụ cố ý chậm nửa nhịp, để bờ rỗ Ly một quyền cho đánh đổ trong đất. Lần này hòa nhau rồi. Son gỗ cụ cười hì hì. Bờ lì thật sâu nhìn Son gỗ cụ một ánh mắt, cảm giác người này còn rất thú vị. Như vậy, tiếp đó Bợ Rỗ Lỵ, mau mau biến thành Súp Patter xải giận đi. Son gỗ cụ cảm thấy đến thông qua thái độ bình thường cùng Bợ Rỗ Lỵ chiến đấu, còn có chút không thế nào đã nghiền. Son gỗ cụ khắp toàn thân từ trên xuống dưới kim quang tỏa ra, lập tức mở ra Súp Patter xải giận biến thân. Nhìn thấy Son gỗ cụ lần này biến hóa, Bợ Rỗ Lỵ cũng không có cái gì ăn ngon kinh sợ đến mức. Dù sao vừa nãy Son gỗ Hàn cùng chuột đều biến thành bộ dạng này, Bợ Rỗ Lỵ đã sớm nhìn thấy bọn họ biến thân. Nếu không quên đi tôi. Bợ Rỗ Lỵ xoa xoa đầu, có chút khổ não. Làm sao? Son gỗ cụ sững sờ. sau khi biến thân, gặp mất đi lý trí. Bở rổ Lý ăn ngay nói thật, mất đi lý trí. Son gỗ cũ hơi run run. "Đúng, ta có thể biến thành ngươi cái kia dáng vẻ, thế nhưng ta sẽ triệt để mất đi lý trí." Bở rổ Lý gật đầu, lúc đó ở sợ ỷ hệ dạ cha hắn cái tinh cầu kia trên ta liền không cẩn thận biến thành cái kia dáng vẻ, sau đó đem cha hắn cho giết. Son gỗ cũ, cái họ già đại nhân. Son gỗ cũ quay đầu nhìn về phía cái họ già, hỏi, "Ngươi có biện pháp để Bở rộ lì khôi phục lý trí sao?" "Hử, không muốn chuyện gì đều tới hỏi ta, chuyện như vậy ta có thể có biện pháp gì?" Cái họ già trợn mắt khinh thường, trừng mắt Son gỗ cũ nói rằng, "Muốn khôi phục lý trí chỉ có thể thông qua chính mình nỗ lực tu luyện, là bởi vì ngươi không cách nào khống chế năng lượng mạnh mẽ, cho nên mới phải mất đi lý trí sao?" Son gỗ củ vuốt cầm suy đoán. "Có khả năng này." Vỡ rồ lì gật đầu. "Được rồi, ngươi biến thân đi. Ta xem một chút có thể hay không tìm tới nửa người khôi phục lý trí biện pháp." Son gỗ cụ vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. "Ngươi có thể để cho ta khôi phục lý trí?" Vỡ rồ Lý trên mặt vui vẻ. "Có thể thử xem, nên tìm tới biện pháp." Bên cạnh hai vị này, nhưng là vũ trụ này vĩ đại nhất thần đây, hai người bọn họ nhất định sẽ có biện pháp nhường người khôi phục lý trí. Soan gỗ củ nết miệng cười cận. giễu vâng thần, "Cái họ giả, hợp không phải ngươi đến nghĩ biện pháp, mà là để chúng ta đến nghĩ biện pháp." "Được, vậy ta thử xem, có điều các ngươi ngàn vạn cẩn thận." Bở rổ Ly hít một hơi thật sâu, năng lượng bắt đầu điên cuồng tăng lên tới. Bở rổ Ly lắc mình biến hóa, để cho mình thân thể lớn lên một vòng. Thời khắc này, Bở rổ Ly trực tiếp mở ra sử dụng người khổng lồ sức mạnh. Mênh mông năng lượng lấy Bở rổ Ly làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng quét tán. "Ai? Này không phải Super Saiyan biến thân a? Ngươi đây là cái gì biến thân?" Soan gỗ củ có chút không hiểu ra sao gãi đầu một cái. Nhưng mà, Bờ Rồ Lý đã không nói lời nào, con ngươi một bạch, dĩ nhiên mất đi màu sắc. Gỗ Cụ, cẩn thận, hắn đã mất đi lý trí. Giới Vương Thần trên mặt biến sắc, vội vàng quay về Sơn Gỗ Cụ nói rằng: Thật sao?" Sơn Gỗ Cụ gật gù, vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Bờ Rồ Lý hướng về Giới Vương Thần phương hướng liếc mắt nhìn, trong đầu hiện ra hắn vừa nay đem mình ổn định hình ảnh, nhất thời tức giận đến nghi răng. Giới Vương Thần nuốt xuống một ngụm nước miếng, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Sau một khắc, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Giới Vương Thần vị trí vọt tới. Giới Vương Thần Đối thủ của ngươi là Son Goku, ngươi hướng về phía ta bên này xông lại làm gì? Bở Rộ Ly, đối thủ của ngươi là ta. Son gỗ củ lau mồ hôi, nguyên lai mất đi lý trí, ngay cả mình đối thủ là ai cũng đã quên sao? Chạy mau. Cái họ già bỏ xuống câu nói này sau khi chạy nhưng nhanh lắm, như một làn khói liền chạy mất tăm. Giới Vương Thần khỏe miệng co giận, tổ cũng cấp tốc tránh đi. Không được. Giới Vương Thần kinh hại đến biến sắc, hầu như phản xạ có điều kiện đem hai tay vung về phía trước một cái. Vô hình thần lực nhanh chóng bao trùm ở Bở Rộ trên người. Sau đó, sẽ không có sau đó. Dối Vương Thần điểm ấy thân lực tác dụng ở bờ Rôli trên người, quả thực hay cùng cho bờ Rôli gãi nữa như thế, cũng chưa hề đem hắn thân thể nhúc lại. Bờ Rôli bản tay lớn đưa tay về phía trước, một cái nhấn lại Dối Vương Thần đầu. Dối Vương Thần trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, một mặt cầu viện nhìn về phía Son Goku. Bờ Rôli, mau bung ra Dối Vương Thần đại nhân, đối thủ của người là ta. Son Goku sốt ruột, trên người kim quang tỏa ra, vội vã đuổi lại đây. Bờ Rôli cầm lấy Dối Vương Thần đầu về Son Goku liền đến. Nương theo một tiếng vang vào Son Son Goku Tôi đếm một cước đá vào bờ rổ lì trên người. Bờ rổ Ly nhưng không hề bị lay động, tiến lên nắm lên son gỗ cũ đầu, đem đầu của hắn cùng Giới Vương Thần đầu va chạm vào nhau. Hai người trên đầu phát sinh một tiếng vang dọn. Son gỗ cũ cùng Giới Vương Thần từng trận choáng váng đầu mà mắt. Ngay lập tức, Bờ rổ Ly một cái hao lên Giới Vương Thần mắt cả chân, công động hắn thân thể, trước sau trái phải không ngừng đập. Giới Vương Thần. Giới Vương Thần trong lòng mười vạn con tuấn mã chạy trộn. Không phải a, các người muốn đánh nhau a, chớ đem ta dính vào a. Có điều tiểu tử này còn rất thù dai. Ta vừa nãy không phải sơ ý một chút đem ngươi ổn định một chút không? Bợ rỗ Lý lôi giới vương thần mắt cá chân không ngừng quật hắn thân thể. Giới vương thần phát sinh từng tiếng thống khổ kêu rên. Son gỗ cũ từ trên mặt đất nhảy lên một cái, lại lần nữa hướng về bợ rỗ Lý phương hướng mà tới. Bợ rỗ Lý không chê giới vương thần thân thể, đem từng tầng đánh vào son gỗ cũ trên người. Son gỗ cũ, giới vương thần muốn tự tử đều có. Các ngươi như vậy đùa thật rất quá đáng a. Son gỗ cũ đột nhiên một cái thượng câu quyền quạt thứ, trực tiếp trúng đích bợ rỗ Lý cằm. Bợ rỗ Lý đang ăn bên dưới, nhẹ tay thả ra giới vương thần. Thưa cơ hội này, gỗ cụ tiến lên ôm lấy giới vương thần một cái dịch chuyển tức thời biến mất không còn tăm hơi chỉ là một cái trước mắt son gỗ cụ cũng đã mang theo giới vương thần xuất hiện ở cỏ ra cùng kỳ bị tổ bên người nhanh kỳ bị tổ mong mau, mau cho giới vương thần đại nhân trị liệu một hồi son gỗ cụ cho hỏi kỳ bị tổ đáng thương giới vương thần đại nhân lại để một cái con người cho đánh thành bộ bộrăng này hiện tại nhân loại thực lực cũng quá mạnh mẽ chứ cũng đã vượt xa chúng ta những này thần kỳ bị tổ đã không còn chút nào do dự tiến lên phóng thích trị liệu quan Diễm cho giới vương thần tiến hành trị liệu Son gỗ cụ nhưng là một cái toan gì, lại trở về bờ rỗ Lị bên người. Chỉ là, Son gỗ cụ mới vừa trở về, liền bị đập tới bờ rỗ lì một trận quyền đấm tấc đá. Trong lúc nhất thời, Son gỗ cụ luôn cuống tay chân đó đỡ. Mà ở mấy hiệp giao chiến sau khi, Son gỗ cụ rốt cuộc để ý thuận bờ rỗ Lị công kích tiếp đấu, bắt đầu trở nên đều đâu vào đấy. Chỉ là, để Son gỗ cụ cảm thấy khiếp sợ chính là, bờ rỗ Lị năng lượng thật giống sẽ không có cực hạn như thế, theo chiến đấu không ngừng đẩy mạnh, hắn năng lượng cũng đang nhanh chóng tăng lên. Mới bắt đầu thời điểm, Son cụ xuất bất ngờ sải trạng thái hầu như có thể cùng bờ rỗ Lị viên hóa sức mạnh không phân cao thấp. Thế nhưng theo chiến đấu kéo dài, Sơn gỗ cụ rõ ràng cảm nhận được tơ Potter Saiyan biến thân có chút vất vả. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Sơn gỗ cụ lập tức mở ra tơ Potter Saiyan 2 biến thân, lúc này mới chặn lại rồi bỏ rồ lì báo tố bình thường công kích. Thật không nổi a, bỏ rồ Lý. Sơn gỗ cụ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi vẫn không có biến thành Super Potter dạn đều như thế mạnh. Nếu như ngươi biến thành Super Potter dạn lời nói, ta cảm giác ta Super Potter Saiyan 3 có chút không tốt ứng a. Ầm, ầm, ầm. gỗ cụ vừa nói vừa bắt đầu phản kích, đánh cho bỏ rồ Lý không ngừng nhẹ răng, ánh mắt trở nên càng hung ác. A! Bợ rồ lỷ rốt cục bị cắt cổ cơ, phát sinh từng tiếng gào thét, trên người năng lượng không cần tiền như thế hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mênh mông năng lượng, chấn động đại địa đung đưa kịch liệt. Mà ở cảm nhận được bợ rồ lỷ trên người năng lượng mạnh mẽ sau khi, cả họ ra cùng giới vương thần cùng với kỵ bị tổ ba người mỗi một người đều há hốc mồm. Ta rốt cuộc biết tiểu tử này tại sao có thể đánh bại Fleur Eja? Cải họ gia trầm giọng nói. Vừa nãy thực sự là nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền bị hắn đánh chết. Giới vương thần lòng vẫn còn sợ hãi. Cải họ gia cho giới vương thần một cái khinh thường, có loại chỉ trích mài không nên kim cảm thụ. Goku Hắn có thể thắng sao?" Kỷ Bỉ toe khoe miệng co giật. "Ta xem quá chừng." Cái họ gia lắc đầu một cái, "Từ năng lượng cường độ trên phán đoán, Bở Dỗ Ly ổn chiếm thượng phong." "Vậy làm sao bây giờ?" Giới Vương thần sắc mặt thay đổi lại biến. "Gỗ Cụ tên khốn kiếp này, hắn đây là muốn đem chúng ta cả họ thần giới cho khinh mắt sao?" Cái họ gia tức giận đến toàn thân run. Bở Dỗ Ly khắp toàn thân từ trên xuống dưới kim quang tỏa ra, rốt cục mở ra Super Saiyan biến thân. Năng lượng từ Bở Dỗ trên người điên hiện lên, phản vô cùng vô tận. Cảm nhận được Bở Dỗ Ly trên người mạnh mẽ khí tức, Gỗ Cụ lúc đó liền kinh ngạc đến ngây người. Chẳng trách hắn có thể đánh bại Hoàng Kim Thở Yệ ra đây. Vở Dụ Lý thả ra ngoài năng lượng cũng quá mạnh mẽ. Lần này Gay Go, ta cảm giác ta Super Saiyan 3 có chút chịu không được a. Son Gỗ Cụ vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, đã không còn chút nào do dự, lập tức lắc mình biến hóa, hóa thành tơ Super Saiyan ba. Mái tóc dài màu vàng long theo gió lay động, lông mày thật sâu lún vào đến Son Gỗ Cụ viền mắt bên trong. Đến đây đi, Vở Dụ Lý. Son Gỗ củ bày ra chiến đấu tư thế. phát sinh một tiếng thét, hóa thành một vệt kim quang, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Son Gỗ Cụ bên này vọt tới. Son gỗ nhìn chuẩn cơ hội, tâm tâm một quyền nện ở bờ rổ lì trên mặt. Bờ rổ lì dừng lại một chút chốc lát, ngay lập tức đem bàn tay lớn đưa tay về phía trước, một gái nhấn ở son gỗ củ trên đầu. Son gỗ củ. Ngươi là có bao nhiêu yêu thích nhấn người khác đầu trên đất ma sát. Quả không phải vậy, bờ rổ lì đón lấy thao tác, để son gỗ củ cảm nhận được vô cùng quen thuộc. Chỉ thấy bờ rỗ lì ấn lại son gỗ củ đầu trên đất điên cùng ma sát. Son gỗ củ đau gào gáo thét lên, đầu gối dùng sức hướng lên trên đỉnh đầu va chạm ở bờ rỗ thật trên Võ Dụ Lý đau nhè rằng, chưa qua tay bên trong động tác nhưng là liên tục, vẫn như cũng là nhấn son gỗ cụ đầu trên đất đầy đất. Son gỗ cụ lúc đó liền cảm giác mình đầu đều giống như bị san bằng như thế. Có điều điều này làm cho son gỗ cụ càng ngày càng cảm giác vô cùng hứng phấn. Rốt cuộc tìm được một cái so với Fleur Yệ Dạ càng thích hợp đối thủ, hay là đối với hiện tại son gỗ cụ tới nói, thống khổ còn lâu mới có được vui sướng đến càng có mang cảm. Võ dỗ lì đánh một tuổi chó quá khứ, trực tiếp nện ở son gỗ cụ trên lực. Son gỗ cụ lúc đó liền phun ra một ngụm lớn giấm chua. Võ nhân cơ hội hao nổi lên son gỗ cụ mắt cả chân. Trước sau trái phải đập hắn thân thể, Son cụ phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Mấy hiệp tranh tài sau khi, Son cụ xem ra đã là rơi xuống hạ phòng, có vẻ như hoàn toàn không phải là đối thủ của Broly. Broly đầy đủ đem Son gỗ cụ đập có một phút lâu dài, sau đó một tay hướng lên trên dương lên, đem Son gỗ cụ ném đến trên bầu trời. Sau một khắc, Broly hé miệng, trong miệng ngưng tụ quang pháo. Một cái khẩu pháo từ Broly trong miệng xì ra, hướng về Son Goku vị trí nhanh chóng vọt tới, trên không trung lưu lại một đạo màu vàng lưu quang. Son Goku cấp tốc điều chỉnh tốt thân thể, nhìn bay tới khẩu pháo theo bản năng liền muốn ngưng tụ cả mẹ hạ mẹ hạ chặn trở lại. Ngùng ngốc, ngươi ở chỗ đó phóng thích sóng năng lượng, ngươi muốn đem cả hồn giới cho làm cho hạng bét à?" Cái họ già ở phía xa lớn tiếng la lên, tức đến nổ phổi. "Yên tâm đi, cái họ già đại nhân, ta có chừng mực." Son gỗ cổ quay về tọ già nói một câu, sau đó hai tay ngưng tụ cả mẹ hạ mẹ hạ. Cả mẹ hạ mẹ hạ từ không trung bao trùm lại đi, cùng sông lên khẩu pháo va chạm vào nhau. Hai cổ năng lượng mạnh mẽ va chạm, hướng ra phía ngoài bùng nổ ra mênh mông sóng kích. Sóng kích tầng tầng lại, về bốn phía lan tràn. A -a -a -a. Son gỗ cũ gia tăng năng lượng phát ra. Bợ rồ Lý cũng không có chút nào không cho, miệng mở ra đến càng lúc càng lớn. Hai người năng lượng quang pháo trên không trung lẫn nhau lôi kéo, không ai nhường ai. "Nhanh đi hỗ trợ." Cại họ già quay về giới vương thần phân phó nói. "Giới vương thần." Giới vương thần một mặt ngậm. "Không phải a? Lao tổ tông đại nhân, ngươi nhường ta đi lên hỗ trợ. Ở đây sao năng lượng mạnh mẽ ảnh hưởng, ta đi đến sẽ bị bọn họ đánh chết tươi. Ta giúp thế nào?" Giới vương thần một mặt không nói gì, đem bợ rồ miệng kép lại, hắn liền phun không ra năng lượng. Cại hỏ già thúc dục. "Giới vương thần!" Ngươi cái biện pháp này ngược lại không tệ a. Được rồi, ta thử một chút xem. Giới Vương Thần trà sát tay, cắn răng liền muốn sông lên hỗ trợ. Giới Vương Thần đại nhân, không muốn nhúng tay giữa chúng ta chiến đấu. Son gỗ củ sốt ruột, vội vã lớn tiếng ồn nào, như vậy bỏ rồi lì mãi, mãi mãi cũng sẽ không tỉnh lại. Giới Vương Thần lập tức dừng lại bước chân, bất đắc dĩ nhìn một chút cái hở già, vươn hai tay. Giới Vương Thần trong ánh mắt ý tứ lại rõ ràng có điều, không phải ta không đi hỗ trợ, là Son gỗ củ không cho. Tiểu tử này, ở năng lượng cường độ trên rõ ràng không bằng Bợ Rồ hắn đến cùng ở kiên trì cái gì? Cái hở rở răng khẽ run lên bẩy. A a a a. Son gỗ cũ còn đang không ngừng phóng thích năng lượng. Bợ rồ Lý vẫn như cũng là hé miệng, trong miệng năng lượng quang pháo lấp lóe. Hai người ngươi tới ta đi, hỗ tranh cao thấp. Mấy hiệp giao chiến sau khi, Son gỗ cũ tựa hồ cảm giác mình năng lượng kém xa Tít tắc Bợ rồ Lý, sau đó quyết định thật nhanh, lập tức gia tăng năng lượng phát ra, cũng triển khai dịch chuyển tức thời, trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng bờ rồ Lý. Son gỗ cũ mới vừa xuất hiện tại sau lưng Bợ rồ Lý, Bợ thả ra ngoài khẩu pháo đem hắn cả mẹ hạ mẹ hạ cho vọt tới bay lên trên không. Hai đạo không giống màu sắc năng lượng, trên không trung lưu lại một đạo tia sáng chói mắt, rất nhanh sẽ phi đến không thấy tăm hơi. Son gỗ cũ một cước đạp qua, trong số mệ mở rỗ lý đầu, lúc đó liền đem hắn cho đạp một cái lào đảo suite nữa ngã xuống đất. Có điều rất nhanh, Bở rỗ lý điều chỉnh tốt thân thể, lại lần nữa hướng về Son gỗ cụ bên này lao tới, cũng quay về hắn chính là một trận quyền đấm cấp đá. Son gỗ cũ khoảng trừng, trái phải đón đỡ. Theo thời gian trôi đi, Son gỗ cụ rõ ràng cảm giác được có chút vất vả. Nhất làm cho Son gỗ cũ cảm thấy khiếp sợ chính là, năng lượng thật giống như không có cực hạn như thế, không ngừng tăng lên cùng tăng cường. Vừa mới bắt đầu son gỗ cụ sút Potter Sải Dạn 3 còn có thể chiếm thượng phong. Có điều đến bây giờ, son gỗ cụ sút Potter Sải Dạn 3 ở năng lượng cường độ trên đã xa xa không kịp bợ rộ Lý Sút Potter Sải Dạn. Son gỗ cụ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời cũng cảm nhận được vô cùng hưng phấn. Đối thủ này thật không nổi. Ầm ầm ầm. Ở bờ rộ Lý cái kia báo tố công kích bên dưới, son gỗ cụ bị đánh liên tục lùi về phía sau, thậm chí có chút chống đỡ không xuống đi tới. Không được. Gỗ cụ nu thua. Cậu họ ra một tiếng bất đắc thở dài, trong lòng cũng là chấn động không đớt. Cái này gọi bợ rộ người Sải Dạn thực sự quá mạnh mẽ. Goku nhưng là sống lại người a, không nghĩ đến liền Bờ Rỗ lì đều đánh công lại. Lẽ nào cái này gọi Bờ Rỗ lì ra hỏa cũng là một cái người trọng sinh sao? Sẽ không như thế sao chứ? Goku sống lại cũng là tôi, Frieza hệ ra cũng sống lại. Hiện tại liền Bờ Rỗ Lị cũng theo đồng thời sống lại sao? Ầm ầm ầm. Bờ Rỗ Lị công kích tiết tấu kéo dài tăng nhanh. Ở hai bên chiến đấu kéo dài có tới hơn nửa canh giờ sau khi, Son Goku sút Power sải dạn ba năng lượng rốt cục tiêu hao sạch, trên người kim quang tán loạn, trong nháy mắt khôi phục thành thái độ bình thường. Lại nhìn Bờ Rỗ Năng lượng không những không có hạ thấp, trái lại còn đang kéo dài tăng lên. Son Goku. Son Goku thật sự kinh ngạc đến mấy người. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy người xảy ra? Xem ra ta tu luyện còn rất xa không đủ. Ta cho rằng ta đã khôi phục lại thái độ bình thường thời kỳ đỉnh cao thực lực. Kết quả, ta liền một cái bờ rồ lực đều đánh không lại. Lần này gay go, Goku đã thành bại cục. Cái họ ra một tiếng thở dài, nhẹ nhàng lắp lắc đầu. Muốn qua đi hỗ trợ sao? Giới Vương thân hỏi. Người hỏi một chút hắn. Cai Ngọ ra nói. Giới Vương thân, ngắn ngủi chờ mặc. Giới vương thần liền muốn ở phía xa lớn tiếng la lên do hỏi son gỗ cụ có cần tới hay không hỗ trợ chỉ là giới vương thần mới vừa hém miệng liền bị thọ ra một cái đầu đúa cho đem âm thanh mến trở lại ngùng ngốc không nên ở chỗ này gọi dễ dàng đem ly trêu chọc lại đây cái họ ra d dạyy thiên kia vẫn không có khôi phục lý trí đây a tốt đẹp giới vương thần không thể làm gì khác hơn là cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bên kia tung bay đi cũng xuất hiện ở hai người chiến đấu phụ cận giới vương thần đại nhân mau chóng rời đi nơi này nơi này rất nguy hiểm Son gỗ củ liếp mắt một cái giới vương thần, vội vàng khuyên bảo. Ý tứ của ta đó là, ngươi muốn hay không hỗ trợ? Ta cảm giác ngươi sắp bị đánh chết. Giới vương thần dở khóc dở cười nói rằng. Không cần. Son gỗ củ vung, vung tay. Giới vương thần chân tâm không nói gì. Ngươi còn có thời gian sô tay. Thật không biết ngươi đến cùng ở kiên trì cái gì. Giới vương thần không biết nói cái gì cho phải, đây chính là ngươi nói không cần ta hỗ trợ, ta đi trước. Sau khi nói xong, giới vương thần lập tức tránh đi, chỉ lo chạy trốn chậm để bở rộ lì cho chú ý tới. Bở Dỗ Lý lại lần nữa nắm lấy Son Gỗ Củ mắt cá chân, cũng trước sau trái phải đập hắn thân thể. Son Gỗ Củ phát sinh từng tiếng thống khổ kêu rên. Bở Dỗ Lý đầy đủ đập Son Gỗ Củ có một phút lâu dài, sau đó đem hắn nặng nề nện xuống đất, cũng tiến lên một cái nắm cổ của hắn, đem cao cao địa nhấc lên. Lúc này, Son Gỗ Củ xem ra đã vô lực dãy rủa, tùy ý Bở Dỗ Lý cầm lấy cổ của chính mình, thân thể huề không. Thật là lợi hại a. Bở Dỗ Lý, ta thua. Son Gỗ Củ cảm thán. Bở Dỗ cũng đã hoàn toàn mất đi lý trí, con ngươi trắng bệnh, trong đôi mắt thật giống chỉ còn dư lại chiến đấu. Ngay lập tức Bở Rồ Lị tay phải chăm chú nắm tay, nhắm ngay Son Gỗ Cụ đầu. Gay go. Son Gỗ Cụ sắc mặt thay đổi lại biến. Cú đấm này nếu như lập xuống, Son Gỗ Cụ cảm giác mình đầu nhất định sẽ nứt ra. Bở Rồ Lị căn bản cũng không có do dự ý tứ, hướng về Son Gỗ Cụ đầu đột nhiên một quyền đập tới. Son Gỗ Cụ kinh hại đến biến sắc, ngàn cân treo sợi tóc, Son Gỗ Cụ không chút do dự nào, mở ra miệng lớn, một cái cắn ở bờ Rồ lì trên tay. Bở Rồ Lị bị đau, tạm thời buông ra Son Gỗ Cụ, cũng đem hắn ngã rầm trên mặt đất. Sau một khắc, Bở Rồ Lị ra chân to, hướng về Son Gỗ Cụ trên người đột nhiên đi. Đáng ghét. Thân thể đều giống như tan vỡ rồi như thế. Son gỗ Goku trên đất nhanh chóng lăn lộn, chật vật đến từ điểm. Ẩm, Ẩm. ầm. Vegeta Lý một cước một cước giẫm xuống đi, ở cả thần giới trên mặt đất lưu lại một cái cái lỗ thủng. Son gỗ Goku lăn lộn trong lát, rất nhanh liền bị Vegeta Lý chọi đuổi theo. Vegeta Lý lại một lần bước ra trợ to, nhắm ngay Son gỗ Goku đụng quần vị trí, mạnh mẽ đạp xuống. Son Goku. Vegeta Lý, cái này không thể được. Như ngươi vậy ta thì sẽ không đi đái. Son Goku sốt ruột, lớn tiếng hô một câu. Chỉ là, tại đây ngàn cân treo sợi tóc, Son Goku đã là vô lực chính Giới Vương Thần cùng cả họ Già cùng với Kỷ Bỉ tổ ba người từng cái từng cái trận to hai mắt, thân thể từng trận run cầm cập. Này nếu như bị giẫm nát, phòng trường rất đau đi. Nương theo một tiếng vang chấm thấp, trên mặt đất trong nháy mắt có thêm một cái sâu không thấy đáy hố to. Xong xuôi, gỗ cũ cái kia, Nắc. Cái họ Già một tiếng thở dài. Giới Vương Thần cùng kỳ Bỉ tổ khỏe mắt nhanh đánh. Thật đáng thương gỗ cũ a, ngươi không có chuyện gì đi khiêu chiến bợ rồ lì làm gì? Ngươi hiện tại đem hắn làm cho mất đi lý trí, kết thúc như thế nào? Hả? Lão tổ tông đại nhân, Giới Vương Thần đại nhân, mau nhìn rẽ dị rất nhưng là hai mắt sáng ngời, dùng tay chỉ vào phương xa bờ Roli. Cái họ già cùng giới vương thần đều là con người co rúm lại, lập tức hướng về Son Gỗ củ cùng Bờ Roli phương hướng nhìn lại. Nay vừa nhìn bên dưới, ba người đều là lộ ra một mặt giận mình. Chỉ thấy Son Gỗ củ cũng không có bị Bờ dồ ly một cước giẫm đến đại địa bên trong, cũng không có xem bọn họ dự liệu được như vậy vỡ nát. Son Gỗ củ lúc này chính đổi chiều ở Bờ Roli trên cánh tay. Nhìn kỹ lại, Son Gỗ Cụ phía sau đã mọc ra một cái lông sủ đôi. chính là này điều đuôi quấn quanh ở Bờ trên cánh tay, tách ra một đòn chí mạng. Là đuôi ũ người này đột nhiên mọc ra rauôi giới vương thần kinh ngạc tốt lên khá lắm cái họ già cảm khái không thôi hương phấn xoa xoa tay kích động trên đất qua lại nhảy đến mấy lần coi như mọc ra đuôi Goũ vẫn như cũ không phải là đối thủ của b vợ rồiị bị tô lắc đầu một cái cũng không coi trọng son sonỗủ dù sao hiện tại son gỗ cũ đã là cung dương hết đà mà b vợ rồily năng lượng còn đang điên cuồng tăng lên quả thực chính là tên biến Thái các người cố gắng hãy chờ xem chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu cái họ ra hương phấn thua tay một chân Bởi vì họ già đã sớm nghe Son gỗ cụ đã nói, hắn muốn khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ thực lực, trừ phi mọc ra đuôi. Nguyên bản họ gia đề nghị để Son gỗ cụ dùng ngọc rồng đem cái đuôi dài đi ra, thế nhưng tiểu tử này khá là cố chấp, không phải nói muốn thông qua chính mình rèn luyện đem đuôi mọc ra. Không nghĩ tới hôm nay rốt cục để hắn thực hiện. Chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu sao? Giới Vương thần thoáng sững sở, có chút không hiểu nổi. Không phải là mọc ra một cái đuôi sao? Hắn thế yếu vẫn như cũ không có thay đổi a. dỗ lý đằng trước sau khoảng trường, trái phải tìm kiếm khắp nơi Son gỗ cụ hành tung đây. Son gỗ cụ cũng là thoáng sững sờ bên dưới. Đột nhiên phát hiện mình ở bờ rỗ lì trên cánh tay mang theo. Nhìn kỹ lại, Son gỗ cũ kinh ngạc phát hiện chính mình đôi lại mọc ra. Quả nhiên bước mặt nguy hiểm có thể mọc ra đôi. Thực sự là quá tốt rồi. Son gỗ củ vừa mừng vừa sợ, đôi thoáng bừng lòng, lập tức từ bờ rỗ lì trên cánh tay nhảy xuống, vương vàng rơi xuống đất. Bờ rỗ lỉ đang nhìn đến Son gỗ cũ sau khi, lại lần nữa dương nhanh múa vuốt nào tới. Chờ một chút, bờ rỗ lỉ, để ta trước tiên biến cái thân. Son gỗ cũ vội vàng vùng vung tay, cú một cái nhảy ra sau cùng bờ rỗ lỉ kéo dài khoảng cách. Bỡ Rỗ Lỉ mới không có chờ một chút ý tứ, tăng nhanh tốc độ hướng về Son Gỗ Cụ phong đi. Son Gỗ Cụ thân hình loạng một cái, lóe lên một cái xuất hiện ở trên không bên trên. Bỡ Rỗ Lỉ quay đầu ngắm nhìn một phía, tìm kiếm Son Gỗ Cụ vị trí. Son Gỗ Cụ nhưng là mừng rỡ như điên, thân cư trên không, trên mặt tràn ngập hưng phấn. Ta đuổi rốt cục trở về, quá tốt rồi. Son Gỗ Cụ chăm chú nắm lấy song quyền, phía sau đuôi qua lại lay động. Bỡ Rỗ Lỉ còn ở tìm kiếm khắp nơi Son Gỗ Cụ đây. Được, sử dụng Sải 4. Biến thân. Son Gỗ Cụ một hơi thật sâu, thân thể cấp tốc phát sinh thay đổi. Chương 78 Lại biến giúpà dà 4 toàn công suất chương 78 Lại biến giúp xài dàn 4 toàn công suất son gỗ cụ lắc mình biến hóa trong nháy mắt chuyển hóa thành giúpài 4 giá dấ lại nhìn lúc chỉ thấy son gỗ cụ trên người có thêm một tầng bộ lông màu đỏ tóc biến thành màu đen một cái màu đỏ đôi dưới ánh mặt trời dạng người rực rỡ giúp xài ra 4 biến thân thời khắc này son gỗ cụ rốt cục vượt qua kiếp trước trạng thái đỉnh cao Lại biến son gỗ vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghỉ trên người năng lượng tăng lên đến cuồng son gỗ tóc phá qua hóa thành màu đỏ cùng trên người bộ lông biến thành đồng dạng màu sắc. Super Saiyan 4 toàn công suất. Trải qua khoảng thời gian này nỗ lực tu luyện, hơn nữa kiếp trước tích lũy, Son Goku đã có thể trực tiếp mở ra Super Saiyan 4 toàn công suất biến thân. Biến thành Super Saiyan 4 toàn công suất, Son Goku màu tóc cũng sẽ biến thành màu đỏ, cùng lông trên người sắc như thế. Đến đây đi, Bờ Rỗ Ly. Son Goku ở trên không bên trên quay về Bờ Rỗ Ly lớn tiếng la lên một cổ họng. Bờ Rỗ Ly con ngươi thoáng co giật lại, ngẩng đầu nhìn xuất hiện ở trên không bên trên Son Goku, trong ánh mắt hiện ra một chút mê man. Người kia là ai a? Làm sao nghe thanh âm thật giống là mới vừa rồi bị ta đánh tên kia. Mặc kệ, tiếp tục đánh. Bở Rồ lị phóng lên trời, quay về Son gỗ củ phát động công kích máy liệt. Đùng, đùng, đùng. Son gỗ củ giỗi ra một đầu ngón tay, dễ dàng chặn lại rồi bỏ Rồ lị sở hữu công kích. Giới Vương thần kinh ngạc đến ngây người. Kỳ Bỉ tổ trận to hai mắt. Hai người cầm suất chút nữa rơi xuống đất. Son gỗ củ làm sao lập tức trở nên như thế mạnh? Còn có, hắn cái này là cái gì biến thân? Làm sao trở nên cổ quái như vậy? Cái họ ra nhưng là cảm khái không thôi. Đây chính là gỗ cụ nói suốt xảy ra giận Bợ rổ Lý đã phi thường mạnh mẽ, kết quả là như thế để Son gỗ cũ cho ung dung chặn lại rồi sở hữu công kích. Hơn nữa còn chỉ là dùng một đầu ngón tay. Ha ha ha. Son gỗ củ sang sảng cười to, càng ngày càng cảm giác sức Buster xảy ra bốn toàn công suất sử dụng làm đến tâm hưng tai. Son gỗ cũ một cước đạp qua, lúc đó liền đem Bợ rổ lì cho từ không trung đạp đến phía dưới trên mặt đất. Nương theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, bờ rổ lì thân thể ở phía dưới trên mặt đất lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố to. Hố to bên trên tia chớp cuốn quanh, bụm bụm vọng. Kết thúc rồi à? Son gỗ cũ tối đầu nhìn về phía phía dưới hố to. A, để Son Gỗ cũ cảm thấy khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ nghe được trong hố lớn bở rổ Lỷ phát sinh từng tiếng gào thét, trên người đột nhiên bước lên màu xanh sẫm có diễm. Một đạo màu xanh sẫm cổ sáng phóng lên trời, thẳng tới mây xanh. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, xẹt xẹt. Màu xanh sẫm kia chớp ở trong hố lớn điên cuồng hiện lên, cũng quấn quanh ở bờ rổ Lỷ quần thân. Son Gỗ cũ có chút kinh ngạc đến mấy người. Bở rổ Lỷ lại biến thân. Cái tên này thật mạnh. Ta cảm giác hắn đều nhanh đuổi tới và độ. Bở từ trong hố lớn chậm rãi bay lên, trên người lập lòe ra màu xanh sẫm có diễm. Xẹt xẹt. Sese, sese, từng đạo từng đạo màu xanh sống kia chấp quấn quanh ở bờ Rồ Ly quân thân, vang lên không ngừng, bầu không khí cảm kéo đầy. Đem so sánh mà nói, Son Go Củ biến thân xem ra liền bình tĩnh hơn nhiều, hầu như không lộ liễu. Màu xanh lục. Son Go Củ yên lặng nhìn về phía bờ Rồ Ly. Bờ Rồ Ly một tiếng gào thét, trên người năng lượng lại lần nữa điên cuồng hiện lên. Son Go Củ vẻ mặt căng thẳng. Thời khắc này, cho Son Go Củ cảm giác, bờ Rồ Ly năng lượng tuyệt đối là không có cực hạn, có thể vô hạn tăng trưởng sao? Chuyện này, cái này gọi bờ tiểu tử rốt cuộc là ai? Giới Vương thần kinh ngạc đến mấy người, vốn là gỗ biến thành sútpter sai giạn bốn đã rất mạnh rất mạnh. Kết quả cái này gọi bở rồ lý người còn có thể trở nên càng mạnh hơn. Có khả năng cái này bở rồ lì chính là trong truyền thuyết sútpter sai giạn, mỗi 1000 năm mới gặp sinh ra một cái loại kia tơ sai giạn. Cái hò già qua lại đặng hai bước, nói ra đáp án. Trong truyền thuyết sútpter sai giạn. Son gỗ cũ sở, quay đầu hướng về cái hò già phương hướng nhìn một chút. Goku a, Nguyên Lai like người đang nghe a? Cái hò già một tiếng thở dài, nhẹ giọng nói, chúc ngươi nhiều may mắn đi. Được. Son gỗ vẻ mặt càng nghiêm nghị, từ trên trời giáng xuống, rơi vào bở rồ lý đối diện bày ra chiến đấu tư thế. Bở Rỗ Ly hướng về Son Gỗ cụ vị trí giao thế mà đến, mang theo một đoàn màu xanh lục quá diễm. Nhìn hướng mình bay tới Bở Rỗ lì, Son Gỗ cụ đầu tiên là nhẹ nhàng đón đỡ một hồi. Son Gỗ Củ một cái hoa lệ xoay người, nắm lấy Bở Rỗ Ly cánh tay, đột nhiên một cái vật ngã. Bở Rỗ Ly bị Son Gỗ Củ nặng nghề đập ngã trong đất. Có điều ngay lập tức, Bở Rỗ Ly bắt đầu từ trên mặt đất ngảy lên một cái, lại lần nữa hướng về Son Gỗ cụ vào tới, đồng phát động công kích mấy liệt. Son Gỗ Củ cũng không có cùng Bở Rỗ Ly chính diện giao phong ý tứ, mà là tiện tay chống đỡ mấy hiệp, cũng lóe lên một cái ở biến mất tại chỗ không gặp chỉ là trong mấy mắt, Son Gỗ Cụ cũng đã xuất hiện tại sau lưng Bở Dụ Ly, cũng một cước đá vào phía sau lưng hắn trên. Bở Dụ Ly trực tiếp ngã nhào xuống đất. "Bở Dụ Ly, nhanh tỉnh lại. Như ngươi vậy là đánh không được ta." Son Gỗ Cụ mặt mỉm cười, hướng về phía bờ Dụ Ly nói. Bở Dụ Ly quay đầu căm tức Son Gỗ Cụ, trên người năng lượng màu xanh sống lại lần nữa điên cuồng hiện lên. Năng lượng lại trở nên mạnh mẽ. Son Gỗ Cụ cười cận, không để ý chút nào, chỉ là tăng lên năng lượng, thế nhưng là mất đi lý trí, sẽ để ngươi chiến đấu ý thức yếu đi. Bở Dụ Ly căn bản là không muốn cùng Son Gỗ Cụ nhiều lời phí lời lại lần nữa hướng về hắn cấp tốc xuống tới. Son gỗ cũ nâng lên một cái tay đón đỡ mấy lần, lại lần nữa lắc người một cái biến mất không còn tăm hơi. Bở Dụ Lỵ trợn to hai mắt, ngắm nhìn một phía, khắp nơi tìm kiếm Son gỗ cũ bóng người. "Này, ở phía trên." Bở Dụ Lỵ. Son gỗ cũ thân cư trên không, quay về Bở Dụ Lỵ hô một cổ học. Bở Dụ Lỵ ngẩng đầu, cảm tức Son gỗ cũ, cũng mở miệng, nương tụ khẩu pháo. Một đạo màu xanh sẫm lưu quang từ Bở Dụ trong miệng xì ra, ở chân trời lưu lại một cột sáng, cột sáng thẳng tắp bắn về phía Son gỗ cũ vị trí. Son gỗ cũ nhưng là lóe lên một cái ở biến mất tại chỗ không gặp. Xuất hiện lần nữa tại sau lưng Bở Rồ Ly, một cước đạp qua. Bở Rồ Ly lại lần nữa bị Son Gỗ Cụ một cước đạp lăn trong đất. Như vậy, ta muốn tấn công. Son Gỗ Cụ dọn xong tấn công tư thế. Bở Rồ Ly phát sinh từng tiếng gào thét, khí trên người ứa ra ánh sáng xanh lục. Son Gỗ Cụ cấp tốc xuống lên, cùng Bở Rồ Ly quấn quýt lấy nhau. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hai người triển khai giao phong kịch liệt. Nhìn thấy tình cảnh như thế, giới vương thần cùng kỳ bị tổ trong lúc nhất thời đều dại ra ở. Chuyện gì thế này? Cảm giác từ năng lượng cường độ trên phán đoán, gỗ cụ năng lượng cũng không bằng Bở Rồ năng lượng cường. Giới Vương Thần trầm tư, lộ ra vô cùng ngạc nhiên. Ta cũng có đồng cảm, Giới Vương Thần đại nhân." Kỳ tổ ở một bên dùng sức gật đầu. "Các người biết cái gì? Cái họ già cho hai người một cái khinh thường, ở bề ngoài đến xem, gỗ cụ năng lượng sắc thực không bằng Bỡ Rỗ Lý năng lượng cường độ cao, thế nhưng gỗ cụ gặp khống chế tự thân khí, thu lại tự thân năng lượng, cần thời điểm mới đem bộ phát ra. Như vậy mới sẽ tốt hơn địa khống chế tự thân năng lượng phát ra, mà không phải xem Bỡ Rỗ lì như vậy cuồng bạo. Nhưng là, Bỡ Rỗ năng lượng thật giống không có cực hạn a." Giới Vương Thần gãi gãi đầu, nói một tiếng. "Nào có cái gì không có cực hạn?" Hắn chỉ là không có đến cực hạn mà thôi." Cái họ ra chắp hai tay sau lưng, lắc lắc đầu, thở dài nói, "Hơn nữa, hiện tại chính là hắn cực hạn." Nói như vậy, Gỗ Cụ muốn thắng. Giới Vương Thần lại hỏi, "Kỳ thực, Gỗ Cụ vừa nay biến thành Superstar xảy ra 3 thời điểm, dựa vào bây giờ loại tranh đấu này phương thức, nên cũng có thể thắng lợi." Cái họ ra hai mắt lấp lóe ánh sáng, kinh ngạc trong lòng không ngớt, tiểu tử này, mặc kệ là tâm thái vẫn là phương thức chiến đấu, cũng đã đạt đến một đời tông sư mức độ. Giới Vương Thần, Giới Vương Thần môi, "Lão tổ tông đại nhân, ngươi đối với hắn có phải là khích lệ có chút quá mức?" Tâm thái cùng phương thức chiến đấu đều đạt đến một đời tông sư mức độ. Cường điệu đến vậy ư? Song gỗ Cử bắt đầu phản kích, một cái thượng câu quyền trong số mệnh bợ rồ lì bụng. Nương theo một tiếng vang trầm thấp, bợ rồ lì lúc đó liền phun ra một ngụm lớn giấm chua, cảm giác cả người cũng không tốt. Bợ rồ lì, ngươi có thể đếm tỉnh lại sao? Son gỗ Cử vừa hướng bợ rồ lì phát động công kích, vừa nói. Trong lúc nhất thời, bợ rồ lì bị đánh cho vô lực chống đỡ, chỉ còn giữ lại gạo khan phần. Trên thực tế, Song hiện nay toàn công suất cùng trong thuyết Giản, ở năng lượng cường độ trên không nhiều. Chính như họ giả nói như vậy, Son gỗ cụ đối với khống chế kỳ tương đương xuất sắc, có thể rất lớn phạm vi giảm thiểu năng lượng tiêu hao. Ngược lại, Bờ Rồ Ly nhưng là đánh lung tung một mạch, hơn nữa còn mất đi lý trí. Hai bên ai càng hơn một bậc, đã là rõ ràng. Tuy rằng Bờ Rồ Ly đã mở ra chân chính trong truyền thuyết Súper Saiyan, thế nhưng Son gỗ cụ nhưng là Súper Saiyan 4 toàn công suất. 3 phút qua đi, Bờ Rồ Ly bị Son gỗ cụ đánh đổ trong đất, trên người màu xanh sống quang diễm lập tức tàn loạn, dĩ nhiên khôi phục thành thái độ bình thường. Bờ Rồ đầu lên đi, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Son gỗ cụ thật dài thở phào nhẹ thắng. Không dễ dàng a. Son gỗ cụ cảm thán, nhìn thấy bà rỗ Lý đã hôn mê, cái họ già rồi mới từ xa xa chắp hai tay sau lưng cất bước đi tới. Giới Vương Thần cùng kỳ Bi tổ nương theo khoảng trường, trái phải. Đây chính là sốプター xảy dàn 4. Cái họ già ngẩn đầu nhìn Son gỗ cụ biến thân, còn vòng quanh hắn quay một vòng. Đúng, không sai. Son gỗ cụ gật đầu, tiến đến cái họ già bên người, cười hỏi, "Cái họ già đại nhân, ngươi cảm thấy cho ta cái này biến thân cùng bệ bị rốt đại nhân lẫn nhau so sánh, còn có bao nhiêu trên lệch?" Cái họ già không chút hoang mang rũa ra một đầu ngón tay, gấp đôi. Son gỗ thoáng sững sờ cái hỏ già lắc đầu một cái, 10 lần, Son gỗ củ trong lòng căng thẳng, cái hỏ ra tiếp tục lắc đầu, lẽ nào là 100 lần? Chuyện này, vậy thì có chút khủng bố. Son Goku củ thổn thức không lớn, hít vào một ngụm khí lạnh. Không, ý tứ của ta đó là người không đủ bệ ý rút đại nhân một đầu ngón tay đánh. Cái hỏ ra một mặt hờ hững trả lời. Son Goku, thật muốn sớm một chút nhìn thấy bệ ý rút đại nhân, muốn nhìn một chút hắn đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Son Goku xoa xoa cằm trầm tư. Ngươi chớ ngu, nếu như thật sự gặp phải bệ ý rút đại nhân, ngươi tuyệt đối không nên nói ra khiêu chiến hắn lời nói. Cái họ già thổi dâu mép trừng mắt, tức giận quát lên, "Bệ ý rụt đại nhân là thần vị diện, ngươi với hắn lẫn nhau so sánh còn kém xa đây, ta sẽ nên phải nỗ lực." Son gỗ cũ nắm chặt nắm đấm. "Cái kia, ta cắm vào một câu." Giới Vương Thần thật không tiện giơ tay lên. Son gỗ củ cùng thò ra cùng nhìn về phía Giới Vương Thần. "Các người nói bệ ý rụt đại nhân là ai?" Giới Vương Thần gãi đầu một cái, một mặt tò mò hỏi. "Cái họ già?" "Ai?" Giới Vương Thần đại nhân không biết sao? Trước đây phải nói quá chứ? Son gỗ cũ từng trận không nói gì. Cái họ già nhảy cao cho Giới Vương Thần một cái đầu bữa. Ngươi tên ngu ngốc này, ngươi liền thần hủy diệt cũng không biết sao? Ngươi cái này giới vương thần là làm cái gì? Cái họ gia trợ phỉ phọ giận dại. Không phải a, lão tổ tông đại nhân ngươi tại sao đánh ta? Ta là giới vương thần, ta vì cái gì phải biết thần hủy diệt? Giới vương thần nói năng hùng hồn phản bác. Sư phụ của ngươi không có nói với ngươi quá những này sao? Cái họ gia tức giận đến không ngừng đến gì? Lão tổ tông đại nhân. Giới vương thần đại nhân sư phụ chết sớm. Kỷ Bỉ tổ chen vào một câu. Cái họ gia đừng xoay chuyển đầu, không muốn nói chuyện. Ta tại sao có thể có ngu như vậy lợi sao? Ngươi định đem bợ rậu lì tiểu tử sắp xếp như thế nào? Cái họ ra không để ý tới giới vương thần, nhìn một chút nằm trên mặt đất mê man quá khứ bợ rậu Lý, dò hỏi Son Gỗ Cụ. Giới vương thần? Không phải a, lão tổ tông đại nhân, ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra lại nói sang chuyện khác? Như ngươi vậy rất để ta tâm mệt. Xem trước một chút tỉnh lại sau khi ra sao nói sau đi. Son Gỗ Cụ mỉm cười nói, "Trái đất, Cẩm su Lê tập đoàn tổng bộ. Bốn mụ liêu chuột ở nhà ăn cơm. Ăn như hùm như sói, thức ăn trên bàn rất nhanh sẽ biến mất rồi hơn một nửa. Ngươi trong tương lai không có ăn no sao?" Bốn Mạ từng trận đau lòng, tiến lên xoa xoa trút đầu, cũng thu hạ xuống một sợi tóc. Tương lai hầu như không có bao nhiêu ăn, đại đa số thành thị đều bị cái kia hai cái người nhân tạo làm hỏng. Trút vừa ăn đồ vật một bên trả lời. Sau đó, Bốn Mạ đem mình tóc cho rút một cái hạ xuống, tiện tay bắt chuyện lại đây một cái người máy. Bốn Mạ tiểu thương. Người máy âm thanh vang lên, cầm làm cái thân tử giám định. Bốn Mạ quay về người máy nói: "Phải." Người máy sau khi nói xong liền cầm hai cái tóc cấp tốc rời đi. "Vợ Vegeta." Trút hai cha con đối lập không nói gì. "Ngươi cái này thân tử giám định là thật lòng sao?" Nhìn ta làm gì? Ta đương nhiên muốn làm thân tử giám định, vạn nhất không phải con trai của ta, ta nhờ có nha. Bốn mã ôm lực, hừ hừ một tiếng, chút lặng lẽ lau mồ hôi. Vợ lệ ta đơn giản không nói lời nào. Thân tử giám định kết quả rất nhanh sẽ đi ra. Quả nhiên là con trai của ta nha. Bốn mã hưng phấn không thôi, tiến lên ôm chuột cái cổ, cùng hắn mặt dính vào cùng nhau. Chút mắt trong nháy mắt đỏ, muốt mụ Ngươi có thể hay không không muốn biểu hiện thân mật như vậy? Ta rất xấu ý tứ. Đang lúc này, bốn cha mẹ từ đằng xa cất bước đi tới. A nha, bốn lại đổi bạn trai? Bốn mẹ phụ thân tiến sĩ Bở Dì ẻp cười hỏi: "Cái này Tân tiểu bạn trai, xem ra so với vợ gệ tạ đẹp trai hơn một ít nha." Bùn mạ mẫu thân Bikini xem chuột, càng xem càng cảm thấy đến yêu thích. Tự hồ cái này Tân tiểu bạn trai so với cái kia vợ gệ tạ muốn đáng yêu một ít. "Vợ gệ tạ?" Khà khà. "Vợ gệ tạ có phải hay không ghen?" Vợ Dì ẻp cười ha ha. "Đúng nha, đúng nha." Bikini cũng là lộ ra đủ cười. Vợ gệ tạ đã ở Bốn Mạ ở lại nhà tiếp cận thời gian một năm, tính cách của hắn, Bở Dì ẻp cùng Bikini đều hiểu rất rõ. Nhìn bề ngoài rất lạnh lùng, Trên thực tế rất cẩn thận, đối với bùn mạ rất tốt. Ân. So với rệm trà đối với bùn mạ tốt. Không phải vậy hai người cũng sẽ không đùa kiểu này. Ba ba. Mụ muộm. Hắn không phải bạn trai ta. Thân phận của hắn nói ra tuyệt đối hủ chết các người. Hi hi hi. Bốn mạ nói nói, lộ ra một mặt nụ cười đắc ý. Vợ gì ẻp cùng bikini đều là sướng sở, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía chuột. Thân phận của hắn nói ra gặp hủ chết chúng ta. Rốt cuộc là ai? Hi hi hi, hắn là ta cùng vợ tương lai nhi tử. Bốn mạ hi, hi cười, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn. Quả nhiên Khi nghe đến bùn mạ ngôn ngữ sau khi, Boji F cùng Bikini trong lúc nhất thời đều kinh ngạc đến mê người. Đến từ tương lai nhi tử? Là tương lai ta chế tạo mấy thời gian, để chúng ta nhi tử xuyên qua thời không trở lại hiện tại cái này cái thời đại. Bồn mà ăn ngay nói thật, cũng may bùn mạ một nhà đều là khoa học kỹ thuật của nhân, rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi hiện thực này. Bồn mạ cha mẹ tiến lên từ trên xuống dưới tỉ mỉ chột, càng xem càng cảm thấy đến yêu thích. Chút đỏ mặt, cảm giác mình xem một cái động vật nhỏ như thế, bị cha mẹ một nhà quan sát. "Chút, ăn cơm xong, ta dẫn ngươi đi tu luyện." Vợ ta đột nhiên nói. "Tu luyện?" Chút sửng sợ. Có chút nghi ngờ không thôi nhìn mình phụ thân. Ta nói thật cho ngươi biết đi, đối với ta mà nói, cái kia hai cái người nhân tạo ta một cái tắt là có thể đọc chết. Vợ lệ tạ hừ một tiếng, thế nhưng ta càng muốn để ngươi thông qua chính mình nỗ lực tu luyện đánh bại hai cái tên này. A. Ba ba. Cố Thất Không, ngươi thật sự có thể ung dung đánh bại cái kia hai cái người nhân tạo sao? Chúng ngạc nhiên, một mặt không thể tin tưởng nhìn vợ lệ tạ. Đương nhiên. Vợ lệ tạ đáp ý nở nụ cười. Chút, ngươi ba ba rất lợi hại. Bốn ma ở một bên nói một câu. Chụt lúng cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Bởi vì chuột thừa nhận cha của chính mình rất mạnh, thế nhưng là cũng không cho là phụ thân có thể đánh bại cái kia hai cái người nhân tạo. Ta mang ngươi ở đây tu luyện thời gian một năm, sau đó cùng ngươi cùng đi tương lai của ngươi thế giới. Vượt lệ ta đã làm ra dự định, quyết định cùng chuột đi một chuyến tương lai thế giới. Nói không chắc hiện tại đi tới tương lai thế giới, có thể thuận tiện nắm lấy giả mã tên kia đây. Một đời trước là gỗ cũ Black, cũng chính là giả mã Steta. Đời này, xem ta như thế nào sửa chữa ngươi. Ở đây tu luyện thời gian một năm. Chuột vẻ mặt cứng đờ, một mặt kinh ngạc nhìn phụ thân, vội vàng cười khổ nói, "Ba ba Thời gian một năm có phải là có hơi lâu a? Ta lo lắng ta trở lại sau đó, tương lai thế giới sẽ xuất hiện vấn đề gì? Điểm này ngươi có thể yên tâm. Vegeta khẽ cười nói, ta biết một cái địa phương ở nơi đó tu luyện một năm, bên ngoài chỉ tương đương với trôi qua một ngày. À. Còn có như thế thần kỳ địa phương sao? Chút vừa mừng vừa sợ, chút rất nhanh sẽ cơm nước xong. Đi thôi. Vegeta cũng từ chỗ ngồi đứng dậy. Vegeta, ngươi nói chỗ đó ở nơi nào? Ta có thể đi xem các ngươi tu luyện sao? mã hỏi. Chỗ đó ngươi đi không được, ở trong đó trọng lực là trái đất 10 lần. Ngươi đi vào sẽ chết." Vư lệ tạ như thực chất nói, "Bốn mạ. chỗ đó ở thần điện." Vư lệ tạ lại đưa ra bổ sung, "Thần điện." Chuột hơi run run, đối với danh tự này rất là xa lạ. "Chính là thiên thần nơi ở sao?" Bốn mã hỏi. Vư lệ tạ im lặng gật đầu. "Thiên thần? Tỳ ỷ cổ lộ tiên sinh một cái khác thân thể sao?" Chuột lập tức phản ứng lại. "Không sai." Vư lệ tạ nhẹ chút cái trán. "Thần điện còn có thần kỳ như vậy địa phương nhỉ." Bốn mã hơi nhỏ tiểu nhân dần mình. "Nghe nói cả cả rốt lúc nhỏ ở nơi đó tu luyện 3 tháng thời gian." Hoàn cảnh nơi đây suýt chút nữa để hắn phát điên. Vợ ta nét lên, cười khinh lai like gỗ cụ ở nơi đó tu luyện qua nha. Bụt cảm thán không thôi. "Chút, chuẩn bị xong chưa?" Vợ ta nhìn chút hỏi. "Vâng, ba ba." Chút nghiêm hành lễ. "Vậy thì xuất phát." Vợ ta nói, lập tức bay lên trời. "Mụ mụ, ta trước tiên cùng ba ba đi tu luyện." Chút quay về Bụt Mạ nói một câu, lại không tốt ý tứ đối với bở gì ép cùng bikini nhị sư hô, ông ngoại, bà ngoại, các ngươi nhiều bảo trọng. Chút cùng ngươi ba, ba huấn luyện xong xuôi, nhớ về chơi nha." Bikini mỉm cười nói. Vâng, bà ngoại. Chu Cật Vũ ngay lập tức cũng là bay lên trời, cũng hướng về vợ lệ tạ phương hướng đổi theo. Hai người ở trên trời bên trên lưu lại hai đạo sáng sủa lưu quang, hướng về thần điện phương hướng nhanh chóng bay đi. Thiên Thần, Thiên Thần đại nhân, xảy ra chuyện gì? Mr. Popo kỳ quái hỏi, bởi vì Mr. Popo phát hiện, Thiên Thần vẻ mặt xem ra có chút không đúng lắm. Vợ lệ tạ chính hướng về thần điện phương hướng bay tới, mang theo cái kia chưa từng tới bao giờ đến nhi từ chút. Thiên Thần âm thanh chấm thấp, trên mặt thoáng biến sắc. Vợ cái kia ở 1 năm trước còn muốn công chiếm trái đất người Sải Dạ Vương từ sao? Mr. Popo -po vẻ mặt kinh ngạc, sắc mặt thay đổi lại biến. Có điều một năm này tới nay, Vegeta thành thật hơn nhiều, cũng không có làm chuyện xấu. Thiên Thần nhẹ nhàng thở dài, hơn nữa ta có thể rõ ràng địa cảm ứng được trên người hắn đã không có khí tức tà ác tồn tại. Hay là hắn thật sự đã biến được rồi? Có thật không? Goku nói hắn có thể biến thành người tốt, không nghĩ đến vẫn đúng là biến thành người tốt. Mr. Popo -po trên mặt vui vẻ, ngắn ngủi trầm mặt. Thiên Thần đại nhân, Người mới vừa nói là vợ ghệ ta đánh bại Frieza. Mr. Popo -po lại hỏi, đúng thế, Frieza bị Vegeta ung dung tiêu diệt. Thiên Thần cảm thán, cảm giác hắn tiêu diệt sợ y hệ ra thời điểm, nắm giữ thực lực phi thường mạnh mẽ. Hẳn là không gỗ cụ cường chứ? Mr. Poole lắc đầu một cái, lại có chút kỳ quái nói thầm một tiếng, không biết hắn mang theo tương lai nhi tử đến thần điện nơi này làm gì, là muốn thông qua chúng ta tìm kiếm ngọc dòng sao? Sắp đến rồi, nhìn kỹ hắn nói đi. Thiên Thần trầm giọng nói. Chương 79, vợ gệ tạm mang chuột tu luyện, tỷ tỷ cô lô phát hiện gò hàn sóng lại, chương 79, vợ gệ tạm mang chuột tu luyện, lô phát hiện gò lại. Xèo. Xèo. Vợ gệ cùng chuột hóa thành hai đạo lưu quang, rơi vào thiên thần đối diện. Thiên Thần vẻ mặt căng thẳng, vẻ mặt cũng trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Mr. Cổ Cổ càng là sợ đến về phía sau rút lui một bước. Ngươi chính là cái kia cùng tỷ tỷ Cổ Lộ đồng nhất cái thân thể Thiên Thần sao? Vợ gệ Tạ nhìn chăm chú Thiên Thần, nhàn nhạt hỏi một câu. Thiên Thần, ngươi tốt, lần đầu gặp gỡ, xin mời nhiều chăm sóc. Chút liền vội vàng tiến lên hành lễ, một mặt thật không tiện. Thiên Thần không nói gì, sâu sắc liếc mắt nhìn chút. Vợ gệ Tạ nhi tử đúng là nho nhã lễ độ a, so với vợ gệ người này tưởng rất nhiều. Cái kia, thực sự xin lỗi, có bao nhiêu cái dối, ta cùng ba ba lả lại đây tu luyện. Chút vội và nói. Tu luyện. Thiên thần sắc mặt một hắc. Các ngươi lại đây tu luyện. Khắc khủ. Thực lực của các ngươi đã vượt xa ta, ta không có cái gì có thể chỉ đạo các ngươi. Thiên thần xấu hổ cười cận, lạng lẽ lau mồ hôi. Vợ ghệ tạ. Vợ ghệ tạ mặt so với thiên thần còn muốn hắc. Ai bảo ngươi đến chỉ đạo chúng ta tu luyện? Ta vợ ghệ tạ còn cần ngươi đến chỉ đạo sao? Ta nghe nói nơi này có cái kỳ quái gian phòng, ở trong đó nghỉ ngơi một năm, bên ngoài chỉ trôi qua một ngày. Vợ ghệ tạ vẻ mặt hở hứng, một mặt lênh không nói, ta cũng Ngươi là nói tinh thần cùng thời gian phòng nhỏ sao? Thiên Thần lập tức trở về quá thần đến. Không sai, chính là chỗ đó. Vư lệ tạ gật gù. Cái kia, cái kia bên trong hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, các ngươi nhất định phải ở trong đó tu luyện sao? Thiên Thần khỏe miệng có giật, hỏi. Đương nhiên, dẫn chúng ta qua đi thôi. Vợ ghệ tạ lấy không thể nghi ngờ giọng điệu phân phó nói. Được, tốt đẹp. Thiên Thần suy nghĩ một chút, cũng không có ý cự tuyệt. Có quan hệ tương lai sẽ xuất hiện người nhân tạo sự tình, Thiên Thần đã biết rồi. Hơn nữa Thiên Thần còn biết, chủ tương lai thế giới chỉ còn giữ lại hắn một cái chiến sĩ. Tất cả mọi người đều bị người nhân tạo cho giết. Bi thảm như vậy tương lai thế giới, tuyệt không có thể tại đây cái thế giới một lần nữa chứng diễn. Vừa ghệ tạ muốn đi tinh thần cùng thời gian trong phòng nhỏ tu luyện, liền để hắn cố gắng tu luyện đi. Như vậy đánh bại người nhân tạo tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Mr. Bulldog, ngươi mang vợ ghệ tạ cùng chuột đi qua đi." Thiên thần hướng về phía Mr. Bulldog phân phó nói. "Vâng, Thiên thần đại nhân." Mr. Bulldog cúi người chào, rồi hướng vợ ghệ tạ cùng chuột đưa tay chỉ, "Xin mời bên này." "Làm phiền." Chút lại lần nữa thi lễ. Vợ ghệ đi về phía trước hai bước, đột nhiên dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn Thiên Thần một ánh mắt, Thiên Thần ánh mắt nương lại. Hiện tại sự tồn tại của ngươi chỉ là bởi vì ngọc dòng chứ? Vư Lệ Tạ cười nói, không bằng mau mau cùng tỷ y cỗ lỗ đồng hóa, như vậy có thể nắm giữ lực chiến đấu càng mạnh mẽ. Thiên Thần, Mr. Popo khỏe miệng quát thẳng tới. Ngươi này đều là ra cái gì ý đồ xấu a? Vư Lệ Tạ sau khi nói xong, xoay người rời đi. Thiên Thần không nói gì, trên mặt mồ hôi lướt xuống. Ở Mr. Popo dưới sự hướng dẫn rốt cục đi đến tinh thần cùng thời gian cửa phòng. Mr. Popo tiến lên đẩy cửa phòng ra, mang theo hai người tiến vào trong phòng. Cửa phòng đóng lại một khắc đó, nơi này và ngoại giới liền sẽ triệt để mất đi liên hệ. Mr. Pu đơn giản giảng giải, bên kia là nhà sĩ cùng nhà bếp. Chút một mặt hiếu kỳ tỉ mỉ cái này kỳ quái gian phòng, cảm giác trong này oi bức oi bức, không khí cũng rất mỏng manh, hơn nữa đại địa cảm giác lên cũng rất nặng nghề. Có điều nói đi nói lại, các ngươi dự định ở đây tu luyện thời gian bao lâu? Mr. Pu lại hỏi. Một năm. Vợ lệ tạ nhàn nhạt trả lời. Một năm. Mr. Pu vẻ mặt kinh ngạc, một mặt khiếp sợ, năm đó gỗ cụ lúc nhỏ, ở trong này đợi 3 tháng cũng sắp đã phát điên. Các ngươi phải ở chỗ này tu luyện 1 năm sao? Cạ cạ rụt mỗi 3 tháng liền không chịu được. Hừ. Vợ lệ tạ đáp ý nở nụ cười, quay về Mr. Pỗ Pỗ vung vung tay, ngươi có thể đi ra ngoài. Vậy cũng tốt. Các ngươi nhiều bảo trọng a. Mr. Pỗ Pỗ không cần phải nhiều lời nữa. Cảm tạ ngươi. Chút lại lần nữa nho nhã lễ độ hành lễ. Không cần khách khí. Mr. Pỗ cảm thấy đến vợ lệ tạ nhi tử thật biết lễ phép. Mr. Pỗ sau khi rời đi, Dị trong không gian thứ nguyên chỉ còn giữ lại vợ lệ tạ cùng chuột hai người. Chút trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Ta muốn ở nơi như thế này cùng ba, ba nghỉ ngơi thời gian 1 năm sao? Còn có ta thật sự có thể đánh bại người nhân tạo sao ta trong tương lai cũng không biết tu luyện thời gian bao lâu trước sau đều không thể đánh bại cái kia hai cái người nhân tạo ở nơi như thế này tu luyện một năm là có thể sao chút trong lòng loạn tung tung thẻo có điều ta vẫn là nỗ lực tu luyện một năm đi hay là thật sự sẽ xuất hiện kỳ tích đây chút người đi theo ta vợ lệ ta nói dẫn dắt chuột hướng về bên ngoài đi đến hai người rất nhanh sẽ đi ra phía ngoài cái kia tại một vọng vô bờ màu trắng trong thiên địa nhìn thấy trước mắt trắng non cảnh tượng chục chừng lớn hai mắt trong ánh mắt tràn đầy khiết sợ đâu đâu cũng có trắng xóa thế giới ngoại trừ màu trắng không có thứ gì." Chút cảm thán, "Đầu tiên, chút, ngươi chuyện cần làm rất đơn giản, chính là vượt qua Super Saiyan." Vegeta thần sắc bình tĩnh mà nhìn chút. "Vượt qua? Vượt qua Super Saiyan?" Chút sửng sở, ngơ ngác nhìn chăm chú Vegeta. "Ba ba ý nghĩ thật đặc biệt, ta xưa nay chưa từng nghĩ như vậy." "Không sai, chính là như vậy." Vegeta lắc đầu, "Chỉ cần vượt qua Super Saiyan, cái kia hai cái người nhân tạo không đáng kể chút nào." "Vượt qua Super Saiyan?" "Cái này, ta xưa nay đều không có như thế nghĩ tới." Thật sự có thể vượt qua Super Saiyan sau. Chúng ngạc nhiên, có chút không dám tin tưởng. Vegeta không chút do dự nào, trên người kim quang tỏa ra, trực tiếp biến thành Super Saiyan 2. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, xẹt xẹt. Từng đạo từng đạo màu vàng hồ quang quấn quanh ở Vegeta trên người, bùng bùng vang vọng. Năng lượng mạnh mẽ lấy Vegeta làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng nghiền lên. Chút lúc đó liền há hốc mồm, một mặt khiếp sợ nhìn biến thành Super Saiyan 2 Vegeta, đến nửa ngày chưa hoàn lại. Đây chính là vượt qua Super Saiyan, Super Saiyan, cũng có thể gọi là Super Saiyan 2. Vợ lệ tại niết miệng lên, làm nổi lên một vệt ý cười nhợt nhạt. Sút cơ sai giản hai, chút há miệng, càng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Ba ba đã trở nên mạnh mẽ như vậy, chẳng trách Sở ỉ hệ dạ sẽ bị ba ba ung dung tiêu diệt hết đây. Ba ba tiêu diệt Sở ỉ hệ dạ thời điểm, ta cũng không có cảm giác được ba ba khí tức trên người mạnh bao nhiêu. Trái lại hơi thở của hắn vào thời khắc ấy biến mất không còn tăm hơi. Mạnh mẽ như vậy năng lượng, ba ba nhất định có thể ung dung đánh bại cái kia hai cái người nhân tạo. Chút kích động và phần, nước mắt đều suýt chút nữa rơi xuống. Không nghĩ đến đánh bại người nhân tạo biện pháp ở ba, ba nơi này tìm tới. Ừ. Ta nói rồi, cái kia hai cái người nhân tạo không đáng kể chút nào. Vở Gệ Tạ cười khinh bỉ. Hiện nay đối với Vở Gệ Tạ tôi nói, đừng nói là người nhân tạo số 17 cùng số 18 không tính cái gì, coi như là sẹo cũng không đáng giá được nhắc tới. Dù cho là tương lai xuất hiện mạ gì mù, lấy bây giờ Vở Gệ Tạ thực lực cũng có thể ung dung đem đánh bại. Cho ngươi thời gian một năm, ta hy vọng ngươi có thể biến thành Super xài dạng 2. Vở Gệ Tạ tiến lên vỗ vỗ chột vai, chuột khỏe miệng mánh đánh. Thời gian 1 năm để ta biến thành dạng zấp này sao? Ta làm sao cảm giác có khó khăn đây? Đầu tiên Trước tiên từ khắc phục biến thành súp pơ sải giạn cần thiết tâm tình chập chững bắt đầu. Vượt lệ tạ trầm ngâm nói, hiện tại lên, ngoại trừ đi ngủ ở ngoài, còn lại thời gian ngươi đều cần duy trì súp pơ sải giạn hình thái. Nói tới chỗ này, Vượt lệ tạ trong lòng có chút cảm giác khó chịu, bởi vì đây là cạ cạ rụt phương thức tu luyện. Một đời trước, cạ cạ rụt chính là thông qua loại tu luyện này phương thức, đem ta vị thiên tài này rất xa vung ra phía sau. Ta sau đó lén lút sử dụng hắn loại tu luyện này phương thức tiến hành tu luyện, quả nhiên đạt đến xong việc giữa công độ hiệu quả. Điểm này, Vượt chân tâm khâm phục cạ cạ Tiểu tử này thật là một tu luyện mặt trên thiên tài. Vì lẽ đó đời này, Vừa lệ Tạ định dùng phương thức giống nhau đi huấn luyện con trai của chính mình chút. Tin tưởng cho chuột thời gian một năm, chờ tu luyện kết thúc sau đó, tuy rằng có khả năng không cách nào biến thành tơ Super Saiyan 2, thế nhưng cũng đã khoảng cách Super Saiyan 2 vô hạn tiếp cận. Lại nghi cái biện pháp, để chuột vô cùng phấn nộ một hồi, thật sự có khả năng kích hoạt tơ Super Saiyan 2 biến thân. Đời này, ta Vừa lệ Tạ không chỉ có muốn đem cả cạ rốt vừa xa, ta còn muốn con trai của ta xa xa vượt qua Son Goku hạn. Vừa Tạ ngấm lại đều cảm thấy đến động. Duy trì Super Saiyan hình thái, chuột hơi run run. Không sai, mau mau bắt đầu đi. Vô Lệ Tạ thúc giục. A, là. Chút đất đầu, trên người kim quang tỏa ra, lập tức mở ra suốt tơ Sải Giản Biến Thân. Hiện tại, toàn lực công kích ta. Vợ Lệ ta quay về chuột ngoắc mắt tay. Chuột, cái kia, ba ba, ngươi năng lượng quá mạnh mẽ, ta căn bản không thể là đối thủ của ngươi. Chuột tay đắng cười cợt. Ta không bắt nạt ngươi. Vô Lệ Tạ nói, trực tiếp khôi phục thành thái độ bình thường, ta không biến thân cùng ngươi đánh. Chuột lau mồ hôi. Ba ba, người là thật lòng sao? Ngươi không biến thành Super Sải Giản đánh với ta. Ta cảm giác ta có chút bắt nạt ngươi. Mau mau bắt đầu đi. Vợ lệ tạ lại lần nữa ngoắc ngoắt tay. Cái kia, vậy ta liền không khách khí, ba ba. Chuột lập tức bày ra chiến đấu tư thế. Ngay lập tức, chuột hóa thành một vệ kim quang, hướng về vợ lệ tạ phương hướng nhanh chóng hướng về đi. Có điều chuột không dám quá mức dùng sức, chỉ lo sơ ý một chút đem mình ba ba cho đánh chết. Chuột anh kích tới một quyển, để vợ lệ tạ cho dễ dàng tiếp được. Ta nói rồi, toàn lực công kích ta. Vợ lệ tạ hừ lạnh một tiếng, một cái thượng câu quyền quá khứ tại chỗ trong số mệnh chuột phun ra một cái chua, trên người kim quang đều suýt chút nữa tán loạn. Sau một khắc, chục thân thể trên không trung sẹt qua một đường vàng cùng, đều xem trọng trọng điểm ở phía dưới mặt đất màu trắng trên. Chuột trong miệng phun máu, cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi. Đùa gì thế? Ba ba chỉ là dùng thái độ bình thường, liền đem ta Super Saiyan biến thân cho đánh bại. Ta làm sao cảm giác theo ta ba ba chênh lệch lớn như vậy chứ? Đứng lên đến, tiếp tục. Vờ lệ tạo thúc dục. Phải. Chuột trong lòng vui vẻ, lập tức từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Thời khắc này, chuột cảm giác mình ba ba trên người phảng phất có thêm một tầng thần thánh ánh sáng. Nguyên lai mạnh nhất người là ta ba ba, không phải son gỗ cổ tiên sinh à chỉ là ta ba ba làm sao sẽ trở nên như thế mạnh là bởi vì ta xuất hiện mới dẫn đến ba ba thực lực trở nên mạnh mẽ sao? lẽ ra lấy ba ba thực lực bây giờ cái thứ hai cái người nhân tạo căn bản là không đáng sợ à vì lẽ đó ta nàyy một chuyến lại đây đến rồi một cái cô còn sao ta gặp được mạnh mẽ ba ba hơn nữa ta còn theo ba ba tại đây cái kỳ quái trong phòng tu luyện ta nhất định phải cho các bạn bè còn có gõ gọẳn sư phụ báo thủ. thủạch chờ một chút Gõ hẳn sư phụ đã xuống lại Gõ hẳn sư phụ tương đương với không chết đi nếu như gọẳn sư phụ cũng có thể theo ba, ba đồng thời tu luyện là tốt rồi Trước tiên quản không được nhiều như vậy, ta trước tiên đem mình trở nên mạnh mẽ lại nói, sau đó sẽ nghĩ biện pháp để gò Hàn sư phụ trở nên mạnh mẽ. Ngay ở chuột theo vở ghệ ta nỗ lực tu luyện thời điểm, núi bánh bao phủ cận, Son Gò Hàn cũng ở cùng tỷ Dĩ Cổ Lỗ tiến hành khắc khổ tu luyện. Kha kha kha. Son Gò Hàn quay về hiệp Ti Cổ Lỗ quyền đấm cứ đá. Ti Dĩ Cổ Lỗ hai tay thêm vào hai chân đó đỡ. Như vậy đối chiến chốc lát, Son Gò hẳn về phía sau nhảy một cái cùng Ti Dĩ Cổ -lộ kéo dài một khoảng cách. Tới trước nơi này đi, Ti Dĩ Son Gò một hơi thật sâu. Ti Dĩ Tại sao ta đột nhiên cảm giác tiểu tử này biến thành quen không ít đây? Như trước kia hoàn toàn khác nhau. Gõ Hàn, ở trên thân thể ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tỷ ỷ Cổ Lộ nhìn Son Gọ Hàn vẻ mặt thành thật hỏi. Son Gọ Hàn nhất thời có chút chù dạ, bởi vì Son Gọ Hàn rất rõ ràng, Tỷ ỷ Cổ Lộ thúc thúc rất thông minh, có phải là hắn hay không nhìn ra cái gì đến rồi? Ta muốn là đem ta sống lại sự tình nói cho Tỷ ỷ Cổ Lộ thúc thúc, cái thời đại này người nhân tạo có thể hay không trở nên so với tương lai càng mạnh hơn. Vạn nhất thật sự xuất hiện loại biến cố này, tuy không là ta muốn xem đến. Không. Không có gì, Tỷ ỷ Cổ thúc, thúc. Son Gọ Hàn lắc lắc đầu, chỉ lo tự mình nói, sẽ làm cái thời đại này biến hóa vượt qua sự tưởng tượng của chính mình. Nếu ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi nhiều. Tỷ Y Cổ Lỗ nhàn nhạt trả lời một câu. Tỷ Y Cổ Lỗ thúc thúc, gia tu luyện còn rất xa không đủ. Ta nghĩ thu được tầng thứ càng cao hơn thực lực, ngươi có khác biệt biện pháp sao? Son Gọ Hàn ngẩng đầu nhìn Tỷ Y Cổ Lỗ, vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi. Nếu như ngươi thật muốn thu được tầng thứ càng cao hơn thực lực, ngươi có thể tìm người ba ba Son Gọ Cụ, để hắn dẫn ngươi đi tu luyện. Tỷ nói, "Ta ba ba. Son Gọ Hàn hai mắt sáng ngời, gật đầu nói, "Sắc thứ" Ta hầu như vẫn không có cùng Ba Ba đơn độc huấn luyện qua đây." Tỷ ủy Cố Lộ trầm mặc không nói. "Ba Ba hiện tại ở nơi nào a? Hắn mang theo cái kia gọi bợ rồ lì người sải ra đi chỗ nào?" Son Gọ Hàn Kỳ quay hỏi. "Hẳn là đi Bắc Cảo hành tinh chứ?" Tỷ ủy Cố Lộ suy đoán. "Nhưng là chúng ta đi không được a." Son Gọ Hàn một trận đầu lớn, chỉ có thể chờ đợi hắn trở về. Tỷ ủy Cố Lộ trầm ngâm nói. "Phải." Son Gọ Hàn đột ngột, "Có điều nói đi nói lại, Gọ Hàn, người trong tương lai trải qua nhất định rất khổ chứ." Tỷ ủy Cố đột nhiên nhìn Như Tùy ý nói một câu. "Đúng đấy." Tương lai sinh hoạt xác thực rất gian nan, ta cũng chút. Son Gọ Hãn nói nói, đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt thay đổi lại biến, một mặt khiếp sợ nhìn chăm chú đối diện Di Y Cồ Lô. Di Y Cồ Lô, Di Y Cồ Lô càng là yên lặng tỉ mị Son Gọ Hãn, từng trận không nói gì. Ta liền nói tiểu tử này không đúng, quả nhiên theo ta đoán không lầm. Hơn nữa hắn cùng chuột đi được như vậy gần, càng xem càng cảm thấy đến quỷ dị. Người không phải ta Gọ Hãn?" Di Y Cồ Lô mặt đen lại nói, "Ta liền nói có nhiều chỗ không đúng. Nói một chút đi, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Son Gọ Hãn che mặt. Di Y Lô thúc thúc Cũng như thế chơi phải không? Ta ẩn giấu cái thân phận dễ dàng sao? Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cho ta đem thân phận móc ra ngoài. Cái này, cái kia. Son Gọ Hàn chết bởi nửa ngày, không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật, Địch Ị Cổ Lộ thúc thúc, ta không phải muốn giấu ngươi, ta là lo lắng bởi vì ta nguyên nhân, dẫn đến chúng ta cái thời đại này phát sinh quá nhiều thay đổi. Vì lẽ đó, ngươi là tương lai gọ hạn chết đi sau đó, linh hồn dung nhập vào hiện tại cái này cái trong thân thể sao? Địch Ị Cổ Lộ nhất trầm kiến hỏi. Ha, ha Không thể nào Địch Cổ Lộ thúc thúc. Son Gọ Hàn lúng túng cười cười, xoa đầu trả lời chính là như vậy đi cô lồ. này xem như là một loại sống lại đi đi cô lộ cảm thán Đúng là không nghĩ đến ở son gọ hàng trên người sẽ xảy ra chuyện như thế Vâng đúng thế son gò Hà cù đắp chuyện này ngoại trừ chút ở ngoài không có người khác biết liền ngay cả ta ba bà, bà cũng không biết chuyện này đi ý cô lô nhẹ nhàng gật đầu trong lòng dễ chịu hơn nhiều liền son g củ cũng không biết gọ hàngn sự tình giải thích gọ Hà căn bản cũng không có hết sức gạt ý của ta ta là ba ngày trước sống lại vốn là ta cho rằng bằng vào ta thực lực có thểung dung đánh bại phở ý hay ra Thế nhưng ta nghĩ quá ngây thơ. Son Gọ Hàn thở dài một hơi, âm thanh càng ngày càng chấm thấp, để ta không nghĩ đến chính là Fleur Yệ Hệ ra mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của ta. Ta cảm thấy lấy ta thực lực bây giờ, e sợ còn chưa là Phở Yệ Hệ ra đối thủ. Tỷ ỷ Cố Lộ trầm mặc. Ngươi cho rằng ngươi biến thành Super dạn liền có thể đánh bại Phở Yệ Hệ ra sao? Có điều lời nói này, Tỷ ỷ Cố Lộ lại không tốt nói riêng đi ra đả kích Son Gọ Hàn. Ngươi hãy nói một chút tương lai chuyện đã xảy ra đi. Lộ rời đi đề tài. Tương lai a? Son Gọ Hàn ngẩng đầu nhìn chăm chú trời, rơi vào tư. Sau đó Son Gọ Hàn đem có quan hệ tương lai chuyện đã xảy ra đều tỉ mỉ nói cho Tỷ Ỉ Cổ Lộ. Nghe được Son Gọ Hàn trong tương lai có sự, Tỷ Ỉ Cổ Lộ đột nhiên có chút đau lòng đứa con trai này. Cánh tay còn bị xóa sạch. Tỷ Ỉ Cổ Lộ chăm chú năm lấy năm đấm, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. "Vâng, đúng thế." Son gỏ Hàn đặt củ. "Có điều đời này, chỉ cần ngươi cẩn thận tu luyện, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy." Tỷ Ỉ Cổ Lộ tiến lên vỗ Son Gọ đưa ra cổ vũ. "Vì lẽ đó ta muốn trở nên càng mạnh hơn, ta muốn bảo vệ Lộ thúc thúc cùng ba ba." Son Gọ Hàn mặt kiên định. "Chờ ngươi ba ba trở về đi." Điỷ Cổ Lỗ nhẹ chút cái trán. Điỷ Cổ Lỗ thúc thúc, có quan hệ ta sống lại chuyện này, tốt nhất trước tiên không cần nói cho ta ba ba. Xuân Gọ hẳn luôn mãi dặn dò, ngươi là lo lắng chuyện này, người biết hơn nhiều, chúng ta cái này thời không sẽ xuất hiện càng to lớn hơn thay đổi, đúng không? Điỷ Cổ Lỗ nghe rõ ràng, thoải mái đồng ý, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không nói lung tung. Cảm tạ ngươi, Điỷ Cổ Lỗ thúc thúc. Xuân Gọ Hàn trên mặt vui vẻ. Bỡ Rồ li đầy đủ mê man có hơn 1 giờ thời gian, rốt cục sa đã tỉnh lại. Bỡ Rồ rủi rủi con mắt, từ dưới đất hồi dậy, sau đó lập tức hướng về phía sau trái phải quan sát nhưng bị nổ đi ra từng cái từng cái hố to cùng với hiện trường tàn tạ tình cảnh, Bở Rồ Lý nhất thời thật không tiện gãi đầu một cái, một mặt đầy né nhìn Son Gỗ Cụ, hỏi, "Ta không có làm cái gì chuyện quá đáng chứ?" "Không có." Son Gỗ Cụ cười ha ha, hướng về giới Vương Thần nhìn một chút. "Giới Vương Thần, còn nói không có từng làm phân sự tình. Trước Bở Rồ Lý cầm lấy mắt cá chân ta trước sau trái phải ngã trồng vó, cái này cũng chưa tính chuyện quá đáng sao? Ta suýt chút nữa liền bị hắn đánh chết. Bở Rồ Lý, ngươi thật sự thật mạnh a." Son Gỗ cảm giác mình phát hiện đại bà mối, cái này Bở Rồ thật không đây. Bởi vì hắn ta mới mọc ra đuôi, đều xem trọng Tần Khôi phục sút tơ xảy raạn bốn biến thân. Không, không có gì. Bở rộ li ngại ngùng địa cười cợt. Như vậy, người ở lại chỗ này hảo hảo tôi luyện tôi luyện, tin tưởng giới vương thần cùng thọ ra đại nhân nên nhường người khôi phục lý trí. Son gỗ cụ nít miệng nở nụ cười, đứng dậy hướng về phía giới vương thần cùng thọ ra phất tay một cái, như vậy, ta đi trước. Giới vương thần đại nhân cùng thọ ra đại nhân suy nghĩ nhiều nghĩ biện pháp, mau chóng để Bở rộ lì khôi phục lý trí Giới vương thần há miệng, không có gì để nói. Cái ngọ ra càng là đưa tay ra, muốn ngăn cản Sơn gỗ cụ rời đi. Không phải, tiểu tử ngươi thực sự là coi chính mình là thành hất tay trử quỷ, cho chúng ta cả thần giới sắp xếp như thế một cái bom hẹn giờ. Ngươi làm như vậy, chúng ta cả thần giới sẽ rất nguy hiểm. Còn có, chúng ta làm sao biết để Bở Dụ Ly khôi phục lý trí biện pháp? Chỉ là, không chờ giới vương thần cùng tò già mở miệng nói chuyện, Son gỗ cổ trực tiếp triển khai dịch chuyển tức thời biến mất không còn tăm hơi. Giới vương thần cùng tò già đối diện một ánh mắt, sắc mặt một cái so với một cái càng khó coi hơn. Nơi này có ăn sao? Ta đói. Bở Dụ Ly xoa xoa cái bụng, không chút nào khách khí quay về giới vương thần cùng tò già chào hỏi. Giới vương thần Cái họ già khỏe miệng co giật. Kỳ Bỉ to lặng lẽ lau mồ hôi. Hai người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau mau cho hắn tìm ăn, các ngươi muốn chờ hắn mất đi lý trí lại cho hắn tìm sao? Cái họ già quay về giới vương thần cùng kỳ bi to lớn tiếng gian dậy. Hai người vội vàng thuần di đi ra ngoài tìm đồ vật ăn. Hiện trường chỉ còn giữ lại bờ Rỗ Ly cùng Thỏ già hai người. Cái họ già nuốt xuống một ngụm nước miếng, nhất thời trong lòng hoảng mồ hôi. Cái kia, ngươi có thích hay không xem sách mạng gà? Cái họ già lấy khí, rất xa ném cho Bợ Rỗ Ly một bản kỳ kỳ quái quái sách mạng gà. Bợ Rỗ gãi đầu một cái, tiếp nhận sách mạng gạ xem xét cẩn thận lên. Nhìn nhìn, Bở Rỗ Lỷ nhất thời lộ ra một mặt mê man. Hai người kia đang làm gì sự tình a? Ta vẫn là xem không hiểu. Bở Rỗ Lỷ vào đầu bất hay, cảm giác động tác của hai người có chút không thể tưởng tượng nổi, lại chỉ vào một người trong đó hình ảnh đạo, còn có, người này dài đến làm sao kỳ quái như thế, này hai đám là cái gì đồ vật? Cại họ dài yên lặng lau mồ hôi. Ngươi là có cỡ nào không rõ phong tình a? Chương 80, gọt hàn, còn có. Còn có supporter xảy ra năm sao, chương 80, gọt hàn, còn có. Còn có supporter xảy ra năm sao Son Goku triển khai dịch chuyển tức thời, trong nháy mắt xuất hiện ở núi bánh bao Son Goku hàn cùng Ti Yi lộ bên người. A, Goku hàn, ý Yi Colo, hai người các ngươi lại đang tu luyện? Son Goku cũ hơi nhỏ tiểu nhân kinh ngạc. Goku hàn trở nên cũng quá khắc khổ đi, sẽ không phải thật sự sống lại, không phải vậy làm sao liền tính cách đều đột nhiên phát sinh thay đổi? Goku hàn to lớn nhất tâm nguyện không phải phải làm một vị học giả sao? Ba ba. Son Goku hàn ánh mắt hướng lại, vội vã chào hỏi. Son Goku cũ, ngươi đến cùng đang bận cái gì? Ti Yi mặt đen lại nói, con trai của ngươi ngươi không có chút nào của sao? Cái kia ta lần này lại đây chính là trở về nhìn, nếu như Gọ Hàn thật sự muốn trở nên mạnh mẽ lời nói, ta mang Gọ Hàn đi tu luyện." Son Gọ củ xoa xoa đầu, cười trả lời. "Còn có, tương lai chuyện đã xảy ra. Gọ Hàn, ngươi cùng ngươi bà bà nói một chút." Diỷ cô lỗ cho Son Gọ cũ một cái khinh thường, nói tới chỗ này, lại hướng về phía Son Gọ Hàn phân phó nói. "Ba ba, tương lai." Son Gọ Hàn thu dọn một hồi tâm tư, liền muốn đem tương lai người nhân tạo sự tình nói cho cha của chính mình. Gõ Hàn, có quan hệ tương lai chuyện đã xảy ra, ba ba đã sớm biết." Son Gọ cũ vung, vung tay, đánh gậy Son Gọ Hàn một nhú. A, ba ba đã biết rồi sao? Son Gọ Hạn sững sờ, Đì ỷ Cố Lộ càng là nhíu mày, hơi run run. Xuân Gọ cũ là làm sao biết? Lẽ nào là thông qua giới vương thần đại nhân bọn họ nghe nói sao? Là giới vương thần nói với ngươi. Đì ỷ Cố Lộ dò hỏi. Cái này, vì lẽ đó chúng ta cần hào hảo huấn luyện, tranh thủ sớm ngày đánh bại 3 năm sau xuất hiện người nhân tạo. Son Gọ cũ không có chính diện trả lời vấn đề này, mặt mỉm cười, nụ cười cực kỳ tự tin. Vâng, ba ba. Xuân Gọ Hạn dùng sức gật đầu, lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú cha của chính mình, trầm giọng nói, ba, ba còn có Đây là vi rút tính bệnh tim đặc hiệu dược, là chuột cố ý chưa bao giờ đến mang tới. Được rồi. Son gỗ cụ đem đặc hiệu dược nhận lấy, tiện tay xếp vào lên. Vì để ngựa vắp nhất, vẫn là đem đặc hiệu dược giữ đi. Vạn nhất giới vương thần đại nhân cho cái kia màu tím thảo không có tác dụng đây. Cảm giác họ gia đại nhân đều là xem loại kia thư, có chút vô căn cứ. Gõ hẳn, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương tu luyện. Son gỗ củ vỗ vỗ Son gọ Hàn vai. Vâng, ba ba. Son gọ Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu ỷ có muốn cùng đi hay không? Chỗ đó ngươi rất quen thuộc. Son gỗ cụ khẽ cười. Tiểu ỷ Colo Chỗ đó ở thần điện, phía trên thần điện có cái tinh thần cùng thời gian ra phòng, ở bên trong tu luyện một năm, bên ngoài chỉ trôi qua một ngày. Son gỗ cũ cười nói, ta nghĩ chỉ cần gọi hẳn ở bên trong cố gắng tu luyện thời gian mấy tháng, vượt qua cái kia hai cái người nhân tạo tuyệt đối không phải vấn đề gì. Tỷ ỷ Cồ Lô, không đi. Tỷ ỷ Cồ Lô mặt tối sầm, quả đoán từ chối, ta mới không muốn gặp thiên thần cái kia lao ra hòa đây. Ha ha ha, đừng nói như vậy tỷ ỷ Cồ Lô, hay là sau đó ngươi sẽ cùng tiên thần đồng hóa thành một người đây. Sơn gỗ cũ cười ha ha. ta coi như chết cũng sẽ không cùng lão già kia đồng hóa. Tỷ ỉ Cổ Lộ hừ lạnh một tiếng, như chặt đinh chém sắt trả lời. "Được rồi, không miễn cưỡng ngươi, ta mang Gọ Hàn trước tiên đi tới." Son Gọ Hàn lấy tay đặt ở Son Gọ Hàn trên bả vai, lại hướng về phía Tỷ ỉ Cổ Lộ phất tay một cái. Thân điện." Son Gọ Hàn cho tới bây giờ chưa từng đi chỗ đó, cũng hướng về phía Tỷ ỉ Cổ Lộ vây tay từ biệt, "Tỷ ỉ Cổ Lộ thúc thúc, ta đi trước." Cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đánh bại tương lai người nhân tạo. Tỷ ỉ Cổ nhẹ nhàng gật đầu. "Vâng." Son Gọ Hàn đáp. Son cụ mang theo Son Gọ Hàn triển khai dịch chuyển tức thời, chỉ là một cái chớp mắt liền xuất hiện ở phía trên thần điện. "A!" Thiên Thần đại nhân, đã lâu không gặp. Son Gỗ mỉm cười chào hỏi, "Mr. Poirot tốt. Xin chào, người tốt." Son Gỗ hẳn cùng theo cùng lễ phép hành lễ. Goku. các người làm sao đến rồi?" Thiên Thần thoáng sửng sở. "Ta mang Gỗ Hàn lại đây tu luyện." Son Gỗ Cụ ăn ngay nói thật, "Thiên Thần đại nhân nơi này không phải có cái tinh thần cùng thời gian gian phòng sao? Ta nghĩ mang Gỗ hẳn tới đó diện đi tu luyện." "Thiên Thần?" Thiên Thần trầm mặc, khoe miệng có giận, nhất thời giờ khóc dở cười. "Làm sao?" "Thiên Thần đại nhân." Son Gỗ Cụ ra, không biết Thiên Thần vì sao lại là cái này vẻ mặt. "Cái kia Vợ lệ tạ đã mang theo chuột đi vào tu luyện. Mr. Popo ở một bên trên vào một câu. "Ai? Vợ lệ tạ cùng chuột đi vào tu luyện, lúc nào đi vào?" Son gỗ củ hơi nhỏ tiểu nhân bất ngờ. "Đi vào nhanh một ngày, còn có 5 cái to nhỏ tức thì là một ngày." Mr. Popo tính toán một chút thời gian, quay về Son gỗ cụ giải đáp. "Đã đi vào đã lâu như vậy?" Son gỗ củ gãi gãi đầu, kỳ quái lẩm bẩm một câu, "Chút không có trực tiếp về tương lai sao?" "Không có." Thiên thần lắc đầu một cái. "Thật sao?" Chuột tới đó diện tu luyện đi tới. Son gỗ hàn cùng theo hỏi một câu. "Vâng." Đúng thế." Thiên thần gật đầu. "Không tệ lắm, Vợ Gệ Tạ." Son gỗ củ cười một cái, trong lòng càng khẳng định, Vợ Gệ Tạ không làm được cũng giống như Phở Y Hệ Dạ là sống lại tới được. "Không phải vậy, Vợ Gệ Tạ như thế nào khả năng biết, trên thần điện có như thế một cái kỳ quái gian phòng. Biết gian phòng này người tốt xem không có mấy người chứ. Cực Linh bọn họ cũng sẽ không miệng rộng nói cho Vợ Gệ Tạ. Vợ Gệ Tạ cùng chuột đã tu luyện thời gian dài như vậy sao?" Son gỗ cũ cảm thán. "Đúng thế." Thiên thần im lặng gật đầu. "Gặp Hàn, chúng ta chờ ở bên ngoài chờ đi, chờ bọn hắn huấn luyện kết thúc sau đó, hai chúng ta đi vào." Soan Gộ cụ mỉm cười nói: "Vâng, ba ba." Soan Gộ Hàn nghe lời địa đồng ý, tinh thần cùng thời gian trong phòng. "Ba ba, ta muốn bắt đầu rồi." Chút hít một hơi thật sâu, vẻ mặt trở nên chăm chú lên. "Vội vàng đem ngươi toàn bộ năng lượng buộc phát ra để ta xem một chút đi." Vợ lệ ta có chút trở mong nói rằng: "Vâng, ba ba." Chuột nắm chặt song quyền, con người khoan cò rụt lại. Nhất thời, năng lượng mạnh mẽ từ chuột trên người bạo phát ra. Hào quang màu vàng nóng ở chút trên người tỏa ra, dạng lời rực rỡ. Lại nhìn lúc, chuột tóc dựng đứng lên, dĩ nhiên đem tự thân năng lượng tăng lên tới cực hạn. Vợ lệ tạ yên lặng cảm ứng một hồi, cười đến càng sán lạn. Không sai, hiện tại chuột thực lực đã cùng một đời trước son gõ hàng khiêu chiến sẹo thời điểm không kém nhiều. Có điều, vợ lệ tạ vẫn có chút nho nhỏ đau lòng. Quả nhiên cả cả rụt phương thức tu luyện khá là hữu hiệu, hiệu. Nếu như dựa theo ta phương thức tiến hành tu luyện, chuột tuyệt đối không có hiện tại như thế cường. Đến, vợ lệ tạ quay về chuột ngoắc mắt tay. Chuột hơi sửng sở, có chút bất ngờ nhìn vợ lệ tạ, không nhịn được hỏi, "Ba ba, không biến thân sao?" "Không cần." Vợ lệ tự tin nở nụ cười, toàn lực công kích ta chuột, chỉ cần ngươi có thể đánh trúng ta mặt, ta liền dẫn ngươi đi sân chơi sân chơi, chuột sững sở. Vợ gệ tạ đột nhiên nghĩ đến khi còn bé chuột, sơ ý một chút nói khoan khoái miệng, những này không phải trọng điểm, mau mau tấn công đi. Vợ gệ tạ vẻ mặt lạnh lẽo, hừ một tiếng. Vậy ta liền không khách khí, ba ba. Chuột đã không còn chút nào do dự, lập tức hướng về vợ gệ tạ bên này vào tới, Cũng bay về vợ gệ tạ chính là một trận quyền đấm cực đá. Chuột tốc độ càng lúc càng nhanh, công kích cường độ cũng càng lúc càng lớn, năm đấm trên không trung lưu lại từng đạo từng đạo vết ảnh. Vợ gệ mạng tránh né. Khoảng chừng 20 giây khoảng chừng, trái phải. Chuột muôn quyền đánh vào vợ gệ trên mặt. Vợ lệ tạ, vợ lệ tạ khẽ cắn răng, chăm chú năm lấy năm đấm, có điều trùng quy không có hoàn thủ. "Ba ba, ngươi không sao chứ?" Chút cũng gấp bận bịu thu hồi năm đấm, ân cần hỏi han. "Làm sao có khả năng có việc." Vợ lệ tạ nụ cười hiện lên, xoa xoa bị đánh đau gò má, không để ý chút nào. "Ba ba nếu không vẫn là biến thành suốt Super Saiyan đi." Chút đề nghị. "Không cần." Vợ lệ tạ lắc đầu một cái, "Chúng ta có thể đi ra ngoài." "Đi ra ngoài?" Chút mở ra, "Ba ba là ý nói, chúng ta muốn kết thúc tu luyện, đi ra ngoài sao?" Vợ lệ tạ gật đầu. "Còn có năm cái to nhỏ lúc mới đến một ngày đây." chút nhìn một chút trên tường mang theo đồng hồ, không có cần thiết ở bên trong chờ thời gian dài như vậy, tiếp tục tiếp tục chờ đợi chỉ có thể đối với thân thể tạo thành cái nặng, cũng không tính là tu luyện. Vở lệ tạ cười nói, huống hồ ngươi hiện tại đã tu luyện đến cực hạn, nhưng là, ta vẫn không có biện pháp biến thành 33 súpopter sải dạn 2 đây. Trúc châm ngâm nói, cái này súpopter sải dạn 2 không phải tốt như vậy biến, suy nghĩ thêm biện pháp khác đi. Vở lệ tạ quỷ dị nợ đủ cười, có điều bất kể nói thế nào, bằng vào ta thực lực bây giờ, cảm giác đối phó cái kia hai cái người nhân tạo không khó lắm. Trúc cười nói, đó là đương nhiên Vư Gệ Tạ vẻ mặt càng tự tin. Chút hiện tại cái này cái thực lực, đã có thể cùng hoàn chỉnh thể xèo đánh tới nửa giờ đều không mang theo thua. Tiêu diệt cái kia hai cái người nhân tạo còn chưa là rất chuyện dễ dàng sao. Đi thôi. Vư Gệ Tạ trước tiên hướng về bên ngoài đi đến. Chút theo sát phía sau, vẫn như cũ bảo lưu phổ thông suất Potter xảy ra hình thái. Quả kèn. Tinh thần cùng thời gian cổng lớn từ từ mở ra. Son gỗ cũ cũng là ngay lập tức cảm ứng được Vư Gệ Tạ cùng chuột khí thức, không nhịn được sửng sở. Còn có 5 giờ mới đến một ngày, bọn họ đi ra cũng quá nhanh. Vư Gệ từ tinh thần cùng trong thời gian đi ra một đó, cũng trong cùng một lúc cảm ứng được son gỗ cổ khí tức. Vư lệ tạ vội vã đem chuột gọi lại. Chuột sững sờ bên dưới, lập tức dừng lại bước chân. Sau khi ra ngoài, sẽ không có cần phải lại duy trì suốt Potter sải dạn hình thái. Vư lệ tạ quay về chuột bàn giao một câu, để thân thể thả lỏng, không muốn thời khắc căng thẳng. Chuột. Vâng. Chuột gật gù, khôi phục thành thái độ bình thường. Ta làm sao cảm ứng được gỗ cụ tiên sinh khí tức? Còn có gò hạn sư phụ. Ba ba là không muốn để cho ta dáng vẻ bị bọn họ nhìn thấy chứ. Xác thực, ta bây giờ trở nên thực sự quá mạnh mẽ. Ta tuyệt đối có thể ung dung đánh bại cái kia hai cái người nhân tạo. Sớm biết theo ba ba tu luyện gặp trở nên mạnh mẽ như vậy, làm sao sợ cái kia hai cái người nhân tạo đây. Hai người xuyên qua hành lang dài giảng giặc đi ra phía ngoài. Chút quả nhiên phát hiện cùng Son Gỗ cù đứng chung một chỗ gọ hẳn sư phụ. Gỗ Cụ tiên sinh, gọ hẳn sư phụ. Chút liền vội vàng tiến lên lễ phép chào hỏi. Chút, hơi thở của ngươi tăng lên không ít a. Ta cảm giác ngươi trở nên so với trước đây mạnh hơn nhiều. Son Gỗ hẳn có chút khiếp sợ cùng bất ngờ, từ trên xuống giới tỉ mỉ chút, cảm giác hắn thật giống biến thành người khác như thế. Cái này, ta là theo bà bà tu luyện, mới có hiện tại thành kiểu. Chút nụ cười càng ngày càng tự tin. Gọi Hàn sư phụ, chờ một lúc ta liền trở về tương lai, ta muốn tự tay tiêu diệt cái kia hai cái người nhân tạo. Ai? thực lực của ngươi bây giờ đã vượt qua cái kia hai cái người nhân tạo sao? Son Gọ Hàn há miệng, kinh ngạc đến ngây người. Đúng, vượt qua, hơn nữa vượt qua rất nhiều rất nhiều. Vợ lệ tạ ở một bên đáp ý nở nụ cười. Son gò Hàn một mặt kinh ngạc nhìn về phía Vợ lệ tạ. Vợ lệ tạ cười đến càng sán lạ. Cạ Cạ rốt ngươi trước đây đã nói lời nói, ta trả lại con trai của ngươi không quá đáng chứ? Vợ lệ không tệ lắm. Son Gọ Cử cười chào hỏi. Nha, Cạ Cạ Ngươi đến đây là muốn dẫn con trai của ngươi Gọ Hạn đi bên trong tu luyện sao?" Vở Gệ Tạ nhếch miệng lên, làm nổi lên một vẻ ý cười nhợt nhạt. "Đúng đấy, ta xác thực muốn dẫn Gọ Hạn đi tinh thần cùng thời gian gian phòng tu luyện." Son gỗ Goku gật đầu thừa nhận, ta ngược lại thật ra không nghĩ đến Vở Gệ Tạ ngươi đi vào trước tu luyện. "Hử?" Vở Gệ Tạ ôm hai tay hử một tiếng. "Lời nói Vở Gệ Tạ, ngươi sẽ không phải sống lại chứ?" Son gỗ cụ trực tiếp hỏi. "Vở Gệ Tạ?" Vở Gệ Tạ lúc đó liền há hốc mổng, một mặt khiếp sợ nhìn Son Goku. Một bên Gọ Hạn càng là sắc mặt thay đổi lại biến. Vở Gệ thúc thúc sống lại, Giống như ta sao? Ừ, ngươi đang nói cái gì lung ta lung tung sự tình, cả cả rốt. Vợ ta hừ lạnh một tiếng, quyết định đánh chết đều không thừa nhận chuyện này. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết, ta đã sống lại sự tình sao? Ta đã nói với ngươi, ta vượt qua ngươi sẽ không có cái gì cảm giác thành công. Thật sao? Son gỗ củ cười ha ha, cũng không có vạch trần ý tứ. Sống lại. Chốt sâu sắc liếc mắt nhìn son gò hạn, lại nhìn cha của chính mình vợ ta. Ba ba cũng sống lại sao? Không phải a Sẽ không như thế sao chứ? sư phụ đã sống lại Làm sao có khả năng còn có thể có khác biệt người sống lại đây? Kakazot, đi vào cố gắng tu luyện đi. Vư Gệ Tạ tiến lên vô vô son gỗ cũ bay, rồi hướng chột chào hỏi, "Chút, đi rồi." Sau khi nói xong, Vư Gệ Tạ phóng lên trời, hướng về bên ngoài bay đi. Chút cũng không có thất lễ trực tiếp rời đi, mà là tiến lên quay về gõ hàng túi người chào, rồi hướng son gỗ cũ nói, "Gỗ Cụ tiên sinh, ta đi trước." "Chút, ngươi dự định ngày hôm nay liền trở về tương lai sao?" Son gỗ cũ hỏi. "Đúng, ta là như thế dự định." Chút gật đầu. lại một ngày trở lại. Bốn sẽ không gặp nguy hiểm chứ?" Son Gọ cúi trực tiếp hỏi: "Ai? Gọ Cụ tiên sinh hỏi như vậy là cái gì ý tứ?" Chuột sững sở. "Ta nghĩ để gọ hẳn cùng ngươi đồng thời trở lại." Son Gọ cú mặt mỉm cười, xoa xoa son gọ hàn đầu. Son Gọ hàn kinh ngạc nhìn một chút cha của chính mình, "Ba ba vì sao lại để ta cùng chuột đồng thời trở lại? Lẽ nào ba ba đã nhìn ra cái gì sao?" Địa ỷ cổ lỗ thúc thúc đều biết ta là chưa bao giờ đến sống lại tới được, ba ba thật sự cái gì cũng không thấy sao? Son Gọ hẳn trong lòng hơi bất an, nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước, theo gật đầu đáp, "Vâng, đúng thế, ta cũng muốn đi chuột tương lai thế giới nhìn." Được, vậy ta sẽ chờ gõ Hạn sư phụ hoàn thành tu luyện, theo ta đồng thời trở về tương lai." Chuột kích động bàn phần. Tuy rằng chuột cảm giác mình thực lực bây giờ có thể ung dung giải quyết cái kia hai cái người nhân tạo, thế nhưng có thể cùng gõ Hạn sư phụ đồng thời kể vai chiến đấu, cùng giải quyết cái kia hai cái người nhân tạo, cũng coi như là hoàn thành rồi gõ Hạn sư phụ tâm nguyện. Dù cho là ngay ở trước mặt gõ Hạn sư phụ tự tay giết chết bọn hắn, đối với gõ Hạn sư phụ cũng là một loại vui mừng đi. "Cảm tạ ngươi, chuột, ta sẽ cố gắng tu luyện." Son gõ Hạn vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. "Hảo hảo cố lên, gõ Hạn sư phụ, đến thời điểm chúng ta đi tương lai kẻ vai chiến đấu." Chút mắt mỉm cười. Được, son gọi hắn lại lần nữa bắt đầu. Ta đi trước, Gộ Cụ tiên sinh, gọi hẳn sư phụ, chốc lát nữa ta đuổi theo ba ba nói với hắn một tiếng. Chút phất tay một cái, lại hướng về phía thiên thần cùng Mr. Tổ Tụ thi lễ một cái, lúc này mới phóng lên trời, hướng về vợ lệ tạ phương hướng đuổi theo. Mà đang đuổi trên vợ ghệ tạ sau đó, chút đem chậm lại một ngày trở về chuyện của tương lai đối với phụ thân nói rồi nói. Nếu hắn muốn cùng ngươi cùng đi tương lai, như vậy tùy hắn được rồi. Vợ lệ không có phản đối. Gộ hẳn có thể đi tương lai cũng là chuyện tốt. Không phải vậy con trai của ta ở ai trước mặt chăng bước? Ở trước mặt ta chẳng sao, như vậy bọc lại không cái gì cảm giác thành công. Cạ cạ ruột muốn đi không? Vợ lệ ta lại hỏi, "Gỗ Củ Tiên Sinh không nói có đi hay không?" Chuột lắc đầu một cái. "Vợ lệ ta không cần phải nhiều lời nữa. Gõ hẳn, nên chúng ta phụ tử hai cái tiến hành tu luyện." Son Gỗ Củ quay về Son Gỗ Hàn nói, "Vâng, ba ba." Son Gỗ Hàn rất là chờ mong gật gù. Sau đó, Son Gỗ Củ cùng thiên Thần cùng Mr. Pop lên tiếng chào hỏi, mang theo Son Gỗ Hàn cùng tiến vào tinh thần cùng thời gian gian phòng. Quay về Son Gỗ Hàn giới thiệu sơ lược căn phòng một chút bên trong bố cục. Ngay lập tức, Son gỗ cũ mang theo Son gọ hẳn đi ra phía ngoài thế giới màu trắng. Thật là bao la thế giới a, trắng xóa một mảnh, không có thứ gì. Son gọ Hàn từng trận cảm thán. Ngươi phải cẩn thận, đừng chạy đến quá xa, vạn nhất không tìm được nhà, liền sẽ chết đói ở bên ngoài. Son gỗ cũ cười nói, biết rồi. Son gọ Hàn lắc cũ. Gọ Hàn, kỳ thực trong cơ thể ngươi ẩn giấu năng lượng mạnh mẽ, chúng ta trước tiên ở nơi này tu luyện một chút, chờ ngươi vượt qua Super Saiyan, ta lại dẫn ngươi đi khám biệt địa phương. Son gỗ cũ khẽ Vượt qua Super Saiyan, Son gọ Hàn sướng sở chỉ có vượt qua super sai Giản mới có thể có năng lực đánh bại cái kia hai cái người nhân tạo, có đúng hay không?" Son Gộ Cụ cười ha ha. "Vâng. Đúng đấy." Son Gộ Hàn gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn Son Gộ củ. "Ba ba, ta cảm giác chuột đã vượt qua super sai Giản. "Không sai, chính là như vậy." Son gỗ Cụ mặt mỉm cười, lại thay đổi một bộ thật lòng thái độ, "Đối với Son Gộ Hàn đạo, Gộ Hàn, kỳ thực super sai giạn phải đi đường có rất dài rất dài, nếu như ngươi không ngại lời nói, ba ba liền cho ngươi đơn giản biểu thị biểu thị đi." "Biểu thị biểu thị?" Son Gộ Hàn sững sờ. Son Gộ Cụ trên người kim quang tỏa ra Trực tiếp mở ra sút Potter xảy ra biến thân. Xem, đây là sút Potter xảy ra, cũng chính là phổ thông sút Potter xảy ra, cái này người gặp biến. Son gỗ cũ dàn giải. Son gỗ hẳn có chút ngượng. Ba ba, ngươi cái này biến thân có cái gì tốt biểu thị? Người biết ta sẽ biến. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt. Son gỗ cũ trên người kia chấp cuốn quanh, lập tức mở ra sút Potter xảy ra hai biến thân. Nhìn thấy Son gỗ cũ tân biến thân cùng với trên người bộ phát ra mạnh mẽ khí tức, Son gỗ Hàn ngây người như phỗng, trợn to con mắt, vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc. Thật mạnh mẽ khí a. Đây chính là ba ba thực lực chân chính sao? la ba ba còn có thể biến thành bộ dá này ta còn thực sự là kiến thức nạn nay nay chuyện này son gọ Hàn nói chuyện đều có chút nói lắp. mạnh mẽ như vậy sóng năng lượng tiêu diệt cái kia hai cái người nhân tạo quả thực cùng chơi như thế chứ không thể là 33 đây là vượt qua giúp tơ xảy dạn giúp tơ xảy cũng có thể trở thành giúp tơ xảy rằng hay son gỗ củ trên mặt mang theo nụ cười giúp tơả dà hay lẽ nào son gỏ Hàn con người thoáng co cò lại đột nhiên ý thức được cái gì nếu như chỉ là đơn giản vượt qua giúptơ xảy vậy tuyệt đối không thể nói là giúp tơà gian đó lấy Son Gộ Cụ trên người năng lượng hướng ra phía ngoài điên cuồng nhi lên, kim quang phân tán, cấp tốc đem toàn bộ thế giới màu trắng cho nhuộm thành màu vàng. Lại nhìn lúc, Son gỗ Cụ tóc về phía sau nhanh chóng sinh trượng, rất nhanh sẽ tóc dài qua eo. Son gỗ hạn triệt để há hốc mồm, kinh ngạc đến ngây người nhìn vụ thân tân biến thân. Đây là Super Saiyan 3. Son Gộ cùi nếm miệng nở nụ cười. Ba ba thật không nổi. Mạnh mẽ như vậy năng lượng, nên có thể rất dễ dàng tiêu diệt cái kia hai cái người nhân tạo chứ. Son Gộ hạn kích động mà phấn. Sau đó, sau đó, Son Gộ cụ hít một hơi thật sâu. Sau đó, Xoan gỗ hạn hạn nhân, ba ba còn có thể lại biến sao? Son gỗ cừ lắp mình biến hóa, trên người đột nhiên hiện ra bộ lông màu đỏ, vĩ bạo tổng dạng theo biến thành màu đỏ, tóc nhưng chuyển biến thành màu đen. Năng lượng vô cùng mạnh mẽ, chấn động đến mức toàn bộ dị không gian thứ nguyên đều đang kịch liệt lay động. Rang rắc, rang rắc. Dị trong không gian thứ nguyên nhất thời hiện ra từng đạo từng đạo vết nước Son gỗ củ, son gỗ hạn triệt để há hốc mồm, một mặt kinh ngạc nhìn xuất hiện ở dị trong không gian thứ nguyên vết nước đến nửa ngày đều chưa hoàn lại. Nhìn thấy hiện trường xuất hiện nhiều như vậy vết nứt, thiên thần trợn to con mắt, cảm suất chút nữa rơi xuống. Đây là nơi nào nổ ra vết nước không gian? Thiên Thần đại nhân, Mr. Popo càng là sợ đến run lẩy bẩy. Vâng, Là cổ tinh thần cùng thời gian gian phỏng. Goku đến cùng làm sao? Thiên Thần kinh ngạc đến ngây người, trên mặt ứa ra mồ hôi lạnh. Goku ở bên trong làm gì? Mr. Popo không nói gì. Cũng may những này vết nước không gian rất nhanh sẽ biến mất không còn tăng hơi, tản mát ra khí tức ngược lại cũng không phải rất mạnh. Chủ yếu là Goku nhìn thấy không gian xuất hiện vết nước, vội vàng thu lại tự thân khí tức. Suốt Goku hay là thật sợ sơ ý một chút đem toàn bộ không gian cho đập vỡ tan? như vậy không làm được sẽ cùng gò Hạn vĩnh viễn lưu lại nơi này cái không gian, cũng không còn cách nào đi ra ngoài đi. Nay nay chuyện này. Chuyện này. Son Gò Hàn triệt để kinh ngạc đến mấy người, nói chuyện đều có chút nói lắp. Đây chính là Suptor Sai Giản 4. Son Gò Cử cười nói, "Suptor Sai Giản 4?" Son Gò Hàn khỏe mắt bánh đánh, cảm nhận được vô cùng chấn động. "Còn có." Son Gò Cử tiếp tục nói, "Son Gò Hàn." Son Gò hẳn đã không muốn nói chuyện. Ba ba đã trở nên cường đại như thế sao? "Còn có." "Còn có Suptor Sai Giản 5 sao?" Son Gò Hàn đều học được trả lời. Chương 81, chạm đến Super Saiyan 5 bên dưới, thần bí gõ hạn trở về, chương 81, chạm đến Super Saiyan 5 bên dưới, thần bí gõ hạn trở về. Không phải, còn có là suốt tơ Super Saiyan 4 toàn công suất, tóc sẽ biến thành cùng trên người bộ lông như thế màu sắc. Nói chuẩn xác, nên so với bộ lông màu sắc thâm một ít. Son gỗ cụ giải đáp, ta liền bất biến, lại biến xuống, không gian này e sợ không chịu nổi. Ừm. Son gỗ hạn dùng sức gật đầu, lấy sừng bài ánh mắt nhìn mình phụ thân. Son gỗ mất trên người năng lượng, khôi phục thành thái độ bình thường. Ta không nghĩ đến ba đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Son gỗ Hàn trầm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm khái vâng ngàn. "Không có gì." Son gỗ cùng mặt mỉm cười. "Còn có Súper Saiyan 5 sao?" Son gỗ Hàn lại hỏi. "Có, ta cảm giác đã chạm tới Súper Saiyan 5 biên giới." Son gỗ cụ trầm ngâm. Son gỗ Hàn lại lần nữa kinh ngạc đến mấy người. "Thật sự có Súper Saiyan 5 à?" "Ba ba, ba ba làm sao sẽ trở nên như thế cường?" Son gỗ Hàn vẻ mặt kinh ngạc, cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì, ba ba là chưa bao giờ đến khoảng chừng 30 năm sau đi đến nơi này cái thời đại, dùng một câu khá là lưu hành lời nói tới nói, ba ba sống lại Son gỗ cụ ngư khí nghiêm nghị, ăn ngay nói thật. Son gọ hãn há to miệng, cầm suýt chút nữa đập xuống đất. Sẽ không như thế sao chứ? Ba ba giống như ta, cũng là người trọng sinh. Chẳng lẽ nói, phơ ý hệ dạ trở nên mạnh như vậy, là bởi vì ba ba sống lại nguyên nhân sao? Ba ba là ở khoảng chừng 2 năm trước sống lại. Son gỗ cụ lại đưa ra bổ sung. Chuyện này, Son gọ hẳn nhất thời giờ khóc dở cười. Ta còn tưởng rằng là bởi vì ta sống lại, dẫn đến thế giới này nổi lên biến hóa long trời lở đất. Nguyên lai like tất cả những thứ này thay đổi đều là bởi vì ba, ba nha. Kỳ thực, ba, ba. Ta cũng là người trọng sinh." Son Gọ Hàn đỏ mặt, thật không tiện buông xuống đầu. "Ba ba đã nhìn ra rồi, ba ngày trước liền xem Gọ Hàn không đúng." Son gỗ Cử cười nói, "A, ba ba biết ta sống lại sao?" Son gỏ Hàn ngạc nhiên, có điều rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng, đi ỷ cổ lỗ thúc thúc đều có thể nhìn ra, ba ba nên cũng có thể thấy được. "Gọ hẳn là từ chút tương lai thế giới sống lại chứ?" Son Gọ Cử mỉm cười hỏi, "Phải." Son Gọ Hàn dùng sức gật đầu. "Vậy thì nói xuôi được, chẳng trách chuột nhìn thấy Gọ Hàn thời điểm, Gọ Hàn cùng hắn tán gẫu như thế say đây." Son Gọ Cử cười ha, ha. Thực sự xin lỗi, ba ba, ta không có nói thật với ngươi. Ta là lo lắng, bởi vì ta sống lại dẫn đến thế giới này xuất hiện càng to lớn hơn biến cố, cho nên mới không có nói. Son Gọ Hàn buông xuống đầu, một mặt thật không tiện, lại bổ sung, có điều ta sống lại chuyện này, để tỷ y cô lô thúc thúc nhìn ra rồi. Tỷ y cô lô cũng biết ta. Son Gọ Cử cũng không có ý tốt gì ở ngoài, lại đột nhiên cười nói, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, Thở Ý hệ dạ cũng sống lại. A, Thở Ý hệ dạ cũng sống lại. Son Gọ Hàn lại lần nữa kinh ngạc đến mấy người. Tuy rằng không biết Thở là từ nơi nào sống lại, Thế nhưng hắn trở nên phi thường mạnh mẽ, so với ta thế giới kia phở y hệ dạ phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Son gỗ cụ cảm khái một tiếng. Ba ba là từ 30 năm sau thế giới sống lại đến cái thời đại này sao? Nói cách khác, so với ta thời đại kia còn muốn muộn 10 năm. Son gỗ Hàn Yên lặng tính toán lên. Không, cũng không phải như vậy. Son gỗ cụ lắc đầu một cái, khả năng gõ Hàn thế giới đang ở cùng ba ba thế giới đang ở hoàn toàn khác nhau. Không giống nhau. Son gỗ Hàn sững sở. Ba ba thế giới đang ở trải qua sự tình là. Son gỗ cụ quay về nhi tử đơn giản tự thuật một hồi thế giới này chuyện sắp xảy ra. Đầu tiên từ hai cái người nhân tạo bắt đầu nói tới, sau đó lại đến người nhân tạo xẻo, lại tới Mạ Dìn Bù. Mạ Dìn Bù sự tình sau khi kết thúc, lại qua thời gian mười mấy năm, người hành tinh phần vương tử Baby xuất hiện. Sau đó là siêu cấp người nhân tạo số 17. Cuối cùng là sử dụng ngọc rồng quá độ, dẫn đến ngọc rồng xuất hiện năng lượng âm, cũng sinh ra xạ đáo giờ giả gồng. Tất cả những thứ này tất cả, son gỗ cụ đối với mình nhi tử cũng không có một chút nào bảo lưu, toàn bộ nói cho hắn. Nay một nói chính là vài giờ. Thậm chí có thật nhiều chi tiết, son gỗ bao quát không giới hạn với số 18 là Cử Lìn lão bà chuyện này, cùng với Son Gọ hàn vợ tương lai cùng với con gái an. Sở dĩ đem những này nói hết ra, là bởi vì Son Gọ cũ cảm giác mình nhi tử đã rất thành thục, hoàn toàn chịu đựng được những này thế giới khác nhau thay đổi. Nếu như Gọ Hạn vẫn là trước đây đứa trẻ kia, Son Gọ cũ thì sẽ không nói nhiều như vậy. Dù sao hài Tử quá nhỏ, tâm trí còn chưa đủ thành thục. Thế nhưng hiện tại cái này cái Gọ hàn, thực tế tuổi tác đã hơn 20 tuổi, còn trải qua người nhân tạo địa ngục giống như thế giới. Không nghĩ đến ở ba ba thế giới này, con trải qua nhiều chuyện như vậy. Son Gọ Hạn lau mồ hôi, trên mặt lộ ra một vệ gượng ép nụ cười, còn có, Cazulin thúc thúc lại cùng số 18 kết hôn, còn sinh một đứa bé. Thế giới này người nhân tạo lại là người tốt, theo ta hiểu rõ lịch sử hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó, gõ Hàn, nếu như chúng ta thế giới này người nhân tạo vẫn là người tốt lời nói, Gọt Hàn có thể hay không dung tha bọn họ? Son gỗ cừu đề nghị, Cazulin tìm cái lao bà không dễ dàng, đúng hay không? Nếu như thế giới này người nhân tạo đúng là người tốt lời nói, ta sẽ không giết chết bọn họ. Son Gọt dùng sức gật gù. Ba, ba ở đây thế Cazulin cảm tạ ngươi. Son gỗ cừu nói cảm ơn. không biết chính là Vợ của chính mình thiếu một chút liền bị người cho đánh chết. Nói cách khác, ta ở đây theo ba ba tu luyện một quãng thời gian, sau đó ba ba mang ta đi thỏ thần giới, để các họ ra đại nhân giúp ta dẫn dắt thần tại năng lượng, đúng không? Son Gọ hẳn đã nghe rõ ràng. Ta xác thực là nghĩ như vậy. Son Gọ Cụ vẻ mặt nghiêm túc gật gù, thật lòng nhìn Son Gọ Hàn, "Gọ Hàn, tiềm lực của ngươi rất lớn, ngươi cái kia bị họ ra đại nhân dẫn dắt đi ra thần bí hình thái, so với ba ba Superstar xảy ra bà còn muốn tưởng." "Vâng." "Thật sao?" Son Gọ nhất thời đến rồi tự tin. Có điều Gọ Trời ngươi lại lớn lên chút, ngàn bạn nhớ tới đi sản tại thị đọc sách a. Son gỗ cụ lại nói: "Săn tại thị đọc sách? Son gỗ hẳn sững sở. Ta nhớ được ngươi là ở trên trung học phổ thông thời điểm nhận thức video, sau đó hai người các ngươi kết hôn, mới có cháu gái của ta Pan." Son gỗ cụ ngẩng đầu nhìn trời, nói đến ta rất yêu thích Pan đứa nhỏ này. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự rất nhớ nhung nàng. Son Gộ hẳn khuôn mặt một đỏ, nhất thời không biết nói thế nào mới được rồi. Chính là bởi vì Pan, ta mới từ mất đi lý trí cự viên biến thân bên trong khôi phục, cũng biến thành chân chính sư sư giải 4. Son Gộ cụ cười nói: Son Gọ Hàn, Son Gọ Hàn đỏ mặt lau mồ hôi. "Ba ba, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn kết hôn đây." Son Gọ Hàn càng thêm thật không tiện. Đó là bởi vì Gọ Hàn tương lai thế giới rất tàn khốc, không có thời gian muốn những thứ này. Son Gỗ Cửu mỉm cười nói, "Ở chúng ta hiện tại cái này cái thế giới, Gọ Hàn có thể thử nghiệm đang tu luyện đồng thời, cảm thụ thế giới này chân tình." "Vâng, ba ba, ta biết rồi." Son Gọ Hàn nghiêm nghị gật củ. Như vậy, trước tiên từ vượt qua Super Saiyan bắt đầu làm lên. Son Gỗ Cửu làm ra huấn luyện sắp xếp. Hai cha con tu luyện chính thức bắt đầu. Son Gọ Hàn dùng không tới 2 tháng cũng đã thành công vượt qua sự phẫn nộ của Sai "Ba ba, ta làm được." Son Gọ Hàn kích động và phần. "Khá lắm Gọ Hàn." Son Gỗ Cụ thỏa mãn gật cụ, gần như là thời điểm đi ra ngoài. "Phải." Son Gọ Hàn càng trở mong. Sau đó, Son Gỗ Cụ mang theo Son Gọ Hàn từ tinh thần cùng thời gian trong phòng đi ra. "Gỗ Cụ, làm sao nhanh như vậy liền đi ra?" Thiên Thần sửng sở, hơi nhỏ tiểu nhân kinh ngạc. "Tu luyện gần đủ rồi, vì lẽ đó liền sớm một chút đi ra." Son Gỗ Cụ cười ha, ha cũng hướng về phía Thiên Thần tay một cái, "Thiên Thần đại nhân, ta cùng Gọ Hàn đi trước." "Đi thôi." thầnậ đầu son gỗ cũ mang theo son gọ hạn triển khai dịch chuyển tức thời một cái chốc mắt trở về núi bánh bao nhà sau đó son gỗ c cụ cùng son gọ hẳn ở nhà ăn thật ngon một mộtợ cơm gõ Hẳn người là nghĩ như thế nào khỏe mạnh làm sao đột nhiên muốn tu luyện không phải nói tốt phải làm một vị vĩ đại học giả sao chỉ chuyện lúc ăn cơm có chút không cao hứng dò hỏi son gọ hạnn mùa mụ, mụ ta nghĩ quá trái đất không thiếu vi đại học giả son gọ hàng thần sắc nghiêm túc quay về mâu thân nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ hơn nữa bằng vào ta thiết vú ta cùng bùn mà A cách biệt thực sự quá to lớn Đơn thuần là ở khoa học kỹ thuật phương diện, Bụt Mạc A là một thiên tài, mà ta cùng bùn Mạc A cách biệt rất xa. Cái này, chỉ Tri trong lúc nhất thời không có gì để nói. Mụ mụ ta nghĩ bảo vệ tốt trái đất. Son Gọ hẳn sắc mặt nghiêm túc, tương lai trái đất e sợ sẽ xuất hiện rất nhiều nguy cơ, viên hành tinh này cần ta bảo vệ. Hãy cùng Ba Ba vẫn luôn đang bảo vệ tinh cầu này là như thế đạo lý. Chỉ Tri không lên tiếng, đột nhiên cảm thấy Nhi Tử trở nên càng thành thục. Trước đây Gọ Hãn là tuyệt đối sẽ không nói ra lời nói như vậy. Son Gọ cụ nhưng lại ở một bên từng ngụm từng ngụm ăn đồ ăn, cũng không nói thêm gì. Bởi vì Gọ Hãn đã nói tới rất tốt. Goku, ngươi đúng là nói một câu nha. Chi Chi vẫn là không quá hết hy vọng. Chi Chi, để chính gọ Hàn làm lựa chọn đi, hắn đã lớn rồi. Son gỗ cũ quên ngủ. Chi Chi một tiếng bất đắc dĩ thở dài, nhìn thấy hai cha con như vậy bướng bỉnh, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Chi Chi, cơm nước xong ta muốn mang gọ hẳn đi tu luyện trong nhà liền rượi vào ngươi. Son gỗ cũ có chút thấy nãy nói rằng, không bận rộn về thăm nhà một chút. Chi Chi một mặt không cao hứng. Không sao, đến thời điểm chúng ta lại muốn đưa bé để hắn bầu tiếp ngươi. Son cười ha, ha lấy tay đặt ở Son Gọ trên bà vai cũng mang theo hắn triển khai dịch chuyển tức thời, trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi. Chỉ chĩa dậy ra ở tại chỗ, trên khuôn mặt sinh sắn nổi lên bỏ mặt. Cùng gỗ cũ lại muốn đứa bé sao? Cái biện pháp này kỳ thực cũng không sai a. Cỡ lớn như thế, luyện kèn chun đi. Trong nháy mắt, Son Gọ Hàn liền mang theo Son Gọ hẳn đi đến tòa thần giới. "Ba ba, ta còn có cái đệ lệ sao?" Son Gọ Hàn trên mặt lộ ra kinh hỉ, tò mò hỏi. "Đúng đấy, ở ta thế giới kia xác thực là như vậy, hắn gọi Gồ Tèn, so với chuột nhỏ một tuổi." Son Gọ cũ trả lời. "Quá tốt rồi." Son Gọ Hàn vui mừng gật gù. Quả nhiên theo ta tương lai thế giới hoàn toàn khác nhau. Bên kia chính là cả ổ già đại nhân. Son gỗ cụ chỉ chỉ xa xa một người dáng dấp khó coi lão già nát rượu. quay về Son Gộ Hàn giới thiệu, đừng xem hắn ở bề ngoài thực lực rất bình thường, thế nhưng hắn năng lực nhưng phi thường xuất chúng. Cái họ già đại nhân bên cạnh người kia là ai? Son Gộ Hàn lập tức chú ý tới chính đang miệng lớn ăn đồ ăn bợ dỗ ly, hắn không phải cũng thờ y hệ dạ đồng thời đến trái đất người kia sao? Hắn gọi bợ dỗ ly, cũng là một cái người xả rạ, phi thường dê bớm. Son Gộ Cử than thở không đớt, ba ba biên thành suất tơ xả giạn toàn công suất, mới miễn cưỡng đem hắn đánh bại. Ta cảm giác Bở Rồ Lý còn có rất lớn trưởng thành không gian, nếu như cho hắn thời gian nhất định tiếp tục trưởng thành, 33 cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. A. Bở Rồ Lý như thế cường. Son Gọ Hàn kinh ngạc đến mấy người. Hiện tại trước tiên đừng trêu chọc hắn, Bở Rồ Lý một khi biến thân gặp mất đi lý trí, chờ hắn lý trí triệt để khôi phục sau này hay nói. Son gỗ cụ hạ thấp giọng, quay về Son Gọ Hàn bản giao một câu. Vâng, ta biết rồi, 33. Son Gọ Hàn vẻ mặt nghiêm túc gật gù, đối với Bở Rồ Lý đánh giá cao vài lần. Người này không trêu chọc nổi. Liền 33 xảy ra 4 toàn công suất mới miễn cưỡng đem Hàn đánh bại. Ta coi như biến thành ba ba nói tới thần bí hình thái, e sợ cũng không đủ hắn đánh. Ta cần trở nên càng mạnh mẽ hơn mới được. Goku, tiểu tử ngươi còn biết trở về. Cái họ già thở phì phò chạy tới, quay về Son gỗ Goku trận mắt nhìn. Ha ha, cái họ già đại nhân. Son gỗ cụ cười ha ha. A, ngươi được, cái họ già đại nhân, lần đầu gặp bữa. Son Goku Hàn liền vội vàng hành lễ. Cái họ già kỳ quái nhìn Son Goku Hàn một ánh mắt, ngắn ngủi chờ mặc. Goku, con trai của ngươi mất trí như sao? Chúng ta lại không phải chưa từng thấy. Cái họ già hừ một tiếng, quay về Son Goku hỏi. Cái này. Quả nhiên chính như ta suy đoán đến như vậy, gọi hắn sống lại. Son gỗ củ ăn ngay nói thật. Dù sao sống lại chuyện này, đã nói với họ già quá. Vì lẽ đó Nhi tử sống lại sự tình nói cho hắn cũng không có gì. Cái họ già lúc đó liền trận to hai mắt, há to miệng, vẻ mặt cứng ở trên mặt. Hai cha con đều sống lại. Chuyện này. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi A Ta muốn không nên hỏi hỏi hít. Chúng ta cái này thời không đến cùng xảy ra chuyện gì. Làm sao nhiều như vậy sống lại người. Hiện tại biết đến đã có ba cái. Không biết đây. Lời nói các ngươi sống lại đều không mang theo trước trí nhớ của người này sao cái họ rabí môi cho son gỗ cùng một cái khinh thường ký ức son gỗ cụ gái đầu một cái cái họ ra đại nhân có ý gì son gọ hẳn cũng một mặt khó hiểu nói như vậy sau khi sống lại người đều sẽ nắm giữ trí nhớ của người này cái họ ra một tiếng thở dài sau đó lại vung vung tay tính toán một chút không đáng kể những này đều không trọng yếu nói tới chỗ này cái họ ra đột nhiên nhỏ giọng tiến đến son gỗ cụ bên hai gỗ cụ à vội vàng đem bợ rỗ lì tên kia mang ghi để ở chỗ này cảm giác lại như một cái bom hẹn giờ Bất cứ lúc nào đều có khả năng nổ tung." Cái họ ra trầm giọng nói. "Không quan trọng lắm, cái họ ra đại nhân." Son gỗ củ cười ha ha, hắn chỉ cần không biến thân, liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Quỷ mới biết hắn lúc nào sẽ đột nhiên biến thân. Cái họ ra hút vào khí lạnh, trong lòng rất là bất an. "Ngươi nói hắn không biến thân liền không biến thân. Vạn nhất đột nhiên bị kích thích biến thân, chúng ta làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, ngươi lần này lại đây là làm gì? Không phải muốn đem bọn Roly tiếp đi sao?" Cái họ già mặt tối sầm lại hỏi. "Này, bọn muốn theo ta rời đi đây, vẫn là ở lại chỗ này?" Son gỗ cũ rất xa hỏi một câu, "Ta không đi, những thứ kia ăn rất ngon, so với ở y hệ dạ quân đoàn nơi đó ăn thân thiết." Bở rổ li lắc đầu một cái, trả lời ngay, "Ngươi xem, là chính Bở rổ li không đi, có phải là cái họ già đại nhân?" Son gỗ cũ cười hì hì, "Cái họ già, cái họ già đại nhân, ta lần này lại đây là muốn cho ngươi giúp ta cho gọ Hạn dẫn dắt tận tại năng lượng." Son gỗ cũ mỉm cười nói với cả họ già, "Cho tiểu tử này dẫn dắt tận tại năng lượng." Cái họ già sững sở, lại lần nữa sâu sắc liếc mắt nhìn Son gỗ Hạn. Ở ta thế giới kia, trải qua cái đại nhân dẫn dắt Gọ Hàn thực lực vượt xa mạ gì bù Son Gộ cụ ăn ngay nói thật. "Ồ, thật sao?" Cái họ ra lại vòng quanh Son Gọ Hàn quay một vòng, nhìn kỹ một chút hắn, xác thực nhìn ra hắn ẩn tại năng lượng khác với tất cả mọi người, sau đó vuốt cảm yên lặng đánh giá, tiểu tử này không sai a. Ta cảm giác hắn ẩn tại năng lượng so với người còn muốn lớn hơn đây, thậm chí đều cùng cái tên gọi bợ giờ Ly Gia Hỏa không phân cao thấp. Ta liền biết là như vậy. Son Gộ Cửu cao hứng nở nụ cười. "Được rồi, ta đáp ứng người Cái ngọ già thoải mái đồng ý, cũng quay về Son Gọ chỉ chỉ một bên mà cổ, ngươi ở nơi đó dừng lại không nên cử động. Ta lập tức cho ngươi tăng cao thực lực. Vâng, cái họ già đại nhân. Son gọ hẳn vẻ mặt nghiêm túc gật gù. Một ngày thời gian rất nhanh sẽ trôi qua. Sáng sớm ngày thứ 2, Bốn Mạ cầm một viên kapsul lễ, cũng tiện tay ném đi ra ngoài. Nương theo một tiếng nổ vang, ba con nhộng lập tức biến thành một đài máy thời gian. Bốn Mạ, máy thời gian điện đều tràn đầy sao? Vợ lệ tạ dò hỏi. Màu xanh số 7 điện dịch loại này, nguồn năng lượng hiện nay chỉ là công ty nghiên cứu phát minh giai đoạn sơ cấp. lắc đầu một cái, tuy rằng máy thời gian điện không có ngập, thế nhưng đi tương lai lại trở về, vẫn là có thể làm được. Vậy là được. Vợ lệ ta thỏa mãn gật gù. Ở chúng ta tương lai thế giới, muốn xung đến cái này lượng điện, chỉ ít cần thời gian 2 năm đây. Chút sâu sắc càng khái, Gục cùng Gọ hẳn không phải cũng muốn đi tương lai sao? Còn không lại đời sao? Bốn Mã ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Hừ, cả cả ruột mang theo Gọ hẳn đi tinh thần cùng thời gian trong phòng tu luyện, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Vợ lệ ta nhẹ nhàng nở nụ cười, trên mặt mang theo vô cùng tự tin. Hảo hảo cố lên a, chút, tranh thủ sớm ngày đánh bại người nhân tạo. Mã khích lệ nói. Vâng, mụ, mụ Chút vẻ mặt nghiêm túc gật gủ. Đánh bại người nhân tạo, thường trở về chơi a. Bikini nhiệt tình xin mời. Được rồi, bà ngoại. Chút lại lần nữa gật đầu. Đang nói chuyện, Son gỗ Goku mang theo Son Gọ Hàn triển khai dịch chuyển tức thời, một cái chớp mắt xuất hiện ở hiện trường. Lúc này, Son Gọ Hàn đã đổi cùng Son gỗ cũ tương đồng màu da cam trang phục. Nếu như không nhìn tiểu tóc lời nói, hiện tại Son Gọ Hàn cùng khi còn vẽ Son gỗ cũ hầu như giống như lúc Gọ Hàn sư phụ, Goku tiên sinh. Chút liền vội vàng tiến lên lễ phép chào hỏi. Đều chuẩn bị xong chưa? Son gỗ cũ mỉm cười hỏi. Chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ Goku tiên sinh cùng Gọ Hàn sư phụ. Chuột nhẹ nhàng gật đầu, đã làm tốt xuất phát chuẩn bị. Lời nói đi tới tương lai, thời gian bao lâu có thể trở về đến? Son gỗ củ dò hỏi, cái thời đại này mụ mụ đã đem máy thời gian điện hàng giả, máy thời gian qua lại qua lại vấn đề không lớn. Chút trả lời, được rồi, vậy ta theo cùng đi chứ? Son gỗ cụ hai mắt sáng ngời. Nguyên bản, Son gỗ cụ cho rằng chuột máy thời gian đến cần nạp điện xung một hai năm đây. Vì lẽ đó Son gỗ củ cũng là không nghĩ cùng chuột cùng đi tương lai. Bên này nếu như mọi người đi rồi, vạn nhất trái đất xuất hiện biến cố gì, nhưng là không tốt giải quyết. Để bọn rồ lìa ra tay lời nói. Vở Dỗ Ly một khi nổi khủng, e sợ so với phản phái còn có đáng sợ. Nếu như chỉ là đi mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Son Gỗ Cụ vẫn là có thể tiếp thu. Hơn nữa Son Gỗ Cụ còn có những dự định khác. Nếu đi tới trụt tương lai thế giới, vậy thì thuận tiện tìm cái người hành tinh nam mẹ đến trái đất, để hắn trở thành trái đất tân thiên thần. Có Ngọc Rồng, chuyện sau này phát triển liền thuận tiện hơn nhiều. Như vậy, chúng ta lên đường đi." Son Gỗ Cụ cười nói, lại nhìn một chút mấy thời gian, có điều này đại máy thời gian có thể ngồi nhiều như vậy người sao? "Vở cũng đi thôi." "Hừ, ta đương nhiên muốn đi." Vở lệ tạ hừ một tiếng. Ta còn muốn nhìn con trai của ta ở con trai của ngươi trước mặt trang bước đây. Không đi chẳng phải là không nhìn thấy. Đi bốn người. Có thể ngồi xuống đi. Son gỗ cũ khỏe miệng thoáng co giật. Chen Chen. Vấn đề không lớn. Chuột cười khổ trả lời. Được rồi, đừng ồn rã, cạc cạc rốt. Vegeta trợ cho Son gỗ cũ một cái khinh thường, trước tiên nhảy đến máy thời gian bên trong. Vegeta ta ở sống lại trước, cưới quá chuột này đài máy thời gian. Mà khi lúc này đài máy thời gian bên trong nhiều nhất ngồi bốn người. Phân biệt là Son gỗ cũ, Vegeta, chuột cùng Tiêu Vũ. Vì lẽ đó, Vừa ghệ tạ biết này đại máy thời gian không có vấn đề gì, đem bọn họ bốn cái đều mang đến tương lai thế giới, là một cái rất chuyện dễ dàng. Ông ngoại, bà ngoại, Mụ Mụ, ta cùng Ba Ba đi trước. Chút lại lần nữa vẫy tay từ biệt. Các ngươi ngàn bạn phải chú ý an toàn a. Bụt Mạ hơi nhỏ tiểu nhân lo lắng. Yên tâm đi, Bụt Mạ. Son gỗ cụ phất tay một cái. Sau khi nói xong, Son gỗ cụ mang theo Son Gọ Hàn nhảy lên máy thời gian. Chút cuối cùng bước lên máy thời gian, cũng đóng lại cửa sập. Máy thời gian chậm rãi bay lên, bay đến trên bầu trời, cũng nhanh chóng xoay tròn lên. Vừa ghệ hướng về Son gỗ nhìn lại rất muốn nhìn cả cạ cạ rụt chốc lát nữa ăn quả đáng dáng vẻ. Bởi vì vợ ghệ Tạ rõ ràng địa nhiễu tới, bởi vì máy thời gian vận tốc quay quá nhanh, đến tương lai sau khi Son Gỗ Cụ gặp ngắt một trận, còn nói ra, máy thời gian ở tại chỗ loáng một cái biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là một cái trước mắt, máy thời gian liền dẫn Son Gỗ Cụ mọi người xuất hiện ở chuột cùng gó hạn tương lai thế giới. Quá kẹt. Máy thời gian cửa máy mở ra. Son Gỗ Cụ trước tiên mang theo Son Gỗ Hàn từ bên trong bay ra. Vở ngơ ngác nhìn Son Gỗ Cụ, trong lúc nhất thời có chút không tìm được manh mối. Làm sao không nói ra? Cạ cạ không phải ngắt máy thời gian sao? Tại sao khỏe mạnh? Không hề có một chút say máy bay dấu hiệu. Chương 82, gỗ cụ cùng tương lai gỗ cũ, Vợ lệ tạ cùng tương lai bùm mạ, chương 82, gỗ cũ cùng tương lai gỗ cũ, Vợ lệ tạ cùng tương lai bùm mạ. Son gỗ cụ lập tức bay lên trên không, hướng về bốn phía quan sát. Vợ lệ tạ đồng dạng là bay đến mặt khác một nơi trên bầu trời, cùng Son gỗ cụ cách nhau trăm mét xa, ngắm nhìn bốn phía. Thời khắc này, Vợ lệ tạ cảm giác, thế giới này cùng chính mình sống lại đi vào chuột tương lai thế giới không kém nhiều. Đồng dạng đều là một bộ thế giới tận thế cảnh tượng, đâu đâu cũng có đồ nát lương cùng thành thị phế tích. Đáng ghét Rama Vợ gệ ta nhỏ giọng thầm thì một câu, chăm chú nắm lấy năm đấm. "Zamas, người tốt nhất cầu khẩn không muốn xuất hiện ở trụ thế giới này. Lần này, ta nhất định phải đem người đánh trở tơi bởi hoa lá. Đây chính là trụ tương lai thế giới a, thật là bi thảm." Son gỗ cùng một tiếng gằn khái, "Đúng, ba ba." Son Goku hạn xuất hiện ở phụ thân bên người, vẻ mặt nghiêm túc gật gù. "Ba ba." Chút đồng dạng hiện lên ở vợ gệ ta bên cạnh người, sương hô một tiếng. "Chúng ta đi thôi." Vợ gệ ta trên mặt không có cái gì quá nhiều vẻ mặt. "Goku tiên sinh, Goku sư phụ, chúng ta đi thôi." Chút rất xa bắt chuyện. "Goku hạn" đi thôi son gộ cũ vô vua gỏ hạn phía sau lưng người nói ba ba trước tiên đi xem xem có thể hay không tìm tới hành tinh 5m nếu có thể thành công tìm tới hành tinh 5m ta sẽ đem đèn mang về, để hắn trở thành trái đất thần như vậy trái đất Ngọc rồng liền sẽ phục sinh chết đi đồng bọn cũng có thể phục sinh xin nhờ ba ba. son gỏ hẳn đã sớm nghe qua phụ thân dự định dùng sức làủ vợệ tạ chút ta còn có chuyện khác đi trước ước. son gỗ cụ nói trực tiếp triển khai dịch chuyển tức thời biến mất không còn tâm hơi vợệ chút 33 gỗ cụ tiên sinh đi làm gì chung một mặt mê man không cần phải để ý đến hắn. Vư lệ tạ vẻ mặt hờ hững, từng trận không nói gì. Sau đó, Vư lệ tạ cùng chuột cùng với Son gọ Hàn ba người, hướng về cấp sủ lệ tập đoàn tổng bộ phòng dưới đất nhanh chóng bay đi. Son gỗ cụ triển khai dịch chuyển tức thời, trong nháy mắt xuất hiện ở Bắc Cỏ hành tinh bên trên. Bắc cái họ. Chíp chíp chi, bộ bọn kinh ngạc kêu to. Cái họ ngơ ngác nhìn xuất hiện ở hiện trường Son gỗ cụ, lại nhìn một chút ở chính mình trên hành tinh tu luyện Son gỗ cụ, há miệng, trong lúc nhất thời đều mê man. Son gỗ càng là liếc mắt liền thấy tại đây hành tinh tu luyện một cái khác chính mình, cũng há to miệng. Ai? Ngươi là Cái thời đại này ta sao? Son gỗ củ chỉ vào tương lai Son gỗ cũ, kinh ngạc hỏi: "Ngươi, ngươi là?" Chút từ quá khứ nhận lấy ta sao? Tương lai Son gỗ cũ vẻ mặt kinh ngạc. "Ha ha ha, xem ra ngươi biết đến sự tình không ít ta." Son gỗ cũ cười ha ha. "Cái thứ hai cái người nhân tạo trên trái đất làm loạn, ta đều gấp hơn rồi." Tương lai Son gỗ cũ một tiếng thở dài. "Nguyên lai ngươi cũng yêu thích ở đây tu luyện a." Son gỗ cũ gật gật đầu, cười nói: "Đúng đấy, dù sao tinh cầu này rất thích hợp tu luyện." Tương lai Son gỗ cũ cười ha, ha "Cái họ từng trận không nói gì, Lại có hai cái son gỗ củ. Ta cảm giác ngươi thật mạnh a." Tương Lai Son Gỗ củ yên lặng nhìn về phía một cái khác chính mình, sâu sắc cảm khái một câu. "Cái này, ta cố gắng tu luyện." Son Gỗ củ cười ha ha, gãi gãi đầu. "Hai chúng ta đọ sức tranh tài đi, để ta nhìn ngươi thành quả tu luyện." Tương Lai Son Gỗ Cũ đột nhiên hứng thú. Đáng nhắc tới chính là, thế giới này Son Gỗ Cũ tuy rằng bị bệnh độc tính bệnh tim chết rồi, thế nhưng bởi vì làm rất nhiều chuyện tốt, chết rồi vẫn như cũ bảo lưu thân thể ở thiên đường trên sinh hoạt. Tương Lai Son Gỗ đương nhiên không nghĩ tới bình thản sinh hoạt. Bình thường lúc không có chuyện gì làm liền sẽ đến có nơi này tu luyện. Cho tới phát sinh tại đây cái thế giới trên trái đất sự tình, Son gỗ cụ đương nhiên biết đến rõ rõ ràng ràng. Có điều Son gỗ cũ làm gấp không có cách nào. Người đã chết đi, liền không thể can thiệp nữa trên trái đất sự tình. Bây giờ nhìn từng tới đi chính mình xuất hiện tại đây cái thế giới, tương lai Son gỗ cũ cảm giác rất hưng phấn. Hơn nữa, nhìn dáng dấp quá khứ chính mình còn giống như rất mạnh mẽ dáng vẻ. Bắt đầu đi. Tương lai Son gỗ cụ bày ra chiến đấu tư thế. Son gỗ cũ gật củ. Hai người đã không còn chút nào do dự, lập tức hướng về đối phương vọt tới, cũng triển khai giao phong liệt. Hai người ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời cân sức ngang tài, không phân cao thấp. Động tác của hai người hầu như nhất trí, ra quyền phương thức cũng gần như giống như lúc. Bên cạnh họ đều xem chán vắng. Tiểu Tinh Tinh bụt bỡn càng là chít chít kêu loạn. Hai cái son gỗ cụ tranh đấu khoảng chừng có khoảng 3 phút, lại từng người va chạm một quyền, lúc này mới tách ra. Hai người vững vàng đứng lại, lẫn nhau đối diện, trên mặt mang theo ý cười. Quá khứ của ta, không đơn giản a. Tương lai son gỗ cũ cảm khái và ngàn, tâm tác lấy làm kỳ lạ, ngươi so với ta thiếu tu luyện 17 năm, không nghĩ đến thái độ bình thường cũng đã mạnh mẽ như vậy, hầu như theo không kém nhiều. Son gỗ cũ chỉ là khẽ mỉm cười, không có lên tiếng. Nếu chúng ta thái độ bình thường thực lực không kém nhiều, vậy chúng ta đều đem mạnh nhất Super Sải Giản biến thân triển khai ra đi. Tương lai Son gỗ cụ chăm chú nắm lấy Song Quyền, trên mặt tràn ngập ý cười. Người trước tiến đi. Son gỗ cụ gật gù. Như vậy, ta liền không khách khí. Ta nhường ngươi nhìn ta những năm này tu luyện thành quả. Tương lai Son gỗ cụ vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Tương lai Son gỗ cụ trên người trực tiếp hiện ra năng lượng khổng lồ. Xẹt xẹt, Tương đạo từng đạo tia chớp cuốn quanh ở tương lai Son gỗ cũ trên người, bùng bùng vọng. Thời khắc này, Tương Lai Son Gỗ Cụ mở ra súp pơ xảy raạn hai biến thân. Nhìn thấy tương lai chính mình biến thành bộ dáng này, Son Gỗ Cụ nhẹ như mây gió cởi cận, trên người kim quang hiện lên, quanh thân hồ quang quấn quanh tương tự mở ra súp pơ xảy raạn hai biến thân. A, ngươi cũng sẽ cái này biến thân. Tương Lai Son Gỗ Cụ trận to hai mắt, một mặt khiếp sợ. Cái họ càng là cảm khái vạn ngàn, không được lấy làm kỳ. Quá khứ Son Gỗ Cụ quá mạnh mẽ chứ. Đây chính là chúng ta thế giới này gỗ cụ, dùng thời gian thật dài mới thật vất vả lĩnh ngộ vượt qua dạn, Không nghĩ tới đi gỗ cụ cũng sẽ cái này biến thân. Xem ra muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, chỉ sợ là không quá hiện thực." Tương Lai Son gỗ cụ cười nói, cũng lập tức tặn mất trên người kim quang, khôi phục thành thái độ bình thường, "Quên đi, không đánh." Son gỗ cụ theo cởi cợt tương tự khôi phục thành thái độ bình thường. Ở đây đánh với ngươi xuống, chỉ có thể tiêu hao ngươi năng lượng." Tương Lai Son gỗ cụ mỉm cười nói, "Có điều lấy ngươi hiện tại cái này biến thân, đánh bại cái kia hai cái người nhân tạo là một cái rất chuyện dễ dàng." "Đúng, ta cũng cho rằng là như thế." Son gỗ cụ gật gù, "Cái kia hai cái người nhân tạo không đáng sợ. Có điều nói đi nói lại, ngươi đến đây làm gì? Sẽ không là tới tìm ta đi?" Tương Lai Son gỗ cụ dò hỏi: "Ta tới nơi này là nghĩ thông suốt quá cao đại nhân hành tinh tìm tới hành tinh Na Mệt." Son gỗ cụ cười giải thích: "Chỉ cần đến hành tinh Na Mệt, ta là có thể từ hành tinh Na Mệt trên mang một cái người hành tinh Na Mệt về trái đất, để hắn trở thành tân thiên thần cũng phục sinh Ngọc Rồng, chết đi như thế các bạn bè là có thể phục sinh." Cái biện pháp này thực sự là quá tốt rồi. Tương Lai Son gỗ cụ nhất thời vừa mừng vừa sợ, sau đó lại có chút khổ não gãi đầu một cái, có điều chết quá một lần người nên không thể lại phục sinh chứ. Hành tinh Na có thể để cho chết đi đồng bọn lại lần nữa phục sinh. Son gỗ cũ sâu sắc hắc khí hay đổi lại hay là muốn sử dụng ngọc rồng sao? Có điều cái này đáng thương tương lai, vẫn là nhanh chóng thay đổi tốt. Các bạn bè đều chết sạch, coi như sử dụng ngọc rồng gặp sản sinh năng lượng âm cũng không có cách nào. Quá mức xuất hiện xạ đáo giờ dạ gung thời điểm, ta lại trở về một chuyến, cùng xạ đáo giờ dạ gồng nhất quyết thắng bại. Xuân gỗ cũ đã sớm nghĩ đến cấp độ này, bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định thông qua ngọc rồng để các bạn bè phục sinh. Đúng rồi các họ đại nhân, bọn họ đều chết rồi vượt qua 1 năm, còn có thể phục sinh sao? Xuân gỗ cố lại có chút lo dò hỏi một bên cái họ. Chỉ cần linh hồn vẫn còn, là có thể thông qua rồng thần để bọn họ phục sinh. Cái họ nhẹ nhàng gật đầu đưa ra đáp án trước đây rồng thần sở dĩ nói vượt qua một năm chết đi người không cách nào phục sinh là bởi vì đại đa số người chết đi một năm sau đó gặp đi một lần nữa đầu thai linh hồn một lần nữa đầu thai người đương nhiên không cách nào để cho chết đi người phục sinh có điều người những này các bạn bè đều là trái đất từng làm cống hiến người Diêm ma Vương cho bọn họ bảo lưu thân thể linh hồn vẫn ở thiên Quốc sinh hoạt là có thể phục sinh có điều thế giới này ta có biện pháp phục sinh sao? son cổ cụ lại hỏi những bệnh tạ thế người tốt xem không thể phục sinh chứ đúng đây là chuyện bấtĩ cai họ cácù Có điều ngươi có thể hỏi một chút hành tinh nạ mệt đại trưởng lão, nếu như ngay cả hắn cũng không có cách nào lời nói, vậy thì thật sự không có cách nào. Không sao, ta cảm giác như bây giờ rất tốt. Tương lai Son gỗ cụ đúng là một mặt không đáng kể, không cần nghĩ biện pháp phục sinh ta. Ta tìm được trước hành tinh nạ mệt lại nói. Son gỗ cụ nhẹ chút cái trán, lập tức đem ngón trọ cùng ngón giữa khép lại, phóng tới trên trán, bắt đầu cảm ứng hành tinh nạ mệt khí tức. Mười mấy giây qua đi, Son gỗ cụ hai mắt sáng lời, đã là bắt lấy người hành tinh nạ mệt khí tức. Tìm tới, ta đi trước, tương lai ta cùng thọ đại nhân gặp lại. Son gỗ cụ tay, Chuyện hai dịch chuyển tức thời biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy Son gỗ cụ rời đi bóng người, tương lai Son Goku yên lặng trầm tư chốc lát. "Goku à, cảm giác người ngày xưa thực lực thế nào?" Kai Họ cười nhìn về phía Son gỗ Goku, hiếu kỳ hỏi một câu. "Ta cảm giác hắn đã vượt qua ta." Son Goku nít miệng cười cận, gãi gãi đầu. "Không thể nào, hắn nhưng là so với ngươi thiếu tu luyện 17 niên. Kai Họ lắc đầu một cái, biểu thị sâu sắc hoài nghi. Lời tuy nói như vậy không giả, thế nhưng tổng cảm giác hắn so với ta tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm. Son Goku trầm ngâm nói. Son Goku thông qua dịch chuyển tức thời Một cái chớp mắt xuất hiện ở hành tinh Na Mẹt bên trên, nhìn thấy rất nhiều rất nhiều người hành tinh Na Mẹt. Điều này làm cho Son gỗ cụ nhớ tới rất sớm trước đây chính mình mang đèn về trái đất tình cảnh. Thật giống là cảnh tượng giống nhau tương tự nhân vật. Chính là có những người này xem ra có chút già rồi, có loại cảnh còn người mất cảm giác. Người là cái gì người? Đến hành tinh Na Mẹt làm gì? Mũ gì đại trưởng lão nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Son cụ, nhất thời trên mặt thay đổi màu sắc, cảnh giác dò hỏi. "A, ta là Son cụ, ta từ trái đất đến." Son Goku gãi gãi đầu, một mặt thân thiện trả lời. "Son Goku?" Danh tự này nghe có chút quen hay. Mú Ji đại trưởng lão rơi vào trầm tư, cảm giác danh tự này thật giống ở đâu nghe qua như thế, rồi lại trong thời gian ngắn không nhớ ra được. "Ngươi là? Ngươi là Gọ Hàn Ba bà sao?" Đèn nhưng là hưng phấn tiến lên một bước, nhìn Son Gỗ cụ kích động hỏi. "Đèn? Son Gỗ cùng một ánh mắt liền nhận ra Đèn. "Đèn? Ngươi này là tại sao biết ta?" "Đúng đấy, ta là Gọ Hàn Ba ba, ta đã sớm nghe Gọ hẳn cùng Cơ Dư Lìn nói về ngươi, bọn họ có cái bạn rất thân ở hành tinh Nam Met." Son Gỗ cụ cười nói, "Ta nghĩ tới đến rồi." Ngươi chính là tại trên hành tinh nạ mẹ cùng Sở Y hệ dạ chiến đấu quá cái kia son gỗ cũ sao?" Mộ gì trưởng lão hai mắt sáng ngời, rốt cục nhớ tới son gỗ cụ thân phận. "Ha ha ha. Hành tinh nạ mẹ tuy rằng nổ tung, thế nhưng son gỗ cụ thật không tiện gãi đầu một cái. Sau đó, son gỗ cụ đem mình dự định đều rõ ràng mười mới nói cho những này người hành tinh năm mẹ. Kỳ thực có quan hệ trên trái đất chuyện đã xảy ra, chúng ta bên này đã sớm biết, thế nhưng làm gấp không có cách nào." Mộ gì đại trưởng lão một tiếng thở dài, có chút hổ thẹn buông xuống đầu, tuy rằng chúng ta cũng rất muốn đi tới hỗ trợ, chỉ là lại không thể nào ra tay. "Không sao." Gặp tốt lên. Son gỗ củ cười ha ha. Hiện tại đèn đã lớn rồi, bởi vậy khi nghe đến Son gỗ cũ tự thuật sau khi, thần sắc hơi động, quả đoán bước lên trước. Đại trưởng lão. Đèn quay về đại trưởng lão cúi người chào, ta là gọ hạn cùng Ceryslin bằng hữu, nếu như có thể để bọn họ phục sinh, ta đồng ý tận ta có khả năng. Được rồi đèn, nếu ngươi đồng ý đi trái đất làm thiên thần, vậy thì đi thôi. Mũ gì đại trưởng lão không có phản đối. Có điều đèn. Người chế tạo ngọc rồng, có thể để chết đi một lần người phục sinh sao? Son gỗ cũ gãi đầu một cái, thẳng thắn, có vẻ như ngoại trừ gọ ở ngoài, tất cả mọi người chết quá một lần. Vậy thì cần ở với bắt đầu đối với Ngọc Rồng tiến hành một ít cải tạo, thực hiện nguyện vọng chỉ có có thể biến thành một cái. Đèn suy nghĩ một chút, trả lời: Có thật không? Có thể một cái nguyện vọng liền để rất nhiều người cải tử hồi sinh sao? Nói thí dụ như để sở hữu bị người nhân tạo giết chết người phục sinh có thể làm được sao? Son gỗ cụ lại hỏi: Cái này không thành vấn đề. Đèn gật đầu, thuận tiện hỏi một câu, nhiễm bệnh độc tính bệnh tim tạ thế người có thể phục sinh sao? Son gỗ cụ lại hỏi. Đèn lắc lắc đầu. Điều này e rằng không được. Mưu dị trầm nói: Người nên biết bình thường tử vong người, thần không cách nào để cho hắn phục sinh. Biết rồi, suy nghĩ thêm biện pháp khác đi. Son Gổ Cụ cũng không có tại đây chuyện này trên xoắn suýt xuống dưới. Hy vọng trái đất vĩnh cửu hòa bình. Mùi gì mỉm cười nói, "Đèn, vậy hãy cùng ta đi thôi." Son Gổ Cụ lấy tay đặt ở Đèn trên bà vai. "Được rồi." Đèn lễ phép cười cợt, "Như vậy, Đèn liền do chúng ta tới chăm sóc." Son Gổ Cụ hướng về phía đại trưởng lão gật gù, "Xin nhờ ngươi." Đại trưởng lão đáp, Son Gổ Cụ lập tức triển khai dịch chuyển tức thời ở biến mất tại chỗ không gặp. Chỉ là một cái chớp mắt, Son Gổ Cụ liền mang theo Đèn trở về Bắc Cầu hành tinh. "Cái họ đại nhân, tương lai ta Đây chính là trên trái đất Tân Thiên Thần. Son gỗ cũ mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Cả họ cùng tương lai Son gỗ cũ đều là lập tức đưa ánh mắt tập trung ở đèn trên người. Chỉ có điều, tương lai Son gỗ cũ cũng không quen biết đèn. Cả họ đúng là nhận thức, thế nhưng bởi vì theo năm tháng tăng trưởng, đèn đã lớn hơn rồi, không nhận ra. Trước khi đi, Son gỗ cũ lại đến gần nhìn về phía tương lai chính mình. Tương lai Son gỗ cũ. Tương lai ta, hỏi ngươi một chuyện. Son gỗ cũ nhếch miệng nở nụ cười. Chuyện gì? Tương lai Son gỗ cũ mở ra. Cái thời đại này gọi hẳn đây, không có cùng ngươi ở đây đồng thời tu luyện sao? Son gỗ cú gió hỏi. Hắn ở thiên đường bên kia bồi tiếp trì trên đây. Thương lai son gỗ cú gãi đầu một cái. Người bao lâu không trở lại? Son gỗ cú lại hỏi. Bao lâu không trở lại? Có ý gì? Thương lai son gỗ cú biểu thị khó hiểu. Ta là nói, người bao lâu không hồi tiên đường bên kia nhìn? Son gỗ cú hỏi. Ta ngày hôm qua vừa tới. Thương lai son gỗ cú lặng lẽ lau mồ hôi. Ngày hôm qua vừa tới. Vào lúc ấy gò hẳn có ở đây không? Son gỗ cú lại hỏi. Không biết ta. Thật giống ra ngoài chơi, không thấy hắn. Tại sao hỏi như vậy Thương lai son gỗ cụ một đầu dấu chấm hỏi không sao rồi ta đi trước son gỗ cụ phất tay một cái lập tức mang theo đèn biến mất không còn tâm hơi Thương lai son gỗ cụ ở trong gió gióộ ngang cái họ cũng nghe cái của quạng. quá khứ gỗ cụ đến cùng đang nói cái gì chuyện kỳ quái không có chuyện gì hỏi gọ hẳn thế nào rồi làm gì son gỗ cụ nhưng là tâm tình có chút phức tạp lẽ ra cái này thời không gọ hẳn linh hồn nên không ở bởi vì linh hồn của hắn xuyên to thời không đi tới ta cái kia thời không cũng ta cái kia thời không g gọiẳn linh hồn dung hợp lại cùng nhau son gỗ cụ xoa xoa đầu từng trận đấu lớn Ở son gỗ cũ đi tới cờ hành tinh sau đó. Vợ lệ tại bên này, nhưng là mang theo gọ Hàn cùng chủ xuất hiện ở bùn mạ nhà phòng dưới đất bên trong. "Ba ba, gọ Hàn sư phụ, chính là chỗ này." Chút chỉ chỉ một nơi đường nước ngầm cửa phòng dưới đất, bởi vì người nhân tạo thường thường làm loạn, ta cùng Mụ Mụ vì lẽ đó chuyển tới nơi này đến trụ, nơi này xem ra tương đối an toàn một ít. Vợ lệ ta nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì. Chút lập tức tiến lên góc cửa, cũng lớn tiếng nói, "Mụ Mụ, ta đã trở về." Cửa phòng mở ra, buồn mạ ra đầu, có chút kinh hỉ tiến lên kéo chủ tay. Có điều ngay lập tức, Bụt Mạ lại một ánh mắt nhìn thấy xuất hiện ở chuột bên người Vợ Gệ Tạ, nhất thời vẻ mặt cứng đờ, vành mắt trong nháy mắt đỏ. Vợ Gệ Tạ cũng ngơ ngác nhìn Tương Lai Bụt Mạ, trừng lớn hai mắt, đến nửa ngày nói không ra lời. "Này vẫn là ta biết bùn Mạ sao? Cái này yêu thích trang phục cô gái, hiện tại lại trở nên như thế già rồi." Vợ Gệ Tạ đầu một trận đau lòng. Đáng ghét người nhân tạo. Nếu như không phải các ngươi tồn tại, ta bùn Mạ cũng sẽ không biến thành bộ dạng này. "Bối." Vợ Gệ Tạ. ở ngắn ngồi dậy ra sau khi, có chút không dám tự tin nhìn chăm chú Vợ Gệ Tạ, nhịn xuống không cho nước mắt hạ xuống. Bụt Mạ Vợ lệ tạ tiến lên, cho bùn mạ một cái ôm ấp, "Những năm này, nhường ngươi bị khổ." Bùn mạ nước mắt lăn xuống mà xuống, tựa nhẹ vào vợ lệ tạ vai, "Ta đến nghĩ biện pháp để tất cả những thứ này đều trở về bình thường." Vợ lệ tạ nhẹ nhàng vô vỗ bùn mạ phía sau lưng, lại xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng, "Ừm, ngươi có thể từ quá khứ trở về để ta thấy một mặt, ta đã hài lòng." Bùn mạ lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng lau lau rồi một hồi khỏe mắt nước mắt. Vợ lệ tạ không lên tiếng, cảm nhận được từng trận đau lòng. Cái này thời không buồn mạ trải qua cũng quá thê thảm. Hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Bùm Mạ còn có thể trải qua giả mặt sự tình. Ta muốn không muốn lưu lại, đem giả mặt tên kia giải quyết triệt để đi lại trở về. Vợ lệ tạ trong lúc nhất thời nghĩ tới hơi nhiều. Ai? Chuyện này, đây là gọi hắn sao? Bùm Mạ thoáng nhìn mắt thấy đến đứng ở chuột bên người Son Gọ Hạn, trực tiếp đẩy ra Vợ lệ tạ, tiến lên xoa xoa Son Gọ Hạn khuôn mặt. Vợ lệ tạ, không phải, người này đẩy ra động tác của ta lễ phép sao? Quả nhiên là ta quen thuộc Bùm Mạ, mùi vị một điểm không thay đổi. Bùm Mạ Son Gọ Hạn đều có chút ngượng ngùng, đỏ mặt gãi đầu một cái. Vẫn là khi còn bé gọ hẳn đáng yêu a. Bốn mẹ lại nặn nặn son gọ hạn khuôn mặt. Son gọ hạn? Son gọ hạn không biết nói cái gì cho phải. Có điều nói đi nói lại, chút Ta là nhờ ngươi cho gỗ cũ đưa đặc hiệu dược, ngươi làm sao đem ngươi ba ba cùng gõ hạn đều mang về? Bốn mẹ phục hồi tinh thần lại, từng trận không nói gì. Muộn mụ, không chỉ là ba ba cùng gõ hạn sư phụ lại đây, gỗ cũ tiên sinh cũng theo đến rồi. Chút trả lời. Bốn mẹ sững sờ, nhất thời ngây người. Vợệ ta. Bốn đây là cái gì vậy mặt? Trằm mắt chớp mắt. Gỗ cũ cũng tới sao? Bốn kích động và phân Vở lệ ta mặt tối sầm, cảm giác cả người cũng không tốt. "Bồn Mạ, ngươi cái này vẻ mặt thật sự rất quá đáng a." "Ta làm sao cảm giác? Ngươi thấy cả cạ dột so với nhìn thấy ta càng kích động. Ta mới là người trợ phụ." "La Mụ Mụ, Gô Cổ Tiên Sinh cũng theo đến rồi, có điều có chút việc rời đi trước." Chút trên mặt bỏ ra một vệ gượng ép nụ cười. Bà bà nghĩ biện pháp đi tìm người hành tinh Na Mẹ, dự định để trái đất ngọc rồng phục sinh." Son Gọ Hàn biết phụ thân muốn làm gì, vội vàng hướng bùn Mạ giải thích một hồi. "Ý của ngươi là nói, chúng ta thế giới này ngọc Dòng còn có thể lần nữa khôi phục sao?" Bồn Mạ vừa mừng vừa sợ. Vần dục trong con người lập lòe ra ánh sáng. "Đúng, nên vấn đề không lớn." Son Gọ Hàn mặt ngủ. "Vở ghế ta, nay sát thực là cả cạ rột tấp phong. Có điều tại đây cái thế giới ngọc rồng khôi phục trước, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đánh bại cái kia hai cái người nhân tạo đi." Bốn Mã lộ ra một mặt lo lắng, vừa nhìn về phía vợ ghế ta mọi người, các người bốn người liên thủ, đánh bại cái kia hai cái người nhân tạo, ta nghĩ nên có rất lớn tỷ lệ thắng, đúng không? "Không, mụ mụ, ta muốn chính mình đối phó cái kia hai cái người nhân tạo." chú nắm lấy năm đấm, lộ ra vô cùng kiên định vẻ mặt. "Ai?" Bốn ngác nhìn mình nghi tự. Đột nhiên cảm giác không đúng lắm, liền vội vàng tiến lên kéo trụ tay, lại ước lượng một hồi chiều cao của hắn, càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, không đúng, ngươi không phải chuột. Ngươi cái đầu so với chuột còn cao hơn. Ngươi mới trở lại quá khứ thời gian 2 ngày, vóc dáng liền dài ra sao? Chút. Chương 83, người nhân tạo diện, mạnh mẽ khí tức tà ác xuất hiện, chương 83, người nhân tạo diện, mạnh mẽ khí tức tà ác xuất hiện. Mụ mụ, ta về quá khứ theo 33 đi tới một cái kỳ quái trong phòng tu luyện, ở nơi đó thời gian một năm tương đương với bên ngoài một ngày. Chút thành thật trả lời, chỗ đó ngay ở trái đất điện. Hóa ra là như vậy a. Mẫu mụ bỗng nhiên tỉnh ngộ, mấy người lại rảnh hàn huyên chút lát. Hiện tại phát sóng người nhân tạo tin tức tương quan. Đang lúc này, phát thanh trên đột nhiên có phát ngôn viên đại phát thanh âm thanh vang lên. Vợ lệ tạ mọi người lập tức nghiêng tai lắng nghe, bởi vì người nhân tạo trên người không có khí tức của sóng, vì lẽ đó chỉ có thể thông qua phát thanh hình thức tìm tới bọn họ. Hiện nay người nhân tạo chính đang nam bộ vùng núi một vùng hoạt động, xin mời nam bộ vùng núi đám người nhanh chóng rút đi. Nam bộ vùng núi? Chạy thế nào như vậy sao? Chuột hơi nhướng Vùng núi? Vợ tạ hơi run run. Làm sao? Mẫu hỏi. Không có gì Vư lệ tạ lắc đầu một cái, vỗ vỗ chụp vai, "Đi thôi, mau chóng xuất phát đi tiêu diệt cái kia hai cái người nhân tạo đi." "Vâng, ba ba." Chuột ngứa khí nghiêm nghị, "Bốn mạ, chúng ta đi trước." Vư lệ tạ quay về bùn mạ lên tiếng chào hỏi, "Chờ một chút, Goku còn chưa từng có đến đây, các loại hắn cùng đi chứ?" Bốn mạ trong lòng căng thẳng, càng ngày càng cảm thấy lo lắng. "Hừ, không cần phải thế." Vư lệ tạ hừ lạnh một tiếng, "Chỉ là hai cái người nhân tạo mà thôi." Sau khi nói xong, Vư lệ tạ một mặt khó chịu đia đẩy cửa rời khỏi phòng. "Mụ mụ, chúng ta đi, chờ chúng ta tin tức tốt đi." chút tiến lên ôm ấp một hồi mẫu thân, cũng nhỏ giọng ăn ủi. "Các ngươi ngàn vạn cẩn thận a." Bốn Mạ vẫn là không thế nào yên tâm. "Yên tâm đi, Mụ Mụ, ta cùng ba ba thực lực đã sớm vượt qua cái kia hai cái người nhân tạo." Chút lộ ra nụ cười tự tin. "Nhưng mà, ngay ở ba người vừa mới chuẩn bị xuất phát một khắc đó, Son gỗ cụ nhưng là mang theo đèn thông qua dịch chuyển tức thời lại đây." "Gỗ cụ?" Bốn Mạ nhìn thấy Son gỗ cụ sau, nhất thời vừa mừng vừa sợ. "A?" Bốn Mạ. Son gỗ cụ ngác nhìn Mạ, cảm giác đều có chút không nhận ra hắn, không nhịn được bật to lên, "Ngươi làm sao biến thành bộ này? Có phải là biến giả rồi?" ma đỏ mặt một tiếng bất đắc dĩ thở dài không sao bùn mạ son gỗ củ cười nói ta đem đèn mang tới chỉ cần phục sinh Ngọc rồng hết thể đều gặp thay đổi gõ hẳn đèn kích động nhìn son gọ Hàn Ngươi. Ngươi là son gõ hẳn cũng đã không nhận ra hiện tại đèn dù sao đèn đã lớn rồi mà son gọ hẳn vẫn như cũ còn bảo lưu khi còn bé giá dấp gõ Hàn ta là đèn a đèn vương phấn không thôi đèn Ngươi nói ngươi là đèn Đúng là người sao son gọẳn trên mặt vui vẻ tiến lên kéo đề tay là ta đèn dùng sức là cù Ngươi đều dài lớn như vậy. Son Gọ hẳn cảm khái không thôi. Dù sao đều qua nhiều năm như vậy. Đèn cảm thán: Ngươi muốn tới trái đất làm thiên thần sao? Quá tốt rồi. Son Gọ Hàn càng kích động. Vợ lệ Tạ nhìn một chút đèn, không nói gì. Bởi vì vợ lệ Tạ rất rõ ràng, cả cả rốt người này có rất lớn có thể sẽ đưa cái này gọi đèn người hành tinh nạ mệt mang tới. Vì lẽ đó không có gì hay nặng nhiên. Gỗ Cụ tiên sinh, chúng ta đã biết rồi người nhân tạo tâm tích, hiện tại liền chuẩn bị đi tiêu diệt bọn họ, ngươi muốn theo chúng ta cùng đi sao? Chú hỏi. Ta liền không đi. Son Gỗ Cụ lắc đầu một cái. Ta cùng đèn đi một chuyến thần điện, tranh thủ sớm ngày để ngọc rồng khôi phục bình thường. Đèn nói rồi, chết đi các bạn bè nên cũng có thể phục sinh. Dù sao theo son Goku, Gohan, vợ ghệ tạ cùng chụt bọn họ bất cứ người nào cũng có thể dễ dàng tiêu diệt hai cái người nhân tạo, vì lẽ đó cũng không có cần phải theo đi qua tập hợp náo nhiệt. Được rồi, Goku tiên sinh. Như vậy thế giới này thì có hy vọng. Chụt từng trận vui mừng, cảm giác thế giới này sẽ phát sinh trời đất xoay vẫn thay đổi. Đi rồi. Vợ ghệ tạ bỏ xuống hai chữ này sau, lập tức phóng lên trời Cuối cùng Son Gỗ Hàn lại xung Son Gỗ Cụ cùng Bôn Mã cáo biệt, sau đó vọt lên bầu trời. Ba người hướng về người nhân tạo vị trí khu vực nhanh chóng bay đi. "Bôn Mã, ngươi nào còn có Ngọc Rồng Già đã sao?" Son Gỗ Cụ dò hỏi. "Có, có điều đã rất lâu vô dụng, sẽ không có vấn đề gì." Bôn Mã lập tức đi tìm Ngọc Rồng Già đã. Tìm một lúc, Bôn Mã đem tìm tới Ngọc Rồng Già đã đưa cho Son Gỗ Cụ. "Quá tốt rồi, có cái này là có thể tìm tới Ngọc Rồng." Son Gỗ Cụ hưng phấn tiếp nhận Ngọc Rồng Già đã, kích động không thôi. Sau đó, Son Gỗ Cụ vẫy tay từ biệt Bôn Mã, mang theo đèn hướng về điện phương hướng bay đi. Chúng ta trước tiên đi một chuyến gạ dịn tháp đi." Son cụ nói, mang theo đèn tiến vào gạ dịn tháp. Gạ dịn trong tháp bao trùm một tầng giày đặc bụi bặm, thân mèo gạ dịn đã sớm chẳng biết đi đâu. Son cụ biết thần mèo gạ dịn cũng đang đối kháng với người nhân tạo thời điểm chết rồi. "Liên thân mèo cạ dịn vậy?" Son Goku thấp giọng nói. Đèn trầm mặt không nói. "Đi thôi." Son Goku một tiếng thở dài, mang theo đèn rời đi gạ dịn tháp, hướng về phía trên bay đi. "Goku tiên sinh, chúng ta là được." Đèn mỉm cười nói. "A, tốt." Son Goku gật gù, ra đèn. Hai người hướng về bầu trời nhanh chóng bay đi cùng đi đến phía trên thần điện. Thần điện cùng gã dịnh thấp tình hình gần như vẫn như cũng là một bộ bị phủ đầy bụi nhiều năm dáng vẻ. Trên mặt đất bao trùm dày đặt một tầng bụi bặm, thần điện kiến trúc vật xem ra đều có chút cũ nát. Mr. Popo cũng không ở sao. Son Goku ngắm nhìn bốn phía, từng trận căng khái. Goku tiên sinh, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp phục sinh ngọc rồng đi. Đèn đề nghị, Người nói không sai. Son Goku gật gù. Có long mô hình sao? Đèn dò hỏi. Cái này, chuyện như vậy trước đây đều là Mr. Popo làm. Không biết hắn sẽ thả ở nơi nào. Son gỗ cụ hướng về bốn phía trong phòng nhìn một chút, đưa ánh mắt định ở Mr. Pỗ Độ trong phòng, đó là Mr. Pỗ Độ gian phòng, ta qua xem một chút. Son gỗ cụ sau khi nói xong, lập tức xuất hiện ở Mr. Pỗ Độ trong phòng. Rất nhanh, Son gỗ cụ vui dạo dục cầm một cái ngọc rồng mô hình đi ra, thổi thổi mặt trên thất vọng, lại dùng y phục trên người khỏe mạnh lau lau rồi một hồi, đưa cho Đèn. Thật đáng yêu lòng a. Đèn trên mặt vui vẻ. Lập tức liền có thể để ngọc rồng phục sinh đúng không? Son gỗ cụ hỏi. Không sai. Đèn gật đầu, cũng đem ngọc rồng mô hình phóng tới trên đất, hai tay nhắm ngay ngọc rồng mô hình, trong miệng nói lẩm bẩm. Mấy giây qua đi, ngọc rồng mô hình trên ánh sáng tỏa sáng, một đạo màu vàng cổ sáng phóng lên trời, bắn về phía trên không. Đùng, đùng, đùng. Sau một khắc, màu vàng cổ sáng lập tức hóa thành bảy đạo lưu quang, cũng hướng về các nơi trên thế giới tản đi. Son gỗ cừ lập tức đè xuống ngọc rồng trên da đa nút bấm. Ngọc rồng dạ đạ trên màn ảnh cũng là trong nháy mắt hiện ra bảy cái lấp lóe điểm sáng. Quá tốt rồi, đèn. Ngọc rồng đã phục sinh. Son gỗ cừ dỡ, ta trước tiên đi tìm Ngọc Rồng, nơi này. Đến thời điểm ta tên chuột cùng vợ ta lại đây giúp ngươi quét dọn một chút. Không sao. Ta tự đánh mình quét là được. Đèn cười cận, Gô Cụ tiên sinh, ngươi trước tiên đi làm đi. Được, ta đi rồi. Sơn Gỗ Cụ không còn nhiều lời phí lời, lập tức đi tìm Mộc Rồng. Ầm ầm ầm. Nương theo một tiếng kinh tiên động địa nổ vang, toàn bộ chấn nhỏ nhất thời bị nổ bẩn thủ sâu xa, hòn đá bay loạn. Xèo xèo xèo. Số 18 trong tay đạn năng lượng không cần tiền như thế hướng về chấn nhỏ kiến trúc vật trên không ngừng ném tới, phát sinh từng tiếng nổ vang, tiếng vang liên tiếp, không dứt bên tai. Không phải là đánh trò chơi đánh thua còn phát lớn như vậy hòa sao? Số 17 ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhẹ nhàng nở cười. Bất dài dòng. Số 18 hừ một tiếng, trong tay năng lượng lại lần nữa không ngừng phóng thích. Một cái người đàn ông trung niên ngã vào phế tích bên trong, vất vả cầm lấy một cây súng lục, nhắm ngay số 17 đầu. Người đàn ông trung niên bộc cỏ, viên đạn lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía số 17. Viên đạn đánh vào số 17 trên gương mặt. Số 17 quay đầu lạnh lạnh nhìn về phía cái kia người đàn ông trung niên. Thương tổn tính không lớn, xỉ nhục tính cực cường. Người đàn ông trung niên nhất thời lộ ra một mặt tuyệt vọng. Quả nhiên nói với truyền bên trong như thế, hai người này quái vật liền viên đạn đều đánh không chết. Người dám cầm súng đánh ta? Xem ta như thế nào đáp lễ Số 17 nói, cũng từ bên hông rút súng lục ra, nhắm ngay người đàn ông trung niên đầu. Số 17 kéo cỏ, một súng đem người đàn ông trung niên đầu cho đánh nổ. Số 17, cái chấn nhỏ này đã chơi gần đủ rồi, chúng ta chuyển sang nơi khác đi." Số 18 nói, quay đầu hướng về số 17 phương hướng liếc mắt nhìn. Chỉ là cái nhìn này nhìn sang, số 18 đột nhiên phát hiện trên bầu trời hiện ra ba đạo màu vàng lưu quang, nhất thời đôi mắt đập trừng. Là đến chuyển sang nơi khác, nơi này nhượng ngươi phá hoại không ra hình tụ gì, đã không có có thể đồ chơi. Số 17 thầm trầm cười, gật ngủ. Số 17, ngươi xem đó là cái gì? Số 18 chỉ chỉ số 17 phía sau bầu trời. Số 17 quay đầu lại nhìn một chút, hơi nhỏ tiểu nhân bất ngờ, thầm nói, đó là chút. Hai người khác là vợ Gệ Tạ cùng Son Gọ Hàn. Theo vợ Gệ Tạ ba người từ từ tới gần, số 18 cũng phát hiện Vả Gệ Tạ cùng Son Gọ Hàn, trong lúc nhất thời có chút chần v้าง. Vả Gệ Tạ, Son Gọ Hàn, số 18 hấp hai mắt, có chút kỳ quái trầm ngâm nói, hai người bọn họ không phải đều bị chúng ta giết chết sao? Còn có, đứa trẻ kia đúng là Son gò Hàn sao? Hắn tại sao thu nhỏ lại rồi? Cái kia gọi búng màn nữ nhân, không biết đang nghiên cứu gì đó. Số 17 nhẹ nhàng nở nụ cười, lần này tới thật đúng lúc, vừa vẫn đem bọn họ ba cái đồng thời tiêu diệt hết. Người nói đúng, lần này một cái cũng không thể bông tha. Số 18 nhẹ nhàng gật đầu. Vở lệ tạ ba người từ đằng xa nhanh chóng mà đến, rơi vào hai cái người nhân tạo phụ cận. Hóa ra là chúng ta, hai cái tên này, một cái là Vở lệ tạ, một cái là Son gò Hàn sao? Số 17 cười hỏi. Thử, Vở lệ tạ chỉ là lạnh lạnh hư một tiếng, không có dư thừa phí lời. Đối với yếu như vậy đối thủ, Vở lệ tạ đều xem thường đi tiêu diệt hắn. Chút hoàn toàn có thể dễ dàng đem hắn giết chết. Vừa vận chuột có thể ở Gọ Hàn trước mặt trang cái bước. Gọ Hàn, là chính ngươi muốn theo tới, không trách người khác. Son Gọ Hàn, ngươi làm sao trở nên nhỏ như vậy? Còn có, ngươi là làm sao phục sinh? Số 18 nhất thời hứng thú, cười híp mắt nhìn Son Gọ Hàn. Hừ, không thể trả lời. Son Gọ Hàn vẻ mặt lạnh lùng, trong ánh mắt tràn đầy tự hận. Số 17, số 18, ngày hôm nay giờ chết của các ngươi đến. Chuột ngư khí trầm trọng, chăm chú nắm lấy song quyền. Chút, ngươi cho rằng ngươi giận theo hai cái giúp đỡ lại đây, liền có thể đánh bại chúng ta sao? Số 17 cười khởi nói, "Ngươi đã quên bọn họ lúc đó là chết như thế nào sao? Coi như là phục sinh, cũng đồng dạng sẽ bị ta giết chết. Bọn họ chỉ là sang đây xem náo nhiệt, tiêu diệt các ngươi, ta một người hoàn toàn đầy đủ." Chút nhẹ nhàng nở nụ cười, trên người kim quang tỏa ra, lập tức mở ra sút áp tơ sai giận biến thân. "Ngươi, ngươi nói cái gì? Một mình ngươi liền có thể tiêu diệt chúng ta sao?" Số 17 cất tiếng cười to, "Chút, ngươi thực sự là ý nghĩ kỳ lạ a. Chúng ta đối với ngươi số liệu rõ như lòng bàn tay, mặc kệ ngươi cố gắng thế nào, cũng không thể đánh bại chúng ta." Chút lóe lên một cái, Trong nháy mắt xuất hiện ở số 17 chính đối diện số 17 trận to hai mắt lộ ra một mặt kinh ngạc cái tên này tốc độ làm sao trở nên nhanh như vậy chung một cái thượng câu quyền quá khứ trực tiếp đem số 17 đánh cho tới trên bầu trời số 17 thân thể ở trên không bên trong lăn lộn mấy trăm cái té ngã xoay chuyển thoáng váng đầu hoa mắt trước mắt hiện ra thật nhiều thật nhiều ngôi sao nhỏ đợi đến số 17 ở trên không bên trên ổn định lại sau đó trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ ta bị chốt cho một quyền đánh bay số 18 càng là sợ đến hoa dung thắt sắc vàạn không nghĩ đến số 17 như thế không chịu đánh được này số 17 trong chủ điểm Số 18 số ruột, ngươi nếu như bị đánh chết, ta một lúc với ai đi làm phá hoại. Chút, ngươi đã triệt để làm tức giận ta. Số 17 giận tí mặt, quay về chuột lớn tiếng quát. Nhưng mà, làm số 17 hướng về chuột phương hướng nhìn lại thời điểm, lại phát hiện chuột bất chi bất giác biến mất không còn tâm hơi. Số 17, hán. hắn sau lưng ngươi. Số 18 kinh ngạc tốt lên một tiếng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Số 17 máy móc chuyển qua đầu, nhìn thấy phía sau xuất hiện chuột. Chuột sắc mặt tâm lãnh nhìn kỹ số 17, trong ánh mắt sát ý liên tục cuộn điệm. Chút một cái ngả người móc bóng đã qua, tại chỗ trong số mệnh số 17 đầu. Số 17 thẳng tắp từ không trung đập xuống. Số 17 thân thể trên mặt đất lưu lại một cái hố to, bị mất mạng tại chỗ. Bởi vì mới vừa chuột cái kia một cước đá vào số 17 trên đầu. Ở năng lượng mạnh mẽ dưới tác dụng, số 17 nơi nào chịu được được. Dù sao hiện tại chuột, ở về mặt thực lực đã vô hạn tiếp cận Super Saiyan 2. Số 17 nằm ở trong hố lớn không nhúc nhích. Có điều chuột chỉ lo số 17 chết không đủ chết để, rồi hướng số 17 vị trí phong thích một cái đạn năng lượng. Số 17 thân thể bị nổ cái thưa tớt, không thể chết lại. Số 18 trợn để kinh ngạc đến mấy người, một tấm khuôn mặt thanh tú trắng xám vô cùng. "Ngươi, ngươi đã làm gì?" Số 18 nói chuyện đều có chút nói lắp. Thử, cái kế tiếp nên ngươi." Chuột hư lạnh một tiếng. "Ngươi, ngươi ngươi, ngươi không nên tới, ngươi không nên tới nha." Số 18 giật sợ, về phía sau không ngừng rút lui, bày ra tư thế phòng ngự. Chuột cất bước tiến lên, lấy tay cách không phóng tới số 18 nơi ngồi trên. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Số 18 vừa sợ lại dọa. Chuột căn bản cũng không có thương hương tiếc ngọc ý tứ, trong tay năng lượng xỉ ra, trong nháy mắt tác dụng ở số 18 trên người. Nương theo một tiếng vang thật lớn, số 18 lúc đó liền bị chuột bắn cho nổ thành tạt bã. Đến đây, tương lai hai người này, người nhân tạo bị chuột dễ dàng tiêu diệt. "Chút, ngươi giỏi quá." Son Gọ hãn kích động không thôi, hương phấn vụ vô tay. "Gọ hẳn sư phụ." Chút thật không tiện gãi đầu một cái. "Hừ, đây mới là con trai của ta." Vừa ghệ tạ càng là đắc ý nở nụ cười, lại nhìn quanh bốn phía một cái, đột nhiên cảm giác vị trí này xem ra rất là nhìn quen mắt dáng vẻ, không nhịn được nhiều như mày. "Ba ba, ngươi làm sao?" Chuột sợ sở, liền vội vàng hỏi. Còn có một cái kẻ rất đáng sợ, trong tương lai nhất định là một cái mầm mống Vợ lệ tạ nhếch miệng lên, làm nổi lên một vẻ nhật nhạt độ cong, kẻ đáng sợ. Mầm họa. Chút nghe được không phải rất rõ ràng, ta có thể cảm ứng được đến. Tại đây phủ cận còn có một cái kẻ phi thường đáng sợ. Vợ lệ tạ âm thanh chấm thấp, "Là ai?" Chút vẻ mặt thay đổi sắc mặt, "Ai vậy?" Vợ lệ tạ thúc thúc, Son Gọ Hàn cùng kỵ quái hỏi, "Qua xem một chút." Vợ lệ tạ bỏ xuống câu nói này sau khi, lập tức bay lên trời. Son Gọ Hàn cùng chuột đối diện một ánh mắt, đi theo vợ lệ phía sau. Vợ tạ bay về phía trước cũng là khoảng 10 km, đột nhiên trên không trung ngừng lại cũng hướng về phía dưới vùng núi quan sát. Son Gọ hàng cùng Chuột Đồng Dạng hướng về vùng núi phương hướng quan sát, tuy rằng không biết Vợ Lệ Tạ đến cùng đang tìm cái gì. Ở bên kia, Vợ Lệ Tạ chỉ chỉ phía dưới một vị trí nào đó, cũng từ trên trời giáng xuống. Son Gọ hàng cùng Chuột vẫn như cũng là đi theo Vợ Lệ Tạ phía sau. Sau đó, ở Vợ Lệ Tạ dẫn dắt đi, ba người ở một cái hồng nhạc chứng bên cạnh hạ xuống. Này viên hầm nhạc chứng ở vào một nơi cao vót vách núi bên trên, vị trí cực kỳ ẩn nấp, bốn phía mọc đầy cây xanh. Mặt khác, chỗ này vách núi dị thường cho vót, trừ phi biết bay, không phải vậy rất khó tìm đến nơi này co như là cỡi phun khí thức máy bay trực thăng loại hình máy bay, cũng không có ai sẽ đến khu vực này. Ba người trôi nổi ở trên vách đá treo leo, hướng về cái kia hồng nhạt chứng nhìn lại. Chuyện này, đây là vật gì? Chúng ngạc nhiên. Ta cũng xác thực cảm ứng được vật này bên trong ẩn chứa phi thường tà ác khí thức. Son Gọ Hàn lông mày chăm chú nhìn lại. Tuy rằng Son gỗ Cụ nói với Son Gọ Hàn quá có quan hệ mạ dịn phụ sự tình, thế nhưng Son Gọ Hàn cũng chưa từng thấy mạ dịn phụ, vì lẽ đó cũng không quen biết vật này. Chính như Gọ Hàn nói như vậy, cái này chứng bên trong xác thực ẩn chứa mạnh mẽ khí tức tà ác, ở lại chỗ này trùng quy là cái mầm họa nhất định phải đem tiêu diệt hết. Vư Gệ Tạ âm thanh trầm thấp: "Ba ba, để cho ta tới đi. Ta xem một chút có thể hay không phá hủy này viên trứng." Chút vẻ mặt nghiêm túc gật gù. Vư Gệ Tạ không có phản đối. Thân là người trong sinh, Vư Gệ Tạ đương nhiên biết đây là cái món đồ gì. Hơn nữa Vư Gệ Tạ rất tự tin, lấy hiện nay thực lực của chính mình, có thể ung dung đánh bại mạ dị ngũ. Chỉ cần biến thành Super Saiyan gốt, tiêu diệt một cái mạ gìn ngũ còn chưa là rất dễ dàng sự tình sao? Vư Gệ Tạ đã sớm nghĩ kỹ, nếu theo chuột đi đến tương lai thế giới, làm sao cũng đến giúp nhi tử tiêu diệt một ít mầm họa đi. Vừa thừa cơ hội này, Để nhi tử thực lực càng tăng lên một nấc thang, không phải càng tốt hơn sự tình sao? Cho tới chuột đi đánh cái kia mạ Dĩn Bụ phong ấn, sẽ đem mạ Dĩn Bụ thả ra chuyện này, đã sớm ở vỡ lẽ tại như đã đoán trước. Mạ Sễn cổ âm dương ma thiệp quang, chút trong tay phun ra năng lượng, năng lượng mạnh mẽ cấp tốc hướng về mạ Dĩn Bụ phong ấn nơi bao trùm quá khứ. Chút năng lượng bao trùm ở mạ Dĩn Bụ phong ấn bên trên, lúc đó liền đem mạ Dĩn Bụ phong ấn cho đánh tới trên không. A a a a. Chút trong tay năng lượng không ngừng lên, toàn bộ tác dụng ở mạ Dĩn Bụ trong cao cao, bên trên phun hồng nhạt khói thuốc. Khói thuốc tràn Xuống về bốn phía khuyết tán. Vô Lệ Tạng ngẩng đầu yên lặng nhìn xuất hiện ở trên tầng mây hồng nhạt khói thuốc, cười đến càng sắc lạ. Đi ra đi, mạn dịn bổ. Nếu như ngươi có thể biến tốt nói, ta hay là có thể cân nhắc tha ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi vẫn là tà ác mạn dịn bổ, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Sau một khắc, mạn dịn bổ phong ấn từ trên trời giáng xuống, nện ở phía dưới trên mặt đất, trên đất lưu lại một cái hằn. Mạn dịn bổ phong ấn lập tức chia làm hai nửa, dường như hai cái không vọ chứng như thế, trên đất lộn mấy vòng. Chút cùng son gọ Hàn lập tức hướng về phía dưới phong ấn nhìn lại, lộ ra một mặt mê man. Ba, ba. Trong này cái gì Đông Tây Đô không có a?" Trúc Kỳ quái hỏi. "Không, ta cảm giác là lạ ở chỗ nào?" Son Gọ Hàn hơi nhíu mày, đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Chỉ thấy ở bầu trời kia bên trên, đột nhiên hiện ra một tầng lại một tầng hồng nhạt khói thuốc. "Cái kia, đó là vật gì?" Son Gọ Hàn kinh ngạc thuốc lên một tiếng. Chút. Hồng nhạt khói thuốc chậm rãi hội tụ đến đồng thời, vạn mèo biến hình, cũng sẽ không đến một phút thời gian, hồng nhạt khói thuốc biến thành một cái hồng nhạt tiên mập. "Bú mập, sinh ra." Vở lệ miệng lên độ cong lại cao mấy phần. "Cái kia, Đó là một quái vật gì? Chúng ngạc nhiên. Ta có thể rõ ràng địa cảm ứng được, cái này quái vật trên người nắm giữ phi thường mạnh mẽ khí tức tà ác. Son Gọ Hàn vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Chúng ta đi xuống trước đi. Vở ghế Tạ nói một câu, sau đó từ trên trời giáng xuống rơi xuống đất trên. Son Gọ Hàn cùng chụt theo lần lượt hạ xuống. Bú ở sinh ra sau khi, vừa liếc mắt liền thấy xuất hiện ở hiện trường Vở ghế Tạ ba người, nhếch miệng cười cợt, theo sát từ trên trời giáng xuống. Sau đó, bù hí mắt ở ba người trên người từng cái đảo qua, cuối cùng đưa mắt định ở chuột trên người, lạnh lùng nói, vừa nãy chính là ngươi đánh ta đúng không? Ngươi Ngươi là ai?" Chuột khẽ cắn răng, cảnh giác hỏi. "Ngươi quay rồi ta đi ngủ, ta không tha cho ngươi." Bú không hề trả lời vấn đề này, mà là lạnh lạnh nhìn ký chuột. Thử, ngươi cho rằng ta gặp sợ ngươi sao?" Chút chăm chú nắm lấy Song Quyền. Chương 84, Vừa ghệ tạ, giật mình đi, gộp hẳn, chương 84, Vừa ghệ tạ, giật mình đi, gộp hẳn. Chuột trên người khí tức bạo phát, năng lượng mạnh mẽ từ hắn thân thể bên trong điên cuồng quyết tán. "A a a a Sau một khắc, Chu Sông lên quay về mạ chính là một trận đánh Trong lúc nhất thời, mạ bị đánh vô lực hoàn thủ. Thông nhạc mập mạp trên thân thể có thêm lít nha lít nhít quấn ấn cùng vết chân. Chúng đạp nhanh một cái, đem mạ Dĩn Vũ cho đạp lăn trong đất. Mạ Dĩn Vũ thân thể trên mặt đất lăn lộn vài cái té ngã. Có điều rất nhanh, mạ Dĩn Vũ bắt đầu từ trên đất như không có chuyện gì xảy ra mà bỏ lên, thông qua thân thể năng lực đặc thù đem những này quyền ấn cùng vết chân hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà, ngay ở mạ Dĩn Vũ mới vừa khôi phục thân thể một khắc đó, xúc trong tay đã phun ra năng lượng mạnh mẽ. Năng lượng màu vàng nóng trực tiếp xuyên qua mạ Dĩn thân thể, cho hắn mặc vào một cái lạnh xuyên tim. "Vợ lệ ta." ta ở một bên có chút không nói gì. "Con trai này đâu pháp?" Làm sao theo ta trước đây đánh mạ giảnh bụ thời điểm tình huống gần như đây? Thực truy a, là con trai ruột. Chết rồi. Son gò hãn thoáng thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được khích lệ, "Chút, ngươi thật không nổi. Làm ta giật cả mình, hắn năng lượng thực sự quá khủng bố. Cũng còn tốt ta thông qua một đòn toàn lực đem hắn đánh bại." Chuẩn lộ ra nụ cười. "Không, hắn còn sống sót." Vừa ghệ ta lắp đầu một cái, thấp giọng nhắc nhở một câu. Chuẩn vẻ mặt cứng đờ, nụ cười càng là cứng ở trên mặt. Lẽ ra không nên a, không phải đều bị đánh xuyên qua trái tim sao? Nay đều không có chết sao? Mã giảnh bổ từ trên mặt đất nhảy lên một cái, cắn răng thông qua tái sinh năng lực khôi phục chính mình thân thể. Chuột vẻ mặt kinh ngạc, sắc mặt thay đổi lại biến. Thân thể đều bị đánh xuyên qua, còn có thể khôi phục. Vừa nãy có chút đau a? Bù sắc mặt trở nên âm trầm lên. Đáng ghét. Chút thật chặt nắm lấy song quyền. Bu từ đằng xa nhanh chóng mà đến, lấy tốc độ cực nhanh hướng về chuột nơi ngực trên va tới. Chút nhất thời giật nảy cả mình, hai tay giao nhau, nỗ lực chống đối mãnh rỉn bổ công kích. Màu tránh ra. Vờ lệ tại nhắc nhở. Cái gì? Chuột sững sờ. Nhưng mà, hết thảy đều đã không kịp. Mã Dĩn Bụ lúc đó hay dùng đầu của chính mình phá tan rồi chuột phòng ngự, đều xem trọng trọng địa va chạm ở trên lồng ngực của hắn. Chụt trong miệng máu tươi phun mạnh, thân thể về phía sau bay ngược. Mã Dĩn bù quay về về phía sau bay ngược chuột chính là một trận đánh tới bởi. Chuột bị đánh vô lực hoàn thủ, đau gào gào thét lên. Mã Dĩn Bụ rồi hướng chuột mở ra một cái chớ to, đem hắn đạp lên trên không. Ngay lập tức, Mã Dĩn Bụ đưa tay phải ra cách không nhắm ngay trên bầu trời chuột, trong tay năng lượng ngưng tụ, liền muốn đem chuột cho tiêu diệt. Nhưng mà, đang lúc này, đùng, đùng. tiến lên vỗ vỗ Mã Dĩn Bụ vai. Bu Quay đầu nhìn một chút Vợ lệ tạ. Vợ lệ tạ khẽ miệng hơi dương lên, trực tiếp mở ra Super Saiyan 2 hai biến thân, tầng tầng một quyền niệm ở bụng trên mặt. Bụ đâu bị đánh cho sâu sắc áo hám đi vào, đầu nghiêng đến một bên. Vợ lệ tạ lại một cái hoa lệ đá chéo, đá vào bụng trên bụ, lúc đó liền đem bụng cho đánh cùng thành một con mập mạp to lớn. Ầm ầm ầm. Vợ lệ tạ quay về bụng quyền đấm cực đá, trên người kim quang không ngừng tỏa ra, nương theo hồ quang cuốn quanh. Một phút qua đi, có thể đánh đổ trong đất. Có điều rất nhanh, bú lại lần nữa từ trên mặt đất một lần nữa bò lên, bị đánh hám đi vào quyền cùng vết chân khôi phục. Chút đang ở trên bầu trời, giật mình nhìn đáng sợ như thế một màn. Son Gọ Hàn Thân hình loáng một cái xuất hiện ở chuột bên người. "Gọ Hàn sư phụ." Chuột chào hỏi. "Chút, ngươi không quan trọng lắm chứ?" Son Gọ Hàn ân cần hỏi han. "Không quan trọng lắm. Cái tên mập mạp này rất mạnh." Chút thật chặt nắm lấy sổ quyền, sắc mặt trở nên càng trầm trọng. "Đúng đấy." Son Gọ Hàn thật lòng gật đầu. Chút thoáng sửng sở, có chút kỳ quái nhìn Son Gọ Hàn một ánh mắt. Tại sao cảm giác Gọ Hàn sư phụ biểu hiện rất bình tĩnh? Son Gọ Hàn sở dĩ biểu hiện rất bình tĩnh, là bởi vì hắn rốt cuộc biết cái này hùng tên mập là ai. Soan Gọ Hàn trong đầu hiện ra ba ba từng nói với chính mình mạ dị bổ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hồng nhạt tên mập nên chính là mạ dị bổ. Vở lệ tạ thúc thúc, ngươi cũng quá hố. Lại để chuột đem mạ gìn bổ cho sớm thả ra. Chúng ta trực tiếp từ người nhân tạo nhảy đến mạ dị bổ. Như vậy có phải là có chút quá nhanh? Này trung gian không phải còn có cái xèo sao? Xèo tại sao không có xuất hiện? Ngược lại xuất hiện mạ dị bổ. Ngay ở chuột dở ra một khắc đó, mạ dị bổ hít sáo, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn vở lệ tạ. Ừ, cái này xấu xí si tên mập, còn thật khó khăn đối phó. Vở lệ tạ hừ một tiếng. Có điều ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng ta sao?" Mạ Dĩn Bổ không nói gì, mà là một cái tóm chặt trên bụng mình thịt, cũng đem mạnh mẽ từ trên người kéo xuống. Đối với tình cảnh như thế, Vợ Gẹ Tạ đã không cảm thấy kinh ngạc. Một đời trước thời điểm, Vợ Gẹ Tạ chính là bị Mạ gìn bù miếng thịt cho chói lại, cũng bị hắn mạnh mẽ đánh một trận. Chuyện này, cái này kẻ đáng sợ, hắn muốn làm gì? Chút trưng lớn hai mắt, sắc mặt thay đổi lại biến. Bù đột nhiên mở miệng, trong miệng phun ra một nguồn năng lượng. Năng lượng lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Vợ Gẹ Tạ. vội vàng né tránh, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến trên bầu trời. Bù nhếch miệng nở nụ cười. Trong giây lát hơi vùng tay, cầm trong tay miếng thịt hướng về vờ lệ tạ quấn quanh qua thứ. Miếng thịt cấp tốc quấn quanh ở vờ lệ tạ trên người, bắt hắn cho bó thành một cái bánh quay trèo. Chỉ có điều, bố không biết chính là vờ lệ tạ đang bị trói thành bánh quay trèo sau đó, khỏe miệng nhưng là hơi giương lên, mang theo vài phần ý cười. Vờ lệ tạ từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên mặt đất. Bú một cái nhảy lấy đà, đặt ngông ngồi ở vờ lệ tạ trên người. Vờ lệ tạ trong miệng máu tươi Ầm quả đấm của chính mình, quay về vờ mặt chính là một trận đánh tới bầy. Ba ba. Trục kinh đến biến sắc. Đội vàng hướng về mạ dịn bụ phương hướng nhanh chóng hướng về quá khứ. Son Gọ hẳn theo sát phía sau. Hai người các ngươi đừng nhúng tay. Vơ Lệ Tạ lớn tiếng quát. Chúng lập tức trên không trung đến cái xe thăng gấp. Son Gọ hẳn cũng có chút buồn bực dừng lại. Vợ Lệ Tạ thúc thúc đều bị đánh thành bộ dáng này, còn không cho chúng ta hỗ trợ sao? A a a a. Vơ Lệ Tạ trên người đột nhiên hiện ra càng thêm năng lượng khủng lồ, trực tiếp đem ngồi ở trên người mình bụ cho hất bay ra ngoài. Bú lão đảo ngã trên mặt đất, có điều rất nhanh sẽ như không có chuyện gì xảy ra mà bò lên, miệng cười rất vui vẻ. Vơ xoa xoa bị đánh đau mặt, đau chực nhếch nhếch. Người này Ra tay thật tác độc. Vư Lệ Tạ hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. "Ba ba, chúng ta kể vai chiến đấu đi." Trút vội vàng đề nghị. "Không được, hai người các ngươi thực lực quá yếu, không thể là đối thủ của hắn." Vư Lệ Tạ lắc lắc đầu, hơn nữa, phổ thông đấu pháp đối với hắn căn bản vô dụ. "Cái kia phải làm sao đây?" Trút hỏi. "Ta biết rồi, ta biết nên làm gì tiêu diệt người này." Vư Lệ Tạ vẻ mặt trở nên kiên định lên, cũng quay về chuột cùng son gọ Hàn Đạo, "Hai người các ngươi sau này điểm, biệt ly ta quá gần." Trút không biết phụ thân phải làm gì, có điều vẫn là nghe lời địa sau này bay ngược. Bụ từ đằng xa cất bước, dễn lên điệu tính đi trở về, rất hứng thú nhìn Võ Vegeta. "Đến đây đi, Bụ." Võ Vegeta hét lớn một tiếng. "Bụ? Làm sao ngươi biết tên của ta?" Bụ sững sở, xoa xoa mập mạp đầu. "Võ Vegeta, ngươi mới vừa nói qua. Ngươi thẳng ngu này, chính mình cũng không nhớ rõ ngươi đã nói lời nói sao?" Võ Vegeta hừ lạnh một tiếng, chút cũng là hơi sững sở. "Ta cũng không nhớ tới cái tên mập mạp này đã nói tên của hắn a. Hắn gọi bù sao? Lại mắng người? Liền biết mắng người." Bụ tức giận đến trên đầu khí khủng bên trong phun ra khí màu trắng thể. Ta biết thông qua phổ thông năng lượng không cách nào giết chết ngươi, thế nhưng ta lần này nhất định nhường ngươi hóa thành cho tàn, nhường ngươi cũng không còn cách nào tái sinh." Vở lệ tạ nói, trên người năng lượng điên cuồng hiện lên. Bú vẻ mặt ngẩn ngơ, hai mắt nhìn về phía Vở lệ tạ, không biết hắn muốn làm gì. Chút, cùng ngươi đồng thời tu luyện một tháng này, ba ba rất vui vẻ. Vở lệ tạ hướng về chụt phương hướng ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, nhớ tới chăm sóc tốt bụm mụ. "Ba ba, ngươi..." Chuột con ngươi đột nhiên dừng lại, khỏe mắt quất thẳng tới. "A ha khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra vô cùng vô tận năng lượng. Năng lượng lập lòe ánh sáng màu và nóng, lấy Vở Gệ Tạ làm trung tâm hướng về bốn phía lan tràn. Chỉ là một cái chớp mắt, những năng lượng này liền đem bên cạnh mạ rỉn bù bao trùm quá khứ, cũng đem hắn từng tấc từng tấc thôn khệ. Bù thân thể càng là đứt thành từng khúc. 33. Chụt lớn tiếng hét lên. Son gọ Hàn Trường lớn hai mắt, sắc mặt thay đổi lạ biến. Vở Gệ Tạ thúc thúc đến cùng muốn làm gì? A a a a. Vở Gệ Tạ vẫn như cũ còn đang hướng ra bên ngoài phóng thích năng lượng. Trong mắt, lấy Vở Tạ làm trung tâm, hình thành một cái loại cỡ lớn đám mây hình nấm. Đám mây hình nấm xông lên phía chân trời. Dư âm năng lượng hướng về bốn phía lại lần nữa quét tán, cuốn lên một tầng lại một tầng bụi bằng và sóng. Son gọ hàng cùng chuột càng bị những năng lượng này dư âm cho thổi đến mức về phía sau bay ngược mấy mét. Vợ lệ tạ ở đem những năng lượng này dư âm thả ra ngoài sau khi, lập tức từ trên người móc ra một cái cặp súng lệ, cũng tiện tay ném đi ra ngoài. Mà ở đem cặp súng lễ ném ra đến một khắc đó, Vở lệ tạ thân hình nhoáng lên dưới ở biến mất tại chỗ không gặp, cũng tìm một cái địa phương che giấu lên, còn ẩn giấu khí tức. Vở tốc độ nhanh, nhanh đến chuột thậm chí đều không nhìn thấy trình độ. Bởi vì Vở rất rõ ràng con trai của chính mình thực lực chân chính. Lễ Nhi tự thực lực trước mắt là tuyệt đối không nhìn thấy ta những này mờ ám. Chụt quả nhiên không thấy, bởi vì vừa nãy năng lượng sản sinh dư âm hướng bốn phía khuyết tán, thổi đến mức ánh mắt hắn đều không mở ra được. Đợi đến chuột nhìn chăm chú nhìn lên thời điểm, thình linh phát hiện, ở vừa nãy vụ nổ lớn vị trí trung tâm trên, hiện ra một cái trắng xám vô cùng bóng người. Chút con người cấp tốc co rút lại, không chấp một cái nhìn chăm chú hiện lên ở không trung cái kia trắng xám bóng người. Ba. 33. Chuột vành mắt đỏ lên. Son gò hạn, ta làm sao vừa nãy nhìn thấy vợ lệ tạ thúc móc ra một cái capsule lệ? Sau đó Hiện trường chính là đổi thành như thế một cái đồ vật. Vợ gệ tạ thúc thúc đến cùng đang làm gì? Chân Tâm không hiểu nổi. Cái kia vợ gệ tạ người giả mất đi cân bằng, từ không chung rơi xuống, lập tức nền ở phía dưới trên mặt đất. Nhất thời, cái kia vợ gệ tạ người giả nứt thành vài khối. Một cơn gió thổi qua, người giả vợ gệ tạ trong nháy mắt bị phong hóa, theo gió tiêu tan. Ba ba, chuột lớn tiếng la lên. Vợ gệ tạ núp ở phía xa yên lặng quan sát, vẻ mặt cũng là nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Biến thân đi, chuột. Tương lai ngươi có thể biến thành Super Saiyan 2. Trải qua ta đã lớn ngươi. Tuyệt đối có thể cấp tốc biến thành Super Saiyan 2. Sau đó, người biến thân nhất định sẽ làm cho Son Gọ hoàn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đáng tiếc cả cạ rột cái kia cái tên này không có tới. Để hắn nhi từ trước tiên khiếp sợ khiếp sợ cũng tốt. Cái này thông qua cặp sú lệ xuất hiện người giả, là Vở Gệ Tạ cố ý tìm bùn mà làm. Trên thực tế, Vở Gệ Tạ ở đến trước khi đến cũng đã nghi kĩ đối sách. Chỉ có cái chết của mình hay là mới có thể kích phát chuột thành tiểu Super Saiyan 2 biến thân. Ô ô ô. Chuột lên tiếng khóc lớn, khóc đến lệ rơi đầy mặt. Vở Tiểu tử thối này ở cái kia khóc cái gì? Thân là con trai của ta, không nên vào lúc này lập tức biến thân thành Super Saiyan 2 hay sao? Tại sao còn chưa biến? Người rõ ràng đã có rồi biến thành Super giản 2 điều kiện. Son gỏ Hàn gãi gãi đầu, tổng cảm giác nơi nào có điểm không đúng. Chỉ có điều, bởi vì vở kệ tạ vừa nay đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, vì lẽ đó coi như hiện tại Son Gọ hẳn cũng không cách nào bắt lấy hắn vị trí chính xác. Chút, ngươi trước tiên đừng tương tâm, phía dưới có điểm không đúng. Son Gọ Hàn hơi nhướng mày, chỉ chỉ phía dưới đại địa. Chút thoáng sở, lập tức hướng về phía dưới quan sát. Vừa nãy vừa gệ tạ phong tích năng lượng mạnh mẽ, đã là đem mạ rỉn bổ cho nổ thành khối thịt. Khối thịt đầy đất đều là. Có điều thời khắc bây giờ, những này khối thịt chính đang lúc đích. Chuyện này, chuyện gì thế này? Chúng ngạc nhiên, chẳng lẽ nói, bu còn có thể khôi phục sao? Son Gọ Hàn trầm giọng nói, ba ba chỉ nói quá mạ rỉn bụ có mạnh mẽ tái sinh năng lực, thế nhưng ta cũng chưa từng thấy, lẽ nào biến thành khối thịt còn có thể khôi phục sao? Có quan hệ mạ rỉn bổ sự tình, Son Gọ dù mặc dù đối với nhi tử Gọ đã nói một ít, thế nhưng nói khẳng định không phải rất tỉ mỉ. Đủng, Ngay ở Son Gọ Hàn cùng chuột có chút không thể phòng đoán thời điểm, những người nằm trên đất khối thịt thông qua nhúc nhích biến thành từng cái từng cái loại nhỏ vụ. Những người bổ gầy có chỉ có to bằng nắm tay, có thậm chí chỉ có ngón út lớn như vậy. Son Gọ Hàn cùng chuột trận to hai mắt, sắc mặt thay đổi lại biến. Xèo xèo xèo. Sau một khắc, đông đảo bổ gậy hướng về không trung đồng nhất cái phương hướng nào tới. Nhất thời, những này bổ gậy đem thân thể hòa làm một thể. Hòa tan sau khi khối thịt cấp tốc thay đổi hình dạng. Chỉ là trong mắt, những này khối thịt chính là hóa thành bùm ập. Trốn vẻ mặt kinh ngạc, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Son gọ Hàn vẻ mặt đồng dạng trở nên càng nghiêm trọng. Quả nhiên chính như ba ba nói như vậy, mạc dịnh bổ tái sinh năng lực rất mạnh, đều đánh thành khối thịt, còn có thể khôi phục a. Đáng ghét. Ba ba. Chuột thật chặt nắm lấy Song Quyền, thân thể kịch liệt run run. Đáng tiếc, Vợ lệ Tạ thúc thúc không công hy sinh chính mình, nhưng không có giết chết người này. Son gọ Hàn một tiếng cảm khái. Thời khắc này, Son gọ Hàn đột nhiên cảm giác Vợ lệ Tạ nhân vật giả thiết thật giống có chút vỡ. Vợ lệ thúc thúc, lẽ ra ngươi không phải là nhân tại như vậy đúng vậy. Ta nhớ được ngươi lãnh khốc vô tình, căn bản cũng không có chút nào cảm tình mới đúng. Không nghĩ đến ngược nhưng thông qua loại này giả chết, muốn cho chuột tu được càng mạnh mẽ hơn biến thân sao? Vừa vận chúng ta nghĩ đến cùng đi. Chút, hết thệ đều dựa vào ngươi, Vở lệ Tạ thúc thúc đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng. Chỉ có ngươi mới có thể đánh bại tên kia. Son Gọ Hàn vỗ vỗ chùy vai. Chút quay đầu lại nhìn một chút Son Gọ Hàn, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Vở lệ Tạ thúc thúc không phải đã nói rồi sao? Hắn cùng ngươi tu luyện một tháng này rất vui vẻ, còn nhờ ngươi chăm sóc thật tốt buồn mà a Son Gọ Hàn cười đối với chú nói. Vở lệ tạ. tạ. kỳ thực ngay ở cách đó không xa yên lặng quan sát. Nghe Đỗ Son gọi Hàn ngôn nữ, vừa ghệ ta hận trực mày răng. "Gõ Hàn tiểu tử này, ngươi có thể hay không không muốn lắm miệng? Có một số việc để chính chuột đi lĩnh nộ không là được. Ngươi bây giờ nói nhiều như vậy, chốc lát nữa chuột biến không được sút Buster sải giận hai, ta không để yên cho ngươi." "Không, ta cùng ngươi ba ba không để yên, đến thời điểm ta quá khứ đem cả cả rổ sửa chữa một trận." "Ba ba." "Gõ Hàn sư phụ." Chuột con Masterdark. Đang lúc này, bù đã khôi phục thành dáng rất ban đầu, cũng từ không chung rơi xuống, cười mắt xuất hiện tại trước mặt chuột, bụng cười to. "Ta biết rồi, ba, ba đối với ta mang nhiều kỳ vọng." Ta tuyệt đối sẽ không để bà bà thất vọng." Chút hít một hơi thật sâu, vẻ mặt trở nên ngưng trọng dị thường. "A a a a." Chút trên người đột nhiên hiện ra năng lượng mạnh mẽ. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, từng đạo từng đạo hồ quang quấn quanh ở chuột quân thân, bùm bùm vang vọng. Son gọ hẳn ở bên cạnh thoáng ngơ. Chút rốt cục thành công biến thân thành Super Saiyan 2 sao? Thật vì hắn cảm thấy cao hứng a. "Xong rồi." Vợ lệ tại nhếch miệng lên, cười đến càng lạn. "Không tệ là con trai của ta. Quả nhiên không có để ta thất vọng." Hắn rốt cục biến thành Super Saiyan như vậy chờ ta tiêu diệt mụ dì ngủ, coi như xuất hiện sẹo tên kia, tin tưởng chuột cũng có thể ung dung giải quyết. Dù cho sẹo trở thành hoàn chỉnh thể, cũng không đủ hiện tại chuột đánh. Trước hết để cho chụt đánh một lúc mạ dì bù, thông thạo thông thảo Super xạ giải giạn hai biến thân, chờ thời khắc khen chốt ta lại ra trận. Chuột tóc dựng đứng lên, rốt cục mở ra Super xạ giải giạn hai biến thân. Ta sẽ không tha thứ ngươi. Chuột phẫn hận không ngớt. "Ê." Bù trưng mắt lên, cười nói, "Ngươi cũng vừa mới cái kia ra như thế biến thân. Vậy thì thế nào?" Chuột hư lạnh. "Hắn không được, ngươi càng không được." Vũ cơ cương ngón tay. À à à. Chuột phát sinh từng tiếng hét lên, trên người năng lượng điên cùng hiện lên, cũng hướng về mạ Dĩn Vũ phương hướng nhanh chóng kích động quá khứ. Sau một khắc, chuột bay về mạ Dĩn Vũ phát động công kích mãnh liệt. Lần này, mạ Dĩn Vũ cũng không có bị động chịu đòn, mà là chủ động phát động tấn công. Chỉ thấy mạ Dĩn Vũ một cái thượng câu quyền quá khứ, trực tiếp chúng đích chủ cảm. Chuột hét thảm một tiếng, cả người trên không trung lăn lộn vài cái té ngã. Bù thân hình nhoáng lên dưới xuất hiện ở chuột vị trí ngay phía trên, cũng một cái đầu truy xuống. Chút từ không trung rơi xuống, tầng, tầng ở phía dưới trên mặt đất, cũng trên mặt đất lưu lại một cái loại cỡ lớn hố thiên thạch. Bu lúc đó liền đang ôm bụng phát tiếng cười to lên, hài lòng xem đứa bé. Chút vất vả từ trên mặt đất bỏ lên, cảm tức đối diện mụ Dĩ Bụ, càng ngày càng cảm nhận được hưu tâm vô lực. Ta đều biến thành ba ba nói tới Suspecter Sải Giản 2, ta còn chưa là người này đối thủ sao? Đáng ghét. Chuột không cam tâm, lại lần nữa việc nghĩa chẳng từ nan địa sông lên trên. Chỉ có điều, chuột nghĩ tới quá ngây thơ, căn bản là không phải là đối thủ của mụ Dĩ Bụ. Mấy hiệp ngắn ngủi giao chiến sau khi, chuột bị mạ gìn Bụ lại một lần đạp lăn trong đất. Người không được. Mụ Dĩ cười đến càng sảng lạn. Cười cười, mụ bụ cái bụng teo lên một tiếng. Ta nói, ta muốn ăn ngươi." Bù xoa xoa chính mình cái bụng, đánh một cái đói bụng cách. Chút tiên cường từ dưới đất bò dậy, sắc mặt càng có coi. "Ăn ngươi, ăn ngươi, ăn ngươi." Bú vung vẩy song quyền, ở chuột trước mặt gọi tới gọi lui, trên đầu xúc tu càng là nhắm ngay phía dưới chuột. Đồng thời, bù trên đầu xúc tu lấp lóe hồng nhạt con điện. Tin tưởng này một vệt ánh sáng điện tiếp tục đánh, ắt phải sẽ đem chuột biến thành một khối chocolate cho ăn đi. Vợ lệ tạ con ngươi thoáng co rụt lại, biết tình huống hơi bất ổn. Còn như vậy tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, không làm được nhi tử liền sẽ bị biến thành chocolate ăn đi. Vở ghế tạ đã không dự định lại tiếp tục quan sát xuống. Dù sao hiện tại Nhi Tử đã mở ra Super dạn hai biến thân, nhiệm vụ thành công hoàn thành. Chỉ là đáng tiếc chính là, Son Gọ Hàn Tiểu Tử này thấy thế nào lên không có chút nào bộ dáng giận mình. Ngươi không nên cảm thấy rất kinh ngạc sao? Nhưng mà, ngay ở vở ghế tạ vừa mới chuẩn bị hành động một khắc đó, lại đột nhiên phát hiện Son Gọ Hàn từ đằng xa nhanh chóng mà tới. Son Gọ Hàn tầng tầng một cước trực tiếp đá vào bụng tấm kia mặt phi nô trên. Bú hét thảm một tiếng, cả người một đầu rớt nửa xuống đất, lại đang trên đất lăn lộn lăn lộn mấy vòng. Đồng thời Bụi trên đầu mới vừa ngưng tụ ra hồng nhạt quang điện cũng theo biến mất không còn tăm hơi. Son Gọ Hàn tiến lên đem chuột lôi lên. "Gọ hẳn sư phụ." Chuột vẻ mặt nghiêm túc. "Chuột, để cho ta tới đối phó hắn đi." Son Gọ Hàn hít một hơi thật sâu. "Gọ Hàn sư phụ, hắn rất mạnh." Chuột lắc đầu một cái, cũng không thế nào xem trọng Son Gọ Hàn. Dù sao chuột cảm giác mình cũng đã biến thành Super Soldier giai đoạn 2, vẫn như cũng là bị cái này mà rỉn bụ cho ung dung treo lên đánh. Gọ Hàn sư phụ coi như theo gỗ cổ tiên sinh tu luyện, có thể tu luyện đến ra sao độ cao đây? Có thể đạt đến Super Soldier giai đoạn 2 trình độ sao? Chương 85 Vợ gệ tạ, ngươi mới 16 tuổi, ngươi liền mở ra thần bí hình thái sao, chương 85, vợ gệ tạ, ngươi mới 6 tuổi, ngươi liền mở ra thần bí hình thái sao. Ta biết hắn rất mạnh. Son gỏ hẳn gật gật đầu, vì lẽ đó, ta cảm thấy cho tan lên ra tay rồi. Chụt. Vợ gệ tạ nhữ như mày, thật sâu nhìn son gọ hẳn một ánh mắt. Tiểu tử này còn rất tự tin à. Ngươi nếu biết cái kêu mạ gìn bù rất mạnh, ngươi còn muốn ra tay sao. Ta trước tiên không nội vã, nếu son gọ hẳn muốn ra tay, vậy hãy để cho hắn xuất thủ trước xem một chút đi. Ngươi sợ gì không có khiếp sợ Chuột Buster xảy ra dịạn hai biến thần, là bởi vì không biết mạ dịnh bù mạnh bao nhiêu chứ? Gọ Hàn sư phụ, không được, ta bởi vì ba ba chết mới trở nên mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng vẫn như cũng không phải là đối thủ của hắn, ta ở đây ngăn cản hắn, Gọ Hàn sư phụ ngươi mau chóng rời đi nơi này, mang theo gỗ cổ tiên sinh trở về các ngươi thế giới. Chuột quyết định thật nhanh, che ở Son Gọ Hàn trước mặt. Không, ta đã tính toán quá. Son Gọ Hàn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đem Chuột kéo ra phía sau mình, ta thực lực nên mạnh hơn mù. Ngươi, ngươi nói cái gì? Gọ Hàn sư phụ, Chuột sững Con mắt trận tròn lên, một mặt không thể tin tưởng. Ta cũng cố gắng tu luyện quá. Son gỏ Hàn hít một hơi thật sâu, chăm chú nắm lấy song quyền. Bụ mặt tối sầm lại từ trên mặt đất bỏ lên, cảm tức xuất hiện ở trước mặt Son gỏ Hàn. Lại tới một cái chịu chết gia hỏa sao? Vũ lạnh lùng nói. Người đáng chết là ngươi. Son Gọ Hàn nói, trên người năng lượng điên cuồng hiện lên. Năng lượng mạnh mẽ từ Son Gọ Hàn trên người khoét tán ra đến, nhấc lên một tầng lại một tầng bao cát. Thời khắc này, Son Gọ Hàn trực tiếp mở ra thần bí Lúc đó, Son gỗ cụ đem Son Gọ Hàn mang đến hò già nơi đó, cái hò già trải qua dài đến mười mấy tiếng trận dã. Hầu như là đem Son Gọ ẩn tại năng lượng đều cho dẫn dắt đi ra. Từ đó, Son Gọ hẳn cũng thành công mở ra thần bí hình thái. Tự hồ là cảm nhận được Son Gọ Hàn buộc phát ra năng lượng mạnh mẽ, mà gìn bụi lúc đó liền trừng lớn hai mắt, há miệng nói không ra lời. "Vợ lệ ta." Vợ lệ ta sắc mặt thay đổi lại biến. "Này không phải thần bí hình thái Gọ Hàn sao? Sao có thể có chuyện đó?" Vợ lệ ta cảm giác có chút chưa hoàn hồn lại, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. "Ta có phải hay không đi nhầm trường quay phim? Hiện tại Gọ Hàn mới tuổi chứ? Người 16 tuổi, ngươi liền mở ra thần bí hình thái sao? Không thể Đây tuyệt đối không thể vợệ tại chân tâm bị son gọ hạn thần bí hình thái cho kinh đến nhất định là ta nhìn lầm thời kỳ này son gọẳn làm sao có khả năng gặp mở ra thần bí hình thái mà ở cảm nhận được son gọ Hàn mạnh mẽ khí tức sau khi chút cũng theo kinh ngạc đến người người tại sao gọ Hà sư phụ khí tức mạnh như vậy só năng lượng cũng mạnh mẽ hơn ta thật nhiều lần ta không phải biến thành giúp t xảy dạn hay sao gọ hạn sư phụ năng lượng so với ta giúp xảy dặ hay còn muốnường sau son gọẳn biết được lên nụ cười viết ở trên mặt vu chừ trước mắt vậy mặt nhiều hơn mấy phần nghiêmị đứa trẻ này xem ra không đơn giản ta phải cẩn thận ứng phó. Son Gọ Hàn nhanh trong tấn công, một cái trọng quyền quá khứ tại trôi trong số mệnh bù mập mạp gõ má. Gào gừ, bù hét thảm một tiếng, gõ má bị đánh cho sâu sắc giao hám đi vào. Nếu như nói vừa nãy vở gệ tạ cùng chuột công kích chỉ là đối với bộ tạo thành chính là tổn thương trên thân thể, như vậy hiện tại Son Gọ Hàn công kích nhưng là đối với bộ tạo thành trên linh hồn chấn động. Nhìn như đơn giản một quyền, trên thực tế hẩn chứa năng lượng nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí, bù suýt chút nữa bởi vì cú đấm này ngất đi, cảm giác đầu ngọng, từng trận choáng váng đầu hoa mắt, bước chân đều không thể nào chắc chắn. Bú liên tục về phía sau rút lui vài bước, đặt mông ngồi dưới đất. Nhìn kỹ lại, bú ngoài miệng đã có máu tươi ròng ròng đi ra. Vợ lệ ta kinh ngạc đến mấy người, chụt há hốc mồm. Gọ Hàn sư phụ chỉ dùng một quyền, liền đem bù cho đánh ra huyết. Trước ta cùng ba ba nhưng là đều đem hắn đánh thân thể rời ra phá nát, đều không thấy hắn chảy máu. Gọ Hàn sư phụ là làm thế nào đến? Lẽ nào Gọ Hàn sư phụ thực lực đã vượt xa ta cùng ba ba sao? Đứng lên đến, bù. Son gọ Hàn quay về vẻ mặt lớn tiếng quát lên. Đáng ghét, ta, ta muốn đem ngươi biến thành chocolate ăn đi. Bú khẽ cắn răng, Trên đầu xúc Tu cách không nhắm ngay Son Gọ Hãn, Son Gọ Hãn trên mặt thoáng biến sắc. Ba Ba đã nói, bù đáng sợ nhất chính là hắn cái kia kỳ quái phép thuật. Bù thật giống có thể đem người biến thành chocolate ăn đi, còn có thể đem người hấp thu. Ta tuyệt đối không thể để cho hắn hấp thu ta, hoặc là đem ta biến thành chocolate. Biến thành chocolate? Bù nói, xúc Tu bên trên lập lóe điện quang. Điện quang lấy tốc độ cực nhanh hướng về Son Gọ Hãn bên này phun ra mà tới. Son Gọ hẳn hai tay về phía trước cách không vung lên. Khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt tác dụng đang bay qua đến điện quang bên trên. Nhất thời, bù Súc Tu trên phun ra ngoài điện quang bị thay đổi phương hướng mạnh mẽ đàn hồi trở lại. Vũ thả ra ngoài điện quang đánh vào trên người chính mình. Sau một khắc, chỉ thấy bổ thân thể cấp tốc vặn vẹo biến hình. Chỉ là một cái chớp mắt, bổ liền biến thành một khối hình người chocolate. Vợ gệ tạ. Chút hai cha con chân tâm kinh ngạc đến ngây người. Son Gọ Hàn chỉ là dùng hai chiêu liền đem mạ rỉn bụ cho đánh bại sao? Hừ. Son Gọ Hàn tiến lên, một cước đem bổ biến thành chocolate cho giẫm nát. Vợ gệ tạ cùng chút lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Bụ. Đây là đã chết rồi sao? Có điều Son Gọ Hàn không dám có chút bất cẩn, trong tay năng lượng điện của nhiệt lên, mạnh mẽ khí trong nháy mắt tác dụng ở còn lại chocolate trên. Nương theo một tiếng vang thật lớn, bù hóa thành chocolate bị vành tạc thành mạnh vụn tạc bã, liền một tế bào đều không mang theo lưu lại. Mạ Dị Vũ, tốt. Vợ lệ tạ. Vợ lệ tạ không muốn nói chuyện, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Bù tên kia, liền như vậy để Son Gọ Hàn 3 lần hai lần cho tiêu diệt hết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng sự thực này. Thời khắc này, Vợ lệ cảm giác mình thực sự không giả được. Vợ lệ tạ lên một cái đột nhiên xuất hiện ở Son Gọ Hàn cùng chuột bên người. Nhìn thấy phụ thân khởi tử hoàn sinh, chuột rủi rủi con mắt, có chút không tìm được manh mối. Ba ba, ngươi, ngươi còn sống sót? Chút kích động hỏi. Hừ. Vợ lệ tạ không có phản ứng chuột, mà là từ trên xuống dưới tỉ mỉ son gò hàn. Son gọ hàn khỏe miệng co giật, vội vã khôi phục thành thái độ bình thường, thật không tiện gãi đầu một cái, lại hướng về phía vợ lệ tạ cởi cận. Son gọ hàn, ngươi vừa nãy hình thái lạ. Vợ lệ tạ cắn răng hỏi. A, đây là ta cùng ba ba đồng thời tu luyện thời điểm lĩnh lộ ra đến. Son gọ hàn cười ha, ha. Có quan hệ ta cùng ba ba sống lại sự tình, vẫn là không cần nói cho vợ lệ tạ thúc thúc. Không phải vậy vợ lệ tạ thúc thúc nhất định sẽ rất đau lòng chứ? Vốn là vợ lệ tạ thúc thúc liền vẫn không bằng ta ba ba mạnh mẽ. Nếu như lại biết ta ba ba là sống lại tới được, cái kia muốn làm sao mới có thể đuổi theo ta ba ba bước chân a? Còn có, ta vừa nãy thần bí hình thái, có phải là có chút quá đáng? Biểu hiện quá mạnh mẽ, không cẩn thận liền đem mạ rỉn bổ cho tiêu diệt. Có điều ta không hối hận. Lại như thế chơi tiếp, vạn nhất bị mạ rỉn bù hấp thu hoặc là biến thành chocolate, vậy coi như gay go. Vờ ghệ ta thật sâu liếc mắt nhìn son gọ hạn, tổng cảm giác không đúng. Người cùng cạ cạ ruột tên kia đồng thời tu luyện, liền có thể lĩnh mộ thần bí hình thái. Ta làm sao liền không tin đây? Cạ cạ ruột cùng son gọ hạn khẳng định có ta không biết sự tình. Khoảng thời gian này ta đến hảo hảo theo dõi quan sát. Xem ra là ta nghĩ đơn giản. Làm sao cảm giác cạ cả cạ ruột so với ta tưởng tượng còn muốn cường. Vậy cũng không đúng à? Coi như cạ cạ ruột mạnh hơn, có thể có ta cái này người trọng sinh suốt hấp tơ sải dàn bờ Vở lệ tạ trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều rất nhiều, tổng cảm giác cả cả ruột coi như mạnh hơn cũng không thể mạnh hơn chính mình Super Saiyan Blue. Ta nhưng là bị thiên sứ hị bồi dưỡng quá người, ta lĩnh ngộ thần biến thân. Giới Vương Thần cùng Kỷ Bị Tổ mỗi ngày muốn làm chuyện thứ nhất chính là quan sát một hồi trên trái đất mạ dị bộ. Chỉ cần mỗi ngày nhìn một chút, chỉ cần bụ phong ấn còn ở cái kia an toàn vị trí, hai người cũng yên lòng. Cùng tương ngày, ngày hôm nay lên chuyện thứ nhất, Giới Vương Thần cùng Kỷ Bị Tổ vẫn như cũng là hướng về trên trái đất phong ấn vị trí nhìn lại. Chỉ là này vừa nhìn bên dưới, Giới vương thần cùng kỹ bị tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng sáng vô cùng đại não thật giống bị một cái bữa nặng bị đập phá một hồi cảm giác cả người đều bối rốiạ gìnù phong ấn không gặp biến mất không còn còntă hơi giới vương thần cùng ký bị tổ hai người không ngừng rối mắt, lại lần nữa quan sát trước vị trí kia vẫn không có tìm tới mạ gìn bụ ấn. gây go tại sao lại như vậy giới Vương thần sắc mặt dị thường khó coi lẽ nào chẳng lẽ nói chính hắn chạy đến khi bị tôi nói chuyện đều mang theo tiếng dung sợ đến run lời 7 lẽ ra không thể cái kia phong ngấn rất vững chắc Hắn làm sao có khả năng chính mình chạy đến? Giới Vương thần lắc đầu một cái, âm thanh càng ngày càng trầm thấp. Có phải là cái kia hai cái người nhân tạo chung quanh làm loạn, không cẩn thận đánh mạ rỉn bù phương ấn, để hắn từ bên trong đi ra? Kỵ Bị Tô suy đoán. Đáng ghét. Sớm biết như vậy, liền nên sớm một chút tiêu diệt cái kia hai cái người nhân tạo. Giới Vương thần chăm chú nắm lấy song quyền, chán nổi gân xanh lên, cảm giác thiên đều giống như sụp như thế. Cái kia hai cái người nhân tạo chỉ biết hủy diệt thành thị, cũng không có đi nam bộ vùng núi ý tứ a. Kỵ Bỉ Tô trầm nói, vụ vị trí, chu vi 100 km đều không có người nào là chúng ta sơ sẩy. Ta vốn là nghĩ hai ngày nay liền đi tiêu diệt cái kia hai cái người nhân tạo. Giới Vương Thần hối hận và phần. Nhưng là giới Vương Thần đại nhân, chúng ta cũng là mới vừa biết người nhân tạo sự tình a, chủ yếu là chúng ta vẫn luôn không có quan tâm trên trái đất những vị trí khác. Nếu như biết rồi, cũng tuyệt đối sẽ không để cái kia hai cái người nhân tạo trên trái đất làm sảng làm bị tổ lao lao rồi một hồi trên mặt lướt xuống mồ hôi lạnh, thở dài nói, huống hồ giới Vương Thần đại nhân trưởng quản chính là toàn bộ vũ trụ, không thể tổng đưa ánh mắt hạn chế trên trái đất. Kibito, không cần cho mình tìm lý do. Ta thừa nhận là ta làm chưa đủ tốt. Giới Vương Thần buông xuống đầu, hối ruột đều đen, là ta sai rồi. Lần này toàn bộ vũ trụ đều sẽ xuất hiện nguy cơ. Giới Vương Thần đại nhân, người xem bên kia, bên kia thật giống có người. Kỷ Bỉ Tô đột nhiên chỉ chỉ Son Gọ Hàn cùng Vở Ghệ Tạ ba người bọn họ vị trí vị trí. Giới Vương Thần lập tức quay đầu hướng hướng bên kia nhìn một chút, nhất thời lộ ra một chút mê man. Cái kia không phải vợ Ghệ Tạ cùng chủ sao? Một cái khác đứa nhỏ là ai? Giới Vương Thần nói thầm một tiếng, ta nhớ rằng vợ Ghệ ở cùng người nhân tạo đối chiến bên trong chết rồi, hắn là làm sao phục sinh? Kỷ Bỉ Tô có chút khó hiểu, qua xem một chút đi. Giới Vương Thần quyết định thật nhanh, Kỷ Bị Tổ dùng sức gắt gù, "Khè ỉ ca y y." Giới Vương Thần lập tức mang theo kỳ Bị Tổ triển khai dịch chuyển tức thời. Hai người một cái chớp mắt ở biến mất tại chỗ không gặp. Chỉ là trong nháy mắt, Giới Vương Thần liền mang theo kỳ Bị Tổ xuất hiện ở vỏ ghế tạ bọn họ phụ cận. Giới Vương Thần. Vở ghế tạ một ánh mắt liền nhận ra Giới Vương Thần. "Ai? Giới Vương Thần đại nhân." Son Gọ hẳn cũng nhận ra, bật thốt lên. Dù sao Son Gọ Hàn ở giới để họ gia cho dẫn dắt mười mấy tiếng ẩn tại năng lượng, đương nhiên từng thấy Giới Vương Thần cùng Kỷ Bị Tổ. Vô lệ ta lại lần nữa sâu sắc liếc mắt nhìn Son Gọ Hàn, ánh mắt lấp loé không yên. Thời kỳ này Son Gọ Hàn làm sao có khả năng gặp nhận thức giới Vương Thần? Còn có, ngươi cái kia thần bí hình thái, lẽ nào là cả họ già cho hắn tăng lên tới sao? Có vẻ như chỉ có cả họ già có thể để Son Gọ hạn mở ra cái kia hình thái chứ. Cả cả rốt tại đây cái thời kỳ cũng đã nhận thức giới Vương Thần, thực sự là kỳ quái. Ngươi, các ngươi là người nào? Chút con ngươi thoáng co rút lại, một mặt cảnh giác nhìn giới Vương Thần cùng Kị Bito. Vị này chính là giới Vương Thần đại nhân, mà ta là giới Vương Thần nhân tùy tùng Kị Bito. Kỳ Bỉ Tô tự hào giới thiệu một chút. Giới Vương Thần. Chút vẻ mặt ngạc nhiên. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, Giới Vương Thần là vũ trụ này vĩ đại nhất thần. Kỳ Bỉ Tô lại đưa ra bổ sung. Chút kinh ngạc đến mấy người. Vũ trụ này vĩ đại nhất thần, chạy bóng tới làm gì? Mụ dìu mù đây. Giới Vương Thần mặt tâm trầm, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, các ngươi nhìn thấy hắn sao? Ừ, ngươi nói cái kia mạ dìu mù là một cái hồng nhạt tên mập chứ. Vợ lệ tạ liếc mắt một cái Giới Vương Thần, lại nhìn Kỳ Bỉ Tô, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hai người này ngu xuẩn. Thật coi chính mình là thành rất vĩ đại thần. Ta nhớ rằng hai người này còn giống như không biết hit cùng bệ ý rụt đại nhân chứ. Hơn nữa, giới vương thần cùng thần hủy diệt sinh mệnh là cộng hưởng. Chỉ cần tiêu diệt giới vương thần, thần hủy diệt cũng sẽ theo biến mất. Bệ ý rụt đại nhân chính là bởi vì biết rồi điểm này, cho nên mới đem cái kia khò ra cho phong ấn tại thần kiếm bên trong, phòng ngừa giới vương thần chết đi mà ở lúc ngủ không hiểu ra sao biến mất. Vâng. Không sai. Các ngươi, các ngươi nhìn thấy hắn sao? Giới vương thần lướt xuống một ngụm nước miếng, sắc mặt thoáng biến đổi. Nhìn thấy, vợ lệ thản nhiên nói, hắn ở nơi nào? Giới vương thần sáng hỏi. Chết rồi. Vợ lệ ta trả lời. Giới Vương Thần vẻ mặt cứng ở trên mặt. Ta có phải hay không nghe lầm? Mã gìn bù chết rồi. Sao có thể có chuyện đó? Đừng đùa, hiện tại không phải là đùa giỡn thời điểm. Kỳ Bỉ Tô cái thứ nhất không tin, vội vã quấn lên, ngươi là vợ lệ ta chứ? Tuy rằng không biết ngươi là làm sao phục sinh, thế nhưng chuyện cười này không có gì buồn cười. Vợ lệ ta, Kỳ Bỉ Tô nói không sai. Ngươi mau mau nói một chút, Mã gìn bù đến tụt cùng đi nơi nào? Giới Vương Thần vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Mau nói đi, chuyện này đối với chúng ta rất trọng yếu. Không, nói chuẩn xác Chuyện này đối với toàn bộ vũ trụ đều rất trọng yếu. Sơ ý một chút toàn bộ vũ trụ đều sẽ đối mặt nguy cơ, hắn không phải là cái kia hai cái người nhân tạo có khả năng so với. Kỳ bì tổ sắc mặt thay đổi lại biến, vội vàng khuyên bảo, vì lẽ đó, hai người các ngươi đã sớm biết người nhân tạo sự tình. Vợ gệ ta mặt tối sầm, lạnh lùng nói, đã như vậy, tại sao không sớm hơn một chút lại đây giải quyết người nhân tạo sự? Các ngươi không phải xưng là vũ trụ hòa bình chi thần sao? Nghe được vợ gệ tạ ngôn ngữ, Giới vương thần lập tức cúi xuống đầu, lộ ra một mặt hổ thẹn. Chúng ta cũng chỉ là mới vừa mới biết người nhân tạo sự tình. Vũ trụ lớn như vậy, Co như là giới vương thần đại nhân cũng không thể liên tục nhìn chằm chằm vào trái đất ta. Kibito dựa vào lý lẽ biện luận, không có liên tục nhìn chằm chằm vào trái đất, các người lại là làm sao biết Mạ Dĩn phụ tử trong phong ấn đi ra. Vegeta hừ một tiếng. Kibito. Kibito bị đối không có gì để nói. Vegeta, ta biết chuyện này là chúng ta không đúng. Người nhân tạo sự tình. Là ta không có mau chóng đi giải quyết. Giới vương thần trầm giọng nói, tự trách đạo, thế nhưng hiện tại không phải nói những này thời điểm, mau nói cho ta biết, Mạ Dĩn đến tụt cùng đi nơi nào. Hừ, ta mới vừa nói còn chưa đủ hiểu chưa? Vô lệ trợ trợn mắt khinh thường, hắn chết rồi. Chết rồi? Giới Vương Thần chân tâm có chút ngộng. Chết như thế nào? Kỷ Bỉ tổ kỳ quái hỏi. Mã gìn Bồ bị gọi hắn hai, ba lần liền giải quyết. Vô lệ trợ dùng ngón tay hướng về phía Son Gọ Hạn. Giới Vương Thần cùng Kỷ Bỉ tổ lập tức đưa mắt tập trung ở Son Gọ Hạn trên người, lộ ra một mặt kinh hãi. Son Gọ Hạn thật không tiện gãi đầu một cái, tiến lên chào hỏi, "Xin chào, Giới Vương Thần đại nhân, Kỷ Bỉ Tô tiên sinh." Giới Vương Thần cùng Kỷ Bỉ Tô đều là ngơ ngác nhìn Son Gọ Hạn, có chút chưa hoàn lại. Có điều rất nhanh, hai người liền cảm thấy khả năng không lớn. Tiểu hài tử này tiêu diệt Mã Dĩ Mụ. Ngươi là đang nói đùa với chúng ta chứ? Xem đứa nhỏ này tuổi tác, có vẻ như mới 6 tuổi khoảng chừng chứ. Mã Dĩ Mụ bị một cái 6 tuổi đứa nhỏ cho tiêu diệt. Đây cũng quá khoa hư chứ? Trầm mặt một lúc lâu. Người tên là gì tới? Giới Vương Thần nhìn Son Gọ Hạn, một mặt tò mò hỏi. Ta là Son Gọ Hạn, Giới Vương Thần đại nhân. Son Gọ Hạn đúng mực trả lời. Son Gọ Hạn. Son Gọ Hạn. Giới Vương Thần yên lặng nhắc tới danh tự này, cảm giác danh tự này thật giống ở đâu nghe qua, rồi lại một chốc không nhớ ra được. Giới Vương Thần đại nhân, này không phải ta nghĩ tới đến rồi hắn không phải son gỗ cù nhi từ sao kỳ bị tổ ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở một câu son cổ cũ cái kia thường thường ở bắc có nơi đó tu luyện son cù giới Vương thần lập tức phản ứng lạiỵ bị tổ dùng sức gật đầu nguyên lai ngươi còn sống sót giới Vương thần từ trên xuống dưới tỉ mị son gỏ Hàn cái này kỳ thực ta đã chết rồi son gọ Hà thật không tiện trả lời giới Vương thần Ngươi rõ ràng sống cho thật tốt ngươi còn nói người chết rồi đứa nhỏ này làm sao miệng đẩy chạy tàu lửa là người đánh bại ạ gìn đủ sao giới Vương thần lại hỏi vâng Đúng thế. Son Gọ Hàn đột ngột. Vô Lệ Tạ chỉ là đang yên lặng thờ ơ lạnh nhạt, không có nói tiếp. Người là thế nào đánh bại hắn? Giới Vương Thần vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, lại hỏi. Cái này, giải thích thế nào thật đây? Son Gọ Hàn vò vào đầu, hai mắt sáng ngời, lập tức đem tự thân năng lượng mạnh mẽ bạo phát ra. Mênh mông khí tức lúc đó liền lấy Son Gọ Hàn làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng hiện lên. Bên người Giới Vương Thần cùng Kỵ Bị Tổ lúc đó liền bị này cố khí tức mạnh mẽ cho hất bay. Hai người đầy đủ về phía sau bay ngược mấy trăm mét xa, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Giới vương thần cùng kỳ bị tổ một mặt sợ hãi nhìn son gỏ Hàn cũng cảm thụ trên người hắn nghịch thiên năng lượng kinh sợ đến mức cầm đều sắp rơi xuống tiểu tử này làm sao nắm giữ mạnh mẽ như vậy năng lượng đùa do chứ hiện tại giới vương thần đại nhân tin ta nói chưa son gỏ hàng cười cận càng mất trên người năng lượng giới Vương thần kỳ bị tổ hai người liếc mắt nhìn nhau rốt cuộc tin tưởng son gọ Hà ngôn nữ có điều giới Vương thần đến hiện tại còn cảm giác khá giống nằm mơ như thế. thếạ gì ngủ liền như thế chết rồi chuyện này ngủ một giấc cầu phu cái này từ trước tới nay đáng sợ nhất ác ma liệt treo Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a, thật không nổi. Giới Vương thần tiến lên nhìn Son Gạo Hạn, càng xem càng cảm giác yêu thích, không ngừng khen không dứt miệng. Vở lệ tạ trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Những này vinh dự nên cho tà nhi tử mới đúng. Kết quả tất cả đều chạy đến cả cạ rụt trên người con trai. Sáng sủa bầu trời phảng phất bị một con bàn tay lớn màu đen đột nhiên che khuất. Toàn bộ bầu trời bỗng dưng biến thành đêm đen. Đưa tay không thấy được 5 ngón. Xảy ra chuyện gì? Tại sao trời tối? Kỷ Bỉ Tô kinh ngạc lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng không. Tinh cầu này tiên lại đột nhiên biến thành đêm đen sao? Dối Vương Thần lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Vợ lệ tạ. Vợ lệ tạ liếc Dối Vương Thần cùng Kỷ Bi tổ một ánh mắt. Ngươi xưng là vũ trụ này vĩ đại nhất thần? Liên Long Thần xuất hiện cũng không biết sao? Cả cạ rốt cái tên này tốc độ rất nhanh a. Nhanh như vậy liền đem ngọc rồng tập hợp, cũng cho gọi ra rồng thần. Trải qua mấy tiếng thời gian nỗ lực tìm kiếm, Son gỗ cụ rốt cục bảy viên ngọc rồng đều cho tập hợp. Ở Son gỗ cụ tìm kiếm viên thứ ba ngọc thời điểm, lúc đó liền cảm ứng được một luồng mạnh mẽ tức lên. Son gỗ ngay lập tức liền cảm ứng được hơi thở này thân phận chân chính. Để Son gỗ cụ làm sao cũng không nghĩ tới chính là Mạ Dĩn Bộ sẽ ở vào lúc này sớm từ trong phong ấn đi ra. Đối với này, Son gỗ cụ chỉ lo xuất hiện cái gì bất ngờ, cố ý thông qua dịch chuyển tức thời xuất hiện ở hiện trường, tiên lặng quan sát chốc lát. Son gỗ cụ nhạy cảm phát hiện, vừa ghẻ ta ở đem mình tự bạo sau đó, cấp tốc ném ra một cái cặp lệ. Son gỗ cụ từng trận không nói gì, cấp tốc rời đi đi tìm viên thứ tư ngọc rồng. Bởi vì Son gỗ cụ rất rõ ràng, chỉ cần có gò hẳn ở, đối kháng Mạ Dĩn tuyệt đối không cái gì vấn đề quá lớn. Lúc này, Son cụ đem 7 viên ngọc rồng đặt ở phía trên thần điện. Bảy viên ngọc rồng ở thần điện trên mặt đất lập lòe ra ánh sáng màu và nóng Tân thiên thần đèn đã đem thần điện một lần nữa quét tức một lần, cũng không biết từ nơi nào tìm một cái gậy, trụ ở trong tay, đúng là cũng đã từng trái đất chi thần có như vậy mấy phần rất giống. Đèn, ta muốn bắt đầu rồi. Son gồ củ trà sát tay, thần sắc kích động không lướt.